chương sáu trăm mười lăm ngoài dự liệu t r ư ơ n g sở cuồng chuẩn bị khởi hành chương sáu trăm mười lăm ngoài dự liệu t r ư ơ n g sở cuồng chuẩn bị khởi hành tại đông đảo cường giả trong khi chờ đợi một ngày thời gian trôi qua tại một ngày này thời gian bên trong ra ngoài độ kiếp cường giả an toàn trở về tất cả cường giả cũng đều lần lượt kết thúc đột phá n g ạ o t h i ê n huyền hoàng huyền vũ tổ tiết h bạch hổ bốn cái độ kiếp trở về thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi đều so trước đó tăng lên một cái tiểu cảnh giới có thể nói là độ kiếp thành công sau khi lại có niềm vui mới chính là cuối cùng kết thúc đột phá cường giả ngoài tất cả chư thiên vạn giới các cường giả đoạn trước cho dù là t r ư ơ n g trần đều có một ít kinh ngạc bởi vì cuối cùng kết thúc đột phá đúng là bọn họ h o a n g cổ tổ tiên của trương gia trương sở cường chính là tổ long chân hoàng hai vị này không gì sánh được tồn tại cổ lão đều so trương sở cường trước một canh giờ kết thúc tu luyện chu dịch trước hết nhất kết thúc tu luyện chân hoàng so với nhiều tu luyện bốn năm cái canh giờ ngay sau đó là tổ long trương sở cường chu dịch kết thúc đột phá về sau linh lực tu vi đạt đến chứng đạo cảnh thất trọng siêu việt trước đó những cái tia đột phá cường giả lục thân tu vi chứng đạo cảnh ngũ trọng thần hồn tu vi đồng dạng là chứng đạo cảnh ngũ trọng so sánh với trước đó những cường giả kia ba vị tu vi muốn càng thêm cân đối rất nhiều chân hoàng so với chu dịch hơi mạnh hơn một chút linh lực tu vi đạt đến chứng đạo cảnh thất trọng đ ỉ n h phong cùng trương trần hiện tại linh lực tu vi tương đương l ụ c thân tu vi cùng thần hồn tu vi ngược lại là không có cái gì xuất nhập cùng chu dịch giống nhau như n ú c chân hoàng sở dĩ so chu dịch đã chậm mấy canh giờ kết thúc tu luyện cũng là bởi vì chu dịch l ĩ n h nộ trí cao lực lượng bản nguyên so với nàng nhiều mặt khác thượng vàng hạ cám lực lượng bản nguyên lãnh nộ ít một chút dung hợp thời gian cũng dùng đến càng ít n h ạ vốn cao hồi báo nó chính là trí cao lực lượng bản nguyên trước kia lính ngộ trí cao lực lượng bản nguyên cố gắng tại lúc này được đ ế n đáp tổ long vị này chưa thiên vạn giới đệ nhị cương giả đem so sánh với chu dịch cùng chân hoàng liền muốn mạnh rất nhiều tổ long đột phá kết thúc sau này nhục thân tu vi thậm chí vượt ra khỏi trần vạn cổ vừa mới đột phá v ĩ n h hằng cảnh lúc cảnh giới nhục thân tu vi chứng đạo cảnh thất trọng trần vạn cổ lúc đó đột phá v ĩ n h hằng cảnh thời điểm nhục thân tu vi cũng bất quá là chứng đạo cảnh lục trọng mà thôi tổ long thân là hỗn độn con thứ nhất sinh linh thế gian con thứ nhất rồng nhục thân vô song cho dù là trần vạn cổ đều không thể so sánh với thần hồn tu vi liền muốn kém hơn một chút chỉ có chứng đ bất quá tổ long cũng chỉ là linh lực tu vi vượt qua t r ư ơ n g trần chiến lược cùng chương trần so sánh căn bản là không có cách tương đối điểm này chính là trần vạn cổ đều tự nhận không bằng đừng nói là ngay cả trần vạn cổ cũng không sánh nội tổ long nhắc tới chút cường giả đột phá sau này ba vị tu vi trương trần đều có chỗ dự liệu nói như vậy trương sở cùng liền vượt ra khỏi trương trần dự liệu trương sở cùng đột phá vĩnh hằng cảnh sau ba vị tu vi không gì sánh được cân đối trong đó thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi cùng trần vạn cổ đột phá vĩnh hằng cảnh lúc giống nhau như lúc đều đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng linh lực tu vi so với trần vạn cổ yếu đi rất nhiều chỉ có chứng đạo cảnh bắt trọng đình phong thế nhưng là dù vậy hay là để trương trần hơi kinh ngạc thậm chí cả trần kinh tiên tổ lúc nào tích lũy đến so với tổ lòng những cường giả này còn kinh người hơn bất quá mặc kệ trương trần làm sao trần kinh những này đều đã không cách nào cải biến sự thật tất cả cường giả đột phá thành công trương sở c ù n g cùng tổ long cấp cường giả tại ngạo thiên bọn người độ kiếp trở về đằng sau cũng đi hướng trong hỗn độ độ kiếp không ngoài dự liệu tất cả cường giả đều thành công vượt qua ba vị thiên kiếp còn tăng lên một chút tu vi trương sở c ù n g linh lực tu vi chịu đựng kiếp lôi cùng thần h ỏ a cấp phanh kích thiếu đốt thuận thế đột phá đến chứng đạo cảnh cựu trọng thần hồn tu vi nhục thân tu vi chứng đạo cảnh thất trọng tổ long linh lực tu vi vẫn như c ũ là chứng đạo cảnh bắt trọng nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi ngược lại là đột phá một cái tiểu cảnh giới nhục thân tu vi chứng đạo cảnh bắt trọng thần hồn tu vi chứng đạo cảnh lục trọng chu dịch chân hoàng linh lực tu vi chứng đạo cảnh thất trọng đình phong l ụ c thân tu vi thần hồn tu vi chứng đạo cảnh lục trọng chư thiên vạn giới vĩnh hằng cảnh cường giả số lượng tại lúc này hiện r a tăng vào xu thế trên bình nguyên chương trần cùng đông đảo đột phá vĩnh hằng cảnh cường giả hội tụ vào một chỗ nhìn thoáng qua đông đảo c ư ờ n g giả chương trần cười n h ạ t một tiếng các vị đột phá thành công ta cùng bạn võ cổ đế tiền bối bọn hắn cũng là thời điểm tiến đến tiến đánh thánh tộc si mạch thánh di tộc đã di tộc hát thủ phía sau màn cũng cần bỏ ra bọn hắn hẳn là trả giá cao chương sáu trăm mười sáu cũng là vì chư thiên vạn giới phân công hợp tác rời đi chư thiên vạn giới khởi hành hồng nông chương sáu trăm m ư ơ i sáu cũng là vì chư thiên vạn giới phân công hợp tác rời đi chư thiên vạn giới khởi hành hồng nông thoại âm rơi xuống ở đây những n à y chư thiên vạn giới những người mạnh nhất thần sắc đều là nhất ngưng chương trần nói không sai thánh di tộc cây đao này đã bị bọn hắn chư thiên vạn giới diệt thế nhưng là thánh di tộc cây đao này phía sau người cầm đao thánh tộc si mạch lại là lồng tóc không tổn hao gì chỉ ít bọn hắn chư thiên vạn giới vẫn không có thể để thánh tộc si mạch tổn thương mảy may thậm chí cũng còn không có cái gì chính diện giao phong đối với thánh tộc si mạch bọn hắn vẫn luôn là tại lời nói ở trong hiểu rõ chỉ có chương trần tại hủy diệt thánh di tộc thời điểm chém giết hơn mười vị thánh tộc si mạch chứng đạo cảnh cường giả có thể vẹn vẹn một chút chứng đạo cảnh cường giả còn chưa đủ để dựa rõ ràng thánh tộc si mạch đối với chư thiên vạn giới tổn thương trương sở c ũ n g do dự một chút lên tiếng nói b ù i m à bằng không ta cũng cùng theo một lúc đi thôi tu vi của ta bây giờ vẫn được h ẳ n là có thể đủ giút đỡ một chút nhờ vào hắn lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên ở trong có bao nhiêu trùng trí cao lực lượng bản nguyên để hắn đột phá vĩnh hằng cảnh sau này linh lực tu vi ngoài dự liệu siêu việt tổ long những năm này thay mặt còn xa xưa hơn cường giả cái này khiến trương sở cùng manh động muốn cùng nhau tiến đến tiến đánh thánh tộc si mạch lý nghĩ dù sao làm trương trần tiên tổ hắn cảm thấy hắn có cần phải ra một phần lực t r ư ơ n g trần nghe vậy kiên định lắc đầu tiên tổ ngươi không thể đi lần này tiến đến thánh thành chỉ có ta hôn man còn có trần vạn cổ tiền bối cường giả khác ta hy vọng đều lưu tại vĩnh hằng chân giới tiếp tục tu luyện nói đến đây chương trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa cười n h ạ t một tiếng dù sao chư thiên vạn giới hiện tại còn cần các ngươi tại cái khắc cường giả đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm còn muốn các ngươi vì bọn họ hộ pháp không phải vậy không có cường giả hộ pháp nhận ngoại giới ảnh hưởng khiến cho đột phá thất bại vậy liền được không bù mất chúng ta có chúng ta nhiệm vụ các ngươi cũng có nhiệm vụ của các ngươi cũng là vì chư thiên vạn giới cũng là vì chư thiên vạn giới trương sở còn m u ố n còn nghĩ tranh thủ một chút bất quá nghe được trương trần cuối cùng câu nói này thời điểm trong nháy mắt im lặng bọn hắn cũng là vì chư thiên vạn giới vậy liền phân công hợp tác đi thực lực của hắn bây giờ xác thực không cách nào cùng chư trần ba người bọn hắn so sánh lưu tại vĩnh hằng c h â n giới tựa hồ cũng là một cái không sai quyết định trần vạn cổ thấy thế nhìn thoáng qua chu dịch tổ long các cường giả sau trầm giọng nói những thoại bản này tới nói tốt hẳn là ta tới nói nhưng trương trần như là đã nói ta cũng bất quá nhiều nói trương trần nói không sai chúng ta cũng là vì chư thiên vạn giới có thể tốt hơn những chuyện khác không cần để ý quá nhiều chư vị phân công hợp tác các ngươi cam đoan chư thiên vạn giới có thể sinh ra càng nhiều c ư ờ n g giả mà ta cùng trương trần đi trước hồng n g ô n g cho các ngươi tìm kiếm đường đợi đến đằng sau các ngươi đến đây thời điểm cũng không trở thành hai mắt đen thui trương sở cùng chu dịch tổ long thất hoàng bạch hổ huyền hoàng huyền vũ tiêu diệt thần ngạo tiên tổ thiết nghe vậy cũng không trả lời bất quá bọn hắn đầu lâu đều là rất nhỏ chỉ vào hai lần nghe theo trần vạn cổ ý kiến vì t r ư thiên vạn giới bọn hắn thực lực bây giờ không đủ cam đoan hậu phương phía sau hậu phương đủ cường đại chính là bọn hắn chinh chiến hồng mông thời điểm khi đó bọn hắn muốn để hồng mông biết được bọn hắn t r ư thiên vạn giới cũng không phải là dễ c h ơ i cho dù là hồng mông tập h đại cường giả tộc một trong thánh tộc t á m mạch một trong bọn hắn cũng không sợ chút nào chương trần hai long gật đầu đối với đông đảo cường giả có chút chắp tay như thế chư thiên vạn giới liền giao Bọn hắn vào không vào đ ư ợ cho ư chư cường thiên vạn giới. Ta tại chư thiên vạn giới bố trí một cái pháp trận, trí thiên pháp chỉ cần không phải hỗn cảnh trí cường giả đến, chư giới. giới cái giả giới liền không ngại. vạn vạn cần độn đến, vạn không bố dù là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đến đây xâm chiếm cũng sẽ bị pháp trận gạt b ỏ tại chư thiên vạn giới bên ngoài bao quát trần vạn cổ ở bên trong tất cả cường giả con người đều là co rụt lại đây là pháp trận gì Vi năng vậy mà khủng bố như vậy vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong không phải liền là nói hốn man loại cường giả cấp bậc kia sao loại cường giả kia dám tiến công chư thiên và giới cũng sẽ bị gạt bỏ chương trần đây là từ chỗ nào có được cường đại pháp trận lại có thể phòng hộ toàn bộ chư thiên và giới t r ư ơ n g trần phát giác được đám người nghi hoặc cùng c h ấ n kinh tại bọn hắn lên tiếng trước đó lại lần nữa lên tiếng nói pháp trận lai lịch không tiện lộ ra chư vị chỉ cần biết được chư thiên vạn giới không ngại liền có thể chư vị cần căn đoan chính là sau đó đột phá những cường giả kia có thể tận khả năng đều đột phá thành công chỉ ít đừng cho bọn hắn vẫn lạc tại giới kết lôi thất bại trong căng tấc t r ư ơ n g sở cùng chu dịch tiêu diệt thần tổ long các cường giả nghe vậy l i ế n nhau đều là trọng trọng gật đầu yên tâm đi các ngươi an tâm đi chiến đấu chư thiên vạn giới giao cho chúng ta chính là chương trần cười cười các vị tiền bối ta vẫn là rất yên tâm nói xong chương trần đối với trần vạn cổ khẽ gật đầu tiền bối chúng ta đi thôi hôn man đã đi lối ra chờ chúng ta lúc đầu hôn man trạng thái còn kém một chút mới có thể khôi phục bất quá tại đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả đột phá thời điểm huyền diệu khí tức ngưng tụ cùng một chỗ trở nên càng thêm nồng n ặ n g ở trong môi trường này hôn man trạng thái có thể hoàn toàn khôi phục trần vạn cổ trải qua mấy ngày nữa quen thuộc cũng kém không nhiều quen thuộc lực lượng của mình bọn hắn là thời điểm rời đi chư thiên và giới đi hướng hồng nông trần vạn cổ nghe vậy hít sâu một hơi có chút chờ mong hồng mông a ngược lại là đã lâu không gặp lần này ta cũng sẽ không lại bị cưỡng ép xa lánh trở về. đã từng thời điểm hắn rời đi chư thiên vạn giới đi đến hồng mông đáng tiếc khi đó hắn không có đột phá vĩnh hằng cảnh tại dừng lại sau một thời gian ngắn liền không thể không trở về chư thiên vạn giới không phải vậy hồng mông bên trong những cái k i a kinh khủng áp chế lực lượng sẽ đem hắn trực tiếp gạt bỏ bây giờ chứng đạo cảnh đã đột phá còn đạt đến đỉnh phong cấp độ lại đi hồng mông cũng sẽ không lại đụng đến loại tình huống này chương trần cùng trần vạn cổ đối với đông đạo cường giả có chút chắp tay chư vị chúng ta đi trước các ngươi sau đó lại đến lời còn chưa dứt chương trần cùng trần vạn cổ liền biến mất ngay tại chỗ không biết tung tích Trương phía, phía lúc này hôn man giấu ở lông vũ dưới đầu thần sắc khé động ánh mắt nhìn về phía trong môn hộ tiếp theo một cái trước mắt trong môn hộ hai bóng người từ bên trong đi ra hôn man ngược lại để ngươi đợi lâu ngay sau đó một đạo giọng ôn hòa vang lên hôn man không quan trọng bay nhảy một chút chính mình cánh cũng không bao lâu chúng ta bây giờ là trực tiếp đi hồng n ô n g không có chuyện gì khác đi đầu tiên nói trước đến lúc đó buộc phát đại chiến ta không có mảy may lưu thủ thánh tộc si mạch những tên kia thế nhưng là đại bồ từ trong môn hộ đi ra hai bóng người không phải người khác chính là trương trần cùng trần và cổ nghe được hôn man lời nói trương trần lắc đầu cười một tiếng lưu thủ làm cái gì cứ việc mở rộng thôn p h ệ thánh tộc si mạch những tạp thoái kia có thể biến thành tu vi của ngươi là vinh hạnh của bọn hắn không phải vậy bọn hắn ngay cả rác rưởi cũng không bằng hôn man thần sắc có chút cổ quái tại sao ta cảm giác người đang mắng ta ngay cả rác rưởi cũng không bằng đồ vật đều không đông tha đâu t r ư ơ n g trần giang tay ra chính người nói ta nhưng không có ý tứ này hôn man thần sắc đọc lại trực tiếp sau khi từ biệt thân thể nhân loại t i bị xáo lộ ta đường đường hỗn độn t r ầ n b ạ n cổ nhìn t r ư ơ n g trần cùng hôn man một chút nhịn không được lắc đầu hai cái này không hổ là cùng nhau đều rất giống chúng ta bây giờ liền lên đường đi hồng nông ta thế nhưng là chờ mong đã lâu hôn man cũng là nghiêm sắc mặt ánh mắt lộ ra v ẻ tưởng nhớ nói đến ta có lẽ lâu không từng đi qua hồng nông không biết là có hay không vẫn giống như trước kia trương trần nghe được lời của hai người nhìn thoáng qua hậu phương thần bí sau cánh cửa trầm giọng nói như vậy chúng ta liền lên đường đi rời đi vĩnh hằng chân giới trước kia hắn cho hoang cổ trương ra tất cả cường giả đều lưu lại một đạo bảo mệnh át chủ bài đạo này bảo mệnh át chủ bài tại bọn hắn độ kiếp gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm sẽ bị thôi động bảo hộ bọn hắn có thể thuận lợi vượt qua thiên k i ế p trương trần cũng không muốn lần sau trở về thời điểm bởi vì độ kiếp thất bại thiếu đi như vậy một hai người hắn muốn lần sau trở về thời điểm tất cả sử dụng vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ người thân cận đều đã chứng đạo vĩnh hằng chương sáu trăm mười bảy chân vạn cổ m đến thánh thành công thủ thay đổi xu thế chương sáu trăm m ư ơ i bảy trần vạn cổ mục tiêu thân cư tộc biến hóa vi diệu đến thánh thành công thủ thay đổi xu thế quyết định sau khi rời đi t r ư ơ n g trần ba người không còn trì hoãn tại hôn man m ộ ư ơ i phần không tình nguyện cảm xúc bên dưới t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ ngồi ở hôn man trên thân hôn man là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh tốc độ đem so sánh với t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ đều muốn n g o hơn không ít có hôn man dẫn đường tiến đến thánh thành trên đường cũng có thể giảm mất rất nhiều thời gian đi đường tại hôn man vô song tốc độ phía dưới t r ư ơ n g trần một nhóm ba người vô thanh vô tức rời đi vĩnh hằng địa giới lại không âm thanh vô tức rời đi chư thiên vạn giới đối với bọn hắn tu vi hiện tại tới nói rời đi chư thiên vạn giới căn bản không cần hao phí quá nhiều thời gian sau một lát hồng nông hỗn độn cự đản vị trí t r ư ơ n g trần trần vạn cổ cùng hỗn man thân ả n h đứng tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên bốn phía hỗn độn cự đản mỗi một khoả hỗn độn cự đản đều đại biểu một cái hỗn độn đại biểu vô số chủng tộc cùng sinh linh nhìn xem những ngày hình thể khổng lộ hỗn độn cự đản trần vạn cổ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thán ai có thể nghĩ tới hỗn độn mặc dù chứng này to đến có một ít không hợp thói thường hỗn độn cảnh cường giả liền có thể sáng tạo một phương hỗn độn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có chút khó tin t r ư ơ n g trần từng nói với hắn bọn hắn chư thiên vạn giới cùng mặt khác hỗn độn đều là hỗn độn cảnh trí cường giả sáng tạo hỗn độn cảnh là vĩnh hằng c ả n h phía trên cảnh giới là trong hồng mông chân chính trí cường giả có thể quyết định một cái chủng tộc cường đại vận mệnh đi hướng trí cường giả bọn hắn cho tới nay sinh tồn nghỉ lại chư thiên và giới chính là hồng mông thập đại cường giả tập cổ thần tộc trí cường giả sáng tạo bọn hắn nhân tộc càng là vị kia cổ thần tộc cường giả từ không tới có sáng tạo hoàn toàn mới t r ù n g tộc toàn bộ hồng mông đều không có bởi vì vị kia cổ thần tộc trí cường giả nguyên nhân nhân tộc mặc dù không có tại hồng mông hiện hiện n h ư n g cũng để rất nhiều biết được bí mật cường giả biết được nhân tộc bị cổ thần tộc trí cường giả cho rằng là mạnh nhất t r ù n g tộc không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất đình phong có thể siêu việt hồng mông tộc là hồng mông chân chính thứ nhất t r ù n g tộc mạnh mẽ thiên đế có thể thai ngén thể nội thế giới cổ đế có thể sáng tạo chân thực trung tiên thế giới vĩnh hằng cảnh chứng đạo cảnh cùng chúa tể cảnh cường giả càng là có thể sáng tạo đại thiên thế giới hôn sáng tạo một phương hỗn độn loại chuyện này trần vạn cổ mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng lại có thể lý giải dù sao hắn hiện tại sáng tạo thế giới diện tích liền đã thật to siêu v i ệ t hắn đã từng tưởng tượng thậm chí trần vạn cổ đối với sáng tạo một phương hỗn độn loại chuyện này còn không gì sánh được hướng tới cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng muốn tấn thăng cái kia trong hồng mông đều thiếu có hỗn độn cảnh trở thành bọn hắn nhân tộc t r í cường giả hôn man nhìn thoáng qua b ố n phía có chút không thú vị cái gì đó đều đi qua đã lâu như vậy nơi này hay là quỷ bộ dáng này không có biến hóa chút nào thật không có ý tứ hồng mông biến hóa đoán chừng cũng sẽ không quá lớn trước kia những cái kia thế cục hẳn là đều vẫn là giống nhau như lúc thập đại cường giả tộc ha ha nói xong lời cuối cùng hôn man trong ngữ khí tràn đầy khinh thường t r ư ơ n g trần phát giác được hôn man ngữ khí nhịn không được nhễm mày hôn đ ộ t bộ tộc lúc trước bị khu trục xem ra là thật có khác nguyên nhân không phải vậy lấy hôn man tính ết không có khả năng lên tiếng c h à o phúng thập đại cường giả tộc t r ư ơ n g trần lắc đầu thu liễm suy nghĩ trầm giọng nói mặc kệ hồng mông cùng hôn đồn là cái gì có thay đổi gì chúng ta bây giờ việc cấp bách hay là đi trước thánh thành đi ta đã đưa tin cho thánh thiên hắn bây giờ ngay tại thánh mạch cửa phủ chờ chúng ta chân b ạ n cổ cùng hôn m a n nghe vậy t h ầ n s ắ c đều là nhất ngưng hoàn toàn chính xác đi đến thanh thành về sau bọn hắn mới có thể làm chuyện mình muốn làm chân b ạ n cổ muốn chém giết thánh tộc si mạch cường giả chết để lắng lại nội tâm chấp nghiệm hôn man càng là đơn giản trực tiếp hắn cần thôn vệ cường giả tăng lên tu vi của mình đền bù những ngày bị cầm tù mà chỉ hoan thuế nguyện thánh tộc si mạch chính là không sai thôn vệ đối tượng nói cho cùng thánh tộc si mạch cũng là bọn hắn hôn đ ộ n bộ tộc đ ị n nhân dùng địch nhân tính mạnh cùng năng lượng đến giúp đỡ chính mình tăng cao tu vi không có so đây càng thoải mái sự tỉnh tiếng nói vừa mới rơi xuống không có phải do dự, một nhóm người lại lần vậy cho tiêu á n tinh giới, thánh thành, thánh h mạch phủ. h giới, k n g á dù n à y t hôn k h g tính hắn man tốc độ cao nhất đi đường lấy hắn vinh hằng cảnh định phong tu vi chỉ sợ đến thánh thành thời điểm lần này thần cơ tộc cùng lần trước thần cơ tộc thái độ có một ít biến hóa rất nhỏ tựa hồ thần cơ tộc đối với hắn trương trần càng thêm sốt ruột không còn là trước đó loại kia tùy tính thái độ thái độ này chuyển biến để trương trần đại là được lợi thời điểm trong lòng cũng trở nên nghiền ngẫm đứng lên thần cơ tộc có chút ý tứ đây là nhìn thấy hắn thời gian ngắn như vậy đã đột phá vĩnh hằng cảnh bắt đầu tăng lớn thẻ đánh bạc rồi sao bất quá trương trần hiện tại cũng vui vẻ đến như vậy bây giờ hắn thực lực không đủ thần cơ tộc trợ giúp với hắn mà nói hay là mười phần hữu dụng về phần mặt khác đợi đến sau này hay nói chính là cổ gia thần tôn thù hận khẳng định là sẽ có thần cơ tộc một phần liền nhìn cường giả n à o tham dự vào đáng tiếc là một đường truyền thống trương trần cũng không có giải tỏa tham gì đến cơ hội cái này khiến trương trần có chút tiếc hiện tại hệ thống giải tỏa đánh dấu cơ hội điều kiện càng ngày càng hà khắc rồi một chút chương trần cho là có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội địa phương đặc thù đầu không thỏa mãn điều kiện bất quá chương trần cũng không có vì vậy nội trí giải tỏa đánh dấu cơ hội thông thường chuẩn tắc vẫn là không có biến không ngoài dữ liệu đằng sau tiến về chiến trường hoặc là tại trải qua một chút thánh tộc đặc biệt địa phương trọng yếu cùng loại với thánh mạch phủ địa phương lúc khẳng định là biết giải khóa đánh dấu cơ hội đây là giữ góc giải tỏa đánh dấu cơ hội địa phương đặc thù mặt khác tràn đầy sự không chắc chắn nhìn thoáng qua bốn phía t r a n g cảnh trương trần ánh mắt lộ ra một vòng khác t h ầ n sắc lại lần nữa lại tới đây lại cũng không là vì tìm kiếm bảo hộ cùng trợ giúp mà là báo thủ bọn hắn c h ư thiên văn giới muốn bắt đầu giống thánh tộc s i mạch báo thủ công thủ thay đổi xu thế đã từng thợ săn biến thành con mồi đã từng con mồi biến thành bây giờ thợ săn bọn hắn lần này tới chính là khi thợ săn trương trần thâm hít một hơi trầm giọng nói đi thôi trực tiếp đi thánh mạch phủ nói xong trương trần không có chút gì do dự dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến vang thánh mạch phủ tiến đến trần vạn cổ cùng hôn man cũng không có chăn t r đi theo trương trần sau lưng một đường tiến lên hôn man bộ dáng đã làm nguy trang trở nên cùng nhân loại có một ít giống hôn đ ộ i bộ tộc thân phận trung quy là quá mức mất cảm không đến thời điểm chiến đấu hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng sau một lát thánh m ạ c h phủ trương trần ánh mắt nhìn về phía thánh m ạ c h cửa phủ hộ i trước đó cái kia đạo người quen biết ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng thánh thiên đạo hữu để cho ngươi chờ lâu chương sáu trăm mười tám uy danh truyền xa thánh linh giới chương sáu trăm mười tám uy danh truyền xa thánh linh giới thánh mạnh phủ môn hộ trước đó thánh thiên nhìn thấy trương trần cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng ngược lại là không đến bao lâu một ngày thời gian mà thôi chờ đợi trương trần đạo h i ế u đừng nói là một ngày một năm cũng không tính cái gì trương trần nghe vậy vội vàng k h o á t tay háo cũng đừng một năm quá lâu không đến mức các loại thời gian một năm sau đó chúng ta nên như thế nào dự định là trực tiếp tiến về hay là như thế nào t h á n h thiên nhìn thoáng qua b ố n phía khẽ lắc đầu nơi này không phải chỗ để nói chuyện chúng ta đi vào rồi nói sau nói đến đây t h á n h thiên nhìn thoáng qua trương trần sau lưng lăn lộn rất cùng trần v ặ n cổ trên mặt lộ ra tìm kiếm tri sắt hai vị này là hắn có thể cảm giác được hai người này đều rất mạnh đặc biệt là cái k i a nhìn giống nhân tộc nhưng lại không phải nhân tộc gia hỏa gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác vẹn vẹn so với hắn g i a g i a mang đến cho hắn một cảm giác kém một chút mà thôi g i a g i a của hắn thế nhưng là hỗn độn cảnh trí cường giả kém hắn một chút chẳng phải là nói bốn nghĩ tới đây thanh thiên có chút sợ hãi than nhìn thoáng qua chương trần lúc này mới bao lâu tìm đến cường đại như vậy ngoại v i ệ n a chương trần ngay vậy bắt đầu cho thanh thiên giới thiệu trần vạn cổ cùng lăn lộn rất đương nhiên giới thiệu lăn lộn rất thời điểm có chỗ giấu diếm cũng không có nói tỉ mỉ thanh thiên cũng không có q u á nhiều hỏi thăm tại h liền mang theo ba người tiến nhập thánh mạch phủ hiện tại việc cấp bách hay là chính sự quan trọng mặt khác đều không trọng yếu t r ư ơ n g t r ầ n một đoàn người cùng thánh thiên sau khi rời đi bốn phía đến đây tham gia mở thiệp chiêu đãi các cường giả nhao n h a u lướt nhau con người đều là có chút cò r ụ t lại với mới bọn hắn không dám nói lời nào hiện tại người đi bọn hắn cũng không sao dù sao vị kia thánh thiên thế nhưng là có lai lịch lớn bọn hắn cũng không dám lỗ mãng thánh thiên là ai bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng đây chính là trí cường giả hậu nhân địa vị tôn sùng không nói tự thân thiên phú cũng là yêu nhiệt đến cực điểm bất quá mấy vạn tuổi mà thôi cũng đã là chứng đạo cảnh t chẳng ó t lẽ là tĩnh mịch tinh hải đánh v i chân ma tộc chí cường giả ma quân tại tĩnh mịch tinh hải cổ đế cảnh giới ghi chép cái kia chương trần thoại âm rơi xuống bốn phía còn lại cường giả nghe vậy thần sắc cũng là biến đổi bọn hắn cũng nhớ tới tới tĩnh mịch tinh hải chương trần chuyện kia mặc dù phát sinh ở tĩnh mịch tinh hải bây giờ lại là tại xung quanh mấy cái tinh giới lưu truyền lúc trước không có bất kỳ cái gì sinh tức xuất hiện tại t ĩ n h mịch tinh h ả i cổ đế đ ỉ n h phong xếp hạng trên tấm đĩa đá vừa mới bắt đầu còn không có gì phía sau lại là ngoài dự liệu siêu việt ma quân ghi chép ma quân đây chính là chân ma tộc t r í cường giả có thể xưng cận chiến vô song nhục thân vô song chân ma tộc t r í cường giả chớ nói chi là ma quân cho dù là tại t r í cường giả ở trong cũng là thuộc về người nổi bật tồn tại có thể tại cùng cảnh giới siêu việt ma quân kiêu ngạo nhất nhục thân tu vi loại thành t i u này cũng không phải bình thường có thể so sánh nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần tất cả cường giả trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ khó trách thánh thiên khách khí như vậy nguyên lai còn có như vậy lai lịch không có nhớ lầm giống như cái này t r ư ơ n g trần là tới từ nhân tộc đi cái kia bị cổ thần tộc đã vẫn lạc trí cường giả cổ già thần tôn sáng tạo ra nhân tộc bị cổ già thần tôn ca tụng là có thể siêu việt hồng nông tộc chủng tộc cường đại nhân tộc cái này t r ư ơ n g trần là nhân tộc phía sau hắn vị kia cùng hắn bộ dáng không sai b i ệ t lắm nghĩ đến cũng là nhân tộc đi hôn đồn sinh linh vậy mà có được tu vi như vậy mặc kệ nhân tộc này có phải hay không đệ nhất chủng tộc cũng đáng được làm cho người tán thưởng đông đạo cường giả lẫn nhau đều lộ ra vẻ tò mò t r ư ơ n g trần lại tới đây tìm thánh thiên đến cùng là cần làm chuyện gì vậy mà khiến cho thánh thiên sớm một ngày ngay tại thánh mạch phủ cửa ra vào chờ đợi đáng tiếc bọn hắn mặc dù hiếu kỳ lại là không có cơ hội biết được t r ư ơ n g trần một đoàn người tới chỗ này mục đích thánh mạch phủ một chỗ trong thế giới trong đình nghỉ mát t r ư ơ n g trần ba người ngồi xếp bằng tại đối diện chỉ có thánh thiên một người ngồi xếp bằng nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện không có những sinh linh khác sau chương trần hỏi thăm lên tiếng thánh thiên đạo hữu sau đó chúng ta đi nơi nào thánh thiên thâm hít một hơi nhìn thoáng qua chương trần ba người sau trầm giọng nói thánh linh giới chúng ta thánh mạch cùng si mạch ước định ở nơi đó chiến đấu cái này thánh linh giới cũng là chúng ta thánh tộc giải quyết nội bộ tranh đấu địa phương thánh linh giới vô cùng to lớn không gian mười phần vững chắc là một cái không sai giải quyết tấn đoán địa phương cho dù là hỗn độn cảnh trí cường giả cũng khó có thể hủy diện các ngươi bây giờ đến nơi này liền có thể trực tiếp tiến đến thánh linh giới ta sẽ giúp các ngươi bất quá đi vào về sau nhất định coi chừng nơi đó hung hiểm vô cùng thánh linh giới ở nơi này chiến đấu a bốn chương trần trong mắt tinh quang hiện lên không biết cái này thánh linh giới có thể hay không giải tỏa đánh dấu cơ hội lại là loại nào phẩm cấp chương 619. t h á n h linh giới tam đại khu vực không thể đặt chân khu vực chương 619, t h á n h linh giới tam đại khu vực không thể đặt chân khu vực thánh thiên nói thánh linh giới không gian vững chắc dị thường là hôn độn cảnh trí cường giả đều khó mà hủy d i ệ t thế giới chuyên môn cần làm thánh tộc giải quyết nội bộ ân oán chỉ này một chút liền có thể nhìn ra nó không giống bình thường chỗ cái này thánh linh giới có thể là thánh tộc đặc thù nơi trọng yếu có thể bị toàn bộ thánh tộc xem như giải quyết nội bộ ân oán địa phương nghĩ đến cũng hẳn là hôn độn cảnh cấp bậu đánh dấu cơ hội、đi. nếu là thánh linh giới có thể giải tỏa hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội hy vọng không còn là thánh mạnh phủ dạng này một lần thánh linh giới giải tỏa đánh dấu cơ hội phải nhiều hơn í t h tiện mới là hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội mặc kệ là đánh dấu ra cái gì đều đầy đủ để hắn trương trần nhanh chóng tăng thực lực lên không nói những cái khác chính là đánh dấu ra cơ bản nhất hỗn độn cảnh đục thân công pháp tu luyện cùng thần hồn công pháp tu luyện đem công pháp thực hiện chuyển tu về sau cũng đầy đủ tăng lên một chút thần hồn cùng đục thân tu vi chương trần trực tiếp đứng vậy hít sâu một hơi trầm giọng nói đã như vậy thánh tiên đạo hữu chúng ta bây giờ liền tiến đến cái này, thánh linh giới đi. làm phiền ngươi trước đó đến đây tìm kiếm thánh thiên trợ giúp hiện tại xem ra thời điểm đó quyết định là chính xác không phải vậy hiện tại bọn hắn nhưng không có phương pháp đi vào cái này thánh linh giới chân bạn cổ cùng lăn lộn rất thay thế cũng ngay sau đó đứng dậy bọn hắn lần này tới chính là vì đi săn giết thánh tộc si mạch cường giả mặt khác một mực không trọng yếu có thể hiện tại liền tiến về vậy liền không thể tốt hơn thánh thiên nghe được trương trần l ờ i nói giơ tay lên một cái nhẹ nhàng cười một tiếng trương trần đạo hữu trước không nên gấp đáp ta trước cho các ngươi giảng giải một chút cái này thánh linh giới chiến cuộc phân bố không biết được thánh linh giới tình huống mấy vị sau khi đi vào cho dù là là có được vĩnh hằng cảnh định phong thực lực cũng có khả năng v ấ n lạc dù sao ở trong đó thế nhưng là có hỗn độn cảnh trí cường giả tồn tại nội nhập hỗn độn cảnh trí cường giả vị trí cũng không phải cái gì việc hay nói xong thánh thiên vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua lăn lộn rất trong giọng nói c h à n đầy nồng đậm khuyên bảo c h i ý lăn lộn rất cảm nhận được thánh thiên ánh mắt cũng không có cảm thấy bất ngờ hắn chỉ là ẩn giấu đi dung mạo đặc thù tu vi nhưng không có ẩn tàng lấy thánh thiên thân phận cùng kiến thức có thể mơ hồ suy đoán ra tu vi của hắn cũng rất bình thường trương trần đã nói với hắn chương trần thần sắc khé động đối với thánh thiên có chút chắp tay thánh thiên đạo hữu vậy thì phải lại làm phiền ngươi một chút chúng ta thực sự cần biết được thánh linh trong giới tình huống nói xong chương trần trực tiếp tại chỗ khoanh trần tọa hạng lộ ra lắng nghe t h i sắc hắn cũng không biết được giải thánh linh giới tình huống liền tiến vào thánh linh giới sẽ xuất hiện một chút biến cố bất quá t h á n h thiên có thể trợ giúp bọn hắn tiến vào thánh linh giới đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ tiếp qua nhiều hỏi thăm người ta chủng tộc bí mật cũng có chút không thất thời thánh linh giới đối với thánh tộc tới nói cũng hẳn là một cái vô cùng trọng yếu địa phương hỏi thăm quá mức cuối cùng có chỗ mạo phạm đương nhiên hắn không tốt hỏi thăm thánh thiên chính mình nói đi ra đó chính là một chuyện khác chân vạn cổ cùng lăn lộn rất lết nhau trên mặt cũng lộ ra vẻ trinh trọng hoàn toàn chính xác tiến vào hỗn độn cảnh trí cường giả vị trí không phải cái gì tốt chơi sự tình hỗn độn cảnh trí cường giả toàn bộ hồng n ô n g cũng chỉ có những chủng tộc mạnh mẽ kia có được loại cường giả cấp một lời liền có thể định vô số chủng tộc sinh tử chính là hỗn độn thân là hỗn độn bộ tộc bản thân lại có vinh hằng cảnh đ ỉ n h phong tu vi đối với loại cường giả cấp bậc này cũng là kiên g rẻ không thôi thánh thiên không quan trọng cười cười nhẹ nhàng lắc đầu trương trần đạo hữu nói gì vậy người đã làm được trước đó chúng ta kết minh điều kiện tiên quyết hiện tại nên ta bỏ ra thời điểm thánh di tộc bị diệt bên trong c h ấ n thủ hơn mười vị thánh tộc si mạch cường giả cũng bị toàn bộ c h é m giết chuyện này thánh tộc si mạch gia hỏa còn tưởng rằng là chúng ta làm chương trần nghe vậy n ú n vai đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến một cái chỉ là hỗn độn thế giới lại có thể diệt sắt chứng đạo cảnh cường giả đ á như vậy, như vậy nói g c thánh tiên thánh họ、si、xuất ra một cái ngọc giản vĩnh hằng chi lực trong khi phun trào trong ngọc giản một bộ quang ảnh bắn ra mà ra chương trần ba người ánh mắt chuyển động rơi vào không chúng bắn ra đi ra quang ảnh nhìn chăm chú lên quan g ảnh này chương trần thần sắc hơi kinh ngạc đây là thánh linh giới địa đồ quan g ảnh phía trên ghi chú cái này đến cái khác danh tự cùng trước đó hồng mông địa đồ không khác nhau chút nào thoại âm rơi xuống thánh thiên tán thưởng một tiếng không sai chính là thánh linh giới địa đồ mấy vị nhưng nhìn đến cái này thánh linh giới bị phân chia thành vì ba cái khu vực chương trần ba người nghe vậy định thần nhìn lại quả nhiên phát hiện quan g ảnh bên trên đồ án bị như có như không chia làm ba cái khu vực loại phân chia này phi thường mơ hồ cùng bị mờ nếu như không phải thánh thiên nhắc nhở bọn hắn cũng sẽ không chú ý tới khổ nhất khu vực chiếm cứ toàn bộ quan ảnh địa đồ hơn một nữa một khu vực khác chiếm cứ còn lại hai phần ba ba cái khu vực ở trong cái cuối cùng khu vực chỉ là chiếm cứ toàn bộ thánh linh giới một nửa một phần ba bất quá trực giác nói cho t r ư ơ n g trần cái này nhỏ nhất khu vực có lẽ mới là khu vực nguy hiểm nhất tựa như đã nhận ra t r ư ơ n g trần ý nghĩ bình thường t h á n h thiên lên tiếng giảng giải lớn nhất khu vực là vĩnh hằng cảnh phía dưới sinh linh chiến đấu địa phương thứ yếu là vĩnh hằng cảnh cấp bậc chiến đấu chi địa vĩnh hằng cảnh cấp bậc chiến đấu chi địa hội tụ đông đảo chứng đạo cảnh cùng chúa tệ cảnh tồn tại nơi đó cũng là các ngươi chiến trường chính nói đến đây thanh thiên thần sắc trở nên trịnh trọng rất nhiều nhỏ nhất khu vực kia các ngươi ngàn vạn không thể tiến bảo bởi vì bên trong hội tụ đều là hỗn độn cảnh trí cường giả ở bên trong cho dù là hỗn độn cảnh trí cường giả cũng có thể vất lạc chớ nói chi là không đến hỗn độn cảnh các ngươi về phần mặt khác nói lại nhiều cũng là vô dụng thánh linh giới bên trong thế cục thay đổi trong nháy mắt các ngươi cần vạn phần coi chừng nói xong thánh thiên đem v ĩ n h hằng chi lược thu liễm đem ngọc giản đưa cho trương trần trong ngọc giản này không chỉ là có địa đồ còn có thánh linh giới một chút đặc thù địa vực tin tức tiến vào thánh linh giới trước đó các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tránh cho không cần thiết nguy hiểm xuất hiện trương trần tiếp nhận ngọc giản túi đầu nhìn thoáng qua sau đối với thánh thiên cảm tạ ch lần này thật sự là đa tạng ngươi t h á n h thiên khoát tay háo ta có thể trợ giúp cũng chỉ có những thứ này mặt khác liền nhìn chính các ngươi thực lực của ta quá kém không thể cùng các ngươi đi vào chung bất quá các ngươi yên tâm ta sẽ dặn dò thánh linh giới bên trong cường giả bọn hắn sẽ an bài tốt các ngươi t r ư ơ n g trần ba người l i ế h nhau cùng nhau đứng dậy như vậy vậy liền việc này không nên chậm trễ hiện tại liền tiến vào thánh linh giới đi t h á n h thiên có chút bất đắc dĩ các ngươi tính tình t h ậ t cấp còn không có tốt tốt trò chuyện chút ngươi liền nghĩ tiến vào thánh linh giới mặc dù tại phần hàn bất quá thanh thiên hay là đứng dậy đối với ba người có chút ra hiệu đi theo ta trong thế giới này có, có、si、m ộ trước c khi đến thánh linh giới cửa vào trên đường chương trần ba người đem thánh thiên đưa cho trong ngọc giản tất cả tin tức toàn bộ tiếp thu t h á n h thiên cũng giống như vô tình hay cố ý cho trương trần ba người tiêu hóa tin tức thời gian tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh trải qua ngắn ngủi tiêu hóa đằng sau ba người đối với thánh linh giới tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ hiện tại bọn hắn đối với thánh linh giới một chút địa phương nguy hiểm còn có một số địa phương chỗ đặc thủ từ trên mặt chữ biết được về phần tình huống cụ thể chỉ chờ chân chính tiến vào thánh linh giới về sau mới hảo hảo tự mình cảm thụ một phen chí ít bọn hắn hiện tại cùng lúc trước so sánh không còn là hai mắt đen thui đến thánh linh giới cũng biết đi nơi nào sẽ không giống con ruồi không đầu một dạng tán loạn sau một lát, thánh thiên xoay người đối với chương trần ba người nhẹ nhàng cười một tiếng nơi này ta đã để trong tộc cường giả thanh lý đi ra đồng thời thiết trí cấm chế bất luận sinh linh gì không được đi vào nghĩ đến trong ngọc giản tin tức các ngươi cũng đều tiêu hóa tiến vào thánh linh dưới sau có thể trực tiếp tiến về thánh giới sơn nơi đó là ta thánh mạch vĩnh hằng cảnh cường giả đại bản doanh hết thể điều hành đều từ nơi đó phát ra tựa như sợ trương trần ba người không rõ bình thường thánh thiên lại bổ sung lần này mặc dù chỉ là ta thánh mạch cùng si mạch tranh đấu thế nhưng là trên thực tế lần này tham dự chiến đấu có mấy trăm cái chủng tộc một chút chủng tộc là chúng ta thánh mạch còn có si mạch xin mời ngoại viện cùng loại với trời diễn tộc chi mạch về phần mặt khác phần lớn là chúng ta phụ thuộc chủng tộc các người đi vào về sau sẽ cùng diễn thịnh bọn hắn một dạng làm ngoại viện tham dự chiến đấu mặc dù là chiến đấu thế nhưng là bên trong cũng là có được ban thưởng cơ chế sau khi đi vào các ngươi liền sẽ thật sự hiểu nói xong lời cuối cùng t h á n h thiên cho trương trần một cái nụ cười ý vị thâm trường đặc biệt là trương trần đạo hữu tu vi của ngươi tiến vào thánh linh giới có lẽ có thể làm cho tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc k h ẽ động có chút hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng hẳn là ban thưởng này cơ chế có thể cho ta tăng cao tu vi một cái chiến đấu thế mà còn có loại vật này tồn tại t h á n h thiên nhẹ gật đầu bất quá cũng không có nói thêm cái gì là như thế này không sai bất quá chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ ngươi đi vào tự mình thể hội một chút liền hiểu chương trần sau lưng hôn man thần sắc khé động trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì ban thưởng cơ chế sẽ không phải hay là thánh tộc kiểu c ũ đi lúc này thánh thiên chỉ chỉ cánh cửa màu đen nói khẽ cái này cánh cửa màu đen chính là thông hướng thánh linh giới thông đạo sau đó ta cho các ngươi mở ra vượt qua môn hộ liền có thể căn cứ tu vi thẳng tới chỗ đi khu vực l ờ i còn chưa dứt thánh thiên quanh thân trắng đ o á n huỳnh quang đ ố n g nhiên phóng đại trong chốc lát một cố vô tận thánh k h i ế t uy nghiêm cao quý khí tức từ thánh thiên trên thân thể trở hiện giờ k h ắ c này tựa như giữa thiên địa hết thể vật dơ bẩn toàn bộ đều bị tỉnh hóa trở nên tinh khiết chương trần nhìn chăm chú lên một màn này nghiêm sắc mặt thánh tộc đặc hữu tỉnh hóa năng lực đem so sánh với thánh tộc si mạch tịnh hóa năng lực thánh thiên chỗ thánh mạch muốn càng thêm cao quý thánh khiết một chút càng thêm thuần túy thánh tộc si mạch tịnh hóa năng lực là t à ác cùng thánh khiết dung hợp sản phẩm lực phá hoại có lẽ càng mạnh thế nhưng là tịnh hóa năng lực là hơi kém một bậc xem ra thánh tộc tám mạch mỗi một mạch mặc dù đều có được thiên phú tịnh hóa thế nhưng là bọn hắn tịnh hóa năng lực đều là không giống với điểm này từ thánh mạch cùng si mạch liền có thể nhìn ra không biết thần mạch cùng thiên mạch tịnh hóa năng lực là như thế nào chương trần nhưng không có quên tại thánh tộc bên trong hắn có được bốn vị hỗn độn cảnh trí cường hai cái tại thân mạch một cái ở trên trời mạch còn có một cái ngay tại lần này cần giao chiến si mạch ông long ô n g tại trương trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa cánh cửa màu đen tại thánh thiên thánh khiết quang mang chiếu dọi phía dưới bắt đầu tách ra một cỗ huyền diệu khí tức tại cỗ khí tức này phía dưới nguyên bản không có cái gì trong cánh cửa màu đen ở giữa xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen thánh thiên thay thế đối với trương trần ba người có chút ra hiệu ba vị có thể khởi hành lời còn chưa dứt thánh thiên tựa như nghĩ tới điều gì từ trong ngực xuất ra ba khối ngọc bài ngược lại là kém chút quên đi vật này nếu là không có vật này các người đi vào sợ là sẽ phải xuất hiện ô long sự、kiện. n、si、trần trần đối với thánh thiên có chút chắc tay sau chương trần không có chút gì do dự một bước bước vào cánh cửa màu đen bên trong hôn mang cùng trần vạn cổ cũng không có chân trở theo sát chương trần đằng sau tiến vào rất nhanh chương trần ba người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại cánh cửa màu đen bên trong thánh thiên thu liễm tự thân qua mang lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng nhìn chăm chú lên cánh cửa màu đen thánh thiên trên khuôn mặt lộ ra một vòng thú vị chi s ắ c trương trần đạo hưu không biết ngươi lần này lại sẽ chế tạo ra như thế nào kinh hỉ hỗn độn bộ tộc loại này chủng tộc mạnh mẽ ngươi cũng có thể điều động xem ra sự hiểu biết của ta đối với ngươi hay là quá nông cạn hôn man lai lịch hắn vốn là không nhìn ra có thể đó là tại ngoại giới ở trong thế giới này liền không giống với lúc trước thế giới này là tổ phụ của hắn chuyên môn cho hắn l u y ệ n chế ở trong thế giới này vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đều không làm gì được hắn đồng dạng chỉ cần không phải hỗn độn cảnh tồn tại hắn đều có thể một chút nhìn ra lịch chỉ có thánh thiên tự mình biết đang nhìn ra hôn man lai lịch thời điểm tâm tình của hắn đến cùng là cỡ nào chấm kinh biến mất vô tận t u ế nguyện hôn đ ộ t bộ tộc xuất thế hơn nữa còn là đi theo hắn có chút xem trọng nhân tộc thiên kiêu trương trần cùng đi thánh thiên lắc đầu trên mặt biểu lộ một lần nữa trở nên chẳng hề để ý đứng lên mặc kệ nó hôn đội bộ tộc là cường đại không sai nhưng là bây giờ ta cùng hắn không phải định nhân mà là minh h i ế u đối với ta thánh mạch sẽ không tạo thành lý hiếp ngược lại là thánh tộc si mạch lần này chỉ sợ muốn một lần nữa nhớ tới trước kia những cái kia sợ hãi lời còn chưa dứt thánh thiên thân hành hư không tiêu thất tại đỉnh núi cao một chỗ hoang vu yên tĩnh sa mạc bên trong không gian bóp méo một chút t r ư ơ n g trần trần vạn cổ cùng hôn man thân ảnh từ bên trong đi ra nhìn thoáng qua bốn phía t r ư ơ n g trần có chút trầm tư nơi này hẳn là thánh linh giới vĩnh hằng cảnh khu vực tử vong đại mạc có được tử linh trùng nghỉ lại nhưng đối với chứng đạo cảnh cường giả tạo thành uy hiếp tính mạng mà nơi này cách chúng ta mục tiêu thánh giới sơn vượt ngang hơn mười khu vực xem ra cần đổi một chút đường nói đến đây t r ư ơ n g trần bàn tay gậy một chút không gian tiếp tục lên tiếng dù sao nơi này không gian vững chắc trình độ thế nhưng là ngay cả bình thường chứng đạo cảnh cường giả đều khó mà phá vỡ thành t i ê n nói không sai Cái này, xác, thường, đường, phía, đầu, cũ, vậy, chương á i này t á n h trần cùng trần vạn cầu nghe vậy thần sắc có chút hiếu kỷ lời này là có ý gì hôn man nhìn thoáng qua chương trần hỏi ngược lại trước đó cái kia thánh tộc tiểu tử không phải nói nơi này có ban thưởng cơ chế sao ta nói chính là ban thưởng kia cơ chế thật không có, có ý mới chương trần thần sắc khé động trên mặt lộ ra tìm kiếm tri sắc người biết ban thưởng này cơ chế hôn man trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên đương nhiên g ậ t đầu đó là đương nhiên ta dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong tồn tại những vật này hay là biết được t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ l i ế t nhau đều lộ ra một vòng dáng tươi cười cẩn thận nói một chút v ừ a mới thánh thiên không có nói tỉ mỉ bọn hắn thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ hôn man thân thể biến hóa một lần nữa biến thành hỗn độn bộ dáng thư sướng lên tiếng hay là bản thể dễ chịu nhân loại các ngươi bộ dáng quá dính nhau thế giới này cũng chính là thánh linh giới là thánh tộc trước kia không có phân liệt thời điểm tập kết tất cả hỗn độn cảnh cường giả sáng tạo ra thế giới này nguyên bản dụ ý là vì ma luyện đệ tử còn có tăng lên đệ tử đáng tiếc bây giờ lại biến vị đạo trở thành giải quyết nội bộ ân đoán địa phương nói đến đây hôn man ánh mắt nhìn về phía chương trần khẽ gật đầu thánh tộc tiểu tử nói không sai ban thưởng này cơ chế đối với người mà nói phi thường thực dụng có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên l i n h lực tu vi bởi vì ngươi đằng sau ở thế giới này chém giết hết t h ể sinh linh sinh linh tiêm một phần trăm tu vi đều sẽ phản hồi cho ngươi ý tứ nói đúng là ngươi mỗi chém giết một vị thánh tộc si mạch cùng bọn hắn cấp dưới chủng tộc c ờ giả đều có thể thu hoạch được bọn hắn một phần trăm tu vi một phần trăm tu vi t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cầu nghe được hôn man lời nói thân thể đều là chấn động mạnh một cái cái này thánh linh giới lại còn có loại công hiệu này lần này sợ là muốn phát nha chương sáu trăm hai mươi một trân t r ọ c thánh linh giới ba lần hỗn độn cảnh đánh dấu cơ hội chương sáu trăm hai mươi một trân t r ọ c thánh linh giới ba lần hỗn độn cảnh đánh dấu cơ hội thánh linh giới do hoàn chỉnh thánh tộc t á m mạch tất cả hỗn độn cảnh trí cường giả cộng đồng sáng tạo nguyên bản sáng tạo thánh linh giới mục đích là thánh tộc vì ma luyện đệ tử tăng lên đệ tử tu vi hiện tại biến thành giải quyết nội bộ ân o á n địa phương không thể không nói cái này thật có chút trân t r ọ n bởi vì không gian bên trong vững chắc hỗn độn cảnh trí cường giả đều khó mà hủy diệt ngay cả hỗn độn cảnh trí cường giả đều tham dự tiến vào chiến đấu không biết những n à y hỗn độn cảnh trí cường giả ở trong có hay không sáng tạo thánh linh giới cường giả tồn tại nếu là có lại không biết hắn là loại nào tâm tình t r ư ơ n g trần không khỏi có chút ác thú vị nghĩ đến nhìn thấy chính mình sáng tạo thế giới biến thành một mảnh sắt lục c h i địa chỉ sợ những cái kia sáng tạo thánh linh giới cường giả tâm tình sẽ vô cùng phức tạp đi đương nhiên trở lại chuyện chính thánh linh giới không gian vững chắc t ă n g thêm nguyên bản bàn thượng cơ chế thánh mạch cùng si mạch đây là đang chân chính tiến hành hủy di bất kỳ bên nào chiến bại một phương khác phụ thuộc chủng tộc ngoại viện lực lượng đều sẽ gặp phải thai hỏa ngập đầu dù sao tại thánh linh giới bên trong địch nhân liền đại biểu tu vi chém giết địch nhân liền có thể thu hoạch được tu vi gia tăng loại chuyện này bất kể là ai đều sẽ ra sức đi chém giết địch nhân có thể chém giết địch nhân tuyệt đối sẽ không lựa chọn bung tha bất quá từ trước đó thánh thiên cùng diễn thịnh đối thoại đến xem thánh mạch tại trận này hủy diện chi chiến bên trong là ở vào thượng phong trận chiến đấu này cũng là thánh mạch b ư c lên vì cái gì chính là hủy diện si mạch giải quyết trải qua thời gian dài ẩn đoán ngay tại t r ư ơ n g trần suy nghĩ thời điểm một đạo không t ì n h cảm chút nào thanh â m đ ỗ n g nhiên trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ đến thánh tộc đặc thù nơi trọng yếu thánh linh giới phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa ba lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải t r ă n g tiến hành đánh dấu n g h e được trong đầu thanh â m t r ư ơ n g trần trong nháy mắt tỉnh táo lại tim đập loạn không chỉ thanh â m hệ thống nhắc nhở vang lên giải tỏa ba lần đánh dấu cơ hội cái này thánh linh giới thế mà giải tỏa ba lần đánh dấu cơ hội chương trần vội vàng dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống cái này thánh linh giới đánh dấu cơ hội là cái gì phẩm cấp dù là trước đó trương trần đã đoán thánh linh giới phẩm cấp thế nhưng là không có hệ thống chứng nhận hay là không thể xác định ký chủ thánh linh giới phẩm cấp bị hệ thống định là hỗn độn cảnh hỗn độn cảnh. cảnh đánh dấu cơ hội cái này thánh linh giới thật là hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu lần này giải tỏa dòng d i ã ba lần hỗn độn cảnh đánh dấu cơ hội triệt để phát trương trần muốn đẻ xuống nội tâm kích động bất quá lại là làm sao đều không thể làm đến lúc này mới mới vừa tới đến thánh linh giới liền có như thế một cái kinh hỷ lớn trở lấy còn có thánh linh giới ban thưởng cơ chế chỉ sợ lần này hắn không được bao lâu liền có thể tại về mặt chiến lược siêu việt hôn man chính là đáng tiếc khi đó có khả năng liền muốn tổn thất một vị vĩnh hằng cảnh định phong trợ thủ bất quá có thể làm cho thực lực mình tăng lên cái giá như thế này t r ư ơ n g trần còn có thể tiếp nhận hôn man là đi hay ở đằng sau chính hắn quyết định chính là t r ư ơ n g trần sẽ không ép ở lại t r â n bạn cổ cùng hôn man cảm nhận được t r ư ơ n g trần bỗng nhiên tâm tình kích động có chút không hiểu thấu đây là thế nào một cái ban thưởng cơ chế không đến mức kích động thành cái dạng này đi dù sao ban thưởng này cơ chế phía sau không chỉ là ban thưởng hay là tàn nhẫn ở nơi này đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không thể phớt lờ thật lâu chương trần mới ngăn chặn nội tâm, tâm tình kích động xin lỗi nhìn thoáng qua trần vạn cổ cùng hôn man sau t r ư ơ n g trần lên tiếng nói chúng ta lên đường đi đi trước thánh giới sơn tìm hiểu một chút hiện tại chỉnh thể thế cục đằng sau chúng ta rồi quyết định từ chỗ nào ra tay đánh dấu không nhất thời vội vã cái này thánh linh giới cũng không an toàn đến thánh giới sơn ổn định lại lại đánh dấu cũng không mượn hôn man hình như có cảm giác đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng có chút hưng phấn lên tiếng sợ là chúng ta bây giờ muốn đi có chút giá hỏa cũng sẽ không để chúng ta như nguyện chương sáu trăm hai mươi hai địch nhân tập kích một quyền chương sáu trăm hai mươi hai địch nhân tập kích một quyền t r ư ơ n g trần cùng trần vạn c ổ nghe vậy con mắt cũng là híp híp hoàn toàn chính xác có sinh linh không muốn bọn hắn lập tức rời đi nơi này thậm chí muốn đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này hai người liếc nhau sau đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cùng lăn lộn rất hy vọng phương hướng cái chỗ kia có đông đảo cường giả khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận những khí tức này thấp nhất đều là chứng đạo cảnh tồn tại trong mơ hồ tựa hồ còn có chúa tể cảnh khí tức đây chính là thánh linh giới a cái này trình độ hung hiểm xác thực không tầm thường mới vừa tiến vào liền đụng phải nhiều như vậy cường giả những cường giả này cách bọn họ càng gần bọn hắn vừa mới nhận chủ thân Phận Ngọc Bài liền loại này nóng bỏng cũng không phải là cảm ứ n g được đồng bạn vui sướng nóng bỏng mà là tràn ngập địch l í nóng bỏng nơi xa ngay tại chạy tới những cường giả kia là cùng bọn hắn ở vào mặt đối lập địch nhân không phải thánh tộc si mạch cường giả chính là thánh tộc si mạch ngoại viện lực lượng cùng phụ thuộc trung tộc bất quá chương trần chân bạn cổ cùng lăn lộn rất một dạng chẳng những không có khẩn trương chút nào ngược lại có chút hưng phấn mới biết cái này thánh linh giới ban thưởng cơ chế là cái gì lập tức liền có địch quân cường giả đến đây là muốn để bọn hắn sớm thể nghiệm một phen ban thưởng cơ chế phản hồi địch nhân tu vì cảm gia c này làm sao có ý tốt đâu chân bạn c đều là nét miệng cười một tiếng tu vi của bọn hắn đều cần đột phá đặc biệt là trần vạn cổ chỉ cần tu vi lại đột phá tiếp là hắn có thể đi vào chúa tể cảnh đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành chư thiên vạn giới cường giả ở trong cái thứ nhất tấn thăng trở thành chúa tể cảnh tồn tại vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh t r ư ơ n g trần thản nhiên cười đạo tiền bối sau đó nhìn xem chúng ta ai g i ế t đến càng nhiều như thế nào trần vạn cổ nhún vai có gì không thể ngươi đừng bảo là ta đoạt đầu người là được một bên lăn lộn rất nghe được lời của hai người bị môi khinh thường hai người các ngươi có thể giành được qua ta cái này thánh linh giới ban thưởng cơ chế là không tệ thế nhưng là nơi nào có ta hỗn độn bộ tộc thôn vệ lợi hại các ngươi phản hồi một phần trăm tu vi ta trực tiếp thôn vệ tất cả năng lượng t r ư ơ n g trần liếc qua lăn lộn rất nhàn nhạt, nhạt lên tiếng so tài xem hư thực đi mặc dù thực lực ngươi mạnh nhất cũng không đại biểu ngươi có thể r ế t đến càng nhiều lăn lộn rất ngạo kiều lên tiếng thử một chút đi trần vạn cổ nhìn t r ư ơ n g trần cùng lăn lộn rất một chút có chút bất đắc gì lắc đầu hai cái này đến cùng là quan hệ như thế nào cảm giác lăn lộn rất rất nghe chương trần lời nói chương trần nói cái gì lăn lộn rất đều sẽ làm theo nhưng là đi lại cảm thấy lăn lộn rất có một ít muốn giống chương trần chứng minh một chút cái gì hai tên này quan hệ thật、loạn. tại đấu v õ mồm ở trong xa xa đông đảo cường giả khí tức càng ngày càng gần sau một lát đông đảo cường giả khí tức đi tới gần t r ư ơ n g trần cùng lăn lộn rất thanh âm trong nháy mắt đình trệ đồng thời nhìn về phía trước chỉ gặp hơn mười đạo hình dạng không đồng nhất hình thể không đồng nhất cường giả thân ả n h xuất hiện tại cách đó không xa khí tức của bọn hắn đều vô cùng cường đại còn có một loại cho người ta bọn hắn chính là một thể h ảo giác rõ ràng là đến từ chủng tộc khác biệt thế nhưng là khí tức của bọn hắn chặt chẽ thương liên thân mật vô gian những cường giả này đến về sau cũng không có lập tức đối với chương trần ba người phát động công kích mà là đứng tại cách đó không xa đánh giá chương trần ba、người. tựa hồ là đang xem xét con mồi của mình không che giấu chút nào bọn hắn đang đánh giá t r ư ơ n g trần ba người t r ư ơ n g trần ba người cũng đang đánh giá bọn hắn khi t r ư ơ n g trần cảm giác xong đến đây cường giả tu vi sau có chút bất đắc di lắc đầu quả nhiên mới vừa tới không có khả năng đụng phải cả lớn đều là một chút tôn thép lan lộn rất cũng là trở nên có chút không h ứ n g t h ú lắm chỉ có trần vạn cổ tại đánh giá cẩn thận bởi vì đây là hắn lần thứ nhất đối mặt chứng đạo cảnh địch nhân dù là những địch nhân này trong mắt hắn có một ít yếu có thể nắm lấy sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực ý nghĩ trần vạn cổ vẫn là không có mảy may thư giãn không sai những c ư ờ n g giả này mặc dù khí tức tựa như như một nhưng đó căn bản che giấu không được bọn hắn yếu sự thật bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá chứng đạo cảnh t ấ t trọng đối với bọn hắn ba cái tới nói đều có chút yếu duy nhất đáng ra xem xét cũng chính là bọn hắn những n à y chặt chẽ khí tức tương liên lúc trước bọn hắn cảm giác được có chủ làm thịt cảnh khí tức tại ở gần nghĩ đến chính là những khí tức này hợp nhất mang tới h ảo giác lan lộn rất lui về phía sau mấy bước nhàm chán vô một chút cảnh đến ta rời khỏi tặng cho các người đi bọn da hỏa này nuốt cũng không có gì đại dụng ta còn tưởng rằng có chủ làm thịt cảnh đâu kết quả là cái này tu vi của hắn là vĩnh hằng cảnh đình phong muốn tăng thực lực lên thôn vệ cường giả cũng không thể quá yếu không phải vậy chính là vô dụng hiện giai đoạn chỉ có chúa t ể cảnh cùng càng mạnh tồn tại mới có thể để cho hắn tăng lên một chút thực lực tu vi đối diện với mấy cái này chứng đạo cảnh g i a hỏa hắn đều chẳng muốn xuất thủ t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ lẫn nhau không khách khí cười cười vậy liền đều là chúng ta thánh linh giới ban thưởng cơ chế chém giết địch nhân cho tu vi phản hồi không biết sẽ là cảm giác gì cách đó không xa nguyên bản một mặt ngạo nghệ đánh giá c r ư ơ n g trần ba người như vậy thái độ nhao nhao giận không kèm được bọn hắn thế nhưng là tử vong đại mạc chúa tề giả lại có ra hỏa như vậy khinh thị bọn hắn ba cái nhìn cũng không có cái gì bối cảnh không biết đến từ cái nào rác rưởi chủng tộc ra hỏa dám đối đãi bọn hắn như vậy đông đảo cường giả bên trong một vị chỉ có chừng một mét toàn thân che kín vậy màu xanh lục xà nhân cường giả trên mặt vẽ phất nộ nổi giận gầm lên một tiếng các minh đ ệ tử vong đại mạc tới người mới còn dám đối với chúng ta như vậy khinh thị bọn hắn hẳn là xử trí như thế nào còn lại cường giả nghe vậy nhao nhao lộ ra nụ cười giữ tận tự như là g i ế t không sai g i ế t đội tu vi chính là ba cái có chút không tốt phân a không tốt phân vậy liên so tài xem hư thực Ai trong ư ớ c tiên ở thu ở h ạ c h đ ư lúc l nhất g ì thời điểm chém toàn bộ tử vong đại mạc đều sôi trào lên giấu ở trong các đụi màu đen tử linh trùng liên miên liên miên vẫn lạc kèm theo là hai cố cường đại uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ tử vong đại mạc cái này hai cố uy áp kinh khủng u y năng đều đạt đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh cảm nhận được cái này hai cố uy áp kinh khủng đông đảo vừa mới lộ ra nụ cười giữ t ậ n cường giả các tộc bọn họ biểu lộ bỗng nhiên trì trệ khí tức này chúa tể cảnh không có khả năng làm sao có thể là chúa tể cảnh t ử vong đại mạc loại địa phương này làm sao lại có chủ làm t h ị cảnh cường giả lại tới đây chúa tể cảnh tồn tại cho dù là mới vừa tiến vào thánh linh giới bọn hắn mặc dù đến từ khác biệt chủng tộc thế nhưng là trước kia du lịch thời điểm quan hệ không tệ còn tu hành một môn có thể i a chỉ chuyển đổi lực lượng bí pháp môn bí pháp này có thể ngưng tụ tất cả cường giả lực lượng đem cỗ này siêu việt nguyên bản lực lượng ra chỉ ở trong đó một vị cường giả trên thân căn cứ tâm ý của bọn hắn biến hóa loại lực lượng này ra chỉ có thể tùy thời chuyển đổi nhân tuyển dựa vào môn bi pháp này bọn hắn đi vào thánh linh g i ớ i sau tại tử vong đại mạc không người có thể địch chém giết không biết bao nhiêu cừng giả có thể đối mặt chúa tể cảnh hay là dòng g i á hai vị bọn hắn không có năm chắc cho dù là bọn họ ngưng tụ đằng sau lực lượng cũng là chúa tể cảnh cấp bậc nhưng này dù sao không phải chân chính chúa tể cảnh chỉ là lực lượng đạt tới mà thôi m ặ t khác vẫn là bọn hắn nguyên bản cấp độ đông đảo cường giả l ư ớ t nhau cuối cùng cắn răng cũng nhao nhao nợ rộ chính mình toàn bộ khí t ư c liêu mạng Hiện tại cũng nhao nợ rộ chính mình toàn bộ khí t ư ớ này thân là địch nhân không thể buông tha bọn hắn bọn hắn có bi pháp không phải là không có sức đánh một trận thậm chí chém giết chi lực chỉ cần chém giết trong đó một vị chúa tể cảnh thu hoạch được tu vi phản hồi sau bọn hắn liền có thể thực hiện phản s á t đông đảo cường giả khí tức ngưng tụ cùng một chỗ ưu tiên ra chỉ tại tu vi cao nhất cường giả trên thân bọn hắn hiện tại không cầu ai có thể thu hoạch được tu vi phản hồi chỉ cầu có thể chiến thắng hoặc là chạy khỏi nơi này chỉ cần có thể làm đến hai điểm này tu vi phản hồi cái gì ngược lại là không trọng yếu thân cao chỉ có một mét xả nhân cường giả cảm nhận được thể nội tràn đầy lực lượng lại là không có chút nào cảm giác an toàn bởi vì hắn định nhân là hai vị chúa tể cảnh tồn tại trương trần cùng trần vạn cổ nhìn thấy đông đảo cường giả phản ứng đều là lông mày nhữ lại loại này ra chỉ lực lượng bí pháp ngược lại là có một ít ý tứ bất quá cũng m ẹ n m ẹ n có một ít ý tứ thôi cuối cùng vẫn là tự thân lực lượng quá yếu trương trần hậu lui một bước đối với trần vạn cổ mỉm cười tiền bối ngươi đi trước thử một chút bây giờ chiến lược đi quen thuộc đằng sau ta lại ra tay trần vạn cổ tu vi là ba vị chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong nhưng là chiến lược lại đạt đến chúa tể cảnh những cường giả này ra chỉ đi ra chiến lược là ngụy chúa tể cảnh để dùng cho trần vạn cổ luyện tập chính không sai trần vạn cổ cũng không có khắc khí bởi mở cười nói vậy ta liền không kh hắn biết thực lực mình so ra kém chương trần có thể chương trần nếu cho cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ lỡ lời còn chưa dứt chân vạn cổ bàn chân đập mạnh biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt một đạo nổ thật to âm thanh tại tử vong trong đại mạc vang vọng chỉ gặp trần vạn cổ thân ảnh một lần nữa hiện hiện một quyền đập xuống tại bị ra chỉ lực lượng x à nhân cường giả trên thân đối mặt trần vạn cổ nằm đ ấ m x à nhân cường giả căn bản không có sức phản kháng trực tiếp bay ngược ra ngoài đập phá tầng tầng không gian trên thân thể vảy màu xanh lục tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới trực tiếp hóa thành hư vô nguyên bản khí tức cường đại trong nháy mắt trở nên hể dù là hắn đã ra trì lực lượng có thể đối mặt trần vạn cổ có còn hay không là kẻ địch nổi chương 623, nghiền ép huyền diệu tu vi phản hồi đánh dấu cơ hội chương 623, nghiền ép huyền diệu tu vi phản hồi đánh dấu cơ hội xa nhân tộc cường giả mặt mũi tràn đầy dọa người c h i sắc hắn có thể rõ ràng cảm giác được trần vạn cổ tu vi chỉ là chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong có thể chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong làm sao lại b ộ c phát ra như vậy dọa người lực lượng nguyên bản hắn coi là trần vạn cổ khí tức b ộ c phát là chúa tể cảnh chính là chúa tể cảnh tu vi dù sao trên cơ bản không có cái nào cường giả có thể tại chứng đạo cảnh tu vi bên dưới đạt tới chúa tể cảnh chiến l ự c l i ê n xem như có loại này thiên tiêu cường giả cũng không có khả năng giải rác mấy cái xuất hiện tại cái này vắng vẻ tử vong đại mạc vừa mới phát hiện hắn sai sai vô cùng cái này nhìn giống cổ thần tộc chi mạch sinh linh ra hỏa chỉ có chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong tu vi một quyền vẹn vẹn một quyền thiếu chút nữa để nhục thể của hắn trực tiếp băng liệt đông đạo cường giả lực lượng ra chỉ phía dưới trên nhục thân khủng bố thương thế trong nháy mắt khôi phục xà nhân tộc cường giả lại lần nữa khôi phục lại trạng thái định phong bất quá dù là như vậy x a nhân tộc cường giả lại là không có chút nào vui sướng vừa mới hắn là có chỗ p h ò n g bị có thể cho dù p h ò n g bị vẫn là không có kịp phản ứng liền bị trần vạn cổ đánh trúng vào gia hòa này cường đại đến đáng sợ còn lại cường giả các tộc nhìn thấy x a nhân tộc cường giả dưới một kích liền bị thương nặng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá bọn hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là là x a cường giả nhân tộc gia chỉ lực lượng của mình x a nhân tộc cường giả tu vi cao nhất đặt đến chứng đạo cảnh thất trọng hắn đều như vậy cường giả khác nếu là đối mặt vừa mới một quần kia chỉ sợ cũng không phải đơn giản nhục thân trọng thương mà là nhục thân trực tiếp nổ tung xuất động một vị cường giả chính là loại trạng thái này nếu là bên kia cái kia hai cái đồng loạt ra tay chẳng phải là bọn hắn trong nháy mắt liền muốn bại đông đảo trái tim của cường giả bên trong không thể ước chế hiện ra một loại tên là tâm tình sợ hãi bọn hắn vừa mới mặc dù cảm giác được trần vạn cổ cùng lăn lộn rất tu vi khí tức không đúng lắm có chút mịt mở khó hiểu lại là bởi vì tại tử vong đại mạc góp nhặt n o n g h ễ để bọn hắn không để ý đến cái này vấn đề trí mạng hiện tại bọn hắn liền muốn đứng trước tử vong đến tiến đến trợ giút thánh tộc si mạch bọn hắn vì chính là thánh linh giới tu vi phản hồi không nghĩ tới một lần không có cẩn thận từng ly từng tí liền muốn triệt để thua ở thánh linh giới cũng không tệ sinh mệnh lực lại có thể trong nháy mắt khôi phục lại bất quá ngươi có thể khôi phục một lần không biết có thể khôi phục hay không hai lần ba lần thậm chí cả nhiều lần hơn đâu chân bạn của một quyền qua đi thú vị khép cười một tiếng lời còn chưa dứt thân ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ hắn cũng không có lựa chọn đi công kích những cái kia ra chỉ lực lượng cường giả mà là lựa chọn đi công kích bị ra chỉ lực lượng x à nhân tộc cường giả những tên kia quá yếu căn bản ngăn không được hắn một cách không đạt được quen thuộc lực lượng mục đích lần này xà nhân tộc cường giả ngưng tụ chính mình tất cả tâm thần đi quan sát muốn tìm ra trần vạn cổ công kích quy tích h ắ n cũng hoàn toàn chính xác tìm được lại là căn bản không có biện pháp kịp phản ứng trần vạn cổ tốc độ quá nhanh b ả n h trong tiếng oanh minh xà nhân tộc cường giả hướng chỗ càng cao hơn thiên không bay đi bất quá còn không có bay ra ngoài bao xa liền lại đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới đập xuống b ả n h b ả n h b ả n h xà nhân tộc cường giả giống như đống cắt bình thường không ngừng bị lóe lên một cái rồi biến mất trần vạn cổ đánh về phía các nơi tại lần lượt a n h tích ở trong dù là xà nhân tộc cường giả có được đông đạo cường giả lực lượng ra trì còn có bản thân kinh người sinh mệnh lực khôi phục cũng căn bản không cách nào ngăn cản khí tức càng ngày càng suy yếu thương thế càng khó càng để khôi phục sự tính phát sinh xà nhân tộc cường giả dứt khoát từ bỏ rễ ruộng một mặt tuyệt vọng đối mặt với trần vạn cổ lần lượt công kích lúc này hắn xà nhân tộc vẫn lấy làm t i ê u ngạo sinh mệnh lực biến thành c h a tấn công cụ của hắn hắn lúc này chỉ muốn mau một chút v ỡ lạc không còn gặp loại thống khổ này cùng n ụ c nhã g i a hỏa này quá biến thái dù là có sức mạnh giá trị hắn cũng căn bản không có sức hoàn thủ và n h rốt cục tại trần vạn cổ một lần cuối cùng công kích ở trong xà nhân tộc cường giả thân thể th hết t h ả hết t h ả toàn bộ nổ tung sau đó lại bị lực lượng kinh khủng xóa đi trở thành hư vô t r ầ n vạn cổ dừng thân hình một mặt thoải mái thông khoái vừa mới công kích hắn không có sử dụng bất kỳ thần thông vẹn vẹn phổ thông nằm đấm công kích một phen hoạt động xuống tới t r ầ n vạn cổ chân chính hiểu rõ quen thuộc chính mình bây giờ chiến lược đúng lúc này một c ô không có gì sánh kịp huyền diệu năng lượng từ trên trời giang xuống đem t r ầ n vạn cổ bao phủ ở bên trong cảm nhận được cỗ năng lượng này chân vạn cổ ánh mắt lộ ra vẹn tò mò đây chính là tu vi phản hồi a hắn phát hiện căn bản không cần hắn luyện hóa những năng lượng này cũng tại tự động biến thành tu vi của hắn cái này thần kỳ phát hiện, khiến cho trần Vạn、cổ、không khỏi cảm khái một tiếng không hổ là hôn Cổ cảm hổ khỏi khái một là đi ộ n cảnh trí cường trí g ả quả thủ thật huyền diệu không gì sánh được. Trương Trần huyền không sánh đoạn, được. đi diệu gì vào trần vạn cổ phụ cận trên mặt c h ú c mừng chi s ắ c tiền bối tu vi lại tiến một bước huyền diệu năng lượng không đến một hơi thời gian liền toàn bộ hóa thành tu vi khiến cho trần vạn cổ khí tức càng phát cường đại trần vạn cổ đối với trương trần có chút chắp tay đ a tạng vừa mới tu vi phản hồi quả thật không tệ để cho ta tu vi hướng chúa tể cảnh càng thêm dựa sắt vào một chút trương trần núi bay ánh mắt nhìn về phía phía dưới hướng khác biệt địa phương chạy trốn cường già các tộc hỏi thăm một tiếng tiền bối ngươi có thể có thể đem bọn hắn toàn bộ chấm giết chân vạn cổ nghe vậy nhìn thoáng qua phía dưới khẽ gật đầu không khó chương trần nghe vậy ý vị thâm trường cười một tiếng tiền bối kia bọn hắn liền giao cho ngươi ta chỉ cần một cái thử nhìn một chút tu vi này phản hồi tiền bối không cần nhiều lời lại t r í hoãn bọn hắn liền thật chạy nói xong chương trần thân thể khẽ động hướng trong đó một vị trốn được xa nhất cường giả đuổi theo lần này ngược lại là có cơ hội tiến hành cái này thánh linh giới đánh dấu v ề p h ầ n những cường giả kia chân vạn cổ chém giết là tốt nhất quyết định nếu là có thể mau một chút đột phá chúa tể cảnh liền không thể tốt hơn tại cái này thánh linh giới chỉ có đủ cường đại mới có thể trở nên càng mạnh không phải vậy sẽ chỉ biến thành những cường giả khác đã đặt chân chân vạn cổ nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần bóng lưng rời đi lộ ra một vòng cảm tạ chi sát sau cũng không có chăn trở bắt đầu truy sát chạy trốn cường giả các tộc bọn họ bọn gia hỏa này tốc độ chạy trốn s o qua tới thời điểm còn muốn càng nhanh lại không đổi hoàn toàn chính xác liền thật chạy cũng phải thua thiệt thánh linh dưới không gian vững chắc trình độ phi thường kinh người những cường giả này cũng không thể ở trong hư không đi đường không phải vậy thật đúng là có một ít không tốt đổi kịp lan lộn rất đứng tại tử vong trên đại mạng Nhàm chương xem r sáu trăm hai mươi ta. bốn thần kỳ tu vi phản hồi hỗn độn cảnh hồng mông thế giới trải qua. qua từ vong đại mạc chốt sâu chương trần nhàn đình dạo chơi đi theo một tên cường giả sau lưng người cường giả này chương trần không biết đến từ chủng tộc gì chỉ biết là hăn dáng dấp cùng đùa giỡn giống như toàn thân màu đen cũng không phải là hình người mà là thú loại hình dạng có được mấy chục đạo lợi trào b ỏ sắt lấy hướng phía trước chạy trốn mỗi một bước bước ra đều sẽ xuất hiện tại bên ngoài mấy v ạ n dặm những này đều rất bình thường không bình thường là đầu của hắn một cái nhìn giống chân trâu đen một dạng đầu nhìn thấy cái đầu này t r ư ơ n g trần không khỏi nghĩ đến chính mình k i ế p trước uống trà sữa chân trâu cái đầu này liền rất giống trà sữa chân trâu bên trong chân trâu mượt mà không gì sánh được còn có một số phản quang nhìn thoáng có chút buồn cười đến cùng là t r ù n g tộc gì lại có thể dài cái bộ dáng này đối với chuyện này t r ư ơ n g trần không gì sánh được hiếu kỳ chương trần ở hậu phương đi theo phía trước chạy trốn cường giả có chút khóc không ra nước mắt ngay trực tiếp đem ta đập phát chết luôn không phải tốt sao để cho ta không có thống khổ chết đi không tốt sao vì cái gì tại sao muốn một mực đi theo ta để cho ta tại vô tận sợ h ạ i ở trong gia sức chạy trốn biết rất rõ ràng không có sinh cơ trong lòng nhưng vẫn là không ngừng nói với chính mình còn có hy vọng chỉ cần chạy nhanh một chút nữa liền còn có hy vọng loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi hắn giờ phút này minh bạch x à nhân lao đại cuối cùng vẫn là lúc giải thoát biểu lộ hắn hiện tại chết cũng là một loại giải thoát nhìn thoáng qua hậu phương chương trần khẽ gật đầu nơi này hẳn là đủ xa phụ cận cũng không có cường giả khí tức tồn tại chính là chỗ này đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần dừng bước lại đối với phía trước chạy trốn cường giả vung tay lên một cái một đạo vĩnh hằng chi lực bay ra trực tiếp rơi vào phía trước chạy trốn cường giả trên thân tiếp theo một cái trước mắt vĩnh hằng chi lực bên trong năng lượng kinh khủng trong khi phun trào chạy trốn cường giả trực tiếp hóa thành hư vô t r ư ơ n g trần lại lần nữa giơ tay lên một cái đem một cái tàn phá tùy thân tiểu thế giới triệu đến trước người cái này tùy thân tiểu thế giới là vừa vặn gã cường giả kia tại vẫn lạc trong nháy mắt muốn hủy diệt đáng tiếc tốc độ của hắn quá chậm bị chương trần chặn lại xuống tới cảm giác một chút tùy thân trong tiểu thế giới chân tảng chân h mặc dù đồ vật bên trong với hắn mà nói không có tác dụng gì thế nhưng là đối với hoang cổ trương gia hồng ngông đạo tông thậm chí cả toàn bộ chư thiên vạn giới tới nói đều là có được tác dụng cực lớn lúc này một cỗ huyền diệu năng lượng từ trên trời giáng xuống đem t r ư ơ n g trần báo khỏa cảm thụ một chút những này huyền diệu năng lượng t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc hắn phát hiện cái này cùng hệ thống tu vi quán đỉnh có dị khúc đồng công chi diệu chỉ bất quá những năng lượng này muốn càng ít một chút một hơi qua đi năng lượng hao hết chương trần cảm giác mình linh lực tu vi sắp đạt tới chứng đạo cảnh bắt trọng trong mơ hồ còn đối với một loại mới lực lượng bản nguyên có một chút lĩnh ngộ nhanh chi bản nguyên vừa mới lĩnh ngộ hiện tại chỉ có một thành lĩnh ngộ trình độ chính là một thành này khiến cho tu vi đẩy vào một chút đây là vừa mới cường giả kia lực lượng bản nguyên a nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi cũng tăng lên một chút chỉ bất quá hai cái này tu vi quá cao cũng không có cái gì quá lớn phản ứng cái này thánh linh giới tu vi phản hồi đối với ba vị tu vi đều có tác dụng xem ra đằng sau phải nhiều hơn chém giết địch nhân rồi ở chỗ này chém giết địch nhân thu hoạch được tu vi phản hồi nhưng so sánh tự mình tu luyện đến nhanh nhanh tu vi này phản hồi có thể nhanh chóng để cho người ta lĩnh ngộ bị đánh giết người lực lượng bản nguyên cũng không tệ công năng lắc đầu chương trần bàn tay lật qua lật lại đem tàn phá tùy thân trong tiểu thế giới tất cả mọi thứ thu nhập chính mình tùy thân tiểu thế giới sau chương trần hướng phía dưới hạ xuống vừa mới đứng v ữ n g chương trần ngay tại trong lòng mặc nghiệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần thánh linh giới đánh dấu cơ hội tiếng nói dưới đáy lòng rơi xuống hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh linh giới có thể đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hôn đội cảnh n ụ c thân công pháp t u luyện hồng nông thế giới trải qua lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn có hai lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng t r ư ơ n g trần nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở thân sắc cũng không có ngoài ý m ớ n tại dự liệu của hắn ở trong lần này đánh dấu không phải thần hồn công pháp tu luyện chính là nhục thân công pháp tu luyện hiện tại cũng không có vượt qua mong muốn không ngoài dự liệu lần sau đánh dấu chính là hỗn độn cảnh hồng mông luyện thần quyết không có gì sánh kịp huyền diệu dòng lũ tin tức hiện lên trong đầu t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp thu đứng lên sau một lát chương trần một lần nữa mở hai mắt ra hỗn độn cảnh hồng mông thế giới trải qua hắn đã triệt để minh mộ Bất quả chương trình đối với cái này hỗn độn cảnh đánh dấu ban thưởng thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ hệ thống tái sử dụng một lần thánh linh giới đánh dấu cơ hội chương sáu trăm hai mươi lăm trong dữ liệu cùng ngoài ý liệu đánh dấu ban thưởng thăng cấp thần minh chương sáu trăm hai mươi lăm trong dữ liệu cùng ngoài ý liệu đánh dấu ban thưởng thăng cấp thần minh ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hôn đ ộ n cảnh thần hồn công pháp tu luyện hồng mông luyện thần quyết lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng nghe được trong đầu lại lần nữa vang lên thanh â m hệ thống nhắc nhở chương trần trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc cái này lần thứ hai đánh dấu hay là đem sau cùng một loại công pháp tu luyện đánh dấu đi ra như vậy sau đó còn lại một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội hẳn là có thể đủ đánh dấu đưa ra hắn đồ vật không tầm thường hệ thống thanh em rơi xuống quen thuộc dòng lũ tin tức lại lần nữa xuất hiện trong đầu t r ư ơ n g trần thuần thục hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp thu cảm lộ đứng lên sau một lát t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra trên mặt lộ ra nồng đậm v ẻ chờ mong hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội hồng mông luyện thần quyết hắn đã triệt để minh ngộ chỉ chờ đằng sau có thời gian cải tu công pháp không thể không nói hôn độn cảnh công pháp không hổ là hôn độn cảnh công pháp so với vĩnh hằng cảnh cấp bậc công pháp tượng đại huyền diệu quá nhiều thay đổi hai loại công pháp tu luyện sau t r ư ơ n g trần tự tin nhục thể của hắn tu vi cùng thần hồn tu vi hẳn là có thể đủ tiến thêm một bước không chỉ như vậy chiến đấu cùng phòng hộ năng lực cũng sẽ thật to tăng cường đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó hai loại công pháp tu luyện đổi tu đoán chừng cần mấy canh giờ thời gian ở chỗ này cũng không phải thời cơ bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tiến về thánh giới sơn tại cái này tử vong đại mạc trường trần cũng không dám tùy ý tiến vào trạng thái tu luyện nơi này không quá sống yên ổn kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại chuẩn bị đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hôn độn cảnh thần binh thăng cấp cơ hội năm lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiế tiếp đánh dấu giải tỏa mới đá lời còn chưa dứt chương trần thân thể chính là chấn động mạnh một cái con người kém chút bởi vì chấn kinh trực tiếp co lại không có thứ gì hỗn độn cảnh thần binh thăng cấp cơ hội hay là dòng d ã năm lần khá lắm như thế kích thích sao cho đến tận này chương trần không có có một kiện hoàn chỉnh định phong hỗn độn cảnh thần binh hồng n ô n g thần châu hỗn độn châu huyền hoàng châu mặc dù đều là hỗn độn cảnh cấp bậc trí bảo hơn nữa còn là hỗn độn cảnh trong trí bảo người nổi bật nhưng hôm nay bọn chúng trạng thái cũng không hoàn hảo trước đây không lâu mới bất quá khó khăn lắm khôi phục được vĩnh hằng cảnh cấp bậc mà thôi chạy ngân thần giáp phong thiên nhận lục thanh kiếm ba kiện này thường dùng thần binh trải qua nhiều lần phẩm cấp thăng cấp hiện tại phẩm cấp cùng hồng mông thần châu bọn chúng ba cái một dạng đều là vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhiều lắm là so hồng mông thần châu bọn chúng càng thêm tiếp cận hỗn độn cảnh cấp bậc mấy dạng này là hắn thường dùng cũng là phẩm cấp cao nhất thần binh đều chưa từng đụng chạm đến hỗn độn cảnh thần binh b ậ c cửa b ấ t quá năm lần hỗn độn cảnh thần binh thăng cấp cơ hội nên cho cái nào nằm cái sử dụng đâu chương trần nghĩ tới đây nhịn không được túi đầu trầm âm loại chuyện này có thể vạn phần không qua loa được cần cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ hỗn độn cảnh thần binh đây chính là ngày bình thường căn bản không tưởng tượng nổi cường đại thần binh. cho dù là một chút hỗn độn cảnh cường giả chỉ sợ cũng còn không có có được hỗn độn cảnh thần binh không phải vậy t i ể u tử bọn chúng ba cái lúc trước cũng sẽ không bị cổ g i ả thần tôn đồng tộc t r í cường giả cổ nham nhớ thương vì thế cổ nham thậm chí không thiết phản loạn tộc đàn liên hợp các tộc hỗn độn cảnh t r í cường giả vây công cổ g i ả thần tôn khả năng trong này còn có cổ nham ghen ghét cổ g i ả thần tôn thiên tư nhân tố ở bên trong có thể cái này cũng đủ để có thể thấy được hỗn độn cảnh thần binh lực hấp dẫn cũng không đủ lực hấp dẫn đầy đủ lợi ích dẫn dắt cổ nham căn bản không có khả năng vẹn vẹn bởi vì ghen ghét liền đối với đồng tộc chí cường giả xuất thủ t r ư ơ n g trần trước hết nhất nghĩ tới hay là tiểu t ử ba cái cùng chạy ngân thần giáp phong thiên nhận lục thánh kiếm đây đều là hắn thường dùng thần binh pháp bảo mặt khác thần binh pháp bảo mặc dù cũng có có thể t r ư ơ n g trần cũng không có làm sao sử dụng chỉ là như vậy đến một lần khẳng định có một kiện pháp bảo không thể thu được đến hôn độn cảnh thần binh thăng cấp cơ hội hết thể có sáu cái thần binh nhưng là hôn độn cảnh thần binh thăng cấp cơ hội chỉ có năm lần này làm sao phân cũng không quá đủ tiểu t ử bọn chúng ba cái nếu là có thể trở lại đ ỉ n h phong đạt tới hôn độn cảnh phân cấp như vậy thì sẽ lần nữa cho một lần trả lại mượn nhờ hôn độn cảnh trả lại chương trần tin tưởng h á n ba vị tu vi đều có thể thu hoạch được mười phần tăng lên thậm chí có khả năng để linh lực tu vi thần hồn tu vi đều tấn thăng đến chúa tể cánh cấp độ đến lúc đó hắn chỉnh thể chiến lược sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi đồng dạng lục thanh kiếm phong thiên nhận cái này hai kiện t h ầ n m i n h là hắn quen dùng vũ khí lại yêu thích tranh thủ tình cảm trương trần không có khả năng cho bên trong một cái sử dụng một cái khác không sử dụng làm như vậy đã ra đợi linh trí phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm khẳng định sẽ mười phần bị khuất làm thân mật nhất khăng k h í c chiến hữu trương trần không muốn bọn chúng bất kỳ một cái nào thụ bị khuất lời như vậy tựa hồ hiện giai đoạn chỉ có thể bị khuất một ch chạy ngân thần giáp là tăng phúc lục thân chiến l ự c cùng lục thân lực phòng ngự hiện tại hắn lục thân tu vi đã bước vào chúa tể cảnh chạy ngân thần giáp ra chỉ cũng đủ cường đại tạm thời đem chạy ngân thần giáp thăng cấp các lại nhìn cũng không có vấn đề gì quá lớn chương trần thâm hít một hơi ở trong lòng hỏi thăm một tiếng hệ thống thăng cấp thần binh cần thời gian bao lâu cải tu công pháp có thể đi thánh giới sơn đội tu thế nhưng là thăng cấp thần binh loại chuyện này tại cường giả đông đảo thánh giới sơn cũng không làm sao đáng tin cậy vạn nhất bị phát hiện có lẽ sẽ có họa sát thân ký chủ như là duy nhất một lần sử dụng toàn bộ hỗn độn cảnh thần binh thăng cấp cơ hội có thể tại trong một kh một k h ắ c đồng hồ a bốn chương trần khẽ gật đầu thời gian này ngược lại là còn có thể kết thụ chỉ là thăng cấp đằng sau khí tức cường đại bốn tựa như đã nhận ra t r ư ơ n g trần lo lắng bình thường thanh âm hệ thống nhắc nhở dừng lại qua đi lại lần nữa vang lên đồng thời hệ thống có thể làm ký chủ che giấu thăng cấp đằng sau thần binh khí tức ký chủ không chủ động thôi phát bọn chúng khí tức của bọn nó liền sẽ không bại lộ cho dù là hỗn độn cảnh cường giả điều tra cũng vô pháp phát hiện bọn chúng tồn tại t r ư ơ n g trần nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở mừng rỡ thế mà còn có chuyện tốt như vậy đã như vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ hệ thống cho hồng nông thần châu hỗn độn Huyền Hoàng Châu, Phong Thiên Nhận, Lục Thánh Lục khi i ế m sử dụng n độn cánh thần b nói h thăng hội. thời chúng Đồng n cấp cơ hội. Đồng thời vì chúng nó che dấu khí thức, đừng h chuyện giác được bọn chúng tồn tại. Đang khi nói chuyện, trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút năm kiện thần binh từ thể nội bay ra lơ lửng trước người ký chủ ý nguyện đã thu đến ngay tại chuẩn bị thăng cấp thần binh thần binh thăng cấp đang tiến hành hệ thống thanh â m vang lên trương trần chỉ cảm thấy cùng mình chặt chẽ tương liên năm kiện thần binh uy năng bắt đầu tăng cường rõ ràng không nhìn thấy có cái gì cường đại sức mạnh huyền diệu g á n g lâm tại bọn chúng trên thân thế nhưng là bọn chúng uy năng nhưng lại thật sự tại tăng cường ngay tại siêu việt vĩnh hằng cảnh Hướng hôn độn chương sáu trăm hai mươi sáu hỗn độn cảnh thần binh thăng cấp kết thúc ba vị tu vi lại trả lại chương sáu trăm hai mươi sáu hỗn độn cảnh thần binh thăng cấp kết thúc ba vị tu vi lại trả lại thời gian từng giây từng phút trôi qua chưa từng có thời điểm nào t r ư ơ n g trần hy vọng thời gian trôi qua càng nhanh một chút một k h ắ c đồng hồ thời gian rất ngắn lại là để t r ư ơ n g trần cảm thấy đây là thế gian này nhất là thời gian dài dàn g dặc năm kiện hỗn độn cảnh thần binh đặc biệt là hồng nông thần châu hỗn độn châu huyền hoàng châu bọn chúng ba kiện này bị thương vô tận t u ế nguyễn hỗn độn cảnh thần binh rốt cục muốn khôi phục đổi lại là t r ư ơ n g trần trợ giúp bọn chúng khôi phục lại trạng thái đình phong còn không biết năm nào hà nguyệt mới có thể làm đến hiện tại có hệ thống hỗ trợ sự tình liền đơn giản nhiều bất quá đang chờ đợi hỗn độn cảnh thần binh thăng cấp hoàn thành thời điểm chương trần cũng đang suy tư hắn là lập tức tiến hành ba vị tu vi trả lại đâu. mãi cho tới thánh giới sơn lại tiến hành ba vị tu vi trả lại đến thánh giới sơn tiến hành ba vị tu vi trả lại hồng m ô n g thần châu bọn chúng tồn tại tất nhiên sẽ bại lộ vừa nghĩ như thế giống như chỉ có thể ở cái này t ử vong đại mạc tiến hành ba vị tu vi trả lại có thể t ử vong đại mạc bản thân nguy hiểm là một phương diện một mặt khác còn có vấn đề thời gian hắn lần này có thể đến nơi đây tiến hành đánh dấu hoàn toàn là bởi vì tới truy sát đ ị c h nhân truy sát đ ị c h nhân luôn không khả năng truy sát mấy canh giờ thậm chí cả một hai ngày thời gian đi chương trần trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt ở trong một đoạn thời khắc hãm sâu xoắn suýt t r ư ơ n g trần cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh từ đằng xa truyền đến đệ xuống nội tâm xoắn suýt t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía khí tức nơi phát ra chỗ cảm nhận được nơi xa không ngừng tăng cường khí tức t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một vòng vẹn ngờ vực hắn làm sao cảm giác cỗ khí tức này có chút quen thuộc chờ chút cỗ khí tức này là bốn t r ư ơ n g trần thần sắc biến đổi ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ trần vạn cổ tiền bối đây là trần vạn cổ tiền bối khí t ứ c hắn tu vi đột phá đặt đến chúa tể cảnh nơi xa truyền đến khí tức chương trần vô cùng quen thu mà cố khí tức này cường độ rõ ràng chính là chúa tể cảnh cấp bậc hoặc là nói ngay tại hướng chúa tể cảnh tiến hành thuế biến chứng đạo cảnh đạt tới chúa tể cảnh cần đem vĩnh hằng chi lực tiến hành thay thế biến thành uy năng càng cường đại hơn chúa tể chi lực trần vạn cổ đột phá chúa tể cảnh bây giờ ngay tại thay thế chúa tể chi lực t r ư ơ n g trần biết được những chuyện này về sau trên mặt lộ ra một vòng thú vị dáng tươi cười trần vạn cổ tiền bối lần này thật đúng là may mắn mà có n g ư ờ i không phải vậy ta còn thực sự không biết phải làm gì mới tốt vĩnh hằng chi lực thay thế trở thành chúa tể chi lực tốn hao thời gian không phải rất dài thế nhưng không phải rất ngắn chỉ ít một hai ngày thời gian là cần Cái này một, hai ngày thời gian, này ngày một không chỉ là dạng này đột phá chuyển đổi năng lượng quá trình còn chưa kết thúc lúc này chính là trần vạn cổ suy yếu nhất thời điểm không có cường giả hộ pháp rất có thể sẽ bị cường giả khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Lan、lộn rất rất nhanh cho ra hồi phục nói hắn đã đến trần vạn cổ vị trí đang tiến hành hộ pháp thu đến hồi phục chương trần c ấ t ký lệnh bài đưa tin ánh mắt nhìn về phía đang tiến hành thăng cấp hồng m ô n g tần châu hôn n ộ châu huyền hoàng châu phong thiên nhật lục thanh kiếm sau đó chính là chờ đợi thăng cấp kết thúc sau đó tiến hành ba vị tu vi trả lại lúc trước chém giết người địch nhân kia thu hoạch được tu vi phản hồi lĩnh ngộ một môn nhị lưu bản nguyên nhanh c h i bản nguyên m ư ợ n nhờ trả lại đem nhanh tri bản nguyên lĩnh ngộ viên mãn về sau hẳn là có thể đủ dùng đến linh lực tu vi tiếp cận chứng đạo cảnh bắt trọng đình phong muốn để linh lực tu vi đạt tới chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong chỉ sợ còn cần l ĩ n h nộ g viên mãn ba bốn chủng nhị lưu lực lượng bản nguyên hoặc là hai ba chủng nhất lưu lực lượng bản nguyên mới được nếu không nữa thì chỉ để l ĩ n h nộ g viên mãn một đạo mới chi cao lực lượng bản nguyên cũng có thể dùng cái này đột phá đến chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong đối với vấn đề này t r ư ơ n g trần không khỏi lâm vào trầm tư hắn sau đó cần l ĩ n h nộ g cái gì lực lượng bản nguyên đâu hắn lĩnh nộ g nhất lưu bản nguyên có kiếm chi bản nguyên đao chi bản nguyên trí cao bản nguyên có luân hồi bản nguyên không gian bản nguyên trừ những này chính là nhị lưu bản nguyên nhanh chi bản nguyên khó khăn lắm lĩnh nộ viên mãn bốn loại lực lượng bản nguyên liền để trương trần đạt đến tu vi hiện tại dựa vào chính là luân hồi bản nguyên cùng không gian bản nguyên cường đại nhanh chi bản nguyên lĩnh nộ viên mãn về sau là lĩnh nộ cùng không gian bản nguyên nổi danh thời gian bản nguyên hay là mặt khác trí cao bản nguyên dù sao hiện giai đoạn đến xem lĩnh nộ g một loại mới trí cao bản nguyên là nhất là bất việc có thể trương trần không biết hắn còn có thể lĩnh nộ g cái gì trí cao bản nguyên đông nhiên trương trần trong đầu linh quang lóe lên có lẽ mượn nhờ trả lại hiệu quả có thể thử một chút lĩnh nộ g cái kia bản nguyên hắn là hồng nông bất diệt trời sinh thân cận hồng mông chi khí cũng có thể tự chủ đ ộ n sinh hồng mông chi khí t r ư ơ n g trần muốn nếm thử lĩnh ngộ một phen hồng mông lực lượng bản nguyên hồng mông bản nguyên có thể nói là trí cao bản nguyên ở trong trí cao bản nguyên huyền diệu dị thường t r ứ n g đạo cảnh tồn tại thậm chí cả chúa t ể cảnh tồn tại căn bản không có khả năng lĩnh ngộ có thể lĩnh ngộ hồng mông bản nguyên cơ hồ đều là hỗn độn cảnh trí cờ giả nhưng là bây giờ t r ư ơ n g trần muốn nếm thử một phen tại chứng đạo cảnh bên trong lĩnh ngộ hồng mông bản nguyên có thể tưởng tượng một khi lĩnh ngộ như vậy đối với tu vi gia tăng còn có thực lực tăng lên đều là không gì sánh được to lớn hồng nông bản nguyên khắc chế hết thể lực lượng bản nguyên có được quét ngang hết thể vi năng lúc này trương trần hình như có nhận thấy ánh mắt nhìn về phía ngay tại thăng cấp năm kiện thần minh hắn có thể cảm giác được bọn chúng thăng cấp đã hoàn thành bọn chúng bản thân có được vi năng cũng đã siêu việt v ĩ n h hoàn cảnh đi tới một cái trương trần không cách nào tưởng tượng cường đại cảnh giới hôn nội cảnh hồng nông thần châu bọn chúng thăng cấp đến hôn nội cảnh cấp bậc trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tránh ra bắt đầu sao động phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm ưu tiên trở lại thể nội bọn chúng vốn là muốn biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng bất quá trương trần cường hành đem loại tâm tình này đẻ xuống lúc này cũng không phải cái gì thời cơ tốt hiện tại hắn trọng yếu nhất là tiếp nhận ba vị tu vi trả lại ông hồng n ô n g thần châu chấn động một cái phát ra một trận tiếng oanh minh chủ nhân chúng ta toàn bộ nghĩ tới hết thảy hết thảy toàn bộ đều muốn đi lên ông ông bên cạnh hôn n ộ n châu cùng huyền hoàng châu cũng phát ra một tiếng v ù v ù bất quá t r ư ơ n g trần có thể nghe được cái này v ù v ù ở trong tất cả đều là bi ý bọn chúng lần trước tỉnh lại ký ức phần lớn lập lờ nước đôi thế nhưng là lần này bọn chúng toàn bộ đều muốn đi lên chương trần cảm giác được tâm tình của bọn nó an ủi một tiếng các ngươi yên tâm ta nói đến sự tình nhất định sẽ làm được bất quá bây giờ ta còn c ầ n trợ giúp của các ngươi đ a n g sau chúng ta lại cùng đi báo thủ hồng nông thần châu h ô n n ộ châu huyền hoàng châu minh bạch trương trần ý tứ lại lần nữa phát ra một đạo v ù v ù âm thanh sau tiểu tử thanh â m vang lên chủ nhân ngươi chuẩn bị kỹ cảng lập tức tiến hành tu vi trả lại trương trần k h ẽ gật đầu làm phiền nói xong trương trần tại chỗ khoanh chân t ò a hạng tiếp theo một cái trước mắt tam thần châu mặt ngoài một cô khó mà nói do cường đại uy năng lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó t ư n g luồng tương bằng bạc huyền diệu trong chốc lát linh lực tu vi thần hồn tu vi nhục thân tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên nguyên bản liền muốn đột phá đến nhục thân tu vi tại sau một lát trực tiếp từ chúa tể cảnh nhất trọng định phong đột phá đến chúa tể cảnh nghị trọng mà thần hồn tu vi vốn là chứng đạo cảnh định phong tại năng lượng trợ giúp bên liên giới sắp xông phá chúa tể cảnh cảnh giới hàng rào đạt tới chúa tể cảnh tại một đoạn thời khắc cảnh giới hàng rào bị xông phá thần hồn tu vi đạt được thăng hoa xông phá chứng đạo cảnh triệt để đặt chân chúa tể cảnh thần hồn tu vi đột phá chúa tể cảnh nhất trọng về phần linh lực tu vi vừa mới linh n g ộ nhanh chi bản nguyên t ự a n h ư bật học bình thường bắt đầu nhanh chóng tăng lên lĩnh nội trình độ hai thành ba thành bốn thành năm thành bốn mà tại nhanh chi bản nguyên lĩnh nội trình độ đạt đến bốn thành về sau chương trần linh lực tu vi rốt cuộc thực hiện đột phá linh lực tu vi chứng đạo cảnh bắt trọng một canh giờ không đến thời gian chương trần ba vị tu vi liền đều thực hiện đột phá mới chương sáu trăm hai mươi bảy ba vị tu vi trả lại kết thúc hồng nông ý cảnh ba vị tu vi lớn tăng vọt chương sáu trăm hai mươi bảy ba vị tu vi trả lại kết thúc hồng nông ý cảnh ba vị tu vi lớn tăng g ọ n thời gian trôi qua cơ h ộ mỗi một cái hô hấp đi qua t r ư ơ n g trần khí tức đều sẽ tăng cường một phần nhanh chi bản nguyên loại này nhị lưu lực lượng bản nguyên nếu là đổi lại t r ư ơ n g trần chính mình lĩnh ngộ nói cũng tốn hao không được bao dài thời gian có thể tốn hao không được bao dài thời gian cũng chỉ là tương đối tính căn bản là không có cách cùng hiện tại tương đối hiện tại cái này nhanh chi bản nguyên không phải tốn hao không được bao dài vấn đề thời gian đây là đang tiêu thăng nhanh chi bản nguyên lĩnh ngộ trình độ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu thăng Rốt c c t r ư ơ n g trần đem nhanh chi bản nguyên triệt để lĩnh nộ g viên mãn linh lực tu vi cũng theo đó gia tăng đến tiếp cận chứng đạo cảnh bắt trọng đình phong trình độ tu vi này tốc độ tăng cùng t r ư ơ n g trần lúc trước đoán cơ bản một dạng nhanh chi bản nguyên cuối cùng c h ỉ là nhị lưu bản nguyên không giúp đỡ được tăng lên quá nhiều tu vi sau đó t r ư ơ n g trần cần lĩnh nộ g mới lực lượng bản nguyên mới có thể tiếp tục tăng lên linh lực tu vi đối với vấn đề này t r ư ơ n g trần đã sớm có tính toán của mình phân ra một bộ phận tâm thần tiếp tục vận chuyển hồng mông thế giới trải qua cùng hồng mông luyện thần quyết sau chương trần đem còn lại tâm thần toàn bộ đầu nhập vào cảm nộ ở trong hiện tại hắn muốn cảm nộ mới lực lượng bản nguyên hoặc là nói mới ý cảnh chi lực hồng m ô n g ý cảnh lĩnh ngộ hồng m ô n g ý cảnh lại lĩnh ngộ hồng m ô n g phát tắc đằng sau lĩnh ngộ hồng m ô n g đại đạo cuối cùng mới là hồng m ô n g lực lượng bản nguyên muốn lĩnh ngộ hồng m ô n g lực lượng bản nguyên nhất định phải trước đặt chân hồng m ô n g ý cảnh bậc cửa t r ư ơ n g trần đem tâm thần đầu nhập thể nội bắt đầu quan sát hồng m ô n g chi khí hiện tại hắn thể nội thứ không thiếu nhất chính là hồng m ô n g chi khí cơ hồ có thể nói là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đã từng thời điểm chương trần một ngày chỉ có thể vận sinh mấy đạo hồng nông chi khí hiện tại lời nói chương trần một ý niệm liền có thể thai ngén ra đếm mai không hết hồng nông chi khí những n à y hồng nông chi khí chính là t r ư ơ n g trần quan sát hồng m ô n g bản nguyên lĩnh ngộ hồng m ô n g ý cảnh nhất đường tắt tồn tại t r ư ơ n g trần tâm thần đầu nhập bắt đầu cẩn thận cảm nộ g đứng lên có tam thần châu tu vi trả lại t r ư ơ n g trần ngộ tính ra tăng nhiều so với bình thường thời điểm muốn càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ t r ư ơ n g trần trước kia chưa từng có thử qua lĩnh ngộ hồng m ô n g ý cảnh đây là lần thứ nhất chính là cái này lần thứ nhất t r ư ơ n g trần cũng muốn làm đến trực tiếp thành công lĩnh ngộ hồng m ô n g ý cảnh đằng sau lại từng tầng từng t ầ n g đột phá cuối cùng lĩnh ngộ hồng nông lực lượng bản nguyên thời gian trôi qua tại chương trần tiếp tục vận chuyển hồng nông thế giới trải qua cùng hồng nông luyện thần quyết tình hồ dưới lục thân tu vi cùng thần hồn tu vi vững bước tăng lên chỉ có vẫn không có lĩnh ngộ được hồng mông ý cảnh khiến cho linh lực tu vi nội tình tăng lên cũng không có tăng lên một tơ một hào tu vi đây chính là chứng đạo cảnh tu vi tăng lên gian năm chỗ không cách nào lĩnh ngộ mới lực lượng bản nguyên vĩnh hằng chi lực bên trong du nhập g n không được mới lực lượng bản nguyên liền căn bản không có khả năng tăng lên bất kỳ tu vi không biết đi qua bao lâu chương trần lục thân tu vi đã đột phá đến chúa tể cảnh trung kỳ đặt đến chúa tể cảnh tứ trọng thần hồn tu vi cũng từ vừa mới đột phá chúa tể cảnh cấp độ tăng lên tới chúa tể cảnh nhị trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào chúa tể cảnh tam trọng chỉ có linh lực tu vi hay là ở vào sắp đạt tới chứng đạo cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong trình độ lúc này chương trần một mực n h í u chặt lông mày bỗng nhiên bị vớt lên một vòng dáng tươi cười xuất hiện tại khoẻ miệng thì ra là thế nguyên lai、like、đây chính là hồng nông lúc trước đem hồng nông nghĩ đến quá mức khó khăn không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản cái này thật đúng là có chút suy nghĩ a hồng nông sinh hỗn độn huyền hoàng hỗn độn huyền hoàng sinh thế ở giữa vạn sự vạn vật vạn sự vạn vật là hỗn độn huyền hoàng cũng là hồng nông thanh âm đàm thoại vang lên thời điểm chương trần trên bên ngoài thân một tầng màu tím huyền rượu năng lượng bắt đầu chậm rãi hiện hiện những n à y màu tím huyền diệu năng lượng mặc dù chỉ là ở vào ý cảnh chi lực cấp độ nhưng dù cho như thế vẫn như cũ ẩn chứa vô tận ý năng bởi vì nó là hồng m ô n g ý cảnh nguyên bản chỉ có lĩnh nộ mới lực lượng bản nguyên sau đó đem mới lực lượng bản nguyên dung nhập vào vĩnh hằng chi lực bên trong mới có thể khiến đến tu vi tăng lên nhưng là bây giờ trương trần bất quá vừa mới lĩnh nộ hồng m ô n g ý cảnh linh lực tu vi vậy mà liền bắt đầu tăng lên từ lúc sẽ đạt đến chứng đạo cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong trình độ trực tiếp chân chính đặt chân chứng đạo cảnh bắt trọng đình phong phát hiện này làm cho trương trần mừng rỡ hồng nông không hổ là hồng nông ý cảnh chi lực mà thôi thế mà cũng có thể tăng lên hắn chứng đạo cảnh tu vi như vậy sau đó tiếp tục càng nộ khiến cho hồng mông ý cảnh lĩnh nộ càng sâu chẳng phải là còn có thể tiếp tục tăng lên nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần vội và ngưng tụ tâm thần tiếp tục bắt đầu cảm nộ đứng lên tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan nói chính là t r ư ơ n g trần tình huống lĩnh nộ hồng mông ý cảnh đằng sau t r ư ơ n g trần đối với hồng mông ý cảnh đến tiếp sau lĩnh nộ có nhất định hiểu rõ lĩnh nộ đứng lên càng phát dễ dàng chính như t r ư ơ n g trần dự liệu một dạng theo hồng mông ý cảnh lĩnh nộ làm sâu sắc linh lực tu vi cũng bắt đầu kéo lên đứng lên yên lặng linh lực tu vi bắt đầu cùng thần hồn tu vi nhục thân tu vi một dạng hướng cảnh giới mới tiến lên một ngày thời gian trôi qua rất nhanh tại một ngày này bên trong chương trần vẫn luôn đang tiếp thụ ba vị tu vi trả lại mà tại một bên khác chân vạn cổ chúa tể chi lực chuyển hóa cũng một mực tại tiếp tục chương trần lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra lần này ba vị tu vi trả lại quả nhiên là không sai c h i t để lĩnh nộ g nhanh chi phát tắc còn lĩnh nộ g viên mãn cấp độ hồng mông ý cảnh chi lực hiện tại linh lực tu vi đạt đến chứng đạo cảnh đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chúa tể cảnh không chỉ là dạng này thần hồn tu vi đạt đến chúa tể cảnh tam trọng đình phong hồng ụ c t h nông thần châu hôn nội châu huyền hoàng châu nhượng nhờ hệ thống hỗn lược độn cảnh thần binh đạt tới trước kia đình phong lại lần nữa cho trường trần một lần ba vị tu vi trả lại cơ hội hiện tại ba vị tu vi trả lại kết thúc to lớn tu vi tăng lên để trương trần nội tâm tràn đầy tự tin loại này tự tin trước đó chưa từng có hắn cảm giác hắn hiện tại đã có thể đánh bại lúc trước cho hắn loại trừ ma sắt làm cho vị kia thần cơ tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong là chân chính cường giả tại toàn bộ hồng mông đều không thể khinh thường nhưng vì một phương cường tộc cổ tổ cấp bậc cường giả loại cường giả cấp bậc này trương trần lúc trước không dám nói mình chiến lược đạt tới loại trình độ này thế nhưng là linh lực tu vi đạt tới chứng đạo cảnh đình phong sắp đột phá chúa tể cảnh trình độ sau vĩnh hằng cảnh đình phong tựa hồ cũng không có như vậy khó mà đạt đến đương nhiên hiện tại trình độ này t r ư ơ n g trần vẫn là không có tự tin nói đã siêu việt lan lộn rất lan lộn rất tại vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong ở trong là thuộc về nước thang thứ nhất đ ỉ n h phong tiếp cận hôn độn cảnh cường giả nói cách khác muốn siêu việt lan lộn rất nhất định phải so lan lộn rất càng thêm tiếp cận hôn độn cảnh mới được mà hắn hiện tại nhiều lắm là xem như đạt đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc cùng lan lộn rất loại kia vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh còn không thể tương đối trừ phi để linh lực tu vi đột phá chúa tể cảnh khi đó chương trần tự tin dù gì hắn cũng có thể đạt tới cùng lan lộn rất cùng một cấp bậc trừ dặng này còn có thể để nhục thân tu vi lại đột phá tiếp một chút đạt tới chúa tể cảnh hậu kỳ lục thân đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ cũng chính là thấp nhất chúa tể cảnh thất trọng trình độ lúc này cho dù là linh lực tu vi không có đột phá đến chúa tể cảnh hẳn là cũng có thể cùng lăn lộn rất chính diện một trận chiến không rơi vào thế hạ phong hít sâu một hơi chương trần đứng dậy nhìn thoáng qua phương xa bên kia là trần vạn cổ đột phá chúa tể cảnh địa phương từ k h í tức đến xem trần vạn cổ chúa tể chi lực chuyển hóa đã hoàn thành hơn phân nửa bất quá cái này vẹn vẹn hơn phân nửa còn có gần một nửa không có chuyển đổi hoàn thành một ngày thời gian chuyển đổi hơn phân nửa còn lại gần một nửa đoán chừng còn có mấy canh giờ thời gian mới có thể triệt để chuyển đ t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt một lần nữa khoanh chân ngồi xuống linh lực tu vi hiện giai đoạn là không có cách nào lại đột phá tiếp thế nhưng là nhục thân tu vi còn có thể tiếp tục đột phá vừa mới đánh dấu lấy được hỗn độn cảnh cấp bậc nhục thân công pháp tu luyện hồng m ô n g thế giới trải qua chỉ cần đổi tu hỗn độn cảnh cấp bậc hồng m ô n g thế giới trải qua như vậy tại cấp bậc cao hơn công pháp tu luyện khu động b ê n d ư ớ i nhục thân tu vi sẽ lại đột phá tiếp một chút cấp độ về phần có thể hay không đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ chương trần liền không biết hiệu hiện tại hắn cần làm chính là cải tu công pháp mặt khác chính là chuyện sau đó điều tức sau một lúc chương trần bắt đầu tán đi vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua sau một lát trên nhục thân thuộc về vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua đã mất đi tất cả vết tích nhục thân tu vi cùng linh lực tu vi khác biệt linh lực tu vi tán đi công pháp về sau tu vi liền sẽ tiêu tán hóa thành hư hảo nhục thân tu vi không thể tán đi đã triệt để biến thành cường độ nhục thân tán đi công pháp nhiều lắm thì để nhục thân chiến l ư c suy giảm rất nhiều mặt khác cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn thế nhưng là không thể nghi ngờ nhục thân công pháp tu luyện đối với nhục thân tới nói là không gì sánh được trọng yếu bởi vì đây quan hệ nhục thân đằng sau tu luyện còn có nhục thân cùng cảnh giới chiến lược công pháp phẩm cấp càng cao nhục thân cùng cảnh giới chiến lược liền càng mạnh hạn mức cao nhất cũng càng cao làm xong những n à y t r ư ơ n g trần bắt đầu dựa theo hôn độn cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua vận chuyển công pháp lộ tuyến hôn độn cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua không hổ là hôn độn cảnh cấp bậc bất quá vừa mới bắt đầu vận chuyển liền để chương trần cảm thấy mình nhục thân tu vi ngay tại tinh tiến loại này tinh tiến mặc dù không có ý nghĩa nhưng có thể đủ rõ ràng cảm giác được thời gian dần trôi qua theo t r ư ơ n g trần đối với hôn độn cảnh hồng mông thế giới trải qua vận chuyển càng phát ra quen thuộc công pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh tại công pháp nhanh chóng vận chuyển phía dưới t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm nhận được l ụ c thân của mình tu vi bắt đầu đúng nghĩa nhanh chóng tinh tiến từ vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh ngũ trọng bắt đầu hướng phía chúa tể cảnh lục trọng xuất phát hồng mông thế giới trải qua thời điểm ban sơ đẳng cấp cũng không phải là rất cao có thể cùng chương trần không gì sánh được phù hợp cơ hội chính là chế tạo riêng lần lượt thăng cấp nương theo lấy chương trần không ngừng trưởng thành cho tới bây giờ cái này cũng khiến cho t r ư ơ n g trần không cần hao phí tâm lực đi lĩnh nộ g công pháp thật to tiết kiệm thời gian không chỉ là hồng mông thế giới trải qua hồng mông tạo hóa trải qua cùng hồng mông luyện thần quyết cũng giống như thế đây là t r ư ơ n g trần ưu thế để t r ư ơ n g trần có được càng cường đại hơn nội t ì n h có thể thực hiện nhiều cái cảnh giới vượt cảnh chiến đấu những cường giả khác đại đế tu v i d ù là thiên tư lại yêu n g h i ệ t nhiều lắm là cũng chỉ là đem công pháp tiến lên đến thiên đế cảnh giới thế nhưng là lúc kia t r ư ơ n g trần công pháp đã thăng cấp đến cổ đế cấp bậc tăng thêm hồng mông bất diện thể vốn là cường đại nội tỉnh cường giả khác căn bản không có cách nào cùng chương trần tương đối mấy canh giờ trôi qua rất nhanh đội tu cấp bậc cao hơn công pháp mang tới tu vi phản hồi chậm rãi biến mất cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung cảm nhận được không còn nhanh chóng gia tăng tu vi t r ư ơ n g trần ngừng vận chuyển hồng nông thế giới trải qua chậm rãi mở hai mắt ra cảm giác một chút mình bây giờ nhục thân tu vi t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng v ẻ bất đắc dĩ đây là không để cho ta siêu việt lăn lộn rất ra h ỏ a kia a vậy mà cắm ở chúa tể cảnh lục trọng đình phong chỉ kém một tia liền có thể đột phá chúa tể cảnh thất trọng đạt tới chúa tể cảnh hậu kỳ đáng tiếc tia này lại là một đạo l ệ trời chỉ dựa vào hiện tại tu luyện còn không biết dùng thời gian bao lâu nhục thân tu vi không có được như nguyện đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ để trường trần không có niềm tin quá lớn cực hạn của mình chiến lược có thể đạt tới lăn lộn rất giống nhau cấp độ bất quá mặc dù không có đột phá thế nhưng là kết quả này t r ư ơ n g trần đã không gì sánh được hài lòng ba vị tu vi trả lại công pháp đ ổ i tu phản hồi vẹn vẹn là đối với nhục thân tu vi tăng lên đều là to lớn nhục thân tu vi ban sơ chỉ có chúa tể cảnh nhất trọng đình phong hiện tại đạt đến chúa tể cảnh lục trọng đình phong dòng g ã tăng lên năm cái tiểu cảnh giới tại vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh tăng lên năm cái tiểu cảnh giới cơ hồ có thể vĩnh hằng cảnh trước đó tăng lên mấy cái đại cảnh giới so sánh、với. một canh giờ tựa hồ đã không đủ đổi tu hỗn độn cảnh cấp bậc hồng ngông luyện thần quyết cuối cùng chương trần cắn răng quyết định tiếp tục đổi tu thần hồn tu là công pháp hồng ngông luyện thần quyết về phần thời gian không đủ vấn đề này để đột phá sau này trần vạn cổ cùng lăn lộn rất mấy cái canh giờ là được rồi trước đó hơn một ngày đều đi qua cũng không kém mấy canh giờ này thời gian như là đã đổi tu nhục thân công pháp tu luyện thần hồn công pháp tu luyện cũng không cho phép gắt lại làm sự tỉnh liền muốn n h ấ t cổ tác khí toàn bộ làm xong chỉ cần đổi tu hỗn độn cảnh cấp bậc thần hồn công pháp tu luyện như vậy đến lúc đó t r ư ơ n g trần chính là có được ba loại hỗn độn cảnh cấp bậc công pháp tu luyện cường giả tăng thêm thăng cấp đã kết thúc năm kiện hỗn độn cảnh thần minh hiện tại trương trần trang bị chi xa hoa có thể nói đại bộ phận hỗn độn cảnh trí cường giả cũng không sánh bằng nghĩ đến liền làm chương trần phân ra một bộ hỗn độn c ả n trí n g giả n g h ô n g s á h bằng n g h n bắt đầu tán đi vĩnh hẳng cảnh cấp bậc hồng mông luyện thần quyết thần hồn hay là để phân thân thủ hộ ở một bên tương đối an tâm sau một thời gian ngắn chương trần tán đi trong thần hồn có quan hệ với vĩnh hằng cảnh hồng mông luyện thần quyết khí tức không có chút gì do dự chương trần dựa theo lúc trước tiếp thu hôn độn cảnh hồng mông luyện thần quyết bắt đầu vận chuyển công pháp lực lượng thần hồn p h u n g trào chương trần khí tức thần hồn bắt đầu vững bước tăng cường chương sáu trăm hai mươi chín trần vạn cổ phá chúa tể cảnh l a n lộn rất cuối cùng ngạo k i ể u chương sáu trăm hai mươi chín trần vạn cổ phá chúa tể cảnh lăn lộn rất cuối cùng ngạo kiều thần hồn là bất luận một vị nào cường giả cam đoan chính mình không bị triệt đệ diện sát bảo hộ mặc kệ nhục thân làm sao bị phá hư. c dù là nhục thân vẫn tồn tại thế nhưng là tại hỗn độn cảnh trí cường giả thù hạng hắn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thần hồn cùng vết tích còn sót lại thời gian thân thể này mặc dù là vị kia chân ma tộc cường giả có thể lại không tính là hắn bởi vì thần hồn của hắn cùng mặt khác hết thể vết tích đều bị xóa đi không có còn lại mảy may bởi vậy liền có thể nhìn ra thần hồn đối với một cái sinh linh tới nói đến cùng trọng yếu bực nào vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đều là như vậy chớ nói chi là cường giả khác t r ư ơ n g trần mặc dù trình thể chiến lược đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong thế nhưng là thần hồn tu vi nói cho cùng cũng bất quá mới chúa tể cảnh tam trọng đ ỉ n h phong mà thôi loại cấp bậc này thần hồn tu vi nếu không có hồng mông thần châu t ọ a i trấn t ứ c hải t r ư ơ n g trần thật đúng là không dám đi khiêu khích vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh người ta phát hiện chiến lược không sai bề lắm thần hồn lại yếu đối không gì sánh được trực tiếp liền công kích thần hồn của ngươi khi đó chương trần nhưng liền không có biện pháp gì dù là hiện tại có hỗn độn cảnh trí bảo hồng nông thần châu toại trấn thức hải chương trần vẫn là không yên lòng dựa vào ngoại lực cuối cùng không phải kế lâu dài chỉ có đem thần hồn tu vi chân chính tăng lên đi lên mới là sách lược vệ toàn đây cũng là vì cái gì chương trần khăng khăng muốn ở chỗ này đem thần hồn công pháp cũng đổi tu căn bản tính nguyên nhân có được chiến lược mạnh mẽ thế nhưng nhất định phải có được có thể xử suất những cái kia chiến lược tư cách cùng cơ hội thần hồn tu vi mạnh yếu liền đại biểu có hay không tư cách cùng cơ hội chương trần không muốn chính mình chỉnh thể chiến lược cương đại nhưng lại nắm giữ một cái cực lớn chỗ yếu hại tồn tại tại h n quyết ế p tục vận chuyển công h ư trần pháp đồng thời chương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đông đảo thần hồn loại thiên tài địa bạo xuất hiện tại một phía đem thân thể một mực báo khỏa lần này đổi tu hỗn độn cảnh cấp bậc hồng mông luyện thần quyết tranh thủ nhất cổ tắc khí đột phá đến chúa tể cảnh lục trọng mặc dù có một ít gian nan thế nhưng là trương trần muốn nếm thử một phen cái này cũng may mắn mà có trước đó chém giết vị cường giả kia hắn chân tàng bên trong có rất nhiều tăng lên thần hồn tu vi thiên tài địa b ả o đồng thời những thiên tài địa b ả o này phẩm cấp đều không thấp đều là vĩnh hằng cánh cấp bậc đối với trương trần hiện tại tới nói chính là đại bù nghĩ đến những thiên tài địa b ả o này đều là vị cường giả kia chính mình cố ý lưu lại dùng để đột phá thần hồn tu vi dùng đáng tiếc hắn hiện tại chết những thiên tài địa bạo này cũng liền cùng nhau tiện nghi trương trần thời gian trôi qua một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh nơi xa trần vạn cổ chúa tể chi lực chuyển hóa khí tức biến mất thay vào đó là một cỗ thuần chính chúa tể cảnh cường giả khí tức đ i ề u này đại biểu đấy trần vạn cổ triệt để hoàn thành linh lực tu vi chúa tể cảnh đột phá bây giờ trần vạn cổ đã là chân chính chúa tể cảnh cường giả nơi xa trần vạn cổ từ tử vong trên đại mạc đứng dậy đối với lan lộn rất phương hướng có chút chắp tay đa tạ lan lộn rất đạo hưu hỗ trợ hộ pháp lan lộn rất không thèm để ý run dậy một chút cánh không cần cám ơn ta là chương trần để cho ta tới bất quá ngơi ư nếu đột phá kết thúc cùng ta cùng đi đi trần vạn cổ hơi nghi hoặc một chút đi qua chỗ nào lan lộn rất nghe được trần vạn cổ hỏi thàm quanh thân khí tức trở nên buồ tự nhiên là đi chương trần tên biến thái kia nơi nào đây a với mới chương trần đột phá khí thức hắn một lần đều không có rơi xuống hơn một ngày thời gian vẹn vẹn hơn một ngày thời gian tại một ngày này nhiều thời gian bên trong trần vạn cổ hoàn thành chính mình chúa tể chi lực chuyển hóa c h i t để đột phá đến chúa tể cảnh mà hắn lăn lộn rất đường đường hôn đội bộ tộc c ự n giả g ở chỗ này không có cái gì làm thực lực cũng không có nửa phần tăng lên cái này thì cũng thôi đi chân vạn cổ vốn là gần như đột phá tăng thêm những cường giả kia bị chém giết sau tu vi phản hồi đột phá chúa tể cảnh rất bình thường thế nhưng là nơi xa tên biến thái kia không bình thường a hơn một ngày thời gian đột phá không biết bao nhiêu lần nhục thân tu vi đột phá linh lực tu vi đột phá linh lực tu vi đột phá nhục thân tu vi đột phá bốn dù sao t r ư ơ n g trần ba vị tu vi tại một ngày này nhiều thời gian bên trong căn bản không có đ ỉ n h chỉ qua đột phá khoa trương như vậy tốc độ đột phá lan lộn rất tự hỏi sống lâu như vậy càng là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả thế nhưng là mãi cho đến trước đó hắn đều không có gặp qua bất luận cái gì thiên tiêu bất luận cái gì yêu nghiệt có thể đạt tới chương trần như vậy chính hắn chính là hỗn độn bộ tộc yêu nghiệt chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút mình trước kia lan lộn rất liền hận không thể đập đầu chết yêu nghiệt nghiệp trướng còn tạm được hắn trước kia những cái kia thành cựu lấy trước kia chút bị trong tộc cường giả xưng là có thể xưng biến thái đột phá tại t r ư ơ n g trần một ngày này nhiều khoa t r ư ơ n g đột phá bên dưới căn bản chẳng phải là cái gì hắn lăn lộn rất quá nghiệp trướng lúc đầu lăn lộn rất cho là mình cần đi theo t r ư ơ n g trần thật lâu dù sao hắn nhưng là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong bình thường cường giả muốn siêu việt vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong còn không biết tốn hao thời gian bao nhiêu nhưng là hiện tại lăn lộn rất không cảm thấy như vậy hiện tại t r ư ơ n g trần chiến lược không ngoài dự liệu cũng đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đình phong lại đột phá một chút liền chân chính vượt qua hắn hắn nhưng là đường đường hỗn độn bộ tộc cường giả. hỗn độn bộ tộc t i ê u ngạo làm sao có thể nhanh như vậy liền bị siêu việt thời gian một năm đều không có liền bị siêu việt vậy hắn lăn lộn rất chẳng phải là rất mất mặt lăn lộn rất nội tâm muốn thôn vệ thánh tộc si mạch cường giả đột phá hỗn độn cảnh tín n i ệ m càng thêm kiên định trần vạn cổ nghe được lăn lộn rất lời nói hơi kinh ngạc trương trần thế nào hắn thế nhưng là một giây sau trần vạn cổ con người chính là đ ố n g nhiên cọ r ụ t lại bởi vì ở phía xa có một cỗ cường đại kinh khủng thần hồn uy áp lóe lên một cái rồi biến mất dù là chỉ là một cái thoáng mà qua trần vạn cổ còn có thể cảm giác được bên trong lộ ra khủng bố cùng quân thuộc cỗ này thần hồn là chương trần chờ chút vừa mới thần hồn uy áp đ ạ t đến chúa tể cảnh tứ trọng g á n g vẻ chẳng phải là nói hiện tại chương trần thần hồn tu vi đã đ ạ t đến chúa tể cảnh đồng thời đã là chúa tể cảnh tứ trọng nghĩ tới đây chân vạn cổ nghi hoặc toàn bộ đạt được giải đáp khó trách lăn lộn rất muốn như vậy xưng hô chương trần thật sự là khó trách tiểu tư này xác thực có một ít không quá mức biến thái a t r ì n h lý tốt cảm xúc sau chân vạn cổ đi theo lăn lộn rất cùng một chỗ hướng chương trần vị trí tiến đến đột phá chúa tể cảnh chân vạn cổ đối với chiến đấu kế tiếp càng thêm mong đợi cái này thánh linh giới là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi lịch lợi t r ạ n g t h á n h tộc si mạch si mạch thế lực phụ thuộc chủng tộc cùng ngoại viện cường giả đều chính là hắn từng bước một đi lên trên đá đặt chân đều là hắn trần vạn cổ tăng cao tu vi chất dinh dưỡng đi vào t r ư ơ n g trần vị trí trần vạn cổ vừa mới kích thích nhiệt tình trong nháy m ắ t biến mất vô tung vô ảnh nhìn chăm chú lên đang tu luyện t r ư ơ n g trần trần vạn cổ khỏe miệng nhịn không được kéo ra tiểu tử này quả nhiên là đủ biến thái một bên lăn lộn rất miếng cái này còn cần ngươi nói sao tu vi đều nhanh toàn bộ đột phá đến chúa thể cảnh tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được chương trần hóa khí tam thanh phân thân ng có chút bất mãn lên tiếng tiền bối ngươi làm sao mắng chửi người đâu ta chẳng phải tu vi tăng lên mau mau mà thôi không đến mức như vậy đi thoại âm rơi xuống chân vạn cổ khỏe miệng lại lần nữa có q u é t một chút ngài là không phải đối với một chút có cái gì hiểu lầm chương sáu trăm ba mươi đ ổ i tu kết thúc chân vạn cổ cùng lăn lộn rất bản thân hoài nghi thân hôn tu vi tiêu thăng chương sáu trăm ba mươi đ ổ i tu kết thúc chân vạn cổ cùng lăn lộn rất bản thân hoài nghi thân hôn tu vi tiêu thăng hóa khí tam thanh phân thân phát rác được chân vạn cổ biểu lộ nhún vai chỉ sợ cần các ngươi chờ một chút bạn thể hiện tại đang tu luyện mấu chốt giai đoạn không có khả năng dừng lại tiến về thánh giới sơn sự t ì n h sợ là muốn tạm thời gác lại một chút trần vạn cổ nghe vậy chỉnh lý tốt cảm xúc khẽ gật đầu đây cũng là không sao bất quá là trễ một chút tiến đến thánh giới sơn thôi chương trần thực lực tăng lên mới là hiện giai đoạn chuyện quan trọng nhất lan lộn rất không có trả lời mà là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào chương trần nhìn bỗng nhiên lan lộn rất thân thể bỗng nhiên run dậy một chút có chút thất kinh lui về phía sau mấy bước cái này cái này cái này thần hồn này công pháp tu luyện phẩm cấp trong giọng nói đều là vẻ không thể tin tựa như nhìn thấy cái gì mượi phần chuyện không thể tưởng tượng nổi bình thường hắn tới đây thời điểm liền phát giác được không thích hợp có thể lại không quá xác định hiện tại hắn xác định cũng kinh hãi lan lộn rất khoa trương động tác hấp dẫn trần vạn cổ l ự c chú ý cũng đem ánh mắt tỏ m ò rơi vào t r ư ơ n g trần c h i n thân t r ư ơ n g trần thần hồn công pháp tu luyện phẩm cấp thế nào tiếp theo một cái trước mắt t r ầ n vạn cổ cảm nhận được thần hồn công pháp tu luyện vận chuyển ở giữa sinh ra khí tức cùng lan lộn rất bình thường trực tiếp bị cả kinh hướng phía sau liên tục lui mấy bước miễn cưỡng sau khi đứng vững chân vạn cổ há to miệng lại là một câu đều nói không ra hắn vừa mới vật phát hiện đối với hắn trùng kích quá lớn cho tới bây giờ đầu ó c của hắn đều vẫn là trồng rỗng hắn hiện tại đã đạt đến chúa tể cảnh tu vi không chỉ là linh lực tu vi chúa tể cảnh mà là ba vị tu vi chúa tể cảnh tại đột phá linh lực tu vi thời điểm kéo theo lấy mặt khác hai cái tu vi cũng đều thực hiện đột phá đạt đến chúa tể cảnh cấp bậc về phần công pháp tu luyện tại đột phá trước đó hắn liền đã thôi d i ệ n đến chúa tể cảnh cấp bậc vì chính là dự phòng đột phá hắn hiện tại tất cả công pháp tu luyện đều là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh cấp bậc tại trần vạn cổ trong dự liệu chương trần công pháp tu luyện phẩm cấp khả năng cao hơn hắn thôi diễn đến cấp độ càng sâu một chút bất quá nhiều nhất năm trước cũng chính là chúa tể cảnh đình phong hoặc là nói vĩnh hằng cảnh định phong đối với những cường giả khác tới nói đây là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với trương trần tới nói trần vạn cổ cảm thấy cái này rất bình thường nếu là thấp hơn công pháp của hắn phẩm cấp trần vạn cổ mới có thể cảm thấy bất ngờ thế nhưng là vừa mới hắn điều tra trương trần thời điểm lại đột nhiên phát hiện trương trần thần hồn công pháp tu luyện ở đâu là cái gì vĩnh hằng cảnh định phong cái kia cố cường đại khí tức đáng sợ rõ ràng đã siêu việt vĩnh hằng cảnh đi tới một tầng thứ mới hỗn độ cảnh đại biểu hồng ngông mạnh nhất cảnh giới hỗn độ cảnh được xưng là trí cường giả hỗn độ cảnh t r ư ơ n g trần thần hồn công pháp tu luyện phẩm cấp thế mà đã đạt đến hôn đ ộ i cảnh trí cường giả cấp bậc t r ư ơ n g trần thế mà như vậy n ị c h thiên a vậy mà tại linh lực tu vi chỉ có chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong thời điểm đem thần hồn công pháp tu luyện thôi diễn đến hôn đ ộ i cảnh càng mấu chốt chính là cái này còn không phải lung tung thôi diễn vẹn vẹn vì đạt tới hôn đ ộ i cảnh phẩm cấp bộ này thần hồn công pháp tu luyện không gì sánh được huyền diệu cho dù là tại hôn đ ộ i cảnh bên trong chỉ sợ cũng là ở vào người nổi bật hàng ngũ bởi vì không có đạt tới cảnh giới kia trần vạn cổ không biết chương trần tại hôn n ộ cảnh bên trong thôi diễn bao nhiêu thế nhưng là dù là như vậy trần vạn cổ hay là đầu góc c h ố n g giống trần vạn cổ không thể ức chế chân kinh thậm chí cả kinh h ả i dù là hắn đối với trương trần không gì sánh được quen thuộc không gì sánh được hiểu rõ hiện tại cũng là không thể ức chế chân kinh loại chuyện này đã vượt qua hắn nhận biết thực h ạ n thế gian vậy mà có thể có như vậy yêu nghiệt tồn tại l a n lộn rất lúc trước phản ứng trần vạn cổ còn tưởng rằng là hiếm thấy vô cùng hiện tại xem ra thằng hề đúng là chính ta hắn so l a n lộn rất phản ứng còn muốn càng lớn l a n lộn rất nâng lên chính mình nho nhỏ đầu trên mặt đều là vẻ mờ mịt hắn thật sự có thể tại trương trần triệt để siêu việt lúc trước hắn đột phá đến hôn đột cảnh sao lần đầu tiên trong đời lan lộn rất đối với vấn đề này sinh ra một t i ê u n g h i hoặc trước đó thời điểm hắn có thể không gì sánh được chắc chắn hiện tại hắn có chút do dự hắn không xác định chính mình có thể làm được hay không dù sao trương trần gia h ỏ a này thật sự là quá mức vượt qua l ệ thưởng hóa khí tam thanh phân thân nhìn thấy hai người biểu tình biến hóa lại lần nữa nhú bay bản thể quá lợi hại hắn làm lương tụ ra phân thân có thể làm sao chỉ có thể nhìn bọn hắn chân kinh thôi dù sao thân là phân thân trên thực tế đến từ người khác k hiếp sợ cảm giác thỏa mãn cũng là có thể cảm nhận được một chút thời gian tại lặng ngắt như tờ bên trong nhanh chóng trôi qua tại thời gian trôi qua trong quá trình bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì không thích hợp tại t r ư ơ n g trần khí tức bao phủ xuống có cường giả ngẫu nhiên trải qua cũng bị trực tiếp hủ chạy về phần tử vong đại mạc bên trong thổ dân tử linh trùng càng là trực tiếp n u ố t ở sâu trong lòng đất không dám ra đến t r ư ơ n g trần thần hồn uy áp để bọn chúng căn bản không dám quá nhiều động đậy bọn chúng cảm giác chỉ cần động đậy lập tức liền sẽ chết bọn chúng ưa thích quần thể xuất kích thôn vệ cường giả không giả có thể cường giả này hạ độ là có h ạ n đó a chương trần cấp bậc này bọn chúng cũng không dám đi trêu chọc máy may rốt cục t chúa tể cảnh lục trọng v thần hồn tu vi đây là chương trần bàn sơ đổi tu hỗn độn cảnh hồng mông luyện thần quyết lúc tốt nhất dự đoán kết quả lúc đầu chương trần đại sát xuất cho là lần này đổi tu hỗn độn cảnh hồng mông luyện thần quyết sau cùng tu vi sẽ là chúa tể cảnh ngũ trọng hoặc là chúa tể cảnh ngũ trọng đình phong không trải qua nhờ vào những cái kia vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần hồn loại thiên tài địa b ả o cuối cùng thành quả so với cái này sát xuất lớn muốn càng tốt hơn một chút hiện tại trương trần linh lực tu vi là chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong thần hồn loại là chúa tể cảnh lục trọng l ụ c thân tu vi là chúa tể cảnh lục trọng đ ỉ n h phong tu vi thấp nhất là linh lực tu vi đằng sau còn cần tìm cơ hội đi đột phá nếu là linh lực tu vi có thể đạt tới chúa tể cảnh nên liền có thể cùng hôn man tương đương thậm chí cả siêu việt hôn man hôn man cường giả loại này là thuộc về hỗn độn cảnh phía giới mạnh nhất thế đội có thể đạt tới hắn loại cấp bậc kia trên cơ bản chỉ cần không phải đụng phải hỗn độn cảnh trí cường giả còn kém k hôn g xưng tụng nhiều Hôn thể địch. có được vô man cũng là có chút không may đụng phải ai không tốt không phải đụng phải cổ già thần tôn cái này trí cường giả cổ già thần tôn là thế nào phong ấn hôn man chương trần đã từ nhỏ tím bọn hắn nơi đó biết được nói như thế nào đây biết được chân tướng về sau chương trần có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác thậm chí có thể nói có như vậy một đâu đâu im lặng hôn man bị phong ấn quá hoan đó là tại hôn đ ộ n bộ tộc bị hồng mông xa lánh cường giả các tộc tranh nhau truy sát điểm thời gian hôn man lúc trước vừa mới đem tộc nhân của mình rút lui tại giải quyết rơi đuổi giết hắn chân ma tộc cường giả sau đụng phải đang muốn trở về chư thiên vạn giới cổ già thần tôn Lúc đầu cổ đầu g kết h ầ n tôn quả là một trận nghiền ép thức chiến đấu phát sinh mặc dù hôn man kiệt lực phản kháng đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị nhốt ở thiên viên đại ngục hôn nội cảnh dù sao cũng là hôn nội cảnh không phải vĩnh hằng cảnh có thể so sánh dù là hôn man đã không gì sánh được tiếp cận hôn nội cảnh có thể vẹn vẹn tiếp cận cũng không phải thật sự là đã tới vẫn như cũ có được trí mạng trinh lệ tại phong ấn hôn man trước đó trương trần từ nhỏ tím trong miệng biết được cổ gia thần tôn nói một câu nói đưa ngươi phong ấn tại này không phải đối với ngươi trừng trị mà là ngươi cùng ta có duyên để cho ngươi có thể sống đến cần ngươi thời đại kia hy vọng ngươi về sau có thể rút một tay đi đối với câu nói này trương trần không biết được là có ý gì bất quá hỗn man bị phong ấn ở thiên l i ê n đại ngục quá trình này ngược lại là có chút một người nghĩ đến hỗn man chính mình cũng biết chính mình hiểu lầm cho nên tại phá phong mà ra thời điểm cũng không có hỏa loạn chư thiên vạn giới trương trần ngươi thu vi của ngươi lúc này một đạo khó mà áp chế kinh hãi thanh âm từ một bên truyền g a chương trần đứng dậy vỗ vỗ trên người cắt đùi cười nhặt một tiếng các ngươi đến đây ngược lại để các ngươi chờ ta hiện tại cải tu công pháp cùng đánh dấu đều đã kết thúc cũng là thời điểm tiếp tục khởi hành thánh giới sơn thanh âm chưa dứt hôn man liền nết miệng ngươi biết liền tốt cũng không biết ngươi tên biến thái này tiểu tử đến cùng là thế nào tu luyện trong khoảng thời gian ngắn thế mà liền tăng lên tới hiện tại trình độ này nói xong lời cuối cùng mặc dù vẫn như cũng là chẳng hề để ý ngữ khí nhưng cẩn thận nghe còn có thể nghe được mang theo chưa từng đẻ xuống c h â n kinh chân b ạ n cổ miễn cưỡng áp chế xuống kinh hãi cười khổ đồng ý gật đầu ai nói không phải hắn vừa mới đột phá chúa tể cảnh vui sướng đều bị t r ư ơ n g trần lần này thao tác cho cả không có t r ư ơ n g trần nghe vậy nhún vai tu luyện tu luyện chẳng phải đột phá lúc đầu ta là tới nơi này truy sát chạy trốn ra hoặc kia thế nhưng là sau khi lại tới đây liền trận có sở ngộ đột phá công pháp thôi diễn trình độ chuyện sau đó các ngươi nghĩ đến cũng có thể đoán được thôi diễn trình độ tiến lên tu vi cũng tiện thể lấy cùng một chỗ tăng lên một chút thanh â m rơi xuống lần này hôn man cùng trần vạn cổ càng thêm kinh hãi chợ có sở ngộ đây là chợ có sở ngộ trực tiếp thôi diễn đến hôn đồn cảnh a loại chuyện này bọn hắn làm u ố n cũng không nghĩ đến đây chính là hôn đồn cảnh a hôn man cùng trần vạn cổ lại lần nữa lâm vào trước đó thật vất vả mới thoát khỏi kinh hãi cảm xúc ở trong chương t r ầ n n g m n g đầu ánh mắt nhìn về phía t h a n h giới sơn phương hướng đi thôi chúng ta cũng là thời điểm một lần nữa khởi hành t h a n h giới sơn nơi đó mới là chúng ta lần này chiến trường chân chính đi thánh giới sơn bọn hắn liền có thể hiểu rõ lần chiến đấu này tất cả thế cục còn có bọn hắn sau đó cần kinh nghiệm dạng gì chiến đấu không đến mức giống bây giờ một dạng ở chỗ này cùng con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn chiến lược cường đại tới đâu không hiểu rõ đại thể thế cục cũng là không chỗ phát huy hôn man cùng trần vạn cổ tại mơ mơ màng màng ở trong bị trương trần mang theo vạn t h á n h giới núi phương hướng tiến đến thánh linh trong giới chỉ có chúa tể cảnh cường giả mới có thể đi vào đi hư không đi đường đối với những cường giả khác mà nói này sẽ thật to hạn chế bọn hắn tiến lên tốc độ có thể đây đối với trương trần ba người tới nói cũng không có ảnh hưởng gì ba người bọn họ chiến lược đều đã siêu việt bình thường chúa tể cảnh hư không đi đường hoàn toàn không là vấn đề duy nhất có vấn đề chính là hôn man cùng trần vạn cổ một mực gáp chế không được kinh hãi dẫn đến hai người bọn họ trên đường đi cũng giống như cái khôi lỗi bình thường bị trương trần mang theo một mực tiến lên đang đi đường ở trong trương trần phát hiện thánh linh giới hư không không giống với ngoại giới hư không nơi này hư không có được đếm mãi không hết phế tích đám rác rưởi này ở trong hư không k h ô ngừng n g phiêu đãng chịu được lấy một lần lại một lần không gian phong bạo dùng trương trần lời nói tới nói thánh linh giới hư không tựa như là một cái bầu trời cao bãi rác chất đầy rác rưởi tình huống này cũng làm cho trương trần biết được cái này thánh linh giới tranh đấu so với hắn trước đó biết đến còn muốn càng thêm tàn khốc không biết đi qua bao lâu trương trần đ ỗ n g nhiên ở trong hư không dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía phía trước khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt t h a n h giới sơn chúng ta đến chân b ạ n cổ cùng hôn mang nghe được trương trần thanh nhâm đàm thoại đ ỗ n g nhiên đánh run một cái lấy lại tinh thần chúng ta đến có chút mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía trước xuyên thấu qua hư không bọn hắn quả nhiên thấy được một tòa tràn đầy thanh khiết quang mang ngọn núi khổ lộ thanh khiết quang mang ẩn chứa vô tận tịnh hóa chi lực bất luận cái gì pha tạp năng lượng tiếp xúc đến những này thánh khiết quang mang. đều sẽ bị tịnh hóa chi lực tịnh hóa trở thành thuần túy nhất năng lượng ngọn núi này có được thánh quang bao phủ bọn hắn thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì bất quá bọn hắn có thể cảm giác được tại trên ngọn núi có được nhiều vô số kể cường giả khí t ứ c thậm chí liền ngay cả cùng hôn man khí t ứ c tương cận cường giả đều có gần năm ngón tay số lượng cảm nhận được những này khí t ứ c cường đại hôn man triệt để lấy lại tinh thần khẽ gật đầu thật đúng là thánh giới sơn bên trong ngược lại là có mấy cái thực lực không tệ ra hỏa đáng tiếc là cùng trận danh không phải vậy nuốt bọn hắn hẳn là có thể đột phá đến hôn đ ộ cảnh chân vạn cổ nhìn phán qua hôn man yên lặng đi ra mấy bước. khoảng cách hôn man càng xa hơn một chút giá hỏa này có chút nguy hiểm hay là cách khá xa một chút tương đối tốt t r ư ơ n g trần sửa sang lại một chút áo b à o cười nhạt một tiếng hướng phía thánh giới sơn dậm chân mà đi đi thôi đi gặp một lần chúng ta lần này các đồng minh thấy bọn họ hôn man n g u y ê liền có thể nuốt cái đủ đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần đã rời đi hư không trần vạn cổ cùng hôn man cũng không coi c h â n trở đi theo t r ư ơ n g trần cùng nhau rời đi trong hư không lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ có vô số phế tích không ngừng phiêu động chương sáu trăm ba mươi hai thị sắt thành tính hôn nội bộ tộc tự giới thiệu mình một chút ta là nhân tộc chương trần chương sáu trăm ba mươi hai thị s á t thành tính hôn đ ộ n bộ tộc tự giới thiệu mình một chút ta là nhân tộc t r ư ơ n g trần thánh giới sơn thánh điện đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả t ề tụ một đường những n à y vĩnh hằng cảnh cường giả khí tức không đồng nhất có mới vào chứng đạo cảnh tồn tại cũng có chủ làm thịt cảnh định phong tồn tại thân thể hình dạng cũng có một chút không giống v ớ i có t r ư c n g cao hơn một t r ư i n g thánh tộc thánh mạch cường giả toàn thân thánh khiết quang mang b á o phủ có thân thể cùng nhân loại không sai bịt lắm toàn thân có quang mang trắng đ o á tràn đầy lại càng thêm yêu dị trời diễn tộc trừ cái đó ra còn có một số hình dạng khác nhau có được thú loại hình thái chủng tộc cường giả b đều là thánh tộc thánh m ạ c h hội tụ tới cường giả cùng thánh tộc si mạch đối địch cường giả bất quá lúc này mặc kệ là chứng đạo cảnh sơ kỳ cường giả hay là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều là một cái trạng thái túi đầu trầm mặc không nói thật lâu một vị khí tức cường hành đã đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong thánh tộc thánh m ạ c h cường giả ngầm đầu nhìn thoáng qua ở đây đông đảo cường giả trầm giọng nói các vị nói một chút đi ý kiến gì lần này vấn đề sự tinh quá mức ngoài dự liệu liền ngay cả là hắn đều không có dự liệu được thoại âm rơi xuống đông đảo cường giả liêm nhau ngay sau đó một vị trời diễn tộc cường giả thần sắc có chút khó coi n g ẩ n đầu chúng ta cũng không có nghĩ đến lần này thế mà còn có chân ma tộc cường giả nhúng tay vào mặc dù cũng không phải là chân ma tộc toàn bộ c h ú n g tộc nhưng cũng có gần một phần tư cường giả hội tụ tiến vào cái này thánh linh giới tăng thêm thánh tộc si mạch nguyên bản chiến lược còn có bọn hắn những cái kia phụ thuộc c h ú n g tộc chúng ta lần này sợ là có chút khó giải quyết bọn hắn trời diễn tộc chi mạch quyết định cùng thánh tộc thánh mạch liên thủ xem trọng chính là bọn hắn liên hợp đằng sau thực lực tổng hợp lại so với thánh tộc si mạch bên kia càng thêm cường đại có thể giải quyết thánh tộc si mạch cái phiền thá còn có thể cùng thánh tộc thánh mạch sáng lập quan hệ tốt đẹp thấy thế nào đều là lựa chọn tốt có thể chiến đấu vừa mới bắt đầu liền xuất hiện cái này một cái kinh thiên biến cố hoàn toàn làm dối loạn hết thẩy đ o á n t r ư ớ c cùng kế hoạch nghe được trời diễn tộc cường giả lời nói bao quát nói chuyện lúc trước vị kia vĩnh hằng cảnh đỉnh phong thánh tộc thánh mạch cường giả ở bên trong sắc mặt đều trở nên có chút khó coi hoàn toàn chính xác lúc đầu dựa theo bọn hắn hiện tại thực lực tổng hợp là xa xa cường đại tại thánh tộc si mạch nhưng bọn hắn ngàn muốn vạn nghĩ cũng nghĩ không ra cùng thánh tộc si mạch cực kỳ xa đều đánh không đến chân ma tộc vậy mà lại tại cái này thời khắc mấu chốc nhất lựa chọn phái ra một phần tư cường giả trợ giúp thánh tộc si mạch chân ma tộc tại hồng n ô n g thập đại cường giả trong tộc xếp hạng thứ chín bọn hắn dù là chỉ là phái ra một nửa lực lượng cũng là một chi có thể xưng cực kỳ cường đại cường giả bộ đội dạng này biến số xuất hiện bọn hắn nguyên b ả n trội hơn thánh tộc si mạch thực lực tổng hợp lập tức liền trở nên có một ít rơi ở phía sau cũng phải thua thiệt chân ma tộc chỉ phải phái phái vĩnh hẳng cảnh cường giả ra tay giúp đỡ không có điều động hỗn độn cảnh trí cường giả rời núi không phải vậy chỉnh thể thế cục chỉ sợ còn muốn càng khẩn trương hơn bởi vì trời diễn tộc cường giả lời nói trong thánh điện bầu không khí lại lần nữa trở nên một ngạt mà yên lặng đứng lên đây là một cái t ử cục không có biện pháp t ử cục trừ phi bọn hắn có thể tìm tới càng nhiều cường giả hỗ trợ không phải vậy bọn hắn gần như không có khả năng tại vĩnh hằng cảnh trên chiến trường thắng qua thánh tộc si mạch cường giả số lượng trên lệnh quá xa tại vĩnh hằng cảnh chiến trường đưa đến tính quyết định tác dụng vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thánh tộc si mạch so với bọn hắn nhiều gần mười vị cường đại tại bình thường vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả cũng có ba vị nhiều đây chính là đến gần vô hạn tại hỗn độn cảnh tồn tại cường đại nhiều ba vị đối với bọn hắn tới nói chính là tính hủy diệt đà kích một khi thánh tộc si mạch phát động toàn thể thế công bọn hắn không được bao lâu liền sẽ triệt để tan tác nguyên bản mấy ngày trước kia bọn hắn hay là một mảnh vui sướng thế cục tốt đẹp tình huống không nghĩ tới mấy ngày qua đi liền biến thành hiện tại bộ dáng này một đoạn thời khắc trong thánh điện đông đảo vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả đ ố n g nhiên cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía thánh điện bên ngoài nét mặt của bọn hắn đều giống nhau như lúc tràn đầy ngưng trọc cùng nghi hoặc chủng tộc này cường giả làm sao xuất hiện còn có đi theo hắn cùng nhau hai tên gia h o ặ kia làm sao cảm giác cũng có một chút cảm gi đúng lúc này một đạo mang theo ý cười thanh âm tại trong thánh điện vang lên hấp dẫn thánh điện tất cả cường giả lực chú ý chúng ta tự hồ tới rất không phải lúc các vị làm sao đều sầu mi khổ kiểm là chuyện gì xảy ra sao đông đảo cường giả ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thánh điện cửa ra vào không biết khi nào nơi đó xuất hiện ba đạo thân ảnh hai đạo chỉ có cao hơn một mét một đạo khác lại có to khoảng m ư ờ i t r ư ợ n g nhìn thấy cái kia hai đạo thân ảnh nhỏ bé lúc đông đảo cường giả còn không có cảm thấy có cái gì thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo to khoảng m ư ơ i triệu thân ảnh lúc con người đều làm b n g nhiên co g ụ c lại n h ư n không được lên tiếng kinh hô hỗn độn h ô n nội bộ tộc cường giả lúc này tất cả cường giả nội tâm đều tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin h ô n nội bộ tộc c h ú n g tộc này bọn hắn cũng không lạ l ắ m tương phản bọn hắn còn không gì sánh được quen thuộc bởi vì bọn họ tiền bối đã từng đã từng tham dự khu trục chủ chủng tộc chủ chủ này cái này cường đại bạo ngược chủng tộc chủ. h ô n nội bộ tộc thị s á t thành tính hỏa loạn toàn bộ hồng nông cuối cùng bị hồng nông thập đại cường giả tộc bất mãn trừ hồng nông bộ tộc cùng trời diễn tộc không có phái ra cường giả bên ngoài còn lại thập đại c h ủ n tộc đều phái ra cường giả đối với hỗn nội bộ tộc tiến hành khu trục nói là khu trục trên thực tế lại là vây quét hỗn nội bộ t so với tiêu chứ bất luận chủng tộc nào đều muốn càng thêm cường đại nhưng tại những chủng tộc cường đại này dưới vây công vẫn như cũng là tử thương t h n g trọng cuối cùng hỗn độn bộ tộc thối lui ra khỏi h ồ n g mông đại võ đài cho tới bây giờ đều chưa từng có chút tung tích xuất hiện thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại thấy được hỗn độn bộ tộc thân ảnh hay là một tôn siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh hỗn độn cơ hội là theo bản năng trong thánh điện các cường giả đột nhiên đứng d ậ y q u a n thân lực lượng trong khi p h u n trào một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên cái này ngoài dự liệu hỗn độn bộ tộc người trước chỉ có những cái kia đạt đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cùng siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cờ ư n giả vẫn như cũ vững như bàn thạch ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình bất quá chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong mắt của bọn hắn cũng mang theo từng tia từng tia c h ấ n kinh cùng vẻ k i ê n g rẻ hôn đ ộ n bộ tộc cái này cổ xưa mà cường đại chủ tộc bọn hắn rất khó không đi kiếm kỵ t r ư ơ n g trần thấy cảnh này n h ì n không được n h ữ mày đối với một bên lăn lộn rất t r e o g ẹ o một tiếng lăn lộn rất xem ra bọn hắn không thế nào hoan n ê người a vậy phải làm sao bây giờ đâu lăn lộn rất k i n h thường hư lạnh một tiếng không chào đ ó ta còn không nhìn không lên bọn hắn đâu. vừa vặn cùng một chốt n u t cho ta gia tăng thực lực làm cho bọn gia hỏa này biến thành thực lực của ta nghĩ đến ta đột phá hôn nội cảnh chính là vắn đã đóng thuyền chân vạn cổ đứng tại phía sau cùng l ặ n g lặng nhìn hai tên này biểu diễn hắn yếu nhất hay là không cần nói cho thỏa đáng không phải vậy đợi chút nữa thật buộc phát chiến đấu hắn chạy cũng không tốt chạy xuất hiện tại cửa thánh điện không phải người khác chính là trương trần ba người thứ hư không đi ra về sau bọn hắn liền đi tới nơi này bất quá bây giờ thánh linh giới thế cục tựa hồ cùng bọn hắn ban sơ dữ liệu không giống nhau lắm thánh tộc thánh mạch cũng k h ô lúc này lúc trước lên tiếng vĩnh hằng cảnh định phong thánh tộc thánh mạch cường giả đứng dậy đối với trương trần ba người có chút chắp tay mấy vị tới đây chắc là đến tương trợ đi với mấy bọn hắn có nhiều mạo phạm mấy vị xin hãy tha lỗi hắn cùng những cường giả kia khác biệt chuyện lúc trước hắn rõ ràng nhất cũng càng thêm rõ ràng hiện tại bọn hắn thế cục nếu là hỗn độn là đến giúp đỡ bọn hắn có lẽ lần này cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy vượt qua còn lại vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cũng đứng dậy đối với chương trần ba người lộ ra nụ cười thân thiện bọn hắn có thể cảm giác được chương trần ba người trên người có bọn hắn trận danh o lệnh bài thân phận khí tức điều này nói rõ cái này ba cái là bạn không phải địch mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào bất quá bây giờ phóng thích thiện ý khẳng định không sai còn lại cường giả thấy cảnh này có một ít c h á n g váng đây là tình huống như thế nào t r ư ơ n g trần gặp những n à y vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh hoàn toàn khác biệt phản ứng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thú vị dáng tươi cười xem ra hay là có người hiểu chuyện tồn tại tự giới thiệu mình một chút ta là thánh tộc thánh mạch thánh thiên giới thiệu tới đến từ nhân tộc tên là t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi ba nhân tộc nhân tộc t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi ba nhân tộc nhân tộc thánh tộc thánh mạch thánh thiên nhân tộc t r ư ơ n g trần nghe được thánh tộc thánh mạch thánh thiên thời điểm ở đây tất cả thánh tộc cường giả trên mặt đều lộ ra một vòng vẽ t r ợ hiệu nguyên lai、like、là vị t i ê hậu đại giới thiệu tới cường giả đối với thánh thiên bọn hắn là biết đến bản trần nói hắn là thánh thiên giới thiệu tới bọn hắn tin dù sao nếu như không phải nói bọn hắn không có cơ hội lại tới đây nếu là không có lệnh bài thân phận chứng minh thân phận thánh điện cũng sớm đã bắt đầu công kích gạt bỏ trương trần bọn hắn dù là như vậy Thế nhưng là đối với hôn đ ộ n bộ tộc bọn hắn vẫn như cũng cần đề phòng tại chủng tộc này trước mặt không thể có chút nào qua loa chủ quan hơi không cẩn thận chính là lấy tính mạng của mình đang nói đùa chỉ là nhân tộc này vì cái gì bọn hắn giống như có chút quen thuộc làm thế nào đều muốn không nổi đâu chủng tộc này đến cùng là chủng tộc nào đâu chơi diễn tộc cường giả cũng cùng thánh tộc thánh mạch cường giả bình thường để ị ý bắt đầu tán đi tỉnh táo lại qua đi bọn hắn cũng nghĩ minh bạch tăng thêm diễn t ị n h lúc trước nói cho bọn hắn tin tức hoàn toàn chính xác có nâng lên thánh tiên sẽ giới thiệu một vị yêu n h i ệ t cường giả tiến、đến. c thánh thánh vĩnh hằng cảnh đỉnh phong thánh tộc thánh mạch cường giả có chút chắc tay đối với trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng nguyên lai、like、là thánh thiên thiếu chủ giới thiệu qua tới thất kính thất kính mau mau tới mời ngồi nói người cường giả này lại vỗ vỗ đầu một mặt thật có lôi đúng rồi ta gọi thánh lệ thánh tộc thánh mạch nội phủ đại trưởng lão t r ư ơ n g trần nghe vậy lông mày n h u lại thánh mạch nội phủ đại trưởng lão khó trách khí tức mạnh mẽ như thế so với lan lộn rất cũng là không thua bao nhiêu là nội phủ đại trưởng lão lời nói vậy liền có thể hiểu thánh tộc thánh mạch loại địa phương này có thể không thể so với những chủng tộc khác t r ư ơ n g trần cũng là đối với thánh lệ có chút chắp tay thất kính không dám nhận chỉ bất quá các ngươi chỉ sợ đối với lan lộn rất có một ít hiểu lầm lần này chúng ta tới chỉ vì chém giết thánh tộc si mạch cường giả không có mục đích khác đúng rồi đây là đồng bạn của ta cũng là đến từ nhân tộc tên là trần vạn cổ vừa nói t r ư ơ n g trần một bên giới thiệu đi vào một bên trần vạn cổ trần vạn cổ đối với đông đảo cường giả hiền lành cười một tiếng thoạt nhìn là không đánh được thế thì dễ nói chuyện rồi không phải vậy bọn hắn lần này sợ là muốn tại cái này thánh linh giới hai bên g i ế t nhân tộc lại là nhân tộc thánh lệ cảm giác được trần vạn cổ khí tức con người có chút c o r d t lại lại là chúa tể cảnh cường giả có được cường giả loại này chấn giữ t r u n g tộc tại toàn bộ hồng mông đều là cường tộc mới đối thế nhưng là vì cái gì hắn không nhớ nổi đâu đông nhiên thánh lệ biến sắc chờ chút chương trần đạo hữu ngươi nói các ngươi đến từ nhân tộc hắn nghĩ tới một tên nhân tộc chỉ bất quá hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ mà lại nhân tộc kia không phải ở trong hỗn độn sao làm sao lại sinh ra một vị chúa t ể cảnh cường giả còn có trương trần cái này nhìn chỉ là chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong khí tức lại như có như không cho hắn cảm giác nguy hiểm ra hỏa hẳn là chỉ là cùng tên đi gặp thánh lệ sắc mặt biến hóa trong thánh điện những cường giả khác cũng đột nhiên có cảm giác nghĩ đến một cái có chút đáng sợ khả năng tiếp theo một cái trước mắt trong thánh điện bầu không khí trở nên có chút k h á i dị đứng lên nhìn chăm chú lên trương trần cùng trần và cổ tất cả cường giả trên khuôn mặt đều mang cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như lúc không thể tin đối mặt thánh lệ hỏi thăm chương trần hào phóng nhẹ gật đầu không sai ta cùng trần vạn cổ tiền bối đều là đến từ nhân tộc nhìn các ngươi cái dạng này nghĩ đến đã đoán được lai lịch của chúng ta không cần hoài nghi ta cùng trần vạn cổ tiền bối đều là đến từ các ngươi suy nghĩ nhân tộc kia một phương trong hỗn độn chủng tộc nhân tộc chương sáu trăm ba mươi bốn các cường giả bản thân n ã o b ổ minh ngộ thế cục nghiền ngẫm suy đoán chấm đinh chặt sát Thậm cho í ít có một ít kêu n g ạ thanh âm tại trong thánh một tên trần hai. Nghe chương điện văn vọng, cường bên nói, không ngoài âm mỗi rơi giả lời vào được dù liệu, giả kinh hãi. đều tất cả cường giả đều kinh hãi. Cho d là thánh lệ loại này vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ hắn không nghĩ tới thế mà thật là hắn nghĩ tới nhân tộc kia cái kia đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt cổ thần tộc t r í cường giả cổ già thần tôn sáng tạo ra nhân tộc đã từng bị vô số sinh linh biết được bây giờ lại bị vô số sinh linh quên được nhân tộc nhân tộc này tại ngay lúc đó hồng mông ở trong nhấc lên một trận gợn sóng mặc dù cái này gợn sóng cũng không phải là chính diện bởi vì cổ già thần tôn đối ngoại tự hào tuyên bố h đối với cổ già thần tôn lần này tự ngạo lời nói đa số cường giả mặt ngoài bởi vì hắn là trí cường giả mà biểu thị tán thưởng kỳ thực vụ trộm cười não không thôi còn không có sông ra hỗn độn một cái tiệu chủng tộc vậy mà vọng tưởng siêu việt hồng nông tộc quả nhiên là si tâm vọng tưởng tại hồng nông bên trong hồng nông tộc bàng quan căn bản không để ý tới hồng nông công việc có thể toàn bộ hồng nông vẫn như cũ đem hồng nông tộc phụng làm mạnh nhất chỉ nay một chút liền có thể nhìn ra hồng mông tộc cùng những chủng tộc khác chỗ khác biệt số ít cường giả càng là ngay cả mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý làm trực tiếp liền minh xác biểu đạt chính mình khinh thường cái nhìn những cường giả này đều không ngoại lệ đều là cùng cổ già thần tôn đồng dạng hỗn độn cảnh trí cường giả lúc đầu bọn hắn coi là cổ già thần tôn thiên tư yêu nghiệt là cổ thần tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hỗn độn cảnh trí cường giả có thể hào h ả o kết giao một phen lại là không nghĩ tới cái này cổ già thần tôn lại là một cái vọng tưởng hạng người loại người này cường đại tới đâu lại yêu nghiệt cũng không lịch sự như vậy đối đãi cổ già thần tôn cổ ò n cùng bao gồm c gia thần, thần, thần, thần, thần tôn trong là mắt tựa hồ chính mình tin tưởng là được rồi không quan tâm những sinh linh khác cách nhìn loại tình huống này một mực tiếp tục đến cổ gia thần tôn bị đông đạo không rõ cường giả vây công vẫn lạc cổ gia thần tôn vẫn lạc về sau nhân tộc chủ đề thời gian dần trôi qua biến mất tại hồng mông ở trong không còn bị các sinh linh đề cập vô tận năm tháng trôi qua nhân tộc cũng không có cường g i ả xuất hiện tại hồng mông ở trong tựa hồ đang xác minh cổ già thần tôn nói tới chính là c u ồ n g vọc ngữ điệu thánh lệ đều đã quên lần trước nghe đến nhân tộc là lúc nào bất quá nhân tộc tại hắn trong ấn tượng hay là một cái không cách nào đột phá vĩnh hằng cảnh nhỏ yếu chủng tộc cùng cổ già thần tôn m è o khen m è o dài đôi nói tới thiên phú không có hạn mức cao nhất thành t ự u tối cao có thể siêu việt hồng mông tộc càng là bắn đại bắc cũng không tới không phải vậy không có khả năng trong thời gian lâu như vậy đều không có cường già xuất hiện tại hồng mông trong tầm mắt đừng nói chúa tề cảnh chính là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh đều không có chỉ là hiện tại. t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ xuất hiện ở trước mắt của hắn một cái thoạt nhìn là chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong linh lực tu vi nhưng có thể cho hắn cái này siêu việt bình thường v ĩ n h hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả cảm giác nguy hiểm một cái tu vi trực tiếp đạt đến chúa tể cảnh tấn thăng trở thành hồng nông cường tộc người mạnh nhất hàng ngũ hồng nông bên trong xếp hạng trước một mươi chủng tộc liền có thể được xưng là cường tộc những này thứ tự dựa vào sau một chút cường tộc bọn hắn người mạnh nhất cũng bất quá khó khăn lắm là chúa tể cảnh một chút hơi xuống dốc cường tộc càng là ngay cả chúa tể cảnh đều không tồn tại nhân tộc vẹn, vẹn tình huống hiện tại xem ra đều đã đầy đ ủ tư cách trở thành hồng cái này khiến thánh lệ không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không n h â n tộc đã rất cường đại chỉ bất quá một mực tại ẩn t à n g lúc này mới không có cường giả xuất hiện tại hồng mông ở trong không phải vậy thánh lệ rất khó thuyết phục chính mình trước mắt hai tên này đến cùng là thế nào một chuyện còn lại cường giả ý nghĩ cùng thánh lệ gần như giống nhau bọn hắn cũng cho là n h â n tộc hẳn là cũng sớm đã trở nên cường đại nhưng cũng không có hiện sơn lộ thủy bây giờ xuất hiện hai vị cường giả còn mang theo một tôn vĩnh hằng cảnh định phong hỗn độn bộ tộc cường giả nói rõ dân tộc đã quyết định không tiếp tục cẩn giấu muốn tại hồng mông thi thố tài năng hiện tại hồng mông ở trong phát sinh lớn nhất sự tình không ở ngoài bọn hắn thánh ngoài bọn ở t ộ chương t á thánh n cùng chiến. nhân nhanh chóng h Mạch Mạch thể Lại tộc tộc có giao tới Si đây, d trần bọn hắn tới đây tình cảm là muốn tại hồng n ô n g bên trong khai hỏa nhân tộc danh khí đông đảo cường giả bản thân cảm giác nghĩ rõ ràng về sau một lần nữa nhìn về phía t r ư ơ n g trần cùng trần và cổ lần này cùng lần trước khác biệt mặc dù vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười nhưng lại so trước đó nhiều một tia không có t r ì n h trọng nhân tộc hiện tại là minh hữu của bọn hắn bọn hắn định không thể trở mặt dù là không có khả năng kết giao cũng đừng đi đ ấ tội như thế có thể ẩn tàng chủng tộc trời mới biết bên trong còn có bao nhiêu cường giả nếu là làm phát bực nhân tộc phái ra càng nhiều cường giả đi thánh tộc si mạch bên kia bọn hắn thế cục liền lại phải biến đổi đến càng thêm gian nan đông đảo cường giả không nói gì bất quá trương trần vẫn như cũ đã nhận ra đông đảo cường giả thái độ biến hóa cái này khiến trương trần nội tâm có chút nghiền ngấm đứng lên xem ra bọn giá hỏa này bản thân não bổ một chút thứ lợi hại a bất quá mặc dù đại khái có thể đoán được những cường giả này đang suy nghĩ gì trương trần lại cũng không muốn đi vạch trần bọn hắn nguyện ý não bổ vậy liền tiếp tục não bổ đi cứ Loại kia v ừ trong có c n đúng đúng đúng, mau mau mau mau giọng xem b nói mang theo vẻ hưng phấn c ũ n g như chút được gánh nặng bọn hắn vừa mới khổ não nan nề tựa hồ đã được đến giải quyết nguyên bản bọn hắn đỉnh cao cường giả số lượng kém thánh tộc si mạch ba vị bất quá có hỗn man cái này hỗn độn bộ tộc cường giả gia nhập vậy liền rất khác nhau hỗn độn bộ tộc trời sinh thị s á t thành tính cực kỳ am hiểu chiến đấu thánh lệ tự hỏi nếu như là đơn đà độc đấu hắn cũng không phải là hỗn man đối thủ thánh tộc tịnh hóa năng lực có thể tịnh hóa không được hỗn độn bộ tộc vô song chiến lược hỗn độn bộ tộc cùng hồng mông tộc đều nắm giữ một cái xương hảo cùng cảnh vô địch lúc trước khu t r ụ c hỗn độn bộ tộc cũng là hồng mông tập h đại cường giả tộc liên thủ mới hoàn thành đơn độc một chụp tộc cho dù là nhân quả tộc đều không phải là hỗn độn độc đối thủ hắn không phải là đối thủ thánh tộc si mạch những tên kia còn có chân ma tộc gia vậy thì càng không phải là đối thủ đặc biệt là chân ma tộc gia hỏa vừa vặn bị hỗn độn bộ tộc khắt chế đến xích sao chân ma tộc danh sưng cận chiến vô s o n g có được bá đạo nhục thân có thể cùng hỗn độn bộ tộc so sánh liền lại tính không được cái gì những cái kia chân ma tộc cường giả hẳn là nghĩ không ra bọn hắn lần này sẽ có chân ma tộc thiên địch hỗn độn bộ tộc tương trợ đi nghĩ tới đây thánh lệ không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười t r ư ơ n g trần liếc qua hôn man có chút ghét bỏ đầu đen rau muốn một tiếng người lớn như vậy thể tích làm sao ngồi thu nhỏ một chút không được sao hôn man mặc dù đã nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn là có to khoảng mười triệu hay là qu hôn man miết miệng không có trả lời bất quá một giây sau thân thể bắt đầu thu nhỏ biến hóa cuối cùng biến thành cùng chương trần bình thường lớn nhỏ chương trần thấy thế hai lòng nhẹ gật đầu dạng này liền thuận mắt nhiều đi thôi chúng ta đi qua ngồi tìm hiểu một chút thế cục bây giờ nói chương trần liền mang theo trần vạn cổ cùng hôn man đi vào chỗ chống tòa hạng lúc này trong thánh điện các cường giả trong mắt đều mang nồng đậm kinh hãi cái này hôn đ ộ n bộ tộc cường giả vậy mà đối với cái kia chứng đạo cảnh đình phong nhân tộc như thế t h u ậ theo loại chuyện này thật sự là để bọn hắn có chút khó có thể lý giải được chương trần mầm đầu ánh mắt nhìn về phía thánh lệ hỏi thăm một tiếng thánh lệ đạo h ư u không biết có thể lại đem chuyện lúc trước cáo chi một chút chúng ta cũng muốn tìm hiểu một chút nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ được gì trước đó bọn hắn chỉ là nghe được một chút đôi câu vài lời cụ thể chi tiết lại là không thể nào biết được thánh lệ nghe vậy nhãn tình sáng lên hắn liền chờ câu nói này sau đó thánh lệ bắt đầu là trương trần ba người một lần nữa giảng thuật một chút thế cục bây giờ tình huống khi trương trần biết được tình huống hiện tại sau trên mặt lộ da dáng tươi cười n g n n m chân ma tộc lại cũng gia nhập vào rồi sao trong này có thể hay không lại có thần cơ tộc sai xử đâu không phải vậy hai cái rõ ràng không có cái gì gặp nhau t r ù n g tộc tại sao phải đ ỗ n g nhiên liên hợp lại đối địch đâu bất quá còn tốt chân ma tộc chỉ là điều động hỗn độn cảnh trí cường giả phía dưới cường giả đến đây tham chiến không có hỗn độn cảnh trí cường giả tham chiến bọn hắn sai phái tới cường giả bất quá đều là một đống tăng cao tu vi chất dinh dưỡng mà thôi lần này thánh linh giới sợ là phải có một chút đại thu hoạch đại loạn đấu một dạng chiến cuộc đối với trương trần tới nói chính là tốt nhất tình huống bởi vì dạng này là hắn có thể chém giết càng nhiều cường giả tăng lên tu vi của mình chương sáu trăm ba mươi lăm phá chúa thể cảnh vĩnh hằng cảnh chiến trường tà trương trần vô địch chương sáu trăm ba mươi lăm phá chúa tể cảnh vĩnh hằng cảnh chiến trường ta t r ư ơ n g trần vô địch tình huống cụ thể chính là bộ dáng này chân ma tộc vô thanh vô tức chi viện thánh tộc si mạch để cho chúng ta có chút trở tay không kịp bất quá bây giờ các ngươi đã tới thế cục hẳn là có thể đủ làm dịu một chút thánh lệ nói đến đây ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo nồng đậm vẻ trịnh trọng trương trần đạo hữu ngươi chiến lược chân chính nghĩ đến cũng đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong đi người cho ta một loại như có như không cảm giác nguy hiểm cái này tại một cái chứng đạo cảnh đình phong trên thân phi thường không thể tưởng tượng nổi thoại âm rơi xuống t vừa mới thánh lệ nói cái gì vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cái này chứng đạo cảnh đình phong nhân tộc tiểu tử có được vĩnh hằng cảnh đình phong chiến lược vừa mới chuẩn bị mở miệng chất vấn đông đảo các cường giả phát hiện tựa hồ mặt khác vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng không có phản bác tương phản những ngày vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều mặt lộ vẻ trịnh trọng nhìn chăm chú lên chương trần ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn cùng cấp bậc cường giả thấy cảnh này không có đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả bọn họ thân thể r u lên sẽ không phải đây là sự thực đi chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong linh lực tu vi thế mà có được vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chiến lược t r ư ơ n g trần đối với thánh lệ nhìn ra chính mình chân thực chiến lược cũng không cảm thấy bất ngờ thánh lệ tốt xấu là cùng hôn man cùng một cái cấp bậc cường giả nếu là cái này cũng nhìn không ra hắn mới có thể thật cảm thấy bất ngờ hắn bây giờ chiến lược là đạt đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong không sai nhưng là cùng hôn man cùng thánh lệ cường giả loại này so sánh hay là kém rất nhiều nếu đều đã bị nhìn đi ra chương trần cũng không có cần thiết giấu dếm hào phóng nhẹ gật đầu không sai ta hiện tại toàn lực xuất thủ hoàn toàn chính xác có thể có thể so với vĩnh hằng cảnh đ ị n h phong cường giả bất quá cùng thánh lệ đạo hữu ngươi so sánh vậy liền kém có chút nhiều thoại âm rơi xuống đông đảo cường giả trực tiếp đại nào đứng máy lại là thật t r ư ơ n g trần chứng đạo cảnh đ ị n h phong linh lực tu vi vậy mà có được vĩnh hằng cảnh đ ị n h phong chiến lực còn lại vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh nghe được t r ư ơ n g trần khẳng định trả lời chắc chắn trên mặt lộ ra một vòng quả là thế thân sắc từ khi nhìn thấy chương trần bắt đầu bọn hắn liền đã đang quan sát cùng cảm giác chương trần thực lực bất quá mặc kệ lần nào điều tra chương trần cho bọn hắn cảm giác đều là không gì sánh được nguy hiểm đây là một cái cùng cấp bậ thánh lệ ánh mắt lộ ra một vòng sợ hai thán phục c h i sắc khẽ lắc đầu nói trương trần đạo h ư u ngươi cũng đừng nói như vậy tu vi của ngươi chỉ là chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong tu vi này liền có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chiến lược đây là sự thực không thể tưởng tượng ta chưa từng có nghe nói qua ai có thể làm đến điểm này chính là những trí cường giả kia trước kia cũng làm không được loại trình độ này ta bỗng nhiên có chút tin tưởng cổ giả thần tôn lúc trước nói tới những lời kia nói xong lời cuối cùng thánh lệ không khỏi cảm khái một tiếng nếu như nói trương trần cùng trần vạn cổ xuất hiện cải biến hắn đối với nhân tộc cứng nhắc ấn tượng như vậy trương trần siêu cường chiến lược liền trực tiếp để hắn có chút tin tưởng cổ già thần tôn nhân tộc thiên phú quả nhiên không có hạn mức cao nhất trương trần chính là ví dụ tốt nhất trương trần cùng trần vạn cổ nghe vậy không khỏi l ư ớ t nhau cổ già thần tôn nói tới hẳn là nhân tộc thiên phú đệ nhất những lời kia đi nói thật nhân tộc c h ỉ n h thể thiên phú so ra kem thánh tộc những này chủng tộc mạnh mẽ nhưng là nhân tộc tại một chút thời đại tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài dự liệu cường đại yêu nhiệt thiên tiêu cổ già thần tôn lời nói hẳn không phải là nói nhân tộc thực lực tổng hợp cường đại có thể siêu Việt hồng mà là nhân t ộ chương có trình ể đứng ạ dậy nhìn thoáng qua bốn phía cường giả trầm giọng nói những câu chuyện này không nói thêm lời các vị đồng đạo chúng ta tới nơi này có lẽ ban sơ mục đích không phải một dạng nhưng là bây giờ chúng ta đều có một cái cùng chung mục tiêu đánh bại thánh tộc si mạch thậm chí cả hủy d i ệ t thánh tộc si mạch t r í cường giả chiến trường chúng ta cũng không phải là t h ế yếu vĩnh hằng cảnh chiến trường chúng ta cũng không thể như xe bị tuột xích không phải đông đảo cường giả nghe vậy t h ầ n s ắ c đều là ngưng tụ không sai bọn hắn ban sơ mục đích cũng không giống nhau nhưng bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất đều là đánh bại thậm chí cả hủy d i ệ t thánh tộc si mạch bây giờ chỉnh thể chiến trường t r í cường giả chiến trường bọn hắn cũng không có lâm vào t h ế yếu thậm chí còn có một số tiểu h u cho nên bọn hắn làm vĩnh hằng cảnh chiến trường cường giả cũng không thể là vĩnh hằng cảnh chiến trường chỉ có bọn hắn nơi này chiến thắng mới có cơ hội đi trợ giúp vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường hiện tại bên kia đã loạn thành một b ầ y thánh lệ nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo một tia hiệu kỳ t r ư ơ n g trần nói những lời này hoàn toàn chính xác ủng hộ sĩ khí thế nhưng là hắn rất muốn biết đằng sau t r ư ơ n g trần cần làm cái gì dù sao chiến đấu cũng không phải dựa vào sĩ khí liền có thể chiến thắng phát giác được đông đảo cường giả t h ầ n sắc biến hóa t r ư ơ n g trần mỉm cười trong mắt lại lộ ra một vòng s á t ý lạnh như băng các vị không cần để ý quá nhiều trực tiếp tiến hành toàn diện công kích chính là ta có thể cùng chư vị căn đoan chỉ cần ta đột phá chúa tệ cảnh như vậy thánh linh giới vĩnh hằng cảnh trong chiến trường ta t r ư ơ n g trần vô địch hết thảy nhân đều sẽ được ta chém giết trong giọng nói tràn đầy nạo nghệ cùng tiền đạo thành âm rơi xuống trong thánh điện một mảnh xôn xao vĩnh hằng cảnh trong chiến trường vô địch chương 636 t a t i n tưởng ngươi vĩnh hằng trái cây chương 636 t a t i n tưởng ngươi vĩnh hằng trái cây côn vọng như vậy lời nói t r ư ơ n g trần lại có thể nói ra được lần này dù là lúc trước đối với t r ư ơ n g trần tôn sùng đầy đủ thánh lệ đều có một ít không thể tin cùng hoài nghi chính là hắn còn có lăn lộn rất cũng không dám nói loại lời này vĩnh hằng cảnh trong chiến trường vô địch câu nói này tại thánh lệ xem ra chỉ có hôn độn cảnh trí cường giả mới có thể nói đi ra cũng chỉ có hôn độn cảnh trí cường giả có được nói ra câu nói này tư cách thánh linh giới vĩnh hằng cảnh trong chiến trường chứng đạo cảnh cường giả c ũ n g không đến chúa tể cảnh đ ỉ n h phong cường giả tạm thời không nói vẹn vẹn là đạt đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả còn kém không nhiều một trăm số lượng chiến lược siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đình phong cũng có gần hai mươi dù là lăn lộn rất chiến lược cường hành đủ để đánh bại dễ dàng thậm chí cả chém giết bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình chỉ khi nào đối mặt nhiều tên chiến lược siêu việt vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng sẽ cảm giác được cố hết sức t r ư ơ n g trần dựa vào cái gì nói hắn chỉ cần đột phá chúa tề cảnh là hắn có thể tại thánh linh giới vĩnh hằng cảnh trong chiến trường vô địch chẳng lẽ lại t r ư ơ n g trần cảm thấy hắn đằng sau có thể triệt để siêu việt những cái kia đã siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả đi vào một t ầ n g thứ mới a thậm chí cả đặt tới hỗn độc cảnh thế nhưng là cái này lại làm sao có thể một cái vĩnh hằng cảnh cường giả lại thế nào khả năng có được hỗn độc cảnh chiến lược độ bốn chỉ là thánh lệ nghĩ đến đây là chương trần lại có một chút do dự hiện tại hắn đối với chuyện này ở vào Vạn con co bán tín bán bên thái. tín nghi trạng、thái. Trương Trần bên cạnh, Trần ngươi chút rụt Cổ có lúc ạ i thôi. Cùng thánh lệ những cường giả này khác biệt, hắn cơ hội bất bước thế thánh Trương Trần từ ớt, từng bước một trưởng thành. quá yêu khác cũng chỉ Cùng cường cơ những này hắn nhìn khi lệ là l xem trước lần thứ nhất thông qua chiếu ảnh nhìn thấy t r ư ơ n g trần biết được t r ư ơ n g trần là hồng mông bất diệt thể hắn hưng phấn dị thường thế nhưng là sự tình phía sau lại là để trần vạn cổ biết được t r ư ơ n g trần cùng phía trước mấy đời hồng mông bất diệt thể khác biệt bởi vì t r ư ơ n g trần không còn là sáng tạo tu luyện pháp mà là sắp hiện ra có tu luyện pháp tu luyện tới đình phong nếu như nói trước đó mấy đời hồng mông bất diệt thể là thánh hiển như vậy trương trần chính là vô song chiến thần đối với trương trần trần vạn cổ không gì sánh được hiểu rõ trương trần là xưa nay sẽ không nói mạnh miệng một chút thoạt nhìn là khoác lác lời nói chỉ cần là trương trần nói ra được như vậy thì nhất định có thể làm đến trương trần từ trước tới giờ không nói mạnh miệng lần này mặc dù nghe có chút không hợp t h o i thường bất quá trần vạn cổ vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng hắn tin t ư ở nhiệm g n tín n h trương trần dù sao trương trần thế nhưng là bọn hắn chư thiên vạn giới nhất là ánh sáng long lánh thân có mạnh nhất tạo hóa thể hồng mông bất diệt thể trương trần là bọn hắn nhân tộc người mạnh nhất yêu n g h i ệ t nhất người lan lộn rất nhìn thật sâu một chút chương trần lại liếc mắt nhìn trong thánh điện những cường giả khác phát hiện những cường giả kia trên mặt lộ ra biểu lộ lúc lan lộn rất không khỏi cười nhạo một tiếng các ngươi sẽ không phải coi là chương trần sẽ ở trên loại chuyện này loạn nói đùa sao ta chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết tại tiểu tử này trước mặt không có cái gì chuyện không thể nào hắn nói hắn đột phá chúa tể cảnh liền có thể tại thánh linh giới vĩnh hằng cảnh chiến trường vô địch như vậy hắn đột phá chúa tể cảnh về sau liền nhất định có thể vô địch nói đến đây lan lộn rất không khỏi có chút tự d ê u nói câu không sợ các ngươi trò cười lời nói ta cùng trương trần hứa hẹn là hắn chiến lược vượt qua ta ta liền có thể thu hoạch được tự do thế nhưng là ta mới cùng hắn nhận biết không bao lâu thậm chí không đến mấy tháng chiến lược của hắn liền muốn từ trước đó kém xa tic tac đến bây giờ theo sát phía sau ta không nghĩ là nhanh như thế siêu việt thế nhưng là không làm sao được ta chỉ có đột phá hôn đội cảnh mới có thể cam đoan trong thời gian ngắn không bị vượt qua hiện tại các ngươi còn cảm thấy trương trần là nói khoác lát sao hắn cùng chân vạn c ủ một dạng cũng không tin trương trần sẽ nói khoác lát trương trần nói như vậy tất nhiên liền có thể chân chính làm đến mà không phải nói ngoa lúc đầu lăn lộn rất là không muốn nói nhiều như vậy thế nhưng là bọn gia hỏa này không biết trời cao đất rộng lại dám hoài nghi chương trần tên biến thái này tiểu tử hắn đường đường hỗn độn bộ tộc vĩnh hằng cảnh cường g i ả tối đỉnh lại bởi vì một cái lúc trước chỉ có chứng đạo cảnh sơ kỳ tiểu tử lo nghĩ sợ tiểu tử này không cẩn thận đem hắn cho siêu việt cảm giác này hắn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi hắn lăn lộn rất đường đường hỗn độn bộ tộc đều đối với tiểu tử này như thế lo nghĩ bọn gia hỏa này làm sao dám chất vấn chương trần chất vấn chương trần không phải liền là đang chất vấn hắn lăn lộn rất、sao. cũng là đang chất vấn bọn hắn toàn bộ hỗn độn bộ tộc cường đại nghe được lăn lộn rất lời nói thánh lệ các loại tộc cường giả càng thêm c h ầ n kinh thứ gì lăn lộn rất t h ê mà m như thế tin tưởng trương trần có thể làm đến tại vĩnh hằng cảnh chiến trường vô địch đây chính là vĩnh hằng cảnh chiến trường vô địch h a không phải vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường vô địch trong thánh điện thật lâu không có cường giả lên tiếng thánh lệ miễn cưỡng lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía trương trần trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực trương trần đạo hưu ngươi xác nhận ngươi có thể làm được loại trình độ kia không cầu vô địch có thể quét ngang vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh là、được. chỉ cần t r ư ơ n g trần có thể đạt tới l a n lộn rất loại trình độ kia như vậy ưu thế của bọn hắn liền lần nữa lại trở về hết thể thế cục đều đem thay đổi bọn hắn thánh tộc thánh mạch tỷ số thắng sẽ hiện ra to lớn kéo lên t r ư ơ n g trần d ố i cái lưng mệt mỏi cười nhạt một tiếng ta t r ư ơ n g trần từ trước tới giờ không khoe khoang khoác lác ta có thể làm được ta mới nói làm không được ta vì sao muốn nói ta t r ư ơ n g trần cũng không phải nói ngoa h ạ n g người thánh lệ ngay vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ dãy giụa cuối cùng cắn răng trọng trọng gật đầu tốt nếu chương trần đạo hữu như thế có tự tin lăn lộn rất đạo hữu còn đối với người tôn sùng đầy đủ như vậy chúng ta lần này liền nghe trương trần đạo hữu trực tiếp phát động lớn tổng tiến công trực tiếp cùng thánh tộc si mạch nhất quyết sinh tử còn có đang khi nói chuyện thánh lệ vung tay lên một cái một viên tràn đầy huyền diệu khí tức trái sủ kẻ sủ kẹ no mi xuất hiện ở trong tay viên này vĩnh hằng trái cây coi như là các ngươi hôm nay tới đây tương trợ t h ù lao vĩnh hằng trái cây hiệu quả trương trần đạo hữu hẳn phải biết nó ẩn chứa vô tận năng lượng có thể giúp trương trần đạo hữu ngươi đột phá chúa tể cảnh vĩnh hằng trái cây đột phá chúa tể cảnh trương trần con ngươi có chút co g ụ c lại ánh mắt vội vàng nhìn về phía thánh lệ trong tay trái s Vật nhưng à mà y vậy có là i n kinh bây giờ thánh lệ nói cho hãng biết có thể dùng viên này nhìn trong suốt vĩnh hằng trái cây đột phá cảnh giới bình chướng đem tu vi từ t h ứ n g đạo cảnh vĩnh phong trực tiếp đột phá đến chúa tể cảnh cấp độ loại này không thể tưởng tượng sự t ì n h loại này không thể tưởng tượng trái cây chương trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chứ thiên b ạ n giới ngay cả phụ trợ đột phá vĩnh hằng cảnh thiên tài địa bảo đều không tồn tại hồng m ô n g đã vậy còn quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g đột phá chúa tể cảnh thiên tài địa bảo đều tồn tại a lần này tu vi muốn đột phá cho dù là chính hắn tu luyện cũng cần tốn hao một chút thời gian mới được muốn dựa vào chém giết cường giả dựa vào tu vi phản hồi đột phá ít nhất cũng phải mấy chục trên trăm chứng đạo cảnh cường giả chém giết chúa tể cảnh cường giả thu hoạch được tu vi phản hồi cần thiết chém giết số lượng muốn ít một chút có thể ít nhất cũng phải hai ba mươi một viên trái cây có thể có được lớn như vậy hiệu quả bù đắp được chém giết hai ba mươi vị chúa tể c ả n h cường giả chỗ trả lại tu vi phản hồi ngay tại trương trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa sinh ra hoài nghi thời điểm trong thánh điện yên lặng một cái c h ư ớ c mắt sau trực tiếp buộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô v i n h hàng trái cây lại là v i n h hàng trái cây trước kia ta đã từng thấy qua một lần chính là bộ dáng này không sai thánh lệ đại trưởng lao đã vậy còn quá bỏ được thế mà đem chính mình v i n h hàng trái cây tặng cho trương trần đây chính là v i n h hàng trái cây a trong thánh điện cường giả các tộc trên khuôn mặt đều hiện ra kích động cùng không thể tin biểu lộ k í chính động là bởi vì bọn hắn gặp được được đem đưa đều được. tộc lộ. bọn hắn vĩnh hàng không tin, không tin thánh này Trương Trần. cùng thánh thánh trên mang cùng khoản Bọn hắn ràng nhất vĩnh hàng trái cây hiệu quả, cũng là rõ ràng nhất vĩnh hàng trái cây là cỡ nào gặp giả, là là lệ là là là là là lấy mà bởi bực bảo bối biểu trái trái hiệu trái vì vậy thể thể cho Cho mạch khó h mặt cây, cơ cây cây cỡ rõ rõ mà quả, dù là bởi vì biết bọn hắn mới càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thánh lệ đại trưởng lão lại vì chiến cuộc làm được loại trình độ này t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần nghe được bên t hai không ngừng vang lên tiếng kinh hô con mắt híp h í xem ra cái này vĩnh hằng trái cây là sự thật thật sự có thể trợ giúp hắn linh lực tu vi thực hiện đột phá đạt tới chúa tể cảnh không phải vậy những này chứng đạo cảnh chúa tể cảnh thậm chí cả vĩnh hằng cảnh định phong tồn tại không có khả năng phát ra như thế khiếp sợ thanh â m thậm chí cái này vĩnh hằng trái cây cụ thể hiệu quả không chỉ là có thể giúp hắn đột phá chúa tể cảnh đơn giản như vậy t r ư ơ n g trần cũng không có ngay lập tức đi tiếp vĩnh hằng trái cây mà là ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía thánh lệ họ tham lên tiếng thánh lệ đạo hữu ngươi đây là ý gì cho thù lao của chúng ta thứ không dám dấu dếm đối với cái này vĩnh hằng trái cây ta không có chú Trần đạo chiến trường. khi n ngay h đó có trợ h á n g qua t n mình tay t giúp của các ngươi chúng ta vĩnh hằng cảnh chiến trường tất nhiên sẽ trọng chấn uy thế đánh tan thánh thuộc si mạch dạng này thành quả so một viên vĩnh hằng trái cây trọng yếu nhiều nói đến đây thánh lệ vẻ mặt cứng lại nhìn thật sâu một chút t r ư ơ n g trần về phần vĩnh hằng trái cây cụ thể là cái gì ta cũng không giấu g i ế m ngươi bởi vì trên cơ bản cường giả đều biết chuyện này vĩnh hằng trái cây đến từ ta thánh tộc thánh mạch là ta thánh tộc thánh mạch đ ộ c hữu sinh ra từ hồng nông mới tới lúc ẩn sinh duy nhất một gốc vĩnh hằng cây cây này vĩnh hằng cây cũng là ta thánh tộc thánh mạch thánh thụ mỗi qua một trăm triệu năm cái này vĩnh hằng cây liền sẽ kết quả mỗi lần kết quả đều sẽ có m ộ ư ơ i hai khoả vĩnh hằng trái cây sản xuất hiện tại trương trần đạo hữu như biết cái này vĩnh hằng trái cây là vật gì rồi sao một trăm triệu năm kết một lần quả. mỗi lần kết quả chỉ có m ộ ư ơ i hai quả nói cách khác trước mắt viên này vĩnh hằng trái cây là vĩnh hằng thụ hoa phí ước năm thời gian dựng dục ra m ộ ư ơ i hai quả trái cây một trong lần này đến thiên trương trần lâm vào trong trấn kinh trái cây này so với người nhân s â m cũng còn muốn càng quá đáng một trăm triệu năm kết một lần quả hồng m ô n g mới tới lúc đạn sinh cây ăn quả hồng m ô n g thụ khó trách khó trách có được kinh người như vậy hiệu quả như thế xem xét nuốt vĩnh hằng trái cây liền có thể đột phá chúa tể cảnh loại chuyện này liền không có như vậy không hợp t h i thường thậm chí có thể nói là có chút chuyện đương nhiên vĩnh hằng trái cây không có loại hiệu quả này mới là thật không hợp lý hôn man đi vào trương trần phụ cận nhìn chăm chú lên thánh lệ trong tay vĩnh hằng trái cây ánh mắt lộ ra một vòng thèm nhỏ dãi cái này vĩnh hằng trái cây đích thật là đồ tốt cho dù là đối với ta mà nói cũng có to lớn hiệu quả nuốt vào có thể giảm bớt rất nhiều đột phá hỗn độn cảnh lúc trở ngại sát xuất thành công sẽ cực kỳ tăng lên nói hôn man ánh mắt đi lên r ờ i nhìn về phía thánh lệ cái này vĩnh hằng trái cây ta không có đoan sai hẳn là ngươi chuẩn bị chính mình ướt dùng để về sau đột phá hỗn độn cảnh n thánh lệ bất đắc dĩ cười một tiếng, Khẽ bất quá chính mình sự tình chính mình rõ ràng lần này thánh linh giới ta không cách nào đột phá chẳng lấy ra để trương trần đạo hữu đột phá thay đổi chiến cuộc thoại âm rơi xuống trong thánh điện các cường giả nhao nhao đối với thánh lệ lộ ra nổi lòng tôn kính biểu lộ loại tinh thần hy sinh này đáng giá bọn hắn kính nghệ cùng thánh lệ cùng là thánh tộc thánh mạch các cường giả càng là đối với lấy thánh lệ lộ ra vẻ kính sợ có dạng này đại trưởng lão bọn hắn thánh tộc thánh mạch lo gì không đại thắng t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi d ỗ i ra hai tay bưng lấy trong suốt vĩnh hằng trái cây thánh lệ đạo h ư u như vậy tín nhiệm t r ư ơ n g trần tất không phụ nhờ vả ta đột phá về sau sẽ cùng chư vị cùng một chỗ đánh tan không trực tiếp hủy diệt thánh tộc si mạch tại vĩnh hằng cảnh trong chiến trường tất cả cực giả thanh âm chém đinh chặt sát tràn ngập không có gì sánh kịp kiên định thánh lệ như vậy tín nhiệm nếu như hắn không thể làm đến cam kết sự tình vậy liền qua không phải đồ vật có thể từ bỏ đột phá hôn nội cảnh ưu tiên đem vĩnh hằng trái cây nhường lại chỉ này một chút một chút liền có thể nhìn ra. tại h h á n lệ là một c thánh thánh có có thánh thánh trong mấy ngày nay hôn man cùng trần vạn cổ tiền bối liền ta cầu các ngươi rồi tại ta đột phá trước đó bọn hắn sẽ cùng các ngươi cùng một chấu ngăn cản thánh tộc si mạch tiến công ta đột phá về sau liền trực tiếp phát động tổng tiến công đến lúc đó ta sẽ thực hiện hứa hẹn thánh lệ cùng đông đảo cường giả lấy nhau trọng trọng gật đầu tốt vậy chúng ta liền lặng chờ hồi âm t r ư ơ n g trần đối với trong thánh điện cường giả chắp tay sau liền mang theo hôn man cùng trần vạn cổ rời đi thánh điện sau đó chính là lấy tay đột phá chúa tể cảnh có vĩnh hàng trái cây sự ngoại ý muốn này niềm vui tại cũng là không cần đi tiêu phí công phu chém giết cường giả dùng thu vi phản hồi đột phá chúa tể cảnh về phần hôn man cùng trần vạn cổ bọn hắn sẽ ở cần bọn hắn thời điểm xuất thủ thánh lệ cùng đông đảo cường giả đưa mắt nhìn chờ đợi đều mang vẻ chờ đợi. t r ư ơ n g trần thoại bản tới là không hợp t h ó i thưởng côn vọng nhưng là bây giờ bọn hắn lại là tràn đầy chờ đợi chính như hôn man nói tới loại yêu nghiệt này sẽ không nói khoác lác t r ư ơ n g trần đột phá chúa tề cảnh chính là bọn hắn thay đổi thế cục thời điểm bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến vừa mới còn khổ nao vấn đề hiện tại lại lập tức liền có giải quyết phương pháp đi vào thanh giới sơn một chỗ để đó không dùng trước đại điện chương trần lợi dụng chính mình vĩnh hằng chi lực đem toàn bộ đại điện đều phong tỏa sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất ra vĩnh hằng trái cây nhìn chăm chú lên trước mắt viên này toàn thân trong suốt có thể thấy rõ ràng bên trong thịt quả trái cây chưng ơ t r ầ n ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong v ĩ n h h ẳ n g trái cây không biết làm ù i vị gì quả nhân s â m hương vị rất tốt so với quả nhân s â m hiệu quả tốt hơn v ĩ n h h ẳ n g trái cây chưng ơ t r ầ n đối với nó hương vị rất chờ mong v ĩ n h h ẳ n g trái cây toàn thân tràn ngập đồng đ ậ m huyền diệu khí t ứ c để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra không phải phàm phẩm lấy lại bình tĩnh chưng chân không tiếp tục do dự xoa xoa vinh h à n trái cây sau liền cắn một cái đi lên thóc thử cửa vào mềm mại tất cả đều là ngọt nào nước còn có để cho người ta có chút lưu lên quên vệ mùi thơm hoàn t r ư ơ n g trần cảm giác được từng luồng từng luồng huyền d i ệ u năng lượng bàng bạc tại thể nội t r ậ n hiện không kịp nghĩ nhiều t r ư ơ n g trần đem vĩnh hằng trái cây toàn bộ sau khi dùng vội vàng bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa vĩnh hằng trái cây không có hột nghĩ đến đây cũng là vì chứng minh vĩnh hằng cây tính duy nhất một cái điểm mấu c h ố t đi tại công pháp vận chuyển bên dưới t r ư ơ n g trần khí t ứ c bắt đầu nhanh chóng tiêu t h ă n g hướng chúa tể cảnh đánh tới luyện hóa trên đường t r ư ơ n g trần cảm giác cái này vĩnh hằng trái cây không chỉ là tại tăng lên linh lực của hắn tu vi trong mơ hồ còn có một số mặt khác cải biến thậm chí đến phía sau con bắt đầu tiến lên thần hồn tu vi cùng n ụ c thân tu vi cái này khiến trương trần không khỏi cảm khái không hổ là một trăm i triệu năm mới có thể kết quả vĩnh hằng trái cây chương sáu trăm ba mươi tám chúa tể cảnh điều kiện trước tiên phá chúa tể cảnh đặc t h u cảm giác chương sáu trăm ba mươi tám chúa tể cảnh điều kiện trước tiên phá chúa tể cảnh đặc t h u cảm giác muốn đột phá chúa tể cảnh tu sĩ nhất định phải l ĩ n h nộ trí ít một loại trí cao lực lượng bản nguyên tại chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong trước đó không có l ĩ n h nộ trí cao bản nguyên cường giả ở thời điểm này tất nhiên sẽ lâu dài ngưng lại tại chứng đạo cảnh đình phong không hoàn chỉnh lãnh nộ một môn trí cao lực lượng bản nguyên liên cả đời dừng bước chúa tể cảnh trước cửa tuy tiện nếm thử đột phá chúa tể cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ đột phá chúa tể cảnh cái thứ nhất đại t i ề n đề chính là cần lĩnh ngộ chí ít một loại trí cao lực lượng b ả n nguyên không phải vậy dựa vào mặt khác nhất lưu nhị lưu lực lượng b ả n nguyên căn bản không đủ để trèo c h ố n g tu sĩ đột phá chúa tể cảnh chúa tể cảnh chúa tể hết thảy không có trí cao b ả n nguyên nói thế nào chúa tể hết thảy chí cao b ả n nguyên là lầu cao vạn trượng cường đại mạ cơ chỉ có trí cao bàn nguyên mới có thể để cho chúa tể cảnh cái này một tòa cao lâu có thể thuận lợi dựng đi lên mặt khác lực lượng bàn nguyên không đủ để trèo trống cũng không đủ tư cách làm nền tảng may mà chính là chương trần đã lĩnh nộ g không xuống một loại trí cao lực lượng bản nguyên không gian lực lượng bản nguyên luân hồi lực lượng bản nguyên đều là cao cấp nhất trí cao bản nguyên chớ nói chi là còn có hồng mông ý cảnh loại này siêu việt trí cao bản nguyên phạm chủ tồn tại cường đại vẹn vẹn ý cảnh cấp độ lực lượng liền cơ hồ có thể so với bản nguyên cấp bậc lực lượng trừ cái đó ra đột phá chúa tể cảnh cái thứ hai đại tiền đề là cần có thể xưng vô tận năng lượng cùng lĩnh nộ g một môn mới cường đại lực lượng bản nguyên thỏa mãn hai cái này điều kiện tiên quyết về sau chứng đạo cảnh định phong đột phá chúa tể cảnh tại vô tận năng lượng t h ô thúc giới lại có lực lượng bản nguyên là chủ lực mới có thể chân chính thực hiện đột phá nhất cử đạt tới chúa tể cảnh nói một cách khác vô tận năng lượng là nhiên liệu mới lực lượng bản nguyên là xe chúa tể cảnh chính là mục đích chỉ có xe không có nhiên liệu không cách nào tới mục đích chỉ có nhiên liệu không có xe càng là không được chỉ có cả hai trình hợp cùng một chỗ mới có thể lẫn nhau gồm nhiều mặt thẳng tới điểm cuối cùng đến điểm cuối cùng về sau lại chỉ có trí cao bản nguyên dựng nền tảng mới có thể để cho chúa tể cảnh cái này lầu cao vạn trượng thuận lợi đất bằng má lên chương trần hiện tại lĩnh nộ không chỉ một loại trí cao lực lượng bản nguyên chứng ạ i vật t ứ nhất được thuận lợi giải quyết còn thứ hai chướng ngại vật cũng là không sai biệt lắm hiệu quả chỉ kém lĩnh nộ g mới lực lượng b ả nguyên n vĩnh hằng trái cây bên trong lần chứa huyền d i ệ u bàng bạc năng lượng đủ để giải quyết đột phá chúa tể cảnh lúc cần thiết hao phí vô tận năng lượng vấn đề hai đầu chướng ngại vật cơ hồ bị giải quyết triệt đ ể chương trần chỉ cần lại lĩnh nộ g một môn mới lực lượng b ả nguyên n liền có thể dựa vào vĩnh hằng trái cây vô tận năng lượng thuận lợi đột phá đến chúa tể cảnh lúc đầu chương trần là tính toán như vậy thế nhưng là nuốt vĩnh hằng trái cây sau hắn phát hiện giống như sự tỉnh cũng không làm sao tội nguyện hắn đột phá chúa tể cảnh tựa hồ trở nên đơn giản rất nhiều đối với mới lực lượng bản nguyên, t r ư ơ n g trần muốn lĩnh ngộ thời gian lực lượng bản nguyên mượn nhờ thời gian lực lượng bản nguyên chiếc xe này đột phá đến chúa t ể cảnh có thể t r ư ơ n g trần còn chưa có bắt đầu cảm n g ộ thời gian lực lượng bản nguyên liền đã cảm giác được chính mình ngay tại trùng kích chúa t ể cảnh tại vĩnh hằng trái cây huyền diệu bàng bạc năng lượng phía dưới t r ư ơ n g trần cảm nhận được chính mình trước kia lĩnh ngộ những lực lượng bản nguyên kia đang bị cường hóa cảm giác này phi thường không thể tưởng tượng để t r ư ơ n g trần kinh ngạc không thôi lực lượng bản nguyên đã bị triệt để lĩnh ngộ thế mà còn có thể mượn nhờ vĩnh hằng trái cây lực lượng lại lần nữa tăng cường u y năng chính là trước kia lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên được tăng cường mới khiến cho chương tr cũng đã một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần trên thân thể từng luồng từng luồng huyền diệu khí tức màu tím không ngừng nghĩa lên cỗ này khí tức màu tím cùng hồng nông ý cảnh rất giống lại càng thêm huyền diệu cường đại đây là hồng nông phát t á c chương trần trước đó đã hoàn chỉnh lĩnh nộ kiếm chi bản nguyên lực lượng bản nguyên đao chi bản nguyên chi lực nhanh chi bản nguyên chi lực cái này ba loại nhất lưu nhị lưu lực lượng phát tắc uy năng đều tăng lên hai ba cấp bậc trí cao bản nguyên luân hồi lực lượng bản nguyên cùng không gian lực lượng bản nguyên chi lực cũng tăng lên một cái cấp bậc uy năng tại những ngày tăng lên uy năng lực lượng bản nguyên dung hợp bên dưới chương trần vĩnh hằng chi lực uy năng tăng gấp mười lần không chỉ giá trị nhiều nhất là thuế biến hồng mông phát tắc mặc dù chỉ là phát tắc t r ư ơ n g trần lại cảm giác hồng mông p h á p tắc đã so h uy năng tăng lên nhanh chi p h á p tắc càng thêm cường đại cũng chính là tại t r ư ơ n g trần hồng mông ý cảnh lộ s á t thành là hồng mông p h á p tắc một khắc đồng hồ sau t r ư ơ n g trần trên thân thể hiện ra một cỗ không có gì sánh kịp h uy áp mạnh mẽ cỗ uy áp này triệt để siêu thoát ra chứng đạo cảnh đi tới một t ầ n g thứ mới chúa tể cảnh t r ư ơ n g trần tu vi thuận lợi đột phá đạt đến chúa tể cảnh nhất trọng bất quá lúc này vĩnh hàng trái cây năng lượng mới tiêu hao một nửa còn có một nửa vẫn tải phát huy tác dụng đối với loại tình huống này chương trần chỉ có thể phân ra một nửa tâm thần chuyển hóa chú một nửa kia tâm thần tiếp tục luyện hóa vĩnh hằng trái cây năng lượng tinh tiến tu vi không biết đi qua bao lâu chương trần thể nội vĩnh hằng trái cây năng lượng mới hoàn toàn bị luyện hóa cùng ban sơ luyện hóa thời điểm một dạng chương trần tại luyện hóa kết thúc về sau lại sinh ra loại kia khác cảm giác vĩnh hằng trái cây năng lượng tựa hồ không hề chỉ là để hắn lực lượng bản nguyên huy năng tăng lên cùng tiến lên tu vi còn giống như có một loại không cách nào nói rõ chỗ đặc thù bất quá đối với loại này đặc thù cảm giác chương trần hiện tại cũng không biết là cái gì loại đặc thù cảm giác đó đại biểu năng lượng vượt ra khỏi vĩnh hằng cảnh không thể nào hiểu được tổng thể tới nói loại này đặc thù cảm giác cho t r ư ơ n g trần rất tốt cảm giác không có chuyện xấu phát sinh hiện tại t r ư ơ n g trần để ý nhất vẫn là hắn ba vị tu vi vĩnh hằng trái cây luyện hóa hoàn thành hắn ba vị tu vi đều chiếm được tăng lên chương sáu trăm ba mươi chín ba vị tu vi tiêu thăng xu hướng suy tàn chương sáu trăm ba mươi chín ba vị tu vi tiêu thăng xu hướng suy tàn đứng ngũi chịu s a o chính là linh lực tu vi từ chứng đạo cảnh định p h o n g đột phá một đường t r ù n g kích đến chúa tể cảnh tăng trọng đằng sau chính là nhục thân tu vi trước đó nhục thân tu vi là chúa tể cảnh lục trọng đình phong mà bây giờ đã đạt đến chúa tể cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đột phá đến chúa tể cảnh cựu trọng đứng hàng vĩnh hằng cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh giới thần hồn tu vi cũng từ chúa tể cảnh lục trọng tăng lên tới chúa tể cảnh bắt trọng so với nhục thân tu vi cũng chỉ là hơi kém một chút hiện tại t r ư ơ n g trần ba vị tu vi đều đã đạt đến chúa tể cảnh trình thể chiến lược càng là tự tin vĩnh hằng cảnh nội vô địch mặc kệ là cái nào vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh chương trần đều tự tin có thể đánh bại trước đó đội tu hôn đội cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua cùng hồng mông luyện thần quyết trước đó chương trần sai lầm đoán chừng lăn lộn rất t ự lực cho là chỉ cần mình đột phá đến chúa tể cảnh, hoặc là nhục thân tu vi đạt tới chúa tể cảnh hậu kỳ liền có thể cùng l a n lộn rất một trận chiến không rơi vào thế hạ phong thế nhưng là cải tu công pháp đằng sau mới phát hiện l a n lộn rất thực lực cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy trước đó như vậy cho là chẳng qua là cùng l a n lộn rất t r ê n h lệch quá lớn từ đó sinh ra ảo giác cho dù là đơn thuần linh lực tu vi đột phá chúa tể cảnh cùng nhục thân tu vi đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ cũng không thể đạt tới cùng l a n lộn rất cùng một cái cấp độ nhưng là hiện tại chương trần tự tin lăn lộn rất đã bị hắn triệt để vượt qua hắn bây giờ chiến lực cực điểm phóng thích phía dưới lăn lộn rất loại cường giả cấp bậc kia hắn có thể tại không bị thương tình tốn hao càng nhiều hơn một chút thời gian thậm chí có thể trực tiếp làm đến triệt để c h é m g i ế t vĩnh hằng cảnh nội t r ư ơ n g trần tự tin đã tìm không thấy đối thủ chỉ có h ô n độn cảnh trí cứng giả hắn bây giờ còn không phải đối thủ đây là vĩnh hằng chi lực không có triệt để chuyển hóa trở thành chúa tể chi lực hiệu quả triệt để chuyển hóa hoàn thành thời điểm t r ư ơ n g trần mới thật sự là tại vĩnh hằng cảnh nội vô địch khi đó vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả tại t r ư ơ n g trần trong mắt cũng chỉ là chất dinh dưỡng tăng cao tu vi chất dinh dưỡng cảm nhận được thể nội phun trào bàn bạc lực lượng chương trần nội tâm một trận k u ấ y động lần này vĩnh hằng cảnh chiến trường thanh tộc si mạch nhất định phải thua tập trung ý、chí. t r ư ơ n g trần đem toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ tới chuyển hóa chúa tể chi lực ở trong chỉ có tướng chủ làm thị i ệ chi lực triệt để chuyển hóa hoàn thành mới xem như chân chính đột phá thành công linh lực tu vi đột phá chúa tể cảnh tam trọng hồng mông giới diện tích đã siêu việt ba mươi ba đại thiên thế giới cộng lại tổng cộng l i ê n chúng liền ngàn thế giới phương diện thế giới diện tích cộng lại cũng bất quá cùng miễn cưỡng ngang hàng may m à chính là t r ư ơ n g trần t r ư ớ c lúc rời đi cho hồng mông giới ra chỉ một cái không gian bản nguyên hư hóa pháp thuật có cái này hư hóa pháp thuật tại dù là hồng mông giới diện tích huyết trương quá lớn cùng với những cái khác đại thiên thế giới chỗ không gian t r ư n g hợp chương ũ n g sẽ k trần, trần biết hai h tu vi của hắn tăng lên quá nhanh hồng nông giới diện tích khẳng định cũng sẽ tăng lên rất nhanh đây đều là nhất định phải cân nhắc đến sự tỉnh hiện tại xem ra phòng ngừa chú đáo đúng là một cái không sai quyết định thời gian trôi qua một ngày rưỡi thời gian trôi qua rất nhanh trong ă n chương g thêm t ầ n luyện hóa vĩnh hẳng tốn cây hóa h a trái ử a n à y thời gian k hai o ả n thánh điện, g cách rời đi thánh điện, đã q u dòng dã 2 ngày. Tại trong thời gian 2 ngày này chương trần vẫn luôn đang toàn lực chuyển hóa chúa tể chi lực nếu như là lấy trần vạn cổ đột phá chúa tể cảnh lúc như vậy năng lượng chương trần tại hơn một ngày trước kia liền đã chuyển hóa hoàn thành đáng tiếc chương trần vĩnh hằng chi lực hàm lượng cùng chất lượng đều so trần vạn cổ cường đại quá nhiều dù là chương trần chuyển hóa chúa tể chi lực tốc độ là trần vạn cổ gấp trăm lần muốn triệt để chuyển hóa hoàn thành cũng nhất định phải tốn hao không ít thời gian mà tại chương trần chuyển hóa chúa tể chi lực trong quá trình thánh điện các cường giả đều trên cơ bản rời đi trở thủ về chấn thủ chính một ì n chấn thủ địa giới. Có chân h chỗ thủ Có t địa ma giới. c hỗ r ợ thánh tộc thừa、si、mạch, càng si là d ị phen t ờ i gian khởi tiến không ngừng khởi xướng tiến công. này, h Một p chiến đấu thánh tộc thánh mạch lâm vào xu hướng suy tàn phạm vi thời điểm thánh tộc n g b xong c si mạch nhiều cũng không phải là dễ chịu như vậy bọn hắn vẫn lạc cường giả so với thánh tộc thánh mạch còn muốn càng nhiều hơn một chút l a n lộn rất tại trong chiến trường t r ú n g sát một đường chém g i ế t tới g i ế t đến thánh tộc si mạch cường giả sợ hãi trong lúc nhất thời thánh linh trong giới l a n lộn rất tên văn vọng tất cả cường giả cũng biết hỗn độn bộ tộc một lần nữa như thế cuối cùng vẫn chân ma tộc ba vị siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ liên hợp lại mới cùng l a n lộn rất tiến hành chống lại bất quá cũng chỉ thế thôi bọn hắn không làm gì được l a n lộn rất l a n lộn rất cũng không làm gì được bọn họ lăn lộn rất chỗ chiến trường thế cục rằng co xuống tới thanh tộc thánh mạch sở dĩ lâm vào xu hướng suy tản là bởi vì so với thánh tộc si mạch thiếu đi m những cường giả này tiến lên phía dưới mới khiến cho lăn lộn rất tranh thủ tới ưu thế biến thành xu hướng suy tàn tại vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt cường giả khác không dám đối kháng chỉ có thể lùi lại lại l ù i thánh giới sơn trong đại điện trương trần lông mi chấn động một cái ngay sau đó chậm rãi mở hai mắt ra chúa tể chi lực rốt c ụ c chuyển hóa hoàn thành sau đó chính là đi thực hiện cam kết thời điểm thánh tộc si mạch đám gia hỏa chuẩn bị kỹ càng nhận lanh cái chết rồi sao nói xong một đạo cực hạn hàn mang tại trong con mắt lòe lên một cái rồi biến mất chương sáu trăm bốn mươi thánh vất phong mục tiêu hồi thiên g i n chương 640, t h á n h vân phong mục tiêu hồi thiên giản thành âm chưa dứt đứng dậy b à n chân bước ra một bước biến mất tại trong đại điện tiếp theo một cái trước mắt chương trần xuyên qua không gian đi tới thánh giới sơn trên bầu trời hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong thức hải lực lượng thần hồn phân ra hướng phía bốn phía r u n g mánh lao tới bắt đầu dò xét vừa mới ở trong đại điện kết thúc lúc tu luyện hắn đã cảm giác được tại thánh giới sơn không có bao nhiêu cường giả khí tức tồn tại loại tình huống này ngay tại nói rõ chiến đấu đã bắt đầu đồng thời thế cục đã đến cực kỳ nghiêm trọng thời khắc bởi vì thánh tộc thánh mạch nếu là chiếm cứ ưu thế nói không có khả năng chỉ có mấy vị thụ thương cường giả tại thánh giới sơn c h a thương thánh lệ bọn hắn khẳng định sẽ tại thánh giới sơn lưu thủ một chút cường giả làm hậu viện cùng át chủ bài chiến lược nhưng là bây giờ toàn bộ thánh giới sơn chỉ có mấy vị này thụ thương còn tính hay không đặc biệt nghiêm trọng cường giả tồn tại hôn man cùng trần vạn cổ cũng đều không ở nơi này bọn hắn đều rời đi thánh giới sơn đủ để chứng minh hết thảy trước kia nói hắn sau khi đột phá lại toàn diện tiến công bây giờ biến thành còn không có đột phá cường giả liền đã toàn diện xuất động toàn diện tiến công càng là bi t h á n h tộc thánh mạch hiện nay đã không có tiến công năng lực này chỉ có sức chống cự lực lượng thần hồn nhanh chóng quyết trương rất nhanh liền xông ra thánh giới sơn phạm vi hướng chỗ xa hơn mà đi sau một lát trương trần thần sắc khé động lộ ra một vòng dáng tươi cười tìm được hôn man cùng trần vạn cổ hai người bọn họ đều tại một chỗ tại trên địa đồ cái chỗ kia được xưng là thánh vất phong thánh vất phong ở vào thánh giới sơn bên ngoài hơn m ộ ư ơ i địa vực bên ngoài tương đương với trước đó bọn hắn từ tử, tử vong đại mạc đổi tới thánh giới sơn tại lực lượng thần hồn cảm giác bên dưới trương trần đã biết được nơi đó tình huống thánh vẫn phong danh tự là ngọn núi nhưng chân chính dáng vẻ sắc thực s o to bằng ngọn núi không biết bao nhiêu đặc biệt là đỉnh núi thật giống như bị một c ô vĩ lực bằng p h ẳ n g cắt ra càng giống là một cái cự đại bình nguyên đỉnh núi này phía trên vùng bình nguyên trên bầu trời vô số cường giả ngay tại t r ì n h chiến đạo đạo kinh khủng dư ba hạ xuống để cao đại hùng vi thánh vẫn phong không ngừng biến thấp đây cũng chính là tại thánh linh giới đổi lại là ngoại giới không gian vững chắc trình độ vẹn vẹn rơi xuống dư ba liền có thể đem một phương thế giới triệt để hủy diệt hôn man cùng chân và cổ ngay tại đỉnh núi phía trên vùng bình nguyên những cái kia giao chiến cường giả ở trong tổng thể tới nói Thánh thánh trần vạn cổ, cổ tu cái, cùng liền i là dòng vị vi bất quá ngắn ngủi một hai ngày thời gian đã đặt đến chúa tể cảnh nhất trọng đình phong mặc dù chỉ là chúa tể cảnh nhất trọng tu vi chân ó t ể tể tìm thường cảnh nhất trọng ra chúa、si、cảnh h c ma tộc cùng ư giả ở thánh r c mặt n căn không tộc si mạch cường giả đều là như vậy chớ nói chi là c h ú n g tộc khắc cường giả đối mặt trần vạn cổ những cường giả này chỉ có thể dựa vào số lượng vây công cùng cảnh giới cao cưỡng ép nghiên ép đáng tiếc tại cái khắc cường giả giúp đỡ bên dưới một mực không thể toàn g u y ệ n ngược lại bị trần vạn cổ nắm lấy cơ hội chém giết mấy vị cường giả khiến cho trần vạn cổ tu vi khoảng cách đột phá càng phát tới gần phát hiện hôn man cùng trần vạn cổ cũng còn tính mạnh khỏe đằng sau trương trần trong lòng thở dài một hơi hôn man cũng đã biết chiến lược của hắn vượt qua hắn nhưng vẫn là không có chọn rời đi hoặc là gia nhập đối địch trận doanh nói rõ hôn man hiện giai đoạn cũng không tính rời đi bên cạnh hắn đây đối với trương trần tới nói là một tin tức tốt có hôn man loại cường giả cấp bậc này làm trợ lực rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều bất quá khi trương trần cảm giác được địa phương k h á c chiến trường lúc lông này không tự chủ chăm chú nhân lại vừa mới hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh toàn bộ vĩnh hằng cảnh chiến trường thế cục có một ít thế yêu a thậm chí có thể nói chỉ cần hôn man bại hoặc là lựa chọn tránh chiến rời đi cùng hôn man giao chiến bốn vị chân ma tộc cường giả g i à n h tay thánh tộc thánh mạch không được bao lâu liền sẽ bị thánh tộc si mạch đánh tan chân ma tộc gia nhập để thánh tộc si mạch có so với thánh tộc thánh mạch càng nhiều cao cấp cường giả những n à y cao cấp cường giả ảnh hưởng là to lớn có bọn họ thánh tộc thánh mạch liền nhất định không thắng được t r ư ơ n g trần thu hồi lực lượng thần hồn túi đầu có chút rơi vào trầm tư hắn đang tự hỏi sau đó hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào cái địa phương trần vạn cổ cùng hôn man ơ i đó tạm thời không cân nhắc bên t h ế cục phi thường sáng tỏ không cần thiết lo lắng quá mức hắn cần phải đi là tình huống khác không tốt lắm chiến cuộc. đ thánh thánh、si、thánh thánh Chiến Chiến lúc này mấy đạo lưu quang từ thánh giới sơn bay lên đi vào trương trần phụ cận đứng vững lưu quang tán đi hiện lộ ra mấy vị sắc mặt có một ít tái nhật cường giả thân ảnh thánh giới sơn hết thể năm vị thụ thương cường giả tại trước thương khôi phục thương thế có một tên trời diễn tộc cường giả hai tên thánh tộc thánh mạch còn có hai cái là thánh tộc thánh mạch phụ thuộc chủng tộc cường giả t r ư ơ n g trần phát giác được bọn h ắ n đến lấy lại tinh thần đối với mấy người hiền lành cười một tiếng các ngươi mấy vị không chữa thương đi ra làm cái gì hiện tại điểm thời gian này các ngươi thương thế khôi phục còn có thể tiếp tục trợ giúp thay đổi thế cục mấy vị cường giả không nói gì cảm thụ được t r ư ơ n g trần trên người khí tức cường đại một mặt kích động nghe được t r ư ơ n g trần hỏi thăm trong đó một vị thánh tộc thánh mạnh cường giả đi đầu kịp phản ứng có chút mong đợi hỏi thăm lên tiếng t r ư ơ n g trần đạo hữu thế nhưng là đột phá chúa tể cảnh hắn có thể cảm giác được c ư ơ n g trần cụ thể tu vi bất quá hắn có thể cảm giác được chương trần tu vi hiện tại đã siêu việt hắn đồng thời không phải một chút điểm có thể cho hắn loại cảm giác này chỉ có chúa tể cảnh cường giả còn lại cường giả nghe vậy cũng nao nao lấy lại tinh thần nhìn chăm chú lên chương trần đều có chút chờ mong chương trần nghe được thánh tộc thánh m ạ c h cường giả hỏi thăm hào phóng nhẹ gật đầu không sai may mắn không làm được bệnh ta hiện tại đã đột phá chúa tể cảnh quá tốt rồi được cứu rồi chúng ta có hy vọng lúc trước hỏi thăm thánh tộc thánh m ạ c h cường giả t r ợ t cười to lên tiếng vừa mới cười không có mấy lần liền đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng thần xác trở nên cung kính đối với chương trần chắp tay còn xin chương trần đạo hữu rời núi thay đổi thế cục còn lại mấy vị cường giả cũng đang c Cũng cung cao liền kính rộng vội hô trương o còn xin t trần đạo hưu rời ngay ú i đổi thay thế t cụ. r o n t h n chan h âm, đ ầ kích động cùng cùng động n cũ vậy cũng là đối với mấy người trịnh trọng chắp tay ta tự nhiên sẽ xuất thủ chương ỉ bất quá trần t hai t h không mắt nhắm lại nhớ lại một chút thánh linh giới địa đồ một hơi qua đi c r ư ơ n g trần mở hai mắt ra bình tĩnh gật đầu cái tiết tốt vậy trước tiên từ hồi thiên giản bắt đầu đi tại không âm chưa c h ư dứt, có đột phá chúa tể cảnh thời điểm chương trần liền đã có bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh chiến lược đột phá chúa tể cảnh chương trần lại nên có được chiến lược mạnh mẽ cỡ nào không nói vô địch tại thánh linh giới vĩnh hằng cảnh chiến trường chỉ cần cùng lăn lộn rất chiến lược tương đương bọn hắn liền có thể thay đổi thế cục đem thánh tộc si mạch đẻ ở phía dưới đánh n a m vị cường giả liếc nhau sau cưỡng ép nhịn xuống nội tâm kích động một lần nữa về tới thánh giới sơn bọn hắn cần tranh thủ thời gian khôi phục thương thế mau sớm một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu sau đó có lẽ chính là bọn hắn tiến công thời khắc t r ư ơ n g trần bước ra một bước vượt qua vô tận không gian liên tiếp mấy bước bước ra về sau khoảng cách hồi thiên khe đã gần trong găng t h ớ hồi thiên khe là thánh tộc thánh mạch tổng bộ thánh giới sơn cùng th hồi thiên khe nếu như cáo phá như vậy thánh tộc si mạch liền có thể trực tiếp hướng phía trước bắt ngang thẳng tới thanh giới sơn khi đó thánh tộc thánh mạch liền muốn đứng trước chân chính đánh bại lúc này hồi thiên khe trên vòm trời ầm ầm và n h và n h từng đạo tiếng oanh minh cùng tiếng va chạm bên thai không dứt nói chiến đấu trình độ kịch liệt đủ để ngăn trở chứng đạo cảnh cường giả tối đỉnh không gian phá toái thành từng khối vải rách hiện lộ ra hậu phương nguy hiểm hư không một chút chứng đạo cảnh cường giả vô ý phía dưới ngã vào hư không mê thất trong đó thỉnh thoảng liền có cường giả bị chém giết hủy diện hoàn toàn vết tích trong những cường giả này có thánh tộc thánh mạch cũng có thánh tộc si mạch phe phái bất quá tổng thể tôi nói hay là thánh tộc thánh mạch phe phái cường giả vẫn lạc càng nhiều bởi vì tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược thánh tộc si mạch nhiều dòng giã ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thánh lệ không cần vùng đấy nếu như ngươi đầu hàng t r í cường giả các đại nhân nhất định hết sức vui vẻ ngươi gia nhập chúng ta một tên khí tức cường hành siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đỉnh phong thánh tộc si mạch cường giả tán đi trên người dư ba khẽ cười một tiếng trong thanh âm tràn đầy chân thành chi ý có thể chỉ cần cẩn thận lắng nghe liền có thể nghe được hai n n t h à vị đạo hữu đi kia một trào các ngươi nói một chút hắn đây không phải tại mơ mộng hao huyền a lời còn chưa dứt mặt khác hai bên đem thánh lệ vây quanh chân ma tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đều lộ ra nụ cười rêu cận cái này thánh lệ thực lực thật là không tệ so với bọn hắn hai cái đều muốn càn mạnh thế nhưng là cái này đầu góc xác thực không dễ dùng lắm đơn đả độc đấu hiện tại nếu là thật đơn đả độc đấu vậy nhất định là đầu góc có vấn đề thánh lệ sắc mặt tối sầm quanh thân chúa tể chi lực trong khi phun trào quét mắt một chút tình huống chung quanh phát hiện thánh tộc thánh mạch các cường giả ngay tại liên tục bại lũi lúc sắc mặt trở nên càng đen hơn một phần chân ma tộc ta thánh tộc thánh mạch sau lần này nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi hai tên chân ma tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh ngay vậy dáng ngơi cười càng thêm nồng nặc sẽ không bỏ qua cho chúng ta các nói không chừng lần này các n g ư ơ i thánh tộc thánh mạch liền muốn tại hồng m ô n g xóa tên thánh lệ khí tức quanh người bỗng nhiên trở nên bắt đầu cùng bạo liền muốn lần nữa khởi s ư ớ n g tiến công đúng lúc này một đạo hư vô m ở mịt hơi có vẻ thanh â m lạnh lùng bỗng nhiên vang lên a tại sao ta cảm giác lần này xóa tên sẽ là thánh tộc xì mạch đâu thanh â m vừa mới vang lên si kiệt cùng hai vị chân ma t ộ c cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhịn không được lớn tiếng quát lớn ai Cút r a đây thánh lệ nghe được thanh â m này lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ thanh â m này bốn các ngươi là đang tìm ta sao t h a nhâm trở nên rõ ràng làm cho một vị vĩnh hằng cảnh định phong chân ma tộc cường giả có chút dùng mình bởi vì thanh â m ngay tại sau lưng của hắn lúc nào phốc thử lời còn chưa dứt một đạo cắt vào thị thanh â m vang lên si kiệt cùng một tên khác chân ma tộc cường giả hậu chi hậu giác hướng phía thanh â m nơi phát ra chỗ nhìn lại chỉ gặp một cái nhìn vô cùng nhỏ bé bàn tay xuyên qua chân ma tộc cường giả lồng l ự c từ phía sau nhìn lại càng là có thể nhìn thấy một cái hố cực lớn trong cái hố một đạo cùng chân ma tộc thân thể cao lớn so sánh không gì sánh được thân ảnh nhỏ bé trống rỗng mà đứng thân ảnh nhỏ bé thu về bàn tay hơi nhuống mày đây chính là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma tộc cường giả nhục thân á vậy mà như vậy yếu ớt xem ra truyền ngôn không thật cái gì vua cận chiến chân ma tộc trong mắt của ta thân thể này cùng giấy không có gì khác nhau các ngươi chân ma tộc về sau vẫn là gọi thật tộc yếu đi cùng các ngươi tương đối chuẩn xác đang khi nói chuyện thân ảnh nhỏ bé thể nội một cỗ vô tận lực lượng cường đại tuân ra hướng phía bốn phía nghiền ép mà đi trong khoảnh khắc bị khí tức cường đại áp chế động một cái cũng không thể động chân ma tộc cường giả ánh mắt tuyệt vọng ở trong hóa thành hư vô thân ảnh nhỏ bé làm xong những này đối với thánh lệ cười n h ạ t một tiếng thánh lệ đạo hưu ta đến thực hiện hứa hẹn hy vọng lúc này còn không phải quá muộn thánh lệ nhìn chăm chú lên đạo này thân ảnh nhỏ bé trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên không muộn không muộn t r ư ơ n g trần đạo hưu tới đúng lúc hắn đã nhìn ra t r ư ơ n g trần đột phá đến chúa tể cảnh về phần chiến lược vừa mới hành động đã có thể nhìn ra thân ảnh nhỏ bé không phải người khác chính là mới vừa rồi chạy tới t r ư ơ n g trần che giấu khi tức phía dưới nơi này không có người nào có thể phát hiện hắn kết quả là liền có vừa rồi một mặt kia si kiệt cùng một tên khác sống sót chân ma tộc cường giả đờ đẫn nhìn xem chuyện mới vừa phát sinh có loại cảm giác không thể tưởng tượng xông lên đầu đường đường chân ma tộc vĩnh h ẳ n g cảnh đ ỉ n h phong cường giả vậy mà như vậy tùy tiện liền v ấ n lạc một quên sau đó lực lượng dâng trào trực tiếp liền bị triệt để chém giết đây là ai vì sao như vậy cường hành nhìn chăm chú lên tắm rửa tại tu vi phản hồi quan g mang chương trần si kiệt cùng chân ma tộc cường giả trong mắt lộ ra thật sâu v ẻ kiên g rẽ đặc biệt là chân ma tộc cường giả sau khi lấy lại tinh thần vội vàng đi tới si kiệt bên cạnh trong mắt có vẽ kiên rẽ đồng thời còn có một loại tên là sợ hãi đồ vật hiện lên Với m chương trần g giả không i a t c lực c h để ý đến bọn hắn hắn hiện tại ngay tại hưởng thụ tu vi phản hồi mỹ rượu chém giết vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh tu vi phản hồi hạ xuống năng lượng không gì sánh được thuần túy bàn g bạc nhất làm cho trương trần vui mừng chính là cố này thuần túy bàng bạc năng lượng không chỉ là tại tinh tiến linh lực của hắn tu vi còn tại tinh tiến nhục thân tu vi khiến cho nhục thể của hắn tu vi khoảng cách vĩnh hằng cảnh định phong thêm gần một bước về phần linh lực tu vi tại phản hồi ở trong chương trần lĩnh ngộ mộ một loại mới lực lượng bản nguyên giết chóc lực lượng bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên cùng đao chi bản nguyên một dạng đều là nhất lưu bản nguyên chúa tể cảnh cùng chứng đạo cảnh một dạng đều là không ngừng lĩnh ngộ mới lực lượng bản nguyên sau đó tiến hành dung hợp tăng cao tu vi bất quá lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên tăng nhiều muốn lĩnh ngộ mới lực lượng bản nguyên liền sẽ trở nên đặc biệt gian nan lúc này là nhất nhìn n ộ tính cùng nghị lực thời điểm n ộ tính không đủ khả năng cả đời đều chỉ có thể dừng bước tại một cảnh giới không có khả năng lại tăng lên nữa đương nhiên đây đối với trương trần tới nói cũng không áp dụng tại trương trần tiến hành tu v i phản hồi thời điểm si kiệt cùng chân ma tộc cường giả cũng không có lựa chọn tiến công tương phản bọn hắn đang suy nghĩ làm sao rút lui nơi này trương trần quá mức khủng bố hai người bọn họ không phải là đối thủ nhất định phải liên hợp c à n g nhiều cường giả mới được một mực tại chú ý bốn phía tình huống thánh lệ bén nhạy phát giác được ý nghĩ của bọn hắn trực tiếp cười nhạo một tiếng vừa mới còn tại nói mạnh miệng hiện tại liền muốn chạy trốn a chương sáu trăm bốn mươi hai hôm nay chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ chương sáu trăm bốn mươi hai hôm nay chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ thánh lệ thanh âm vừa mới vang lên si kiệt cùng lĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma t ộ c cường giả liền thần sắc cứng lại ngay tại lúc này tiếp theo một cái trước mắt không chút nghĩ ngợi trực tiếp chia làm hai cái phương hướng nhanh chóng thoát đi trên đường hai người hét lớn một tiếng toàn thể rút lui thanh âm chưa dứt si kiệt cùng chân ma t ộ c cường giả liền đã biến mất không còn t â m tích nhìn chăm chú lên một màn này còn đại ra sức chinh chiến thánh t ổ n si mạch liên quân trực tiếp mộng tình huống như thế nào vừa mới không phải một mảnh thế cục tốt đẹp sao làm sao hiện tại hai vị sức chiến đấu cao nhất liền trực tiếp chạy chờ chút hai vị cùng thánh lệ giao chiến không phải ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh sao mặt khác vị kia đâu chuyện mới vừa rồi phát sinh quá mức đông đảo đem tâm thần toàn bộ đầu nhập chiến đấu cường giả cũng không có phát hiện đã vẫn lạc một vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh trong chiến trường một vị không có cùng cấp bậc đối thủ thánh tộc si mạch vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh c h o mày có loại dự cảm không tốt trong lòng của nàng tuân gia đặc biệt là khi nàng phát hiện trường trần thân t n h lúc càng là cảm thấy sự tình không được bình thường không có suy nghĩ nhiều cùng mặt khác si kiệt hai người một dạng trực tiếp tốc độ cao nhất hướng một phương hướng khác nhanh chóng thoát đi si kiệt người cầm đầu này đều chạy tự nhiên có đạo lý của hắn nơi này đợi tiếp nữa chỉ sợ cũng phải có nguy cơ xuất hiện nhìn thấy lại một vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh chạy trốn đông đảo thánh tộc si m ạ c h cường giả luôn uống thế cục trong nháy mắt trở nên hôn loạn tương mừng thánh tộc thánh m ạ c h cường giả mặc dù cũng không rõ ràng cho lắm bất quá bọn hắn biết đây là phản kích tốt nhất thời khắc vừa mới bọn hắn không để lại đó là bởi vì đối diện nhiều một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả bây giờ vị kia thêm ra tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả đã rời đi bọ một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong trời diễn tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía đối thủ của mình phát ra một đạo đòn công kích trí mạng vừa mới chiến đấu hắn liền chiếm cứ thượng phân bây giờ sĩ khí đại chân phía dưới không được bao lâu hắn liền tự tin có thể làm đến đánh bại cung tên này trời diễn tộc cường giả giao chiến chân ma tộc cường giả thần sắc m ộ t k h ổ lại là không thể không ra tay ngăn cản công kích trực giác nói cho hắn biết có to lớn biến cố phát sinh thế nhưng là hắn tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn đi suy nghĩ quá nhiều chuyện hắn chỉ có thể xuất thủ phản kháng không phải vậy lập tức liền đến trực tiếp v ẫ lạc còn lại thánh tộc thánh mạch cường giả thấy thế. cũng nao nhao nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía địch nhân phát ra càng thêm mánh liệt thế công ầm ầm ầm ầm ầm ầm tương đạo như sấm nổ tiếng oanh minh tại hồi thiên khe trên không không ngừng vang vọng giống như ngân hà bình thường rơi xuống dòng nước tại dư ba phía dưới trực tiếp bị đánh đến biến mất không còn tam tích thánh lệ nhìn thấy ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thoát đi biến sắc quanh thân lực lượng phun trào liền muốn đuổi theo bất quá lúc này trương trần thanh â m vang lên thánh lệ đạo hữu ba tên này giao cho ta chính là người phụ trách giải quyết nơi này chiến đấu lần này chúng ta muốn tiêu diện toàn bộ hồi thiên khe tất cả thá lời còn chưa dứt còn không có đợi thánh lệ kịp phản ứng chương trần trong thân thể liền xông ra hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc không chỉ là bộ dáng giống nhau như đúc liền ngay cả quanh thân khí tức cường đại trình độ cũng là giống nhau như đúc tại thánh lệ trong ánh mắt kinh hãi ba cái chương trần đối với thánh lệ nhẹ gật đầu sau r i ê n g phần mình hướng một cái phương hướng đuổi theo bọn hắn tiến về phương hướng vừa vặn chính là si kiệt bọn hắn ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thoát đi phương hướng thánh lệ hít sâu một hơi nhìn thoáng qua bốn phía chiến trường thần xác nhất định vậy liền toàn diện đi đang khi nói chuyện thánh lệ đầu nhập vào trong chiến đấu Có thánh lệ vị này, siêu Việt bình thường vừa ị mới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong tu vi phản hồi khiến cho linh lực của hắn tu vi trực tiếp đạt đến chúa tể cảnh tam trọng đình phong khoảng cách chúa tể cảnh tứ trọng chỉ còn lại có sau cùng một tầm giấy cửa sổ vừa mới lĩnh ngộ giết chóc lực lượng bản nguyên càng là l i n h ngộ đạt đến sáu thành lục thân tu vi tại vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma tộc cường giả tu vi phản hồi phía dưới trực tiếp đột phá đến chúa tể cảnh tự trọng đứng hàng vĩnh hằng cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh giới chỉ cần lại đem chúa tể cảnh cựu trọng tăng lên tới đ ỉ n h phong trình độ trước hết có thể linh lực tu vi cùng thần hồn tu vi một bước đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong không biết có phải hay không là bởi vì chân ma tộc cường giả đạt tính tăng lên nhiều nhất là linh lực tu vi cùng n ụ c thân tu vi thần hồn tu vi tăng lên cũng không phải là rất nhiều tu vi phản hồi kết thúc thần hồn tu vi ngay cả chúa tể cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong đều không có đạt tới thậm chí ngay cả một nửa đều không có cái này khiến trương trần bức thiết muốn tiếp tục chém giết vĩnh hằng cảnh đình phong cường giả để ba vị tu vi lại tăng lên nữa ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình hy v xi、si si、kiệt h、si si si、cùng hôn man cùng là siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả có thể cùng hôn man so sánh xi、si、kiệt kém một mảng lớn chính là đem so sánh với thánh lệ s i kiệt cũng là chỉ hơi không bằng không phải vậy lúc trước cũng sẽ không liên hợp hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cùng thánh lệ một trận chiến đơn đà độc đấu si kiệt không phải thánh lệ đối thủ càng không phải là hôn man đối thủ muốn chia nhỏ bọn hắn khác biệt lời nói hôn man nên thuộc về siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh siêu nhất lưu cấp bậc thánh lệ thuộc về nhất lưu cấp bậc về phần si kiệt nhiều l ắ m thì nhị lưu cấp bậc thậm chí tam lưu cấp bậc khả n h i ề u là như vậy si kiệt không thể nghi ngờ đều là siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả chém giết hắn đằng sau lấy được tu vi phản hồi chắc hẳn so với trước đó vị kia chân ma tộc cường giả chỉ nhiều không ít. t r ư ơ n g trần khoe miệng có chút d ơ lên lộ ra một vòng dáng tươi cười tìm tới ngươi đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần tốc độ lại lần nữa tăng vọt biến mất tại nguyên chỗ trong hư không phía trước si kiệt ra sức chạy trốn muốn để cho mình tốc độ càng nhanh một chút mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi thỉnh thoảng còn trở về quan sát tựa như sợ có cái gì đuổi theo bình thường thật là đáng sợ thật là đáng sợ phu nhân thật là đáng sợ gia hỏa kia bất quá chỉ là chúa tể cảnh tam trọng tu vi mà thôi vậy mà liền trực tiếp m i ệ sắt một vị vĩnh hằng cảnh định phong cường giả đằng sau thu được tu vi phản hồi lại trở nên càng thêm đáng sợ phát hiện hậu phương không có cường già đuổi theo si kiệt nội tâm tuân ra một trận may mắn may mắn bọn hắn chạy rất nhanh không phải vậy lần này thật sự gây ở nơi đó may mắn đồng thời si kiệt nội tâm lại có một chút nghĩ hoặc giá hỏa kia là ai nhìn giống cổ thần tộc có thể tuyệt đối không phải cổ thần tộc tựa hồ cũng không phải là hồng mông ở trong phổ biến chủng tộc loại này không biết tên chủng tộc lại có thể sinh ra loại này tuyệt thế yêu n g h i ệ t xem ra hồng mông bên trong lại phải có tộc đ à n g c ộ thời si kiệt có một loại dự cảm chỉ cần trương trần không v ấ lạc như vậy sau lưng của hắn chủng tộc nhất định có thể dựa vào hắn mà nhanh chóng cường lại lên lại đằng sau liền sẽ từ từ xuất hiện tại hồng mông trong tầm mắt đáng tiếc loại yêu nghiệt này thiền kêu là địch nhân của hắn mà không phải đối thủ không phải vậy có loại cường giả cấp bậc này gia nhập bọn hắn thánh tộc si mạch vĩnh hằng cảnh chiến trường thánh tộc thánh mạch sẽ không còn phản kháng khả năng nghĩ tới đây si kiệt thần sắc cứng lại không được trở về nhất định phải nói cho đại trưởng lao chuyện này nhất định phải vạn phần chú ý nói không chừng gia hỏa này sẽ trở thành chúng ta tại vĩnh hằng cảnh trong chiến trường to lớn trở ngại so với hôn man còn muốn càng thêm đáng sợ trở ngại hôn man xuất hiện bất quá mấy ngày liền chu diện bọn hắn đông đạo cường giả bất quá bọn hắn kịp phản ứng đ sai phái thêm mấy vị siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh định phong cường giả kiềm chế cứ như vậy hôn ma mới không có cơ hội chém giết càng nhiều cờ giả có thể si kiệt cảm giác loại phương pháp này đối phó trương trần không thế nào quản tác dụng cần phải mượn lực lượng càng thêm cường đại mới được đúng lúc này một đạo tán thưởng âm thanh tại si kiệt vang lên bên thai ngươi ngược lại là thông minh lại có thể nhìn ra ta sẽ là các ngươi thánh tộc si mạch trở ngại bất quá ngươi hay là sai một chút ta sẽ không vẹn vẹn trở ngại ta vẫn là hủy diệt các ngươi thánh tộc si mạch vĩnh hằng cảnh chiến trường tất cả cờ giả si kiệt thân thể run lên đ ỗ n g nhiên dừng thân hình hướng bốn phía dò xét một tuần ai ai đang nói chuyện vừa mới gặp qua làm sao chỉ c h ư ớ c mắt liền quên đi bất quá cũng không có việc gì dù sao ngươi lập tức liền muốn biến thành tu vi của ta thanh â m lại lần nữa vang lên nương theo lấy thanh â m vang lên một bóng người trống r ỗ n g hiện lên ở si kiệt cách đó không xa nhìn thấy cái này trống r ỗ n g hiện hiện bóng người si kiệt thân thể bắt đầu kịch liệt run dày lên vừa mới tiêu tán vẻ hoảng sợ lại lần nữa hiện lên ở trên mặt ngươi ngươi làm sao lại lựa chọn đ ổ i ta chạy trốn cũng không chỉ ta một cái a si kiệt cảm giác mình rất không may t r ư ơ n g trần vì cái gì chỉ đuổi hắn chạy trốn cường giả có ba vị vì cái gì không đuổi theo giết hai vị kia không phải đuổi hắn đột nhiên bóng người xuất hiện không phải người khác chính là t r ư ơ n g trần nghe được si kiệt thanh em đàm thoại t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng thú vị c h i sắt xem ra ngươi rất thích kỳ a chỉ muốn chính mình đều không muốn một chút minh hữu của mình bất quá ngươi yên tâm các ngươi lần này một cái đều chạy không được ngươi đi xuống trước bọn hắn lập tức tới ngay cùng ngươi lời còn chưa dứt chương trần bàn chân đập mạnh hướng phía si kiệt đấm ra một quyền một quyền này thường thường không có gì lạ không có ra chỉ bất luận thần thông nào chỉ là bình thường vung ra một quyền trên nắm tay c u ố n quanh lấy nồng đậm chúa t ể chi lực c u ầ n bạo mà đáng sợ những nơi đi qua hết thể đều phá toái tiêu vong si kiệt nhìn thấy một quyền này biến sắc chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí tức kinh khủng một mực khóa chặt một quyền này hắn không tránh được chỉ có thể ngành kháng nếu là lựa chọn t r á n h n ẽ chỉ có bị một quyền đánh s á t kết quả bởi vì một quyền này nhìn thường thường không có gì lạ lại l à phong tỏa hắn toàn bộ đường lui d ự u đến đỉnh cao nhất không kịp nghĩ nhiều si kiệt vội vàng điều động chính mình tất cả lực lượng ngưng tụ tại chính mình trên quyền sáo sau đó đồng dạng một quyền vung ra kinh khủng màu đen vĩnh hằng chi lực không ngừng tuân ra đem toàn bộ không gian đều bao phủ mảnh ầm ầm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt va chạm kịch liệt tiếng văn triệt si kiệt thân thể tại s o n g quyền va chạm trong n y mắt trực tiếp hướng phía sau không cầm được bay rớt ra ngoài một lớn một nhỏ hai cái tranh lệch nắm đấm to lớn cuối cùng thua trận lại là si kiệt nắm đấm to lớn tại nhục thân đối kháng ở trong hắn vậy mà rơi vào hạ phong phải biết hắn nhưng là thánh tộc si mạch cường giã nhục thể của bọn hắn mặc dù thật sự ma tộc nhục thân chiến l ư c kém một chút nhưng cũng là toàn bộ hồng mông số một số hai chủng tộc hiện tại hắn đường đường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình Cùng m ộ tại c tịnh ể c hóa phong quan h thân, nụ mang à rơi vào hạ h、si、tác cảm nhận đ ư dụng dưới lực lượng bắt đầu giảm nhỏ thế nhưng là đúng lúc này chương trần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phụ cận si kiệt phía trên trong ư lúc nói chuyện t h ư ơ n g trần không ngừng biến hóa phương hướng si kiệt thân thể khổng lồ tại thời khắc này biến thành một cái đồ chơi tại chương trần quyền cước ở giữa biến thành đồ chơi mỗi lần công kích rơi xuống si kiệt khí tức quanh người đều sẽ trở nên suy yếu một phần đây cũng là thánh tộc cứng giả đổi lại là chủng tộc khác cứng giả cũng sớm đã vất lạc bọn hắn tịnh hóa năng lực thật là không tệ trên cơ bản mỗi lần công kích đều có thể bị tỉnh hóa rơi một phần ba huy năng đáng tiếc dù là chỉ còn lại có hai phần ba huy năng cũng không phải si kiệt có thể ngăn cản t r ư ơ n g trần dừng thân hình xuê bàn tay ra phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay nên kết thúc đang khi nói chuyện trong tay phong thiên nhận huy động đối với hướng phía dưới rơi xuống si kiệt một đao chém xuống quên y sinh đao pháp thức thứ ba tỉnh d i ệ t ông kinh khủng đao mang n g ư n g tụ l ó e lên một cái rồi biến mất si kiệt cảm nhận được cỗ này bao mang ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng hắn không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà lại vẫn l ạ vẫn là bị nghiền ép thức hành hung đằng sau bị một đao kết liêu vất l ạ vẫn là đến như vậy bị khuất phóc thử ông ông ông đao mang rơi vào si kiệt trên thân thể vô tận đao khí bộc phát trong trước mắt liền đem si kiệt hết thẻ xóa đi si kiệt vẫn t r ư ơ n g trần cất k ỹ phong thiên nhận đối với si kiệt vẫn là phương hướng vây tay chỉ gặp một cái tàn phá tùy thân tiểu thế giới tại một nguồn lực lượng bọc vào hướng trương trần phương hướng bay tới trước đó tên kia trần ma tộc cường giả tùy thân tiểu thế giới có chút đáng tiếc trực tiếp liền bị hủy d i ệ t lần này còn tốt còn có hơn phân nửa lưu lại cảm giác một chút tùy thân trong tiểu thế giới chân tàng chương trần lông mày nhịn không được vậy một cái thông suốt nha không hổ là thánh tộc si mạnh cừng dạ thật đúng là giàu có tùy thân trong tiểu thế giới chân tảng có thể nói là cái gì cần có đ ề u có ẩn chứa vô số thiên tài địa b ả o cùng chân quý bảo tài cất kỹ si kiệt chân tảng t r ư ơ n g trần hình như có nhận thấy ngầm đầu hướng trên đỉnh đầu có một cỗ b à n g bạc huyền diệu năng lượng ngay tại hạ xuống t r ư ơ n g trần biết đây là chém giết si kiệt đằng sau tu vi phản hồi nhìn chăm chú lên phía trên năng lượng t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong giá hỏa này tu vi phản hồi không biết lại có thể tăng lên bao nhiêu tiếp theo một cái t r ớ c mắt năng lượng giáng lâm đem chương trần bao khỏa ở bên trong chương sáu trăm bốn mươi bốn thân hồn nhục thân tu vi vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong linh lực tu vi chúa tể cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong chương sáu trăm bốn mươi bốn thân hồn nhục thân tu vi vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong linh lực tu vi chúa tể cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong năng lượng bao khỏa phía dưới t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy chính mình giết chóc lực lượng bản nguyên bắt đầu nhanh chóng tinh tiến lĩnh ngộ không chỉ như vậy còn có một loại mới lực lượng bản nguyên tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ dung hợp vào chúa tể chi lực ở trong lực chi bản nguyên chi lực một loại nhìn không gì sánh được bình thường kỳ thực vô cùng cường đại siêu nhất lưu lực lượng bản nguyên đem so sánh với trí cao lực lượng bản nguyên cũng chỉ là hơi yếu một chút mà thôi khó trách trước đó si kiệt phải dùng nhục thân đối kháng tình cảm si kiệt khả năng đặc biệt lực lượng bản nguyên là lực chi bản nguyên cái này vốn là hẳn là chân ma tộc cường giả cần khả năng đặc biệt bản nguyên si kiệt cái này thánh tộc si mạch cường giả lại lựa chọn cái này lực lượng bản nguyên đáng tiếc hắn ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân đối kháng năng lực tại trương trần trước mặt căn bản không chịu nổi một k ích da chỉ chạy ngân thần giáp cùng côn bằng chi thân cường đại nhục thân chiến lực tăng phúc năng lực nhục thân khiến cho trương trần hiện tại có thể bằng vào chúa tể cảnh cựu trọng nhục thân tu vi tại vĩnh hằng cảnh nội hoành hành không sợ lần này tu vi phản hồi cho trương trần cảm thụ cùng lúc trước một lần kia lại có chỗ khác biệt lần này tu vi phản hồi đối với ba vị tu vi tăng lên đều là cân đối không có bất kỳ cái gì thiên vị đạt tới chúa tể cảnh tam trọng đ ỉ n h phong nhục thân tu vi tại giết chóc lực lượng bản nguyên tăng lên hai thành lĩnh ngộ trình độ cùng lĩnh ngộ lực chi bản nguyên sau trực tiếp thực hiện đột phá tại đột phá đến chúa tể cảnh tứ trọng sau vẫn không có đình chỉ tiếp tục hướng phía trước đẩy vào một chút sau mới chậm dãi đình chỉ sắp đạt tới chúa tể cảnh bắt trọng đình phong, phong bắt đầu trùng kích chúa tể cảnh c ự trọng đáng tức là bất kể thế nào trúng kích đều khó mà xông phá chúa tể cảnh cựu trọng cảnh giới hàng d à o chỉ là đem n ó xé rách một đường vết rách v â p h â n đã đạt đến chúa tể cảnh cựu trọng nhục thân tu vi tại khoảng cách đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong trước một bước dây năng lượng tới tăng lên liền im bặt mà dừng chương trần nhìn thoáng qua đỉnh đầu có chút bất đắc dĩ lắc đầu xem ra cho dù là siêu việt vĩnh hằng cảnh cường giả tối đ ỉ n h tu vi phản hồi cũng không thể trực tiếp để nhục thân tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh đình phong a bất quá cũng may còn có hai tên gia hỏa phân thân bên kia hẳn là cũng sắp kết thúc đi lúc trước hắn dùng hóa khí tam thanh chia lịa hai bộ phân thân đi ra. bản thể truy kích mạnh nhất si kiệt phân thân truy kích hai vị kia vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong c ư ờ n giả g một vị là chân ma tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh một vị là thánh tộc si m ạ n h vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh phân thân mặc dù không có phong thiên lưới đao cùng chạy ngân thần giáp những n à y vĩnh hằng cảnh thần binh gia trì có thể thủ đoạn khác cũng không có hạn chế bọn hắn hiện tại chiến lược toàn lực bộc phát vẫn như cũ siêu việt hôn man chớ nói chi là vừa mới hắn còn đột phá một chút tu vi giải quyết hai vị vĩnh hằng cảnh định phong cử giả dư sải có hai vị này vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh tu vi phản hồi n ụ c thân tu vi tất nhiên có thể đột ph thậm chí thần hồn tu vi cũng có cơ hội đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cấp độ l ụ c thân tu vi có lẽ có thể tăng lên tới chúa tể cảnh ngũ trọng thậm chí cả ngũ trọng đ ỉ n h phong trình độ đúng lúc này t r ư ơ n g trần cảm giác được một cỗ khí cơ chống rông xuất hiện cảm nhận được cỗ khí cơ này t r ư ơ n g trần n g mở đầu xem xét chỉ gặp hai cỗ bảng bạc huyền diệu tu vi quán đỉnh năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ hướng phía phía dưới đồng thời hạ xuống thấy cảnh này t r ư ơ n g trần lộ ra một vòng dáng tươi cười thật đúng là nói cái gì đến cái gì phân thân bên kia cũng giải quyết đối thủ mà lại hai cái đều là đồng thời giải quyết chiến đấu ngay cả tu vi phản hồi đều là đồng thời xuất hiện hai cấu ngưng tụ cùng một chỗ tu vi phản hồi năng lượng hạ xuống lại lần nữa đem trường trần ba o khỏa ở bên trong vừa mới đ ỉ n h chỉ tăng lên ba vị tu vi tiếp tục nhanh chóng tiêu t h ă n g đứng lên vẹn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua nguyên bản liền đem chúa tể cảnh cựu trọng cảnh giới hàng rào xé rách một đường vết rách thần hồn tu vi trực tiếp thực hiện đột phá thần hồn tu vi đột phá chúa tể cảnh cựu trọng đột phá chúa tể cảnh cựu trọng về sau tu vi phản hồi đối với thần hồn tu vi tăng lên vẫn tại tiếp tục thần hồn tu vi đột phá chưa bao lâu chương trần trên n ụ c thân một cố viên m ã n khí tự hiện lên n ụ c thân tu vi đạt tới vĩnh hàng cảnh đình phong đây là chương trần ba vị tu vi đệ nhất cái đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong tu vi đồng thời chương trần tin tưởng còn lại hai cái tu vi khoảng cách đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cũng không xa thần hồn tu vi tiếp tục hướng vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong tiến lên đồng thời chương trần linh lực tu vi đạt đến chúa tể cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong bắt đầu trùng kích chúa tể cảnh ngũ trọng rốt cuộc tại một trận cảnh giới hàng rào phá toái thanh âm ở trong chương trần linh lực tu vi thực hiện đột phá đạt đến chúa tể cảnh ngũ trọng giết chóc lực lượng bản nguyên đã triệt để lĩnh ngộ hoàn trình liền ngay cả lực chi bản nguyên cũng lĩnh ngộ cao tới năm thành lúc này tu vi phản hồi năng lượng còn thừa lại hơn một phần ba một điểm trình độ cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút đáng tiếc xem ra linh lực tu vi là không có cách nào đột phá đến chúa tể cảnh lục trọng chúa tể cảnh ngũ trọng đình phong hẳn là cực hạn sau một lát hai đạo ngưng tụ cùng một chỗ vĩnh hằng cảnh đình phong tu vi phản hồi tại cuối cùng một cỗ năng lượng bị t r ư ơ n g trần tiêu hóa sau tuyên bố kết thúc hô t r ư ơ n g trần thật dài thở ra một hơi mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc lần này tới về đến khe t r ờ i chiến trường chém giết bốn vị vĩnh hằng cảnh đình phong cường giả bốn vị này vĩnh hằng cảnh đình phong cường giả mang tới tu vi phản hồi khiến cho linh lực của hắn tu vi từ chúa tể cảnh tam trọng tăng lên tới chúa tể cảnh ngũ trọng đình phong trước đó lĩnh nộ g giết chóc bản nguyên lĩnh nộ g viên mãn vừa mới lĩnh nộ g lực chi bản nguyên cũng lĩnh nộ g viên mãn còn có mới nhất lĩnh nộ g nhất lưu lực lượng bản nguyên hỏa chi bản nguyên cũng lĩnh nộ g đạt đến bốn thành chính là cái này ba loại lực lượng bản nguyên lĩnh nộ g trình độ tiến lên mới khiến cho linh lực tu vi đạt tới chúa tể cảnh ngũ trọng đ ị n h phong ngoại trừ linh lực tu vi bên ngoài lục thân tu vi cùng thần hồn tu vi càng là đạt đến v i n h hằng cảnh cực hạ vĩnh hằng cảnh đình phong cảnh giới đặc biệt là nhục thân tu vi tại đạt tới vĩnh hằng cảnh đ ị n h phong đằng sau còn tiếp tục hướng phía trước đầy vào một chút tựa h ầ ngay tại bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ b ấ trương quá khoảng cách đột phá khoảng kia, đến cấp bậc đột t trần năng đại khái nói chừng hắn hiện tại chiến lược hẳn là ở vào hỗn độn cảnh phía dưới vĩnh hằng cảnh phía trên một cái phước diện thậm chí có khả năng đã có cùng hỗn độn cảnh cường giả đối đầu hai chiêu tiêu chuẩn hỗn độn cảnh làm hồng nông đã biết cái cuối cùng đại cảnh giới không thể nghi ngờ là cường đại thế nhưng là trương trần cảm thấy Hắn chỉ n chiến h thể là ư lược ợ c cách đạt tới cấp bậc kia, đã không xa. Vi đột phá hôn đột cảnh còn kém xa lắm, cũng không đại biểu chiến lược của Chỉ khoảng kia, không kém không kém phá hôn hắn độn đồng dạng đạt đã đột đại tới Tu Vi biểu xa. xa xa. lắm, l trương trần cảm thấy hắn khả năng có cần phải một lần nữa trở về một chuyến chư thiên vạn giới bởi vì hắn cảm giác được hắn hồng mông giới đã đụng chạm đến chư thiên vạn giới chỗ h ô n độn biên giới không quay lại đi đem hồng mông giới chuyện đi ra chỉ sợ chư thiên vạn giới chỗ h ô n độn liền muốn bởi vì hồng mông giới tiếp tục huyết trương mà sinh ra dung chuyển to lớn khi sâu một hơi trương trần ánh mắt nhìn về phía hồi thiên khe phương hướng không biết thánh lệ bên kia giải quyết không có đang khi nói chuyện trương trần bàn chân bước ra trở về khe trời phương hướng trở về thánh lệ cái này thánh tộc thánh m ạ c h đại trưởng lão giải quyết chiến đấu tại dưới sự hướng dẫn của hắn thánh tộc thánh m ạ c h muốn bắt đầu phản công chương sáu trăm bốn mươi lăm đại thắng thánh lệ ý nghĩ chạm tiếp theo thánh vất phong chương sáu trăm bốn mươi lăm đại thắng thánh lệ ý nghĩ chạm tiếp theo thánh vất phong vĩnh hằng cảnh chiến trường hồi thiên khe chỗ không gian có chút và mẹo ngay sau đó một bóng người từ bên trong đi ra chương trần thân ảnh từ trong hư không đi ra nhìn thoáng qua tình huống chung quanh khe gật đầu cười cười xem ra đều đã giải quyết cũng là không cần lại phiền t o á i hồi thiên khe bên trong chương trần đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thánh tộc si mạch cường giả cùng thánh tộc si mạch trận doanh cường giả chính như trước đó nói như vậy hồi thiên khe bên trong thánh tộc si mạch cường giả đã bị toàn diện bất quá đồng dạng thánh tộc thánh mạch cường giả đem so sánh với trước đó cũng hoặc nhiều hoặc ít hao tổn một chút đương nhiên còn sống sót thánh tộc thánh mạch cường giả đều so trước đó mạnh rất nhiều điểm này chính là thánh linh giới chỗ tốt chỉ cần chém giết địch nhân đủ nhiều sống được đủ lâu liền có thể ở chỗ này thực hiện đường rẽ vượt qua lúc này thánh lệ mang theo mấy vị trời diễn tộc cùng thánh tộc thánh mạch cường giả đi tới gần. Liếc mắt nhìn nhau sau. lần chiến v đấu này đằng sau bọn hắn cùng thánh tộc si mạch tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược trích lệnh đã không còn tồn tại thậm chí bọn hắn so thánh tộc si mạch cao cấp cờ ư n giả còn muốn càng nhiều bởi vì hiện tại nhiều chương trần bọn hắn không biết trở nên mạnh cỡ nào chương trần chương trần ngay vậy cũng là chắp tay các vị đạo hữu không cần như vậy ta thu thánh lệ đạo hữu v i n h hằng trái cây tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn húng chi các vị đạo hữu có chỗ không biết cái này thánh tộc si mạch cùng ta n h â n tộc cũng có c ự đoán chu sắt thánh tộc si mạch cường giả cùng hắn đồng đảng trên thực tế cũng là đang vì ta nhân tộc báo thủ thánh lệ ngay vậy ánh mắt lộ ra một vòng vẽ hiểu rõ thì ra là thế hắn vốn là còn chút hiếu kỳ chương trần trần vạn cổ làm dân tộc tại sao phải đến giúp đỡ bọn hắn thành tộc thánh mạch còn có lăn lộn rất cái này hỗn độn trên cơ bản không có khả năng giúp bọn hắn mời đối liền xem như có thánh t i ê n thỉnh cầu loại này l i ề u mạng sự t ì n h trên cơ bản cũng sẽ không tùy ý đáp ứng l i ề u mạng không nói còn đắc tội thánh tộc si mạch loại cấp bậc này được nhân hiện tại thánh lệ xem rõ ràng tình cảm nhân tộc cùng trời diễn tộc chi mạch một dạng đều cùng thánh tộc si mạch có cựu đoán tại thân lời như vậy liền có thể hiểu thành cái gì trương trần bọn hắn bỏ công như vậy trợ giúp bọn hắn đối phó thánh tộc si mạch thánh tộc si mạch là bọn hắn cùng chung đ ư ợ nhân nghĩ tới đây thánh lệ trong mắt nhiều một vòng hiền lành tri sắc hiện tại chính là cùng trương trần rút ngắn quan hệ thời điểm ch về sau tất nhiên đột phá đến hôn nội cảnh kết giao loại yêu nghiệt này c ư ờ n giả g mặc kệ là đối với hắn hay là đối với toàn bộ thánh tộc thánh mạch tới nói đều là có lợi không tệ sự tình bọn hắn có cùng c h u n g định nhân chính là kết giao thời cơ tốt một viên vĩnh hằng trái cây kết giao cường giả loại này t h i ệ n duyên thánh lệ cảm thấy rất đáng giá thánh lệ lắc đầu trịnh trọng lên tiếng trương trần đạo hữu cũng không thể nói như vậy cuối cùng cuộc chiến tranh này đều là chúng ta thánh tộc thánh mạch cùng thánh tộc si mạch chiến tranh mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì trương trần đạo hữu có thể làm đến trình độ này ta thánh tộc thánh mạch vô cùng cảm kích lời còn chưa dứt tại thánh lệ sau lưng đông đảo thánh tộc thánh mạch cường giả đồng nói thánh tộc thánh mạch vô cùng cảm kích thành â m run run vang vọng toàn bộ hồi thiên khe hồi thiên khe bên trong tất cả cường giả đều đem ánh mắt tụ tập tại t r ư ơ n g trần trên thân trên mặt của mỗi người đều mang nồng đậm vẻ kính sợ t r ư ơ n g trần cười cười ánh mắt nhìn về phía lan lộn rất cùng trần vạn cổ chỗ thánh vẫn phong phương hướng thánh lệ đạo hữu sau đó chúng ta đi đâu cái địa phương phát giác được t r ư ơ n g trần ánh mắt thánh lệ nhẹ nhàng cười một tiếng tự nhiên là thánh vân phong lan lộn rất đạo hữu cùng trần vạn cổ đạo hữu đều ở nơi đó. Lan Ta nhìn thánh t nhìn ộ chương si m ạ c sáu trăm bốn mươi sáu nội dẫn hôn man hồi báo chương sáu trăm bốn mươi sáu nội dẫn hôn man hồi báo thánh vân phong nguyên bản bóng loan thánh vân phong đỉnh núi đã thủng trăm ngàn lỗ vô số cái hố hiện lên ở phía trên cao vút trong nơi ngọn núi cũng thấp gần một nửa dù là như vậy hay là có đạo đạo cường đại dư ba từ thiên khung rơi xuống tiếp tục c ắ t cắt thánh vẫn phong bốn người các ngươi ra hỏa liền muốn một mực ngăn đó ta thật sự là ngây thơ ta thế nhưng là hỗn độn cường đại hỗn độn như thế nào các ngươi mặt hàng này có thể ngăn cản cho ta lan một chỗ chỉ còn lại có màu đen hư không trên bầu trời hôn man quanh thân ngang ngược khí tức kinh khủng nở rộ cánh trong lúc huy động sáu cái cự trào đồng thời vung ra hướng phía bốn phía bốn vị chân ma tộc cường giả trộ tới màu đen trào ấn tại trên cự trào n n g tụ khiến cho hư không đều tại rung động ông bốn vị này chân ma tộc cường giả đều là siêu việt bình thường lĩnh hẳng cảnh định phong cường giả có thể đối mặt hôn man đột nhiên bộc phát hay là sắc mặt cùng nhau biến đổi không chút nghĩ ngợi bốn vị chân ma tộc cường giả vội vàng hướng phía sau thối lui tránh né hôn man công kích bốn người bọn họ mặc dù liên hợp lại đem hôn man kiềm chế có thể đối mặt hôn man toàn lực bộc phát bọn hắn hay là cần tạm thời tránh mũi nhọn không phải vậy chính diện đối mặt loại này kinh khủng công kích bọn hắn không chết cũng phải bị thương nặng Xoẹt! trào Ẩm Ẩm! Cự trào những nơi đi qua, hư không nứ hư đi đều qua, bị xé hôn man một k í c h thất bại trên mặt lộ ra một vòng vẻ châm chọc chân ma tộc hay là giống như trước đây sợ chết bốn cái vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám cùng ta chính diện một trận chiến mấy tên phế vật các ngươi hay là về bà n g ư ờ i nơi đó bú sữa đi thôi ra ngoài làm gì thoại âm rơi xuống bốn vị tránh né chân ma tộc cường giả thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi đều là vô cùng phẫn nộ bọn hắn đều là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả chưa từng bị sinh linh như vậy n ụ c mạc qua cơ hội là trong n h y mắt bốn vị chân ma tộc cường giả liền muốn xuất kích đối kháng hôn man bất quá tiếp theo một cái t r ớ c mắt liên tưởng đến hôn man thực lực kinh khủng lý trí trở về không có lộ mã mà là hiện lên vờn quanh hình đem hôn man vây quanh ở bên trong mặc dù nội tâm tức giận không thôi nhưng là bọn hắn cũng biết bọn hắn nhiệm vụ lần này là cái gì kiềm chế lại hôn man đừng cho hôn man can thiệp địa phương khác là thánh tộc thánh mạch lấy được ưu thế chỉ cần hôn man bị bọn hắn kiềm chế đối với thánh tộc si mạch tới nói chính là to lớn thắng lợi không có hôn man hỗ trợ tại vĩnh hằng cảnh chiến trường chỉnh thể thế cục bên trên thánh tộc si mạch liền có thể một mực lấy được ưu thế thánh tộc thánh mạch liền sẽ bị chầm chầm mưu toan dần dần đi hướng tan tác bọn hắn còn không thể loạn hôn man thấy thế trên mặt k i n h thường biểu lộ càng th nhưng là tại nội tâm hôn man nhịn không được thở dài một tiếng mấy tên này thế mà không mắc mưu xem ra hắn còn phải bị tiếp tục k i ể m chế ở chỗ này không phải nói chân ma t h ộ c cường giả đều là phi thường dễ dàng phẫn nộ mất lý trí sao hiện tại phẫn nộ là phẫn nộ nơi này trí cũng không có mất đi a vạn hạnh chính là có hắn kiềm chế thánh vẫn phong chỉnh thể chiến trường khá tốt cũng không có rơi vào hạ phong cũng không biết loại rằng con này cục diện phải bao lâu mới có thể bị đánh phá hắn toàn lực công kích thời điểm bốn gia hỏa này liền né tránh buộc phát kết thúc lại bắt đầu dây dưa để hắn không cách nào thoát ly đi trợ giút chiến trường những địa phương khác t、si、hiện tại ba vị này thêm ra tới chân ma tộc cường giả đều tại hắn nơi này điểm này khá tốt nhưng bây giờ thánh tộc si mạch không chỉ là siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả nhiều ba vị trừ cái đó ra còn có vĩnh hằng cảnh định phong cường giả cũng nhiều mười vị hắn có thể kiềm chế lại thêm ra tới ba vị siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả lại là không cách nào lại kiềm chế những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh những cái kia vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả tại chỉnh thể thế cục bên trên trăm phần trăm sẽ để cho thánh tộc thánh mạch sinh ra áp lực lớn ngoại trừ thánh vẫn phong nơi này chiến cuộc địa phương khác chiến cuộc tất nhiên đều là ở thế yếu trương trần tên biến thái này tiểu tử đều đã đột phá làm sao còn chưa tới nơi này hôn man nội tâm có chút bị i khuất rõ ràng có được thực lực c ư ờ n g đại lại là không có cách nào giết địch nếu không phải bốn gia hỏa này đem hắn kiềm chế chỉ sợ hiện tại hắn đều đã chém giết thôn vệ đầy đủ cương giả tấn thăng hôn n ộ cảnh hắn đã có thể cảm giác được hắn cùng trương trần thế ước đã kết thúc hắn hiện tại đã trùng h ạ c h tự do không cần nghe trương t r ự chương tiếp t liền ấ t bại. trần trước hắn đột phá hỗn độn cảnh một bước siêu v i ệ t hắn cái này khiến hỗn man mười phần không phục đều là bởi vì chân ma tộc những tạp cái này không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không dứt lại phía sau chương trần mặc dù nặng lấy được tự do nhưng là hỗn man khó chịu vô cùng khó chịu hỗn man càng nghĩ càng giận quanh thân khí tức trở nên càng phát ra cuồn bạo các ngươi chết cho ta tại nguyên chỗ có chút khó mà động đậy cái này khiến hắn không gì sánh được h ã i nhiên không đều là cùng một cái cảnh giới sao làm sao trên lệch lớn như vậy không cần hắn nhắc nhở m ặ t khác ba vị chân ma tộc cường giả cũng đã bắt đầu hành động nhưng bọn hắn không nghĩ tới hôn man thế mà trực tiếp lâm vào nổi giận hình thái tốc độ cùng lực lượng đều tăng nhiều tại bọn hắn đến bị khóa chặt chân ma tộc cường giả trước đó hôn man thân ảnh liền đã xuất hiện ở phụ cận nhìn chăm chú lên trước mắt nhỏ bé chân ma tộc cường giả hôn man s o n g trào nhô ra trực tiếp đem nó nắm vào trong trào đáng chết bị bắt lại chân ma tộc cường giả sắc mặt hãi nhiên thể nội lực lượng không ngừng phun trào muốn tránh tho bất quá mặc cho hắn làm sao phản kháng đều không thể tránh ra hôn man cự trào c h ó i buộc cái này một cái cự trào đem hắn hết thệ đều c h ó i buộc lại không cách nào phản kháng mảy may hôn man g i ữ tợn cười một tiếng bắt lại ngươi đang khi nói chuyện hôn man cự trào huy động quanh thân bắt đầu sinh ra thôn vệ chi lực kềm chế ta lâu như vậy làm đ á p lễ ngươi liền biến thành ta tu vi chất dinh dưỡng đi không chân ma tộc cường giả chỉ tới kịp phát ra một đạo h o à n g sợ không cam lòng tiếng giống liền bị hôn man dưới lông vũ miệng to như chậu máu nuốt vào trong miệng lúc này ba vị chân ma tộc cường giả khoan thai tới chậm nhìn chăm chú lên một mặt này sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được lại bị bắt lấy cơ hội lần này phiền thoái thôn vệ hết một vị siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh định phong cường giả hôn man cảm nhận được lực lượng của mình ngay tại không ngừng tăng vọt loại cảm giác này để hôn man có chút say mê còn có ba cái nuốt các ngươi hẳn là liền khoảng cách hỗn độn c ả n h tiến hơn một bước hôn man xoay người nhìn chăm chú lên ba vị chân ma tộc cường giả trên mặt lộ r a điên cùng dáng tươi c ư ờ i giống trong tiếng giống giận dữ hôn man hướng phía ba vị chân ma tộc cường giả chủ động xuất kích vừa rồi bốn cái có thể kiềm chế hắn hiện tại còn thừa lại ba cái hắn không tin còn có thể tiếp tục kiềm chế hắn ba vị chân ma tộc cường giả lẫn nhau đều là ngưng trọng gật đầu sau đó bọn hắn không có khả năng lại phân tán lại bị hôn ma nắm lấy cơ hội thôn vẽ hết một cái bọn hắn liền thật thai kiếp khó thoát bọn hắn không nghĩ tới địch nhân lần này bên trong thế mà lại có hỗn độn bộ tộc cường giả đối mặt lục thân đồng dạng cường hoành hỗn độn bộ tộc hắn chân ma tộc ưu thế trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất loại này thiên địch, cường giả bình thường làm địch nhân áp lực vốn là to lớn càng đáng sợ chính là tên địch nhân này hay là một người điên ừ, ẩm ẩm vành vành vành hôn m a cùng ba vị chân ma tộc cường giả liên tiếp va chạm phát ra đạo đạo khổng lộ tiếng oanh minh bốn vị cường giả những nơi đi qua hết thệ đều bị hủy diệt trong chiến trường những cường giả khác nhìn thấy bọn hắn liền vội vàng t r á n h né cảm nhận được bọn hắn chiến đấu chỗ tràn lan khủng bố dư ba nhao nhao kinh hại không thôi hôn man đây là bắt đầu liều mạng hôn man không phải liều mạng hắn chỉ là khó chịu vô cùng khó chịu bị giam ở trên trời huyên đại ngục vô tận tĩnh nguyệt thật vất vả đi ra lại nhất định phải nghe theo trương trần chỉ lệnh làm việc cái này thì cũng thôi đi lúc này mới bao lâu hắn liền bị trương trần siêu việt cái này khiến hôn man thậm phần khó chịu cũng là bởi vì những n à y chân ma tộc tạp lái không phải vậy hắn làm sao lại bị nhanh như vậy siêu việt hắn muốn t h ô vệ hắn muốn đột phá hôn đội cảnh lúc này thánh vẫn phong bên ngoài ba vạn d ạ m chỗ t r ư ơ n g trần cảm giác được thánh vẫn phong tình huống trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hốn man thế mà bỏ công như vậy xem ra hắn cũng có chút bất mãn một mực bị kềm chế hắn có thể cảm giác được hôn man hiện tại đã triệt để siêu việt vĩnh hằng cảnh khoảng cách cấp độ khác cũng không có bao xa đã như vậy ta liền chúc n g ư ờ i một chút sức lực đột phá hôn đội cảnh cũng coi là ngươi trong khoảng thời gian này đến nay h ồ i báo đang khi nói chuyện chương trần bàn chân bước ra vạn thánh vẫn ngọn núi phương hướng tiến đến thánh lệ cùng mấy vị vĩnh hằng cảnh đình phong cường giả thấy cảnh này cũng ng theo sát phía sau thánh vân phong chiến tranh cũng nên kết thúc chương 647. siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh định phong cường giả như bắt gà tử chương 647, siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh định phong cường giả như bắt gà tử thánh vân phong vô số cường giả chiến đấu đồng thời cũng đang không ngừng tránh né hỗn man cùng ba vị chân ma tộc cường giả chiến đấu tiếp tục cho tới bây giờ mặt khác chiến cuộc đều đã không trọng yếu chỉ cần hỗn man lại lần nữa chém giết một vị chân ma tộc cường giả như vậy thánh vân phong chỉnh thể thế c ụ liền sẽ hướng phía thánh tộc thánh mạnh thiên về một bên nhưng nếu là chân ma tộc ba vị cường giả có thể tiếp tục kiềm chế hôn m a đến thánh tộc si mạch trợ giúp đến như vậy thế cục liền sẽ biến thành mặt khác một phen bộ dáng mặc dù ba vị chân ma tộc cường giả bị hôn man đuổi lấy chạy nhưng bọn hắn nội tâm hay là mang theo hy vọng chỉ cần những chiến trường khác chiến đấu đạt được thắng lợi bọn hắn liền có thể thu hoạch được trợ giúp thánh vân phong t h ế cục tình huống bọn hắn đã đưa tin cho mặt khác chiến trường nghĩ đến chỉ cần những chiến trường khác thêm ra đến một chút lực lượng nhất định sẽ ưu tiên đến đây bọn hắn nơi này trợ giúp đây là bọn hắn nơi này trợ giút giúp đây là bọn hắn lực không phải vậy lấy b khi tức quanh người c u ồ n bạo không thôi giống mỗi lần xuất thủ đều là toàn lực công kích dọc đường hết thể đều bị nó nghiền thành hư vô đáng tiết hiện tại ba vị chân ma tộc cường giả cũng không có phân tán dù là mỗi lần công kích đều để chân ma tộc cường giả mệnh mọi ứng phó nhưng lại là không có trước đó như vậy bắt lấy sơ hở nhất cử chém giết chân ma tộc cường giả cơ hội dù là như vậy hôn man vẫn như c ũ không quan tâm cực điểm phóng thích chiến lược của mình nội tâm khó chịu cùng phẫn nộ hắn cần phát tiết ra ngoài hôn man một trào rơi xuống mang theo một đạo to lớn huyết sắc móng vuốt mặt thoát ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất ba vị chân ma tộc cường giả quanh thân xương mù màu đen quấn quanh dốc hết toàn lực cùng nhau vung ra một quyền cùng hết sắc móng đ u ố t nhọn hoắt đụng vào nhau q u a n h trong tiếng oanh minh ba vị chân ma tộc cường giả hướng phía sau bay ngược mà ra chỉ bất quá còn tại nửa đường ba vị chân ma tộc cường giả liền cưỡng ép ngừng thân thể tựa lưng vào nhau dựa vào cùng một chỗ vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị đối mặt hôn man lần sau công kích thế cục bây giờ biến thành hôn man một cái k i ể m chế ba người bọn hắn mà không phải trước đó bốn người bọn họ đem hôn man kiềm chế lại không cách nào trợ giúp những chiến trường khác hôn man thôn vệ một vị bọn hắn đồng bạn đằng sau chiến lực nếu không phải bọn hắn tin tưởng bọn họ sẽ có trợ giúp đến cũng sớm đã từ bỏ thánh vẫn phong rút l u i giống hôn man nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn lại lần nữa xuất kích đúng lúc này một đạo tán thưởng thanh â m tại cách đó không xa vang lên hôn man có thể à. một đôi bốn còn có thể chém giết một vị không sai bất qua sau đó liền giao cho ta đi vất vả ngươi hôn man thanh â m không có bất kỳ cái gì che chắn cực kỳ lực xuyên tấu h vượt trên hết thể tiếng oanh minh tại toàn bộ thánh vẫn phong vang vọng cơ hội là trong n h y mắt tất cả cường giả đều ngừng chiến đấu kéo ra thân vị vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thanh em nơi phát g i chỗ đây là ai Thế mà d ù như g n vậy ngữ hốn man nói chuyện. Đông đảo cường giả bên giả khí đối đảo với tu r o n trần vạn thần sắc cứng Thanh này hắn không gì sánh g gì lại. cổ sắc được âm q e n trương trần. Trương trần Như thuộc, tới. đây là chương trần. Chương trần tới. vi ậ y tu v của hắn tất nhiên cũng đã đột phá nghĩ tới đây trần vạn cổ trên mặt kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười có đột phá chúa tể cảnh trương trần gia nhập chiến c u ộ c thánh v ậ n phong nơi này thế cục tất nhiên có thể thực hiện l ị ợ c chuyện hôn man cũng là thân thể chấn động trong con mắt quang mang màu đỏ tươi chậm rãi tán đi ngươi ra hỏa này cuối cùng là tới ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới nơi này trong giọng nói mang theo một tia bưng lỏng không cần nhìn hắn đ ề u biết người đến là ai cùng hôn man hoàn toàn khác biệt biểu hiện là ba vị chân ma tộc cường giả ba người nghe được cái này mang theo tán thưởng thanh âm sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được không phải là sự trợ giúp của bọn họ đến sao làm sao ngược lại là tại chỉnh thể thế cục phía trên chiếm cứ thế yếu thánh tộc thánh mạch tới trước trợ g i ú p nhìn chăm chú lên thanh âm nơi phát ra chỗ ba người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bởi vì bọn hắn phát hiện đứng nơi đó mấy đạo thân ảnh cường đại ngoại trừ phía trước nhất cái tia chỉ có chúa tể cảnh ngũ trọng gia hỏa bên ngoài còn lại đều là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình trong đó còn có bọn hắn không gì sánh được quen thuộc tồn tại thánh tộc thánh mạch nội phủ đại t r ư ở n g lão thánh lệ hắn không phải là bị nhiều vị vĩnh hằng c ả n h cường giả tối đỉnh kiềm chế tại hồi thiên khe sao làm sao xuất hiện ở nơi này tiếp theo một cái trước mắt ba vị chân ma tộc cường giả nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng hồi thiên khe chiến cuộc thất lợi bất quá làm sao có thể nơi đó thế nhưng là có bọn hắn chân ma tộc nhiều vị vĩnh hằng c ả n h cường giả tối đỉnh trợ giúp ma t r ư ơ n g trần đứng tại thánh vẫn phong bên trên trên bầu trời ánh mắt hình như có cảm giác nhìn về phía ba vị chân ma tộc cường giả chính là các ngươi lựa chọn trợ giúp thánh đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho các ngươi lựa chọn bí quá hóa liệu đến chuyến vụng nước đục này lời còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó tại ba vị chân ma tộc cường giả hãi nhiên biến sắc trong t h ầ n sắc đi tới bọn hắn phụ cận nói cho ta biết đáp án có lẽ ta sẽ để cho các ngươi đã chết không có thê thảm như vậy ba vị chân ma tộc cường giả nhìn chăm chú lên trống giống xuất hiện ở trước mắt chương trần trong mắt con ngươi trực tiếp co lại thành to bằng lỗ kim cái này tốc độ khủng khiếp đến cùng là lúc nào đi vào trước mặt bọn hắn tiểu tử này không phải mới chúa tể cảnh ngũ trọng tu vì sao tại sao có thể có khủng bố như vậy tốc độ chương ò n trên người có ắ n đáng khi Thật tức. t Lúc sợ. r ớ c có chú ý, hiện tại cảm giác được, chỉ bọn bóng ma tử vong bao phủ tại đỉnh bọn họ. hắn không hiện vong đỉnh thấy phủ ý, tại tử tại cảm ma đầu ư trần nhìn thấy bọn hắn chậm chạp không chịu nói có chút thất vọng lắc đầu xem ra các ngươi là không muốn nói à. vậy thật đúng là đáng tiếc lúc đầu ta nghĩ các ngươi có thể đã chết đẹp mắt một chút đã như vậy vậy liền hiện tại đi chết đi lời còn chưa dứt chương trần thần sắc cứng lại bàn tay nâng lên hướng phía phía trước c h ụ m tới ba vị siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả thay thế thần sắc bỗng nhiên biến đổi không chút nghĩ ngợi trực tiếp buộc phát chính mình cho nên lực lượng hướng một cái phương hướng nhanh chóng thoát đi đáng tiếc bọn hắn vừa mới chuẩn bị thoát đi một bàn tay lớn che trời liền ngưng tụ đem bọn hắn ba cái một mực nắm trong tay chạy các ngươi lại có thể chạy đi nơi đ â u chương trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt chậm rãi lên tiếng ba vị chân ma tộc cường giả bị đại thủ che trời bắt lấy chỉ cảm thấy vận mệnh của mình bị một cái đại thủ đồng dạng bắt lấy bọn hắn biết bọn hắn đã không thể trốn đi đâu được ba vị chân ma tộc cường giả trong mắt đồng thời lộ ra vẻ tuyệt vọng gia hỏa này là cái đổ biến thái bất quá chúa tể cảnh ngũ trọng đình phong tu vi lại có thể để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. nguồn lực lượng này để bọn hắn nghĩ đến hôn độn cảnh trí cường giả đối với nguồn lực lượng này chỉ có hôn độn cảnh trí cường giả mới có thể có được hôn man thấy cảnh này t h ầ n s ắ c cũng là khẽ giật mình hắn biết trương trần vượt qua hắn thế nhưng là không nghĩ tới thế mà siêu việt hắn nhiều như vậy đúng lúc này trương trần bàn tay nhẹ nhàng vung lên đem ba vị bị trói buộc chân ma tộc cường giả đặt ở hôn man trước người hôn man ba tên này đưa cho ngươi hy vọng ngươi sớm ngày đột phá hôn đội cảnh hôn man nghe được vang lên bên t a i thanh â m trực tiếp mộng cho ta đây chính là ba vị siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đình phong chân ma tộc cường giả nếu là chém giết t r ư ơ n g trần có thể thu hoạch được không ít tu vì phản hồi khỏi cần phải nói khẳng định có thể đạt tới chúa tể cảnh lục trọng hiện tại t r ư ơ n g trần cứ như vậy tùy tiện đưa cho hắn thánh lệ các loại vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng là thần sắc cứng lại t r ư ơ n g trần dĩ nhiên như thế bỏ được t r ư ơ n g trần hơi nhướng mày làm sao thặng cho ngươi ngươi còn không muốn vậy ta có thể thu hồi lại hôn man lấy lại tinh thần vội vàng d ỗ i ra c ự trào đem ba vị chân ma tộc cường giả bóp ở trong tay chính mình muốn ai nói không cần đang khi nói chuyện quanh thân thôn phệ chi lực nở rộ tại ba vị chân ma tộc cường giả tuyệt vọng trong thần sắc một ngụm nuốt vào trong n h ư n g nấc nuốt vào ba vị ba chương â n ma tộc c ờ n hôn man đánh một cái nước. g、si、giả, cái một t ư r trần khoe t h miệng có chút giơ lên bàn chân đạp mạnh coi ta là bài trí a trốn đầu lĩnh của các ngươi đều chạy không thoát c h ú n g chi là các ngươi những tạp ngư này vành. vành vành vành từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên mỗi lần vang lên đều đại biểu cho một vị cường giả vẫn là đông đảo thánh tộc thánh m ạ c h cường giả thấy cảnh này đều là hai mặt nhìn nhau tựa hồ không có không có bọn hắn sự tình thánh lệ mấy người cũng là lúc nhau nhao nhao lộ ra sợ hai thán phục c h i sắc có cường giả như thế gia nhập liên minh bọn hắn còn gì phải sợ chương sáu trăm bốn mươi tám thu vi lại trướng mục tiêu mới chương sáu trăm bốn mươi tám thu vi lại trướng mục tiêu mới sau một nén n h a n g t r ư ơ n g trần một lần nữa về tới thánh vân phong mới vừa từ thánh vân phong thoát đi tất cả cường giả đều đã bị hắn chém giết hầu như không còn lần này tới đến thánh vân phong thu hoạch tương đối khá thu được đông đảo thiên tài địa b ả o có những thiên tài địa b ả o này hồng mông đạo tông sau này phát triển sẽ chỉ càng ngày càng tốt dư thừa còn có thể đưa tặng cho chư thiên vạn giới những cường giả kia trợ giúp bọn hắn nhanh chóng đạt tới vĩnh hằng cảnh trọng yếu nhất hay là chém giết những cường giả kia lấy được tu vi phản hồi thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi không nói trước đó liền đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong hiện tại cũng bất quá là càng thêm đ ỉ n h phong mà thôi khoảng cách đột phá hôn n ộ cảnh vẫn như cũ có một ít xa không thể chạm chỉ có nguyên bản chúa tể cảnh ngũ trọng đình phong linh lực tu vi có chỗ đột phá hiện tại linh lực tu vi không còn là chúa tể cảnh ngũ trọng đình phong mà là chúa tể cảnh lục trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ hỏa chi bản nguyên triệt để l ĩ n h nộ g viên mãn còn nhiều l ĩ n h nộ g hai loại lực lượng bản nguyên một loại là trương trần trước đó liền muốn l ĩ n h nộ g trí cao lực lượng bản nguyên thời gian bản nguyên đây là trương trần tại chém giết một vị thánh tộc si mạch vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thời điểm lấy được hắn m u ố n là muốn thời gian sử dụng bản nguyên thời gian đạo lưu để trương trần trở về quá khứ khiến cho chính mình chạy thoát đáng tiếc hắn mặc dù lĩnh nộ thời gian lực lượng bản nguyên nhưng chỉ, chỉ là lấy lực lượng của hắn đến tôi động. căn bản không có biện pháp để t r ư ơ n g trần trở lại quá khứ chém giết hắn thời điểm t r ư ơ n g trần còn có một số b u ồ n b ự c vì cái gì không chạy trốn phía sau mới hiểu là tại đối với hắn thời gian sử dụng bản nguyên để t r ư ơ n g trần có chút một bước hắn căn bản liền không có cái gì cảm giác được thời gian bản nguyên như thế giác rời sao bất quá hoàn mỹ lĩnh mộ thời gian bản nguyên t r ư ơ n g trần mới hiểu không phải thời gian lực lượng bản nguyên quá yếu mà là vị kia thánh tộc si mạch cường giả quá yếu căn bản không có phát huy ra thời gian lực lượng bản nguyên toàn bộ lực lượng có thời gian lực lượng bản nguyên chương trần hiện tại có thể tùy ý ra vào dòng sông thời gian trở về quá khứ thậm chí cả đến tương lai đương nhiên cũng chỉ thế thôi muốn thay đổi quá khứ hoặc là tương lai chương trần cần gánh chịu to lớn nhân quả loại này cường đại nhân quả một khi không chịu đ ổ i liền sẽ trực tiếp không h i ể u thần vẫn đạo tiêu liền xem như danh sưng không gánh chịu nhân quả nhân quả tộc cường giả cũng vô pháp đào thoát loại cải biến này quá khứ cùng tương lai nhân quả bởi vì cái này vi phạm với hồng m ô n g ý chí quy tắc vận hành hồng m ô n g ý chí quy tắc hạ xuống bất luận sinh linh gì chỉ có ngạnh kháng nhân quả không thể trốn tránh còn lại lĩnh nộ một loại lực lượng bản nguyên liền muốn hơi yếu một chút chỉ là nhị lưu lực lượng bản nguyên huyết chi bản nguyên đối với trương trần tới nói có chút ít còn hơn không chỉ có thể coi là tăng cường chúa tể chi lực y năng công cụ không có tác dụng khác đáng nhắc tới chính là hồng nông lực lượng p h á p tắc tại chém giết thánh vân phong cường giả về sau lĩnh ngộ đạt đến viên mãn cấp độ linh lực tu vi có thể tăng lên tới chúa tể cảnh lục trọng đình phong chân chính dựa vào không phải trí cao bản nguyên thời gian bản nguyên mà là cái này hồng nông lực lượng phát tắc hiện tại hồng nông phát tắc chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến hành thuế biến trở thành hồng nông đại đạo chi lực đến lúc đó hồng nông đại đạo y năng có thể cho trương trần vô tận chiến lực vậy sẽ là trương trần trình thể chiến lực lại lần nữa nhảy lên trời một cơ hội trương trần đi vào l a n lộn rất phụ cận cảm nhận được trong cơ thể hắn phun trào khí tức khẽ gật đầu xem ra lại thôn vệ một chút ngươi hẳn là có thể thực hiện đột phá bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì không rời đi l a n lộn rất một bên luyện hóa năng lượng trong cơ thể một bên nết miệng thánh linh giới đã đóng lại chỉ có bên trong một phương chiến thắng hoặc là một phương đầu hàng mới có thể rời đi hiện tại thánh linh giới chỉ có thể vào không có khả năng ra đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu ta chủ yếu là khó chịu lúc đầu ta cũng nhanh muốn đột phá hôn đội cảnh đều là bọn gia hỏa này đem ta ngăn cản ngươi lúc này mới có cơ hội siêu về ta t r ư ơ n g trần nghe được l ă n lộn man ngữ khí bên trong ngạo kiểu có chút dở khóc dở cười xem ra ra hòa này lòng tự trọng rất đủ a lời như vậy như vậy chúng ta sau đó liền đồ cái này thánh linh giới hết t hệ vĩnh hằng cảnh thánh tộc si mạch cường giả đi đằng sau địch nhân của chúng ta chính là những cái được gọi là chí cường giả t r ư ơ n g trần đang khi nói chuyện trong mắt một vòng l á n h quang lóe lên một cái rồi biến mất vẹn vẹn vĩnh hằng cảnh chiến trường cũng không thể thoá mãn hắn lần này cổ giả thần tôn cự nhân một trong thế nhưng là tại hỗn độn cảnh trong chiến trường đâu chương sáu m bốn mươi c í c ư ờ n g giả mục tiêu chương sáu buồn cười trí cường giả mục tiêu lan lộn rất nghe vậy mừng rỡ hét lớn một tiếng tốt đ ố những ngày thánh tộc si mạch đám tiểu tệ tử để bọn hắn biết ta hỗn độn bộ tộc cường đại trí cường giả bất quá là vĩnh hằng c ả n h phía trên hỗn độn c ả n h m à thôi tự xưng trí cường giả quả nhiên là buồn cười đến cực điểm đang khi nói chuyện lan lộn rất quanh thân khí tức cuồng bạo không ngừng tàn phá bờ bãi khiến cho vừa mới khôi phục không gian lại lần nữa phát h o á i thanh âm kiệt ngạo ở trong mang theo k h i thường tựa hồ đang trào phúng tất cả hỗn độn cành trí cường giả thánh vân phong đang đánh quét chiến trường các cường các cường gi cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lăn lộn rất sau đều yên lặng lui xa một chút thật không hổ là hỗn độn bộ tộc cường giả a cũng dám như vậy nói trí cường giả các đại nhân nói xấu cho dù là bọn họ đều đã là vĩnh hằng cảnh thế nhưng là bọn hắn biết bọn hắn khả năng cả đời đều không thể đột phá đến hỗn độn cảnh trở thành trí cường giả cảnh giới kia toàn bộ hồng mông ở trong có thể đạt tới sinh linh không đủ một phần ngàn tỷ vô số chủng tộc người mạnh nhất cũng chỉ là vĩnh hằng cảnh đinh phong xếp hạng phân chia đều là bọn hắn tại vĩnh hằng cảnh nội mạnh yếu chỉ có chân chính hồng mông công tộc mới có hỗn độn cảnh trí cường giả tỏa chấn. mà phóng nhãn toàn bộ hồng nông loại cường tộc này không đến t r ă m số có được hỗn độn cảnh trí cường giả nhiều nhất cường tộc không thể nghi ngờ chính là hồng nông thập đại cường giả tộc bất luận một vị nào hỗn độn cảnh trí cường giả sinh ra đều có thể khiến cho toàn bộ hồng nông ánh mắt chú ý tồn tại cường đại như vậy lại bị lăn lộn rất như vậy khinh thường miệt thị bất quá đông đảo các cường giả tưởng tượng cũng không có phản bác bởi vì bọn hắn rõ ràng lăn lộn rất lập tức cũng muốn đạt tới bọn hắn ngay cả nghị cũng không dám nghĩ hỗn độn cảnh hỗn độn bộ tộc coi như bị toàn bộ hồng nông đổi nó vẫn như cũng là hỗn độn độn độn một cái chuẩn hỗn độn cảnh trí cường giả nói như vậy hỗn độn cảnh các trí cường giả mặc dù vẫn như c ũ không ổn nhưng bọn hắn cũng không có phản bác quyền lợi dù sao bọn hắn khoảng cách cái điểm kia thực sự quá xa cùng bọn hắn khác biệt chính là thánh lệ các loại đông đảo vĩnh hằng cảnh định phong cường giả bọn họ nghe được lăn lộn rất lời nói đều là lộ ra vẻ hâm mộ bọn hắn hâm mộ lăn lộn rất loại này thoải mái hâm mộ lăn lộn, lộn rất tùy ý như vậy thánh tộc thánh mạch có được thánh tộc thánh mạch kiêu ngạo cùng mặt mũi bọn h ắ n thân là thánh tộc thánh mạch cường giả rời nhà đi ra ngoài mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thánh tộc thánh mạch còn có trời diễn tộc các cờ ư n giả g cũng là như thế bọn hắn thân là gần như có thể cùng hồng mông tộc b ị vai t r ù n g tộc cường đại số lượng thưa thớt chỉ có thể báo đoàn sửa ấm lan lộn rất loại này tính tình đúng vậy thích hợp báo đoàn sửa ấm t r ư ơ n g trần nghe vậy tán thưởng một tiếng hào khí phách không sai chỉ là hỗn độn cảnh mà thôi còn gì phải sợ ngay sau ta t r ư ơ n g trần định chém hỗn độn cảnh trí cờ ư n giả g lời còn chưa dứt chương trần liền bỗng nhiên thu liễm dáng tươi cười đối với cách đó không xa một mực không nói gì thánh lệ hỏi thăm lên tiếng thánh lệ đ ạ hữu hiện tại xác nhận là không ra được có đúng không. lúc đầu hắn dự định tại thăm dò rõ ràng thánh linh giới tình huống về sau để chân vạn cổ trở về chư thiên vạn giới dẫn đầu những cái kia đột phá vĩnh hằng cảnh cường giả đến đây nơi này lịch luyện hiện tại xem ra con đường này tựa hồ có chút không thể thực hiện được thánh lệ nghe được trương trần tiếng hỏi lấy lại tinh thần khẽ gật đầu xác thực như vậy hiện tại thánh linh giới chỉ có thể vào không có khả năng ra đây là các trí cường giả thi triển thủ đoạn chúng ta sợ là không cách nào phá trừ chương trần nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ sở lên cái cảm chư thiên vạn giới các cường giả không thể tới nơi này lịch luyện thì cũng thôi đi nơi này xác thực quá mức nguy hiểm đối với những cái kia vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói lại tới đây cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt mấu chốt chính là hắn hiện tại nhất định phải trở về một chuyến chư thiên vạn giới đem hồng nông giới di chuyển đi ra tình huống này liền có một ít khó làm t r ư ơ n g trần không xác định có hôn độn cảnh cường giả xuất thủ phong tỏa đại na g i có thể hay không trở về chư thiên vạn giới cảm giác một chút hồng nông giới diện tích cùng chư thiên giới độn diện tích, trần thâm hít một hơi tại linh lực tu vi đột phá chúa tệ cảnh thất trọng về sau hắn liền không thể tiếp tục tăng cao tu vi lại đề thăng tu vi toàn bộ chư thiên vạn giới chỗ hỗn độn đều sẽ bị hồng n g ô n g giới no bạo khi đó liền xem như hồng n g ô n g vô lượng trận cũng không có biện pháp tiếp tục phòng hộ chư thiên vạn giới xem ra mặc kệ như thế nào đều phải tìm cơ hội trở về một chuyến ngần đầu chương trần nhìn thoáng qua bốn phía cường giả trầm giọng nói thánh lệ đạo hữu sau đó chúng ta đi nơi nào chỗ này đi về sau ta có chuyện trọng yếu muốn làm chỉ sợ cần tạm thời tạm dừng thế công lại giết tiếp tu vi cùng chiến tranh là tăng lên tháng có thể chư thiên vạn giới liền không có vụ mua bán này không có lời thánh lệ cùng đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh nghe vậy lông mày đều là n h ữ n một cái bọn hắn hiện tại liên tục tiêu diệt hết hai cái địa vực thánh tộc si mạch liên quân khí thế chính thịnh lúc này tạm dừng thế công là thật không phải một cái thông minh quyết định nhưng là trương trần nói như vậy nghĩ đến đúng là có chuyện trọng yếu thánh lệ cùng đông đảo cường giả liếc nhau sau đối với trương trần có chút chắp tay còn xin hỏi trương trần tiểu hữu làm sự tình đại khái cần bao lâu thời gian để cho chúng ta cũng có một cái chuẩn bị、trương、trần nghe vậy có chút trầm ngâm bao lâu thời gian thôi vậy liền hai ngày đi dọn dẹp kế tiếp địa vực chiến, trường về sau, liền tạm thời ngưng chiến hai ngày đằng sau trực tiếp tận d i ệ t hai ngày Tốt. chúng ta đợi trương trần tiểu hữu ngươi hai ngày thời gian về phần bây giờ đi đâu bên trong thánh lệ vừa nói một bên đem ánh mắt nhìn về phía thánh tộc si mạch đại bản doanh phương hướng si tâm phong t r ư ơ n g trần nghe vậy s ữ n g sở thứ đồ chơi gì si tâm điên thứ gì lúc này đứng tại lăn lộn rất bên cạnh một mực không nói gì trần vạn cổ nhẹ nhàng cười một tiếng không phải si tâm điên là si tâm phong si mạch đại bản doanh cứ điểm trong địa đồ có chương trần nghe vậy vẫn như cũ có chút một mực địa danh lấy một cái tên như thế làm sao đều có một ít thân nao thiếu thốn nhớ lại một chút thánh linh giới địa đồ chương trần ánh mắt nhìn về phía si tâm phong phương hướng ánh mắt lộ ra một vòng vẽ chờ mong đi si tâm phong nghĩ đến tất nhiên có thể đột phá đến chúa tể cảnh thất trọng khi đó chém giết ư ơ n giả toàn bộ đều cho lăn lộn rất trợ giúp lăn lộn rất đột phá hỗn độ cảnh nếu như lăn lộn rất đột phá hỗn độ cảnh như vậy bọn hắn tại đỉnh cao nhất chiến của phía trên liền có thêm một vị cường giả còn có trương trần chính mình hắn không rõ ràng thực lực của hắn bây giờ đến cùng có hay không đạt tới hỗn độn cảnh tại lan lộn rất đột phá hỗn độn cảnh về sau trương trần muốn đi chỗ càng sâu nhìn xem nhìn xem cái gì gọi là trí cường giả t r ì n h lý tốt chiến trường đông đảo cường giả lại lần nữa khởi hành v a n g thánh tộc si mạch đại bản g doanh si tâm phong mà đi ven đường những nơi đi qua đụng phải tất cả thánh tộc si mạch liên quân đều là lui tán hướng si tâm phong hội tụ mà đi hiện tại trương trần đám người ở trong đội ngũ chỉ là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều có hơn mười vị nhiều nhiều như vậy cường giả đ ỉ n h cấp ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản thánh tộc si mạch liên quân hướng si tâm phong phương hướng chạy chương trần một đoàn người hướng si tâm phong không ngừng tiếp cận đến si tâm phong thế tất sẽ có một trận nhất quyết sinh tử đại chiến đối với cái này chương trần không có chút nào lo lắng ngược lại chờ mong không gì sánh được hết t h ả đều không có sai si tâm phong xác thực sẽ có đại chiến phát sinh bất quá trận chiến đấu này bọn hắn tất thắng nay sẽ là thánh linh giới vĩnh hằng cảnh chiến trường một cái cự đại bước mặt chương sáu trăm năm mươi bất đắc dĩ lựa chọn hôm nay một cái đều chạy không được ta nói chương sáu trăm năm mươi bất đắc dĩ lựa chọn hôm nay một cái đều chạy không được ta nói si tâm phong đại điện nghị sự bên trong đông đảo cường giả hội tụ vào một chỗ vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được khiến cho toàn bộ đại điện bầu không khí nột ngạt không thôi si h i n g h e được phía dưới cường giả báo cáo hơi nhướng mày tin tức có thể là thật vừa mới hồi báo xong phía trước thế cục cường giả nghe vậy liền v ộ i vàng gật đầu si h i đại nhân ta nói tới câu câu là thật thánh tộc thánh mạch những tên i kia đã tại chạy tới đây hồi thiên khe cùng thánh vẫn ngọn núi chúng ta đều bại lan lộn rất đã giải thoát ra đến không chỉ như vậy còn có một cái càng khủng bố hơn ra hỏa ở bên trong chính là gia hỏa này đột nhiên xuất hiện mới đưa đến chiến cuộc phát sinh chuyển biến cực lớn thất bại trong gan tức chúng ta làm sao bây giờ a si h i đại nhân hắn hiện tại đã không biết làm sao bây giờ trong mắt hắn chỉ có thân là thánh tộc si mạch đại trưởng lao si h i có thể có biện pháp giải quyết hiện tại khớp cảnh thoại âm rơi xuống nguyên bản lông mày liền nhăn ở si h i lông mày càng hữu tình huống có một ít phiền phức a lan lộn rất thực lực hắn nhưng là không gì sánh được rõ ràng đơn đà độc đấu so với hắn đều muốn càng mạnh một bậc may có chân ma tộc cường giả tương trợ nhiều hơn mấy vị siêu việt bình thường lĩnh h ằ n cảnh đình phong cường giả lúc này mới kiềm chế lan lộn rất hiện tại giải thoát đi ra nghĩ đến mấy vị kia phụ trách k i ể m chế chân ma thuộc cường giả đã bị thôn vệ không cần nghĩ đ ề u biết lan lộn rất thôn vệ mấy vị vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả thực lực tất nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn tăng cường thực lực lan lộn rất lại tới đây bọn hắn liền không có dư thừa cường giả có thể đối phó chớ nói chi là còn có một vị ác hơn ở bên trong s o lan lộn rất còn muốn cường giả càng thêm đáng sợ hắn khó có thể tưởng tượng đó là cái gì cấp bậc tồn tại hôn đ ộ n cảnh chí cường giả、A. thế nhưng là hôn đội cảnh làm sao lại xuất hiện tại vĩnh hằng cảnh chiến trường si hi nghĩ đến đủ loại sự tỉnh nhịn không được túi đầu rơi vào trầm tư thời gian đã không nhiều hắn nhất định phải lập tức xuất ra đ ố i xét đến không phải vậy làm thánh tộc si mạch tại vĩnh hằng cảnh chiến trường người phụ trách hắn liền muốn trở thành thánh tộc si mạch tội nhân bốn phía các cường giả nghe được thanh âm đàm thoại trên mặt biểu lộ rất khó coi bọn hắn có được chân ma tộc tương trợ vốn cho rằng đã năm chắc thắng lợi trong tay nhưng là bây giờ kém nhiều lắm không biết bởi vì nguyên nhân gì có được chân ma tộc tương trợ bọn hắn lại biến thành thế yếu một phương đông đảo cường giả ở trong chân ma tộc cường giả sắc mặt khó coi nhất lần này đến giúp đỡ thánh tộc si mạch những tên kia không phải nói năm chắc thắng lợi trong tay không có khả năng thua sao. hiện tại đây là tình huống như thế nào đây là nắm chắc thắng lợi trong t a y sao bọn hắn chân ma tộc cho đến tận này mới đi đến thánh linh giới bao lâu thời gian không đến một tuần đi không đến một tuần thời gian liền có gần m ư ờ i vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh vất lạc đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh a không phải rau cải trắng là bọn hắn chân ma tộc tôi bảo hiện tại cứ như vậy tùy ý vất lạc không nói lần này có thể hay không còn sống rời đi thánh linh giới liền xem như có thể sống rời đi trở lại trong tộc bọn hắn cũng không có tốt xương t ố ăn bọn hắn gần như có thể nghĩ đến các chí cường giả sắp đ ố i bọn hắn nói lời nói Cường giả đỉnh cấp đều vẫn lạc, đỉnh vẫn bọn hắn giả đều còn sau ố n g trở về một g hồi t h lâu sihi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trong nghị sự đại điện tất cả cường giả trầm giọng nói vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có rút lui nơi này bàn bạc kỹ hơn chờ đợi ngoại giới trợ giúp bọn hắn không cách nào rời đi thánh linh giới chỉ có thể lựa chọn đầu hàng hoặc là toàn quân bị d i ệ t mấu chốt nhất chính là bọn hắn còn không có chủ yếu quyền quyết định chủ yếu quyền quyết định đều tại các trí cường giả trong tay bọn hắn đầu hàng thỉnh cầu phát ra ngoài còn nhất định phải đạt được các trí cường giả đồng ý mới được không phải vậy vẫn như cũ không cách nào rời đi thánh linh giới để các trí cường giả đồng ý đầu hàng si h i tình nguyện tin tưởng bọn họ toàn bộ chế tử cũng không nguyện ý tin tưởng loại chuyện này phát sinh những trí cường giả kia cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng lần trước đại chiến vừa mới bắt đầu bọn hắn không đ ị lại các trí cường giả lập tức tìm tới chân ma tộc trợ giút sihi tin tưởng chỉ cần bọn hắn tình huống nơi này bị các trí cường giả biết khẳng định sẽ lại nghĩ biện pháp để ngoại giới cường giả đến đây trợ giúp bọn hắn bọn hắn hiện tại không địch lại liền tránh trốn đến có trợ giúp đến trở ra đại điện nghị sự bên trong tập hợp mấy cái địa vực chiến trường các cường giả nghe vậy đều có chút trầm mặc bọn hắn hiện tại trừ chạy trốn ẩn nút tựa hồ cũng không có lựa chọn khác sihi thấy thế lại lần nữa trầm giọng nói tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền rời đi si tâm phòng đi hướng lịch tâm ngai nơi đó không cách nào dùng thần hồn lực lượng điều tra là một cái địa phương tốt tạm thời ẩ nút cũng không phải là nhu nhược mà là vì ngóc đầu trở lại nghe được si hy lời nói đông đảo cường giả miễn cưỡng treo lên một phần tinh thần không sai tạm thời ở nút là vì sau này ngóc đầu trở lại hiện tại lập tức rút lui đúng lúc này một đạo nghiền ngấm thanh âm tại đại điện nghị sự bên trong vang lên đáng tiếc các ngươi hiện tại liền chạy trốn đều đã đã chậm thanh âm vang lên trong nghị sự đại điện tất cả cường giả sắc mặt đều là đ ố n g nhiên biến đổi đây là ai lúc nào vì cái gì bọn hắn không có chút nào phát giác si hy đột nhiên biến sắc lực lượng thần hồn tuân g a tại toàn bộ trong n g h sự đại điện điên cồn dò xét hai đang nói chuyện bất quá mặc kệ hắn làm sao điều tra hắn đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong lực lượng thần hồn đều không thể điều tra ra cái gì dị thường cái này khiến si hy nội tâm kinh hãi không thôi đây là cấp bậc gì cường giả rõ ràng đã đi tới đại điện nghị sự bên trong vì cái gì hắn không cách nào điều tra đi ra ngươi là đang tìm ta sao đừng tìm tại phía sau ngươi thanh âm lại lần nữa vang lên mang theo một tia treo chọc si hy thân thể run lên bần bật xoay người đồng thời hướng phía sau nhanh chóng tối lui chỉ gặp hắn hậu phương chẳng biết lúc nào một cái nhìn chỉ có hơn một mét miểu tiểu sinh linh xuất hiện ở nơi đó thế nhưng là không biết vì sao cái này m i ể u tiểu sinh linh cho hắn một loại nguy cơ tử vong n g ư ờ i là ai vì sao xuất hiện ở đây si h i nội tâm có một cái suy đoán nhưng vẫn là không quá xác định m i ể u tiểu sinh linh ngầm đầu đối với si h i mỉm cười vừa mới không phải còn tại nói ta sao làm sao chỉ chớp mắt liền không biết ta cái kia so lăn lộn rất còn muốn tồn tại đáng sợ nói không phải liền là ta sao hay là nói đường đường si mạch đại trưởng lão ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến si h i con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại thật đúng là hắn tin tức ở trong cái kia rào cục phiền phước gia hòa hoàn toàn chính xác cùng trong tin tức nâng lên một dạng thực lực cường đại đến đáng sợ vẹn vẹn khí tức liền để hắn có loại trực diện cảm giác tử vong thế nhưng là cái này chúa tể cảnh lục trọng đ ỉ n h phong tu vi là thế nào làm đến kinh khủng như vậy lúc này đại điện nghị sự bên trong tất cả cường giả đều đã đi tới si hi sau lưng một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần rõ ràng là t r ư ơ n g trần một mình đến đây đại điện nghị sự nhưng bây giờ tình huống nhìn lại giống như là t r ư ơ n g trần một người đem tất cả cường giả bao vây bình thường không sai miểu tiểu sinh linh không phải người khác chính là chương trần tại một đường trải qua mấy cái chiến trường phát hiện không có thánh tộc si mạch cường giả về sau trương trần liền nghĩ đến bọn hắn khả năng đã nghe nóng rồi trồn vì p h o n g ngừa tọa c h ấ n trung đình si tâm phong bên trong cường giả cũng chạy trốn trương trần trước hết một bước chạy đến lại tới đây quả nhiên như trương trần sở liệu bọn gia hỏa này toàn bộ đều chạy đến si tâm phong bên trong đến thương nghị đối sách thoát đi đúng là bọn họ quyết định sau cùng trương trần đi vào một cái chỗ chống tọa hạng nhìn chung quanh một tuần bình chân như vại nhẹ nhàng cười một tiếng hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được ta nói chương sáu trăm năm mươi mốt trong lúc nhấc tay thời gian dừng lại không gian biến hóa chương sáu trăm năm mươi mốt trong lúc n h ấ c tay thời gian dừng lại không gian biến hóa trong bình thản mang theo từng tia từng tia ý cười thanh niêm tại đại điện nghị sự bên trong quanh quẩn nghe được thanh niêm này tất cả cường giả trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ thật sự là cồn u g vọng đến cực điểm một người mà thôi vậy mà cồn u g vọng như vậy tự tin có thể lưu bọn hắn lại tất cả mọi người cho dù là si h i biết rõ trương trần thực lực rất mạnh vẫn như cũ có chút phẫn nộ trương trần quá xem nhẹ bọn hắn bọn hắn ở đây đều là vĩnh hằng cành cường giả hay là tại hồng mông bên trong có được nổi danh cường tộc vĩnh hằng cành cường giả ta thừa nhận ngươi rất mạnh thế nhưng là ngươi muốn giữ lại tất cả chúng ta quá ngây thơ rồi chư vị đồng đạo theo ta công kích lời còn chưa dứt si h i quanh thân hào quang màu đen không ngừng hiện lên luồng hào quang màu đen này ở trong tràn ngập tà ác cùng thánh khiết hai loại hoàn toàn khác biệt mâu thuẫn lực lượng làm cho người nhìn mà phát khiếp đại điện nghị sự tại nguồn lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành hư vô còn lại cường giả t h ế thế cũng nao nở a o n rộ lực lượng của mình ngưng tụ cùng một chỗ giờ khác này tất cả cường giả lực lượng đều tụ tập ở cùng nhau sau đó tại si hy dẫn đầu xuống không có bất kỳ cái gì lưu lên hướng nơi xa chạy trốn trong những cường giả này có năm sáu vị vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả trong đó còn có hai vị là siêu việt bình thường vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cường giả mặt khác những cường giả kia cũng đều là chứng đạo cảnh chúa tể cảnh tồn tại ngưng tụ nhiều cường giả như vậy lực lượng đến đây mở đường liền xem như lăn lộn rất bây giờ tại nơi này đều không thể ngăn cản si hy bọn hắn rời đi t u y tiện ngăn cản chỉ có thể bị thương nặng bởi vì nguồn lực lượng này đã siêu việt vĩnh hằng cảnh cấp độ hướng phía cấp độ khác tiến dần lên chương trần thấy cảnh này cũng là lông mày nhữ lại ngưng tụ kinh khủng như vậy lực lượng không dùng để đối phó hắn ngược lại là dùng để chạy trốn xem ra cái này thánh tộc si mạch đại trưởng lao si hy là một cái phi thường người vững vàng chỉ tiếc đụng phải hắn lợi dụng thánh tộc đặc thù tỉnh hóa lực lượng trung hòa từng cái cường giả ở giữa lực lượng không ổn định tính tạm thời đem tất cả cường giả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một cỗ siêu việt bình thường lực lượng ý nghĩ này chính là t r ư ơ n g trần đều không thể không tán thưởng bất quá vẫn là câu nói kia chỉ tiếc đụng phải hắn t r ư ơ n g trần tại trước mặt lực lượng tuyệt đối bất kỳ thủ đoạn nào đều là hoa lệ sức tưởng tượng chứ đẹp mắt không có một chút tác dụng nào chương trần ngồi trên ghế nhẹ nhàng n â n g lên một bàn tay sau đó hướng phía dưới bông nhiên đập xuống muốn chạy hiện tại có thể đã chậm nếu là trực tiếp rời đi không tới nơi này thương nghị chỉ sợ các ngươi thật đúng là trốn đang khi nói chuyện vô tận cao trên bầu trời một cái tựa như thiên c h i tay thủ ấ n ngưng tụ si h i mang theo đông đảo cường giả phá vỡ không gian hướng lịch tâm nhai phương hướng nhanh chóng tiến đến chỉ cần đi tới đó bọn hắn liền có thể trốn chờ đợi trợ r ú t thế nhưng là chạy nửa ngày si h i đột nhiên phát hiện bọn hắn căn bản chính là dậm chân tại chỗ phát hiện tình huống này si h i hình như có cảm giác ngầm đầu chỉ gặp bọn họ trên đỉnh đầu một bàn tay lớn che trời ấn đang theo lấy bọn hắn rơi xuống không gian lực lượng bản nguyên thời gian lực lượng bản nguyên trong chấp nhóm này sihi minh bạch bọn hắn nhìn như chạy thật lâu chạy đi rất xa nhưng là chân chính bọn hắn vẫn luôn tại chạy trốn một cái kia điểm thời gian quanh quẩn một chỗ chạy trốn rất xa không gian chẳng qua là t r ư ơ n g trần không gian lực lượng bản nguyên huyện hóa ra tới cũng không phải là bọn hắn thật chạy xa như vậy thời gian bản nguyên dừng lại thời gian không gian bản nguyên tạo thành hư giả sự thật những này lúc đầu không có gì mấu chốt nhất là hắn không có bất kỳ cái gì phát giác có thể đem thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên lợi dụng đến loại trình độ này để hắn đều khó mà phát giác sihi nghĩ không ra đây là vĩnh hằng cảnh cường giả có thể làm được sự tình người chúa tể này cảnh lục trọng đỉnh phong g i a hỏa lại đáng sợ như thế lúc này còn lại cường giả cũng phát hiện đỉnh đầu đại thủ h ấ n che trời bắt đầu ra sức rằng co i đáng tiếc mặc cho bọn hắn làm sao dễ ã r u ộ n làm sao chạy trốn đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ không cách nào xê dịch một bước si h i thu hồi ánh mắt ánh mắt phức tạp nhìn về phía một mực ngồi trên ghế chương trần g i a hỏa này đến cùng là ai vây anh tiếp theo một cái trước mắt đại thủ h ấ n che trời rơi xuống đem tất cả cường giả công kích đánh tan lại đem tất cả cường giả nắm ở trong tay bị nắm ở trong tay trong n h y mắt bao quát si hy ở bên trong tất cả cường giả toàn bộ bị chấn áp lại không d ễ y rủa chi lực t r ư ơ n g trần đứng d ậ y có chút không thú vị lắc đầu thật sự là nhàm chán các ngươi thế mà yếu như vậy nhìn thấy t r ư ơ n g trần đối với bọn hắn khinh thị bị chấn áp trói buộc các cường giả chẳng n h ư n g không có bất luận cái gì khuất đủ ngược lại có chút hy vọng t r ư ơ n g trần t r ư ớ n g mắt bọn hắn có thể thả bọn họ đi bọn hắn yếu như vậy t r ư ơ n g trần hẳn là sẽ không quá cảm thấy hứng thú đi si h i phát giác được trận doanh mình cường giả lộ ra cầu xin c h i sắc nhịn không được thở dài một tiếng bọn hắn bại triệt đề bại có như thế một cái vượt qua lẽ thường biến thái ra hỏa ở chỗ này bọn hắn làm sao có thể chiến thắng trợ giút đến dù là trợ giúp bọn hắn chính là nhân quả tộc thời gian thần tộc không gian thần tộc đều không có bất kỳ phần thắng tại vĩnh hằng cảnh nội gia hỏa này cơ hồ ộ vô địch ta có lẽ chỉ có thần bí hồng mông tộc c ư ờ n giả g có thể giải cứu bọn họ đáng tiếc hồng mông tộc sẽ không để ý tới bọn hắn cũng liền không thể nào nói đến sau một nén nhang chờ đến có chút nhàm chán t r ư ơ n g t r ầ n ngầm đầu lên lộ ra một vòng bông lỏng dáng tơi ư cười cuối cùng là tới như vậy ta trước hết thu phần của ta kia đi nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút bị nắm đông đảo cường giả trong nháy mắt vẫn l ạ một nhóm tiếp theo một cái trước mắt tu vi phản hồi dáng lâm trương trần đình đầu bắt đầu tăng lên trương trần tu vi cùng lúc đó lan lộn dứt trần vạn cổ cùng đông đảo cường giả đi vào si tâm phong phía trên nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy đều có chút hai mặt nhìn nhau bọn hắn tới chậm t r ư ơ n g trần đều giải quyết chương sáu trăm năm mươi hai hôn m a n cùng trần vạn cổ cơ duyên t r ư ơ n g trần trở về chương sáu trăm năm mươi hai hôn m a n cùng trần vạn cổ cơ duyên t r ư ơ n g trần trở về lúc trước trương trần trước bọn hắn một bước chạy tới nơi này lúc đầu bọn hắn coi là coi như trương trần tới trước bọn hắn đến thời điểm chiến đấu cũng hẳn là còn chưa kết thúc dù sao nơi này chính là hội tụ mấy cái chiến trường tất cả cường giả c、si、à nhưng g là t á thánh n linh h mạch tộc tại si d trước mắt một màn này để bọn hắn không thể không tin tưởng t r ư ơ n g trần đã đem hết t h ể đều giải quyết phía d ư ớ i bị hủy diệt cung điện cái k i a đại thủ che trời còn có bị bàn tay trói buộc chặt những cường giả kia những này đều tại chứng minh hết t h ể đều đã bị t r ư ơ n g trần giải quyết hôn man có chút buồn bực lắc đầu thật sự là còn tưởng rằng có thể đại s á t một trận đâu không nghĩ tới tới c h ở một m bước sớm biết rằng này ta liền không đợi các người cùng chương trần cùng một chỗ tới còn có thể sảng khoái một chút thánh lệ các loại một đám cường giả nghe vậy đều có chút không nói gì hoàn toàn chính xác hôn man trên đường đi đều đang đợi bọn hắn nếu là không chờ lấy bọn hắn hẳn là đã sớm tới hôn man câu nói này bọn hắn không có cách nào phản bác cũng phản bác không được trần vạn cổ bất đắc dĩ lắc đầu hôn man mặc dù đã thoát khỏi hồng m ô n g l ờ i thế trói buộc nhưng nhìn bộ dáng vẫn là không có rời đi t r ư ơ n g trần dự định hiện tại tình huống này là dự định một mực đi theo t r ư ơ n g trần như vậy cũng tốt có hôn man trợ giúp bọn hắn chư thiên vạn giới có thể làm sự tình sẽ càng nhiều hơn một chút tại thánh vạn phong nhất lộ chém giết hắn ba vị tu vi đều đã thực hiện đột phá hiện nay trần vạn cổ đã không còn là chúa tể cảnh nhất trọng mà là chúa tể cảnh nhị trọng đ chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đột phá đến chúa tể cảnh tăng trọng loại này nhanh chóng tu vi tăng lên để trần vạn cổ đều không thể không cảm khái cái này thánh linh giới không hổ là toàn bộ thánh tộc cơ bảo tập kết thánh tộc tất cả hỗn độn cảnh trí cường giả mới sáng tạo ra thế giới đúng lúc này một đạo thanh â m quen thuộc từ phía dưới vang lên rơi vào tất cả cường giả bên thai trần vạn cổ tiền bối hôn man đến ta nơi này hôn man cùng trần vạn c ổ nghe vậy liếc nhau sau thân thể khé động hướng trương trần vị trí mà đi thánh lệ các cường giả thấy thế hai mặt nhìn nhau do dự một chút sau cũng hướng phía dưới hạ xuống bất kể nói thế nào bọn hắn lần này công chiếm thánh tộc si mạch chỉ huy đại bản doanh còn có thể làm một ít chuyện t r ư ơ n g trần nói cần chờ đợi hai ngày hắn đi hoàn thành chính mình sự t ì n h đ ằ n g sau lại tiếp tục tiến công tại hai ngày này thời gian bên trong bọn hắn không có khả năng tiếp tục tiến công nhưng là có thể sử dụng công tâm kế tại t r ư ơ n g trần hoàn thành chính mình sự t ì n h trước đó khiến cho còn lại thánh tộc si mạch cường giả sĩ khí đánh mất chỉ cần đạt thành chuyện này đợi đến t r ư ơ n g trần trở về liền có thể một đường đầy đi qua không có chút nào sức phản kháng đại đệ nghị sự di chỉ chương trần p h u n ra một ngụm trọc khí nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc Tu Vi, vi p lần h này trương t h trần không có lựa chọn lĩnh mộ mới lực lượng bản nguyên mà là lựa chọn tinh tiến hồng mông phát tắc lĩnh mộ hồng mông phát tắc hiện tại đã không còn là hồng mông p h á p tắc mà là hồng mông đại đạo lĩnh mộ trình độ đạt đến hai thành hồng mông đại đạo trương trần tu vi có thể đột phá đồng gần thời tới chương ú a tể trần nhìn p h g dựa vào c hai n hồng mông h là đ người một chút người thân bí bọn gia hỏa này chủ yếu là cho các ngươi lưu hoặc là nói là cho hôn man lưu nói chương trần ánh mắt nhìn về phía hôn man hỏi thăm một tiếng hôn man ngươi bây giờ tu vi thế nhưng là sắp đạt tới hôn nội cảnh hôn man có c h ú t động bất quá đối với trương trần vấn đề hay là lựa chọn trả lời là như thế này không sai bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì vừa mới nói xong hôn man quanh thân khí tức liền ba động một chút lên tiếng kinh hô hẳn là ngươi m u ố n còn không có đợi hôn man nói xong trương trần liền nhẹ nhàng vung tay lên không sai bọn gia hỏa này ngươi thôn vệ đi hẳn là có thể đủ trợ giúp ngươi đột phá hôn đội cảnh nếu là còn thừa một chút liền cho trần vạn cổ tiền bối đi hiện tại ta đã không có khả năng tiếp tục tăng cao tu vi lại để thăng sợ là sẽ phải ủ thành sai lầm lớn Lúc này, thánh lệ các cường giả mới vừa tới đến phụ cận nghe được trương trần lời nói thân thể đều là chấn động cái gì nhiều cường giả như vậy nếu là trương trần chính mình chém giết tất nhiên có thể lại đột phá tiếp nhất trọng tu vi như vậy cơ duyên to lớn vậy mà liền chắp tay nhường cho người thánh lệ nhìn thoáng qua bị đại thủ che trời trói buộc chặt sihi tâm tình có chút phức tạp cái địa vị này cùng hắn tương đương thực lực cùng hắn tương đương đối thủ bây giờ lại biến thành hàng hóa có thể cho đến để đi hàng hóa phát giác được thánh lệ ánh mắt sihi có chút tuyệt vọng cười cười cái này một vòng trong dáng tươi cười có tuyệt vọng cũng có tự dễ ước hắn cũng chưa từng nghĩ đến hắn đường đường thánh tộc si mạch nội phủ đại t r ư ở n g lão sau cùng kết cục đúng là như vậy hôn m a n nghe vậy theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía đông đảo bị trói lại cường giả như t h này đều là cho ta một cái c h ư ớ c mắt này hôn man nội tâm ở trong một dòng nước cấm xuất hiện hắn chưa từng có đụng phải loại tình huống này chính là tại đồng tộc ở trong hắn cũng chưa từng có đụng phải loại này tăng thực lực lên cơ hội trực tiếp chắp tay nhường cho người chương trần đây là coi hắn là làm người mình a về phần chương trần nói hắn không có khả năng tăng thực lực lên thuyết pháp hôn man cũng không thèm để ý hắn để ý là chương trần tưởng muốn giút hắn đột phá hôn n ộ cảnh rõ ràng giữa bọn hắn đã không có hồng nông l ờ i thế ướt thuốc bốn t r â n vạn cổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hôn man khoe miệng có chút dâng lên hôn man cùng bọn hắn cùng trận d o a n h xem ra là ổn t r ư ơ n g trần cách làm này đối với hôn man cái này bề ngoài nhìn tàn khốc bạo ngược kỳ thực nội tâm thiếu yêu ra hỏa căn bản không có chút nào sức chống cự t r ư ơ n g trần ta hôn man vừa định muốn nói gì bất quá vẫn chưa nói xong t r ư ơ n g trần liền khoát tay háo đem nó đánh gãy ngươi thôn vệ đi đặt thành hôn nội cảnh cũng hẳn là ngươi thoát k h ố n đẳng sau mục tiêu người thôn vệ ta cũng cần đi làm chuyện của chúng ta hôn man nghe vậy không nói gì thêm mà là yên lặng ở đầu tại thánh lệ các cường giả trong ánh nhìn chăm chú hôn man thân thể k h ẽ động đi vào đại thủ che trời trước đó sau đó tại đông đảo cường giả ánh mắt tuyệt vọng ở trong mở ra máu của mình bồn u miệng lớn mặc dù hôn man đầu lâu đối với thân thể của hắn tới nói có một ít nhỏ thế nhưng là đem so sánh với thánh tộc si mạch cùng chân ma tộc tới nói vẫn như c ũ vô cùng to lớn hôn man quanh thân thôn vệ chi lực n ở rộ công chúng nhiều cường giả nuốt vào trong miệng cuối cùng tất cả cường giả bị thôn vệ chín thành chín chỉ còn lại có một chút chứng đạo cảnh cùng chúa tể cành tiền trung kỳ cường giả lưu lại hôn m a túi đầu xuống đối với trần vạn cổ trầm giọng nói thôn vệ những này ta liền đầy đủ đột phá hôn đ ộ i cảnh còn lại ngươi chém g i ế t đi bọn hắn bị t r ư ơ n g trần không cách nào phản kháng còn sống sót cường giả nghe được hôn man lời nói đều lộ ra vẻ khuất đ ủ bọn hắn đều là cường tộc cường giả chưa từng gặp như vậy n ụ c nhã có thể hôn man nói không sai bọn hắn bây giờ căn bản không cách nào phản kháng thánh lệ các cường giả c h ậ t chợt lưỡi có chút hâm mộ loại cơ duy ê này n cho bọn hắn cũng tốt ta trần vạn cổ nghe vậy khẽ gật đầu đối với chương trần hắn không có lựa khắc khí q u a n thân vô tận chúa tể chi lực h i lên đi vào chân trời ở trong đối với đông đảo cường giả phất phất tay. chúa tể chi lực trợ hiện không cách nào phản kháng các cường giả trong c h ư ớ c mắt toàn bộ ngã xuống t r ư ơ n g trần thấy thế dỗi cái lưng m ệ t m ỏ i sau đó các ngươi trước hết tại đây đợi hai ngày thời gian đi hai ngày đằng sau ta sẽ lại lần nữa lại tới đây sau đó tận diện l ờ i còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ hôn man từ thiên không hạ xuống đi vào si tâm phong đỉnh núi nằm dạp trên mặt đất ta cần luyện hóa một phen không nên q u ấ y dày ta t r ầ n vạn cổ cũng hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp nhận tu vi phản hồi có lần này tu vi phản hồi hắn tự tin tu vi của hắn có thể lại đột phá tiếp thánh lệ các loại thánh tộc thánh mạch cường giả thấy cảnh này chán đều là hít sâu một hơi nguyên bản ở vào cực độ thế yếu cực diện tại một ngày kế sách thực hiện lịch chuyển thánh thiên thiếu chủ quả nhiên là giúp đại ân a nếu như không phải thánh thiên tìm tới trương c h â n bọn hắn chỉ sợ bọn họ đã thua thánh lệ lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua bốn phía cường giả chầm giọng nói một bộ phận cường giả ra ngoài gieo rắc tình huống nơi này còn lại cùng ta cùng một chỗ là hôn man đạo hữu hộ pháp hắn biết rõ hôn man chỉ cần thành công đột phá hôn đ ộ cảnh đối với chỉnh thể thế cục tới nói sẽ xuất hiện kinh thiên động địa ảnh hưởng cuối cùng chí cường giả bên kia chiến trường mới là quyết định chân chính kết quả địa phương chương sáu trăm năm mươi ba phong tỏa điểm yếu một ý niệm thay đổi thế cục trở về chư thiên v ạ n giới chương sáu trăm năm mươi ba phong tỏa điểm yếu một ý niệm thay đổi thế cục trở về chư thiên v ạ n giới một chỗ không biết giữa hư không chương trần d ừ n g thân hình cảm giác bốn p h í a m một cái tình huống xác nhận không có sinh linh đằng sau chương trần từ trong hư không đi ra nơi này là một chỗ không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào hoang mạc Cho dù nói xong h chương trần thâm hít một hơi quanh thân chúa tể chi lực nở rộ bắt đầu vận chuyển đại na di đại na di là vĩnh hằng cảnh cấp bậc bí pháp đem so sánh với hôn u nội cảnh cấp độ kém quá nhiều phong tỏa thánh linh giới là những cái kia hỗn độn cảnh c ự n giả g đối với lần này kết quả t r ư ơ n g trần cũng không xác định đại na di trở về cảm giác quen thuộc chuyển đến t r ư ơ n g trần thân ả n h trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này t r ư ơ n g trần không có trực tiếp nhanh chóng v ư ợ t ngang trở về chư thiên bản giới mà là tại đến thánh linh giới thế giới cách ngăn lúc gặp phải trở ngại thế giới cách ngăn chỗ trong suốt thế giới cách ngăn phía trên có đông đảo khí tức không rõ lực lượng cường đại quân quanh chính là những lực lượng cường đại này trở ngại đại na di tiếp tục đi tới tại những lực lượng này trước mặt liền xem như không gian bản nguyên cũng không có nổi chút tác dụng nào chân chính làm được phong tỏa hết trương trần ngừng vận chuyển đại na di có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên trước mắt những cái kia cùng thế giới cách ngăn hoàn toàn khác biệt khí tức lực lượng những lực lượng này cấp độ c ự c cao xa xa siêu việt vĩnh hằng cảnh cấp bậc mặc dù ẩn mà không phát có thể trương trần vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng khủng bố không hề nghi ngờ những lực lượng này chính là những cái được gọi là hôn độn cảnh trí cường giả s ở thiết đưa cách ly bình t r ư ớ n g chính là những n à y bình t r ư ớ n g tồn tại mới khiến cho thánh linh giới bị triệt để phong tỏa chỉ có thể vào không có khả năng ra trương trần nhìn ra ngoài một hồi có chút suy tư xoe bàn tay ra chạm đến một chút trước mắt hôn độn cảnh năng lượng hắn không tin những n à y phong tỏa không có bất kỳ cái gì sơ hở hứa i ự u chưa từng sử dụng hồng nông đạo đồng tử vận chuyển bắt đầu trong nhận thức mặt lực lượng cường độ cùng sơ hở sau một lát trương trần dừng lại vận chuyển hồng nông đạo đồng tử trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười thì ra là thế xem ra dạng này phong tỏa cũng không hoàn toàn càng tiếp cận đê đoan chiến trường địa phương phong tỏa liền càng yếu kém như vậy liền rời đi vĩnh hằng cảnh chiến trường đi đến vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường đi đến đó thì có thể phá vỡ phong tỏa lợi dụng đại na di nhanh chóng trở về chư thiên và giới vừa mới hắn cảm giác thế giới cách ngăn phía trên bao phủ những cái kia hỗn độn cảnh trí cường giả phong tỏa lực lượng bén nhạy phát hiện những n à y phong tỏa cũng không phải là vạn vô nhất thất càng khoảng cách chiến trường cấp thấp nhất địa phương phong tỏa lực lượng lại càng yếu xem ra những cái kia hỗn độn cảnh trí cường giả cho là không có cường giả có thể phát hiện quy luật này lúc này mới như vậy tự tin lộ ra sơ hở hỗn độn cảnh hoàn toàn chính xác cường đại nhưng cũng có một cái khuyết điểm quá lâu không có bị khiêu chiến bọn hắn đã quên đi bọn hắn cũng là từ vĩnh hằng cảnh cùng thấp hơn tu vì tăng lên đã mất đi lòng tính sợ chính là bọn hắn sơ hở lớn nhất chính là hỗn độn cảnh các cường giả tự phụ xem ra trước lúc rời đi hẳn là còn có thể giải quyết một cái vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường lần sau lần nữa trở về thánh linh giới giải quyết vĩnh hằng cảnh chiến trường l o ạ n tượng chính là xuất phát khởi hành mới chiến trường hỗn độn cảnh các trí cường giả chiến trường một k h ắ c đồng hồ sau t r ư ơ n g trần đi tới một chỗ cách ngăn chỗ chỗ này cách ngăn cùng thánh linh giới cách ngăn không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá cùng thánh linh giới cách ngăn khác biệt chính là nơi này không có hỗn độn cảnh trí cường giả phong tỏa nhìn chăm chú lên trước mắt cách ngăn t r ư ơ n g trần quanh thân chúa tể chi lực nở rộ hướng phía phía trước bước đi ông ông vụ âm thanh bên trong cách ngăn không ngừng xa lánh chương trần muốn đem chương trần chen đi ra đổi lại là thánh lệ loại cấp bậc kia vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình tại những n à y xa lánh phía dưới tác dụng dưới cũng là nửa bước khó đi đáng tiếc tại trương trần chúa tể chi lực tác dụng dưới những lực lượng này căn bản không có x ê dịch trương trần mảy may sau một lát trương trần không có bất kỳ cái gì trở ngại xuyên qua c á c ngăn túi đầu xuống nhìn thoáng qua phía dưới trương trần trong mắt mang theo từng tia từng tia hiếu kỳ nơi này chính là vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường a nơi này không gian vững chắc trình độ đem so sánh với vĩnh hằng cảnh chiến trường chỉ ít thấp vạn lần không chỉ trừ cái đó ra thiên địa linh khí cùng với những cái khác năng lượng cũng muốn yếu kém rất nhiều nhìn như vậy đến hỗn nộn cảnh chiến trường đem so sánh với vĩnh hằng cảnh chiến trường cũng là đồng、dạng. đối với hôn đội cảnh chiến trường ngược lại là càng thêm mong đợi t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn tuân ra hướng phía phía dưới lan tràn mà đi rất nhanh t r ư ơ n g trần dáng tơi ư cười liền biến mất không còn t â m tích thay vào đó là một vòng lạnh lùng xem ra tình huống nơi này so ta trong dự đoán còn muốn càng thêm hỏng b à ta có chân ma t ộ c cường giả gia nhập vĩnh hằng c ả n h phía dưới chiến trường có thể dùng nghiêng về một bên để hình dung hiện nay vĩnh hằng cành phía dưới chiến trường thánh tộc thánh mạch các cường giả đã toàn bộ bị vây quanh làm sao cùng chó cùng r ấ dậu chương trần phun ra một m ụ n trọc khí kh giải quyết đằng sau liền rời đi đi đang khi nói chuyện chương trần lực lượng phun trào hướng phía dưới hạ xuống cùng lúc đó vĩnh h ẳ n g cảnh phía dưới trong chiến trường vô số thiên thai hạ xuống làm cho thánh tộc si mạch liên quân trực tiếp bị thương nặng giờ k h ắ c này tất cả thánh tộc si mạch liên quân đều hoảng sợ đây là chuyện gì xảy ra vì sao có kinh khủng như vậy thiên thai hạ xuống càng mấu chốt chính là những thiên thai này chỉ nhằm vào bọn họ cũng không có nhằm vào thánh tộc thánh mạnh cường giả thiên hai cũng không có đem bọn hắn chém giết mà là đem bọn hắn trọng thương mất đi sức phản、kháng. cùng bọn hắn đồng dạng mộng bức còn có thánh tộc thánh m ạ n h các cường giả lúc đầu bọn hắn đều đã tuyệt vọng cho là lần này nhất định phải toàn quân bị diệt thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ còn có loại tình huống này phát sinh kịp phản ứng đằng sau thánh tộc thánh mạch liên quân mừng rỡ bắt đầu chém giết những này đã mất đi sức phản kháng thánh tộc si mạch liên quân trên bầu trời t r ư ơ n g trần thu liễm lực lượng nhẹ nhàng cười một tiếng lần này tình huống nơi này liền đạt được hóa giải là thời điểm rời đi hiện tại những n à y cổ đế thiên đế cấp bậc cường giả với hắn mà nói cùng sâu kiến không có gì khác nhau nếu không phải không có khả năng tiếp tục tăng cao tu vi hắn một ý niệm liền có thể toàn bộ gạt bỏ thân thể k h a động chương trần một bên vận chuyển hồng mông đạo đồng tử một bên tìm kiếm phong tỏa yếu kém nhất chỗ sau nửa c a n h giờ t r ư ơ n g trần ở trên một ngọn núi đứng vững thánh linh giới phong tỏa yếu kém nhất chỗ chính là chỗ này nói xong t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi một quyển hướng phía phía trước rơi xuống a n h một đạo trong tiếng oanh mình phong tỏa trực tiếp phá vỡ một cái lô r á c h thừa dịp phong tỏa không có khôi phục t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động đại na di không có hỗn độn cảnh các trí cường giả phong tỏa thánh linh giới đối với chương trần tới nói lại không trở ngại đại na di thôi động ở giữa chương trần khí tức trực tiếp biến mất tại thánh linh trong giới cũng không lâu lắm hỗn độn cự đạt chỗ trừ thiên trong chương sáu trăm năm mươi bốn di chuyển hồng mông giới chương sáu trăm năm mươi b ố di chuyển hồng mông giới lực lượng thần hồn quân ra cảm giác một chút hồng mông đạo tông tình h n m sau chương trần hài lòng gật đầu không sai hiện tại hồng mông đạo tông thực lực đã xưa lâu bằng nay đổi lại là trước kia chư thiên vạn giới hồng mông đạo tông thực lực bây giờ đã có thể được xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực hiện tại hồng mông đạo tông dù sao những i thiên tài địa bạo、so、kia, kia đều là hồng mông ở trong thiên tài địa bạo phẩm cấp cùng dược tính cũng mạnh hơn rất nhiều có được tốt tài nguyên tu luyện cùng không có tốt tài nguyên tu luyện cả hai đạt thành kết quả là hoàn toàn khác biệt hồng mông đạo tông phát triển không sai để trương trần không có quá nhiều lo lắng sau đó chính là làm chính sự t r ư ơ n g trần giống như quá khứ tại tông chủ đại điện lưu lại đông đảo thiên tài địa b ả o sau trực tiếp bước ra một bước rời đi vĩnh hằng đ ế giới lại liên tiếp bước ra mấy bước t r ư ơ n g trần đi tới chư thiên vạn giới trung ương nhìn chăm chú lên phía dưới hồng mông giới t r ư ơ n g trần có chút trầm âm hiện tại hắn cần cân nhắc một vấn đề một cái vô cùng trọng yếu vấn đề vấn đề này không chiếm được giải quyết rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn sau này thành t h u hồng mông giới di chuyển ra chư thiên vạn giới như vậy tất nhiên thì tương đương với một phương hỗn độn như thế bại lộ tại ngoài giới nếu như không có phòng hộ làm cho những cường giả khác tiến vào hồng mông giới hoặc là nói t o à c hỏng hồng mông giới lời nói hắn sau này tu vi tăng lên sẽ nhận to lớn kiềm chế trọng yếu nhất hay là hồng mông giới sinh linh đối với hắn mà nói hồng mông giới là hắn sáng tạo hồng mông giới sinh linh cũng là hắn con đàn dân làm hồng mông giới tạo vật chủ hắn trương trần có cần phải bảo vệ bọn hắn không bị ngoại giới q u ấ y nhiều không biết cái này hồng mông vô lượng trận có thể hay không đem hồng mông giới cùng chư thiên vạn giới cùng một chỗ bảo hộ ở bên trong ngược lại là có thể miễn đi phiền thoái không nhỏ trương trần trong tay k u ấ y động lấy hồng mông vô lượng trận lực lượng khe nhũ mày nếu là hồng nông vô lượng trận không làm được đến mức này hắn còn phải đi mời cầu thánh thiên hỗ trợ hiện tại hắn muốn chính mình thi triển lực lượng bảo hộ toàn bộ hồng nông giới tốn hao thời gian quá dài nhưng là bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian cũng được trước hết thử một chút đi hồng nông vô lượng trận dù nói thế nào cũng là vĩnh hằng cảnh cấp bậc t r ậ n pháp hay là hệ thống xuất phẩm đồng thời bảo hộ hai thế giới hẳn là không có vấn đề chứ t r ư ơ n g trần mặc dù vẫn còn có chút không xác định bất quá hắn rõ ràng hiện tại không thể vì những vấn đề này lãng phí thời gian lấy lại bình tĩnh chương trần quanh thân lực lượng phun trào bắt đầu di chuyển hồng nông giới ầm ầm toàn bộ hỗn tại thời khắc này tách ra tựa như hỗn độn băng liệt tiếng oanh minh chứ thiên vạn giới hết thể sinh linh tại thời khắc này đều cảm thấy sợ hãi bọn hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy tận thế sắp đến đỉnh đầu chỉ là để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thời gian liền biến mất không còn t â m tích vĩnh hằng đế giới thu thủy châu vĩnh hằng chân giới ở trong đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả hình như có cảm giác đồng thời mở hai mắt ra cỗ khí tức này là hắn trở về rồi sao không phải mới rời khỏi không đến bao lâu vì sao lại lại lần nữa trở về hồng nông hỗn độn đ cự ạ trong ư tiếng n chư i i đi ớ ra, r t oanh n g t y n g minh n hồng chỗ nông giới vững vàng rơi vào hồng nông ở trong nhìn xem hồng m ô n g giới chương trần bỗng nhiên cởi cởi hồng nông giới rơi thân hồng nông ngược lại là thật có ý tứ hồng nông giới danh tự cũng không phải là hắn xưng hô cũng không phải hắn lấy danh tự mà là hồng nông giới bên trong những sinh linh kia chỗ lấy danh tự đem sinh bọn hắn nuôi bọn hắn thế giới gọi là hồng nông giới hiện tại hồng nông giới xuất hiện tại hồng nông bên trong cũng là thật đi vào hồng nông bên trong sau khi cời ư xong chương trần thâm hít một hơi hiện tại chính là nhìn hồng nông vô lượng trận uy năng thời điểm hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a hồng nông vô lượng trận lời còn chưa dứt chương trần tiện ý niệm khẽ động khống chế hồng nông vô lượng trận lực lượng hướng hồng nông giới phương hướng bao phủ tới hồng m ô n g vô lượng trận lực lượng n à y đã đem toàn bộ chư thiên vạn giới bao phủ hiện tại lại lần nữa khuyết trương trực tiếp liền bay ra chư thiên vạn giới đi tới hồng m ô n g ở trong đối với kết quả này trương trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước kia thời điểm hắn liền đã biết hồng m ô n g vô lượng trận phạm vi bao phủ không chỉ là chư thiên vạn giới n g â n đấy hắn hiện tại lo lắng là hồng m ô n g vô lượng trận không có khả năng hoàn toàn đem hồng m ô n g giới bao phủ còn có hiện tại bao phủ về sau hồng m ô n g giới diện tích khẳng định sẽ còn khuyết trương đến lúc đó lại có hay không có thể tiếp tục đi theo khuyết trương phạm vi đem toàn bộ hồng nông giới bao phủ đương nhiên, hiện tại trương trần lo lắng nhất vẫn là không cách nào hoàn toàn bao phủ toàn bộ hồng nông giới mặt khác vậy cũng là về sau sự tỉnh hiện tại không cần thiết đi cân nhắc quá nhiều t r ư ơ n g trần chỉ cần làm tốt hiện giai đoạn làm sự tỉnh liền có thể cam đoan hắn có thể tiếp tục tăng cao tu vi hồng nông vô lượng trận lực lượng tiếp tục kéo dài rất nhanh liền chạm đến hồng nông giới tại t r ư thiên vạn giới cùng hồng nông giới ở giữa có được một mảng lớn chống không khu vực những này chống không khu vực chính là t r ư ơ n g trần để dùng cho hồng nông giới đằng sau khuyết trương diện tích lưu mạch không dành vùng bị tạm chiếm vực lưu mạch lần này trở về thì tương đương với vẽ vời cho thêm chuyện ra lần nữa khuyết trương diện tích hồng nông giới cùng chư thiên vạn giới vẫn như c ũ sẽ đụng vào nhau phát sinh không thể biết trước to lớn nguy hiểm rất nhanh hồng m ô n g vô lượng trận lực lượng liền bao phủ một phần m ộ ư ơ i hồng m ô n g giới cái này khiến trương trần nội tâm nhất định xem ra ngược lại là hắn có chút xem thường hồng m ô n g vô lượng trận hồng m ô n g vô lượng trận phạm vi bao phủ có lẽ so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều bởi vì tiếp tục cho tới bây giờ trương trần cũng không có cảm giác được cật lực tình huống nếu là xuất hiện cật lực tình huống liền đại biểu hồng m ô n g vô lượng trận sắp đến t ự c hạn không có loại tình huống này chính là tạm thời không ngại trương trần lấy lại bình tĩnh bắt đầu tăng tốc hồng nông vô lượng trận lực lượng kéo dài tốc độ mặc kệ sớm biết kết quả cũng có thể sớm một chút nghĩ biện pháp làm ra h ư n g đ ố i ông thấp không thể nghe thấy vụ vụ âm thanh bên trong hồng nông vô lượng trận kéo dài tốc độ tăng nhanh mấy lần không chỉ một k h ắ c đồng hồ sao hô trương trần p h u n ra một ngụm trọc khí trên mặt kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười thế mà còn có dư lực xem ra hồng nông vô lượng trận phạm vi bao phủ còn có thể tiếp tục quyết trương lần này ngược lại là trong thời gian ngắn không cần lo lắng hồng nông giới không có phòng hộ hiện tại hồng nông vô lượng trận đã triệt để đem hồng nông giới cùng chư thiên vạn giới bao phủ bao quát bọn chúng ở giữa lưu bạch khu vực chỉ cần có cường giả đi vào những địa phương này đều sẽ nhận hồng m ô n g vô lượng trận ngăn cản cho dù là thánh lệ loại này vĩnh hằng cảnh đỉnh phong bên trong cường giả tối đỉnh cũng không thể phá vỡ hồng m ô n g vô lượng trận hỗn độn cảnh trí cường giả không ra chứ thiên vạn giới cùng hồng m ô n g giới liền không có bất kỳ nguy hiểm gì cảm giác một chút hồng m ô n g giới tình huống bên trong t r ư ơ n g trần hài lòng gật đầu thế mà đã xuất hiện đại đế đỉnh phong cường giả không tệ không tệ xem ra không lâu sau đó hẳn là có thể sinh ra thiên đế cường giả về phần hồng nông chi khí thôi chương trần đang khi nói chuyện bàn tay vung lên liên tục không ngừng hồng nông chi khí bay vào chứ thiên vạn giới cùng hồng nông trừ thiên vạn giới mặc dù có vĩnh hằng chân giới bên trong không thiếu hồng nông chi khí thế nhưng là cũng không phải là tất cả cường giả đều có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới có những ngày hồng nông chi khí phổ thông cường giả cũng có thể thuận lợi tấn thăng thiên đế cảnh giới còn có hồng nông giới thiên địa khai x không đến bao lâu hồng nông chi khí cũng không ít nhưng là không có thế giới nào sẽ ghét bỏ hồng nông chi khí quá nhiều hồng nông chi khí tăng nhiều không chỉ sẽ gia tăng cường giả số lượng cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên toàn bộ thế giới có những ngày hồng nông chi khí hồng nông giới hoàn cảnh tu luyện sẽ dần dần cải thiện hướng phương hướng tốt tiếp tục phát triển làm xong những n à y t r ư ơ n g trần dỗi cái lưng m ệ t m ỏ i hết thẻ chuyện nên một lần nữa trở về thánh linh giới hai ngày thời gian hẳn là tới kịp lần này trở về t r ư ơ n g trần cũng không tính để t r ư thiên vạn giới cường giả tiến về thánh linh giới nơi đó quá mức hữu hiểm t r ư thiên vạn giới các cường giả hay là hào hào ẩn nút một đoạn thời gian đằng sau bọn hắn đứng vững góp chân về sau lại nhất cử toàn bộ r ờ i núi tại hồng mông cắm dễ chỉ cần t r ư thiên vạn giới tại hồng mông bên trong có được một chỗ cắm rủi đối với t r ư thiên vạn giới chỉnh thể phát triển tới nói sẽ có to lớn tăng lên không có chút gì do dự chương trần bản chân bước ra vạn thánh thành phương hướng tiến đến hiện tại tu vi tăng lên đi lên tiến đến thánh thành hẳn là tốn hao không mất bao nhiêu thời gian sau năm c á n h giờ t r ư ơ n g trần từ thánh thành trong trận pháp truyền tống đi ra nhìn thoáng qua bốn phía quen thuộc c h ẳ n g cảnh hơi xúc động lần này xem như lần thứ ba tới lại được p h i ề n phức thánh thiên tại sắp đến thánh thành thời điểm trương trần liền đã đưa tin cho thánh thiên biết được trương trần đã rời đi thánh linh giới đồng thời quay trở về chư thiên và giới thánh thiên kiếp sợ không thôi hẳn tại trương trần bọn hắn tiến vào thánh linh giới không lâu sau lâm thời nhận được tin tức thánh linh giới đã không cách nào ra ngoài chỉ có thể tiến bảo thánh linh giới bị đông đảo hỗn độn cảnh trí cường giả triệt để phong、tỏa. thế nhưng là dưới loại tình huống này t r ư ơ n g trần hay là thuận lợi rời đi thánh linh giới cái này khiến thánh t i ê n làm sao không kinh khiến cho thánh t i ê n đối với t r ư ơ n g trần càng phát tò mò cái này từ chư thiên vạn giới hỗn độn thế giới người tới tộc thiếu niên luôn luôn có thể cho người ta khác biệt kinh hỷ có quan hệ với t r ư ơ n g trần tại vĩnh hằng cảnh chiến trường biểu hiện thánh t i ê n cũng là có chỗ nghe thấy thánh linh giới không thể đi ra nhưng là có thể thông qua phương pháp đặc thù đưa tin đi ra lần trước đưa tin bên trong thánh t i ê n biết được chương trần tại vĩnh hằng cảnh chiến trường vì thế kết quả này để thánh t i ê n có chút may mắn may mắn lúc trước hắn cùng chương trần là giao hảo mà không phải trở mặt bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi t r ư ơ n g trần sửa sang lại một chút cảm xúc v a n g thánh mạch phủ phương hướng đi đến lần đầu tiên tới thánh thành khi đó hắn tu vi cũng không cao từng bước cẩn thận sợ xuất hiện biến cố gì lần thứ hai đến thánh thành đã có thực lực nhất định không tiếp tục quá nhiều lo lắng hiện tại lần thứ ba đến thánh thành t r ư ơ n g trần không cố kỵ nữa bất luận cái gì đắc tội hắn sinh linh cho dù là hôn độn cảnh trí cường giả hắn cũng không sợ mảy may hắn hôm nay xem như triệt để có được tại hồng mông chỉ mời thực lực sau một lát chương trần tại thánh mạch cửa phủ cùng chờ đợi thánh thiên đã gỡ Cùng lần trước khác biệt chính là lần này không có sinh linh là thánh thiên nên đón mà cảm thấy chấn kinh bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được trương trần cường đại vực này cường đại cường giả bị thánh thiên nên đón chuyện đương nhiên hai lần hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng cái này khiến trương trần càng phát tin tưởng vững chắc mặc kệ là ở nơi nào thực lực vĩnh viễn mới là duy nhất chân lý nếu như không phải thật sự để ý đó chính là thực lực không đủ nghiền ép hết thảy thực lực đầy đủ không phải thật sự để ý cũng có thể để nó biến trở thành sự thật để ý thuận lợi tiến vào thánh mạch phủ tại thánh t i ê n một đường cảm tạ ở trong hai người lại lần nữa đi tới đỉnh núi xuyên qua đồng dạng t r ư ơ n g trần lần nữa tiến vào t h á n h linh giới cùng lần trước hiếu kỳ khác biệt lần này t r ư ơ n g trần mang theo không có gì sánh kịp quyết tâm vĩnh hằng cảnh chiến trường ta đến ta chinh phục nơi này hết thảy đều muốn dựa theo hắn t r ư ơ n g trần tâm nguyện đến đạt thành giải quyết vĩnh hằng cảnh chiến trường sự t ì n h chính là tiến về hỗn độn cảnh chiến trường thời điểm không biết lăn lộn rất hiện tại đột phá hỗn độn cảnh không có thời gian ước định là hai ngày hiện tại đi qua một ngày thời gian lấy lăn lộn rất luyện hóa tốc độ nghĩ đến coi như không có đột phá hẳn là cũng nhanh hết thảy cũng sẽ ở giải quyết vĩnh hằng cảnh chiến trường địch nhân về sau thuận lợi tiến hành chương sáu vĩnh hằng cảnh chiến trường kết thúc tu h vi bao tác chương 656, vĩnh hằng cảnh chiến trường kết thúc tu h vi bao tác thánh linh giới vĩnh hằng cảnh chiến trường t ử vong đại mạc không gian bóp méo một chút t r ư ơ n g trần thân ảnh chống r ô n g hiện hiện nhìn thoáng qua b ố n phía t r ư ơ n g trần nhữ mày t h á n h thiên mở ra thông đạo truyền thống kia xem ra là cố định truyền thống đến tử vong đại mạc mặt khác thông đạo truyền thống hẳn là cũng đều có không giống nhau điểm truyền thống không phải vậy cái này tử vong đại mạc không có khả năng giống bây giờ như vậy tính mình không gì sánh được không có bất kỳ cái gì sinh cơ lắc đầu t r ư ơ n g trần phân biệt một chút phương hướng v ã n thánh tộc si mạch nguyên bản đại bản doanh si tâm phong tiến đến ước định khi trước địa phương chính là ở nơi đó bọn hắn sẽ ở nơi đó tiếp tục tiến hành nhằm vào thánh tộc si mạch tiến lên hành động mấy bước bước ra t r ư ơ n g trần vượt qua khoảng cách vô tận đi tới t h a n h giới sơn cảm giác một chút bên trong khí thức phát hiện liền ngay cả trước đó chữa thương mấy vị kia cường giả đều không thấy tung tích cái này khiến t r ư ơ n g trần không có quá nhiều dừng lại tiếp tục hướng si tâm phong phương hướng bước đi không có tại thánh giới sơn nghĩ đến bọn hắn đều đã đi hướng mới đại bản doanh cũng chính là trước kia si mạch đại bản doanh si tâm phong sau một lát chương trần đã tới、si tâm phong. vừa mới đến t r ư ơ n g trần liền cảm giác được bên trong đông đảo cường giả khí tức chính như hắn đoán một dạng thánh tộc thánh mạch cường giả bây giờ toàn bộ đều tụ tập tại nơi này ngược lại là thánh tộc si mạch có chút quá bình tĩnh cùng nhau đi tới t r ư ơ n g trần không có phát hiện bất luận cái gì thánh tộc si mạch l i ề n quân cường giả khí tức phía trước những địa vực kia trước đó thời điểm còn có thể cảm giác được một chút thánh tộc si mạch l i ề n quân cường giả khí tức hiện tại t r ư ơ n g trần một cái đều không có phát giác được xem ra mình đại bản danh bị công chiếm đối với thánh tộc si mạch tới nói cũng có đà kích cực lớn thánh tộc si mạch hiện tại đã là chim sợ cánh quang bọn hắn không có tiếp tục tiến lên những n à y thánh tộc si mạch l i ề n quân cờ giả cũng không dám có bất kỳ ngoi đầu lên cảm giác một chút lan lộn rất khí tức t r ư ơ n g trần thân thể k h é động hướng phía dưới hạ xuống đỉnh núi lan lộn rất ngã sốc trên đất phía trên khí tức quanh người không ngừng kéo lên t r ư ơ n g trần đi tới gần cười nhạt một tiếng lan lộn rất đột phá vào đi rất thuận lợi chỉ là cùng hắn dự liệu một dạng còn không có triệt để luyện hóa hoàn thành phong đoán cẩn thận lan lộn rất còn cần ba ngày thời gian mới có thể thực hiện đột phá đạt tới hỗn ộ cảnh bây giờ lan lộn rất khí tức đã siêu việt vĩnh hằng cảnh định phong không biết bao nhiêu thế nhưng là khoảng cách hỗn ba ngày thời gian giải quyết triệt để vĩnh hằng cảnh chiến trường đầy đủ tại ngươi đột phá trước đó chứ dọn sạch hết thẻ chướng ngại đi t r ư ơ n g trần ngữ thôi bàn chân bước ra đi tới thánh lệ các cường giả vị trí chỗ một chỗ trong đại điện thánh lệ cùng đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả chính đang thương nghị tiếp xuống phương án hành động đối mặt đột nhiên xuất hiện t r ư ơ n g trần thánh lệ cùng mặt khác tất cả cường giả đều kinh hãi một chút không phải đã nói hai ngày thời gian sao lúc này mới một ngày thời gian chương trần sự tình trạng lẽ lại liền đã làm xong thánh lệ nghĩ tới đây vội vàng hướng lấy chương trần chắc tay hỏi thăm một tiếng chương trần đạo hữu sự tình thế nhưng là làm xong thoại âm rơi xuống còn lại cường giả đều là lộ g i a vẻ chờ mong chỉ cần t r ư ơ n g trần sự tình làm xong như vậy bọn hắn chính là tiếp tục tiến lên giải quyết hết còn lại những cái kia thánh tộc si mạch liên quân toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ bọn hắn liền đại hoạch toàn thắng đông đảo cường giả ở trong diễn thịnh cũng ở trong đó nhìn chăm chú lên cái này so sánh với trước đó cường đại không biết bao nhiêu cường giả diễn thịnh cảm khái v n phần từng có lúc t r ư ơ n g trần cùng hắn thực lực bất quá sàn sàn với nhau hiện tại hắn mặc dù cũng đột phá đến chúa tệ cảnh thế nhưng là cùng chương trần trinh lệch lại là càng lúc càng lớn nhân tộc này thiếu niên sáng tạo kỳ tích càng ngày càng nhiều hiện tại càng là muốn dẫn dắt bọn hắn đi giải quyết rơi bọn hắn tha thiết ước mơ thánh tộc si mạch liên quân bọn hắn cái này một cái trời diễn tộc chi mạch tộc nhân rất ít cũng không cường đại một mực gặp thánh tộc si mạch tức hiếp lần này tới đến thánh linh giới chính là đến giải quyết tần đoán trợ giúp thánh tộc si mạch tạp thoái đều đáng chết t r ư ơ n g trần n g h e vậy nhìn thoáng qua ở đây tất cả cứng giả khẽ gật đầu không sai chuyện của ta đã toàn bộ làm xong sau đó chính là lúc phản công một bên trần vạn cổ nghe được trương trần lời nói thân thể chấn động mạnh một cái lại có thể tiếp tục tăng cao tu vi rồi sao đi vào thánh linh giới về sau nói thật hắn đã mê luyến loại tu vi này báo tắp cảm giác nơi này đơn giản chính là nhân gian tiến cảnh thoại âm rơi xuống bao quát thánh lệ ở bên trong tất cả cường giả thân thể đều là chấn động mạnh một cái tiếp theo một cái trước mắt một đạo đều nhịp tiếng hoan hô ở trong đại điện vang lên hủy d i ệ t thánh tộc si mạch hủy d i ệ t thánh tộc si mạch hủy d i ệ t thánh tộc si mạch thanh、si、âm vang lên sau một lúc chương trần giơ tay lên một cái bàn tay nâng lên trong đại điện trong nháy mắt l ặ n g ngắt như tờ chương trần liếc nhìn một chút đông đạo cường giả trầm giọng nói khởi hành xuất phát cũng không lâu lắm tại thánh lệ dẫn đầu xuống chương trần cùng đông đảo cường giả rời đi、si tâm phong. bọn hắn sau đó cần một đường tiến lên tiêu diệt cái này vĩnh hằng cảnh trong chiến trường tất cả thánh tộc si mạch liên quân về phần lăn lộn r h ấ t chương trần tại lúc gần đi bày ra một đạo phòng hộ có tầng kia phòng hộ tại liền xem như thánh lệ loại cấp bậc này vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đều không thể ảnh hưởng đến lăn lộn rất đột phá chỉ cần lăn lộn rất chính mình đột phá thuận lợi như vậy hôn đột cảnh liền cũng không phải là cái gì xa không thể chạm mục tiêu tại t r ư ơ n g trần gia nhập bên dưới thánh tộc thánh mạch liên quân đánh đâu thẳng đó một đường tiến lên không có bất kỳ cái gì trở ngại thánh tộc si mạch liên quân căn bản không có bất kỳ sức phản kháng ch ba ngày thời gian đồ sát kéo dài suốt ba ngày thời gian tại trong ba ngày nay vĩnh hằng cảnh chiến trường máu chạy phiêu mái trèo không biết bao nhiêu tại ngoại giới cao cao tại thượng vĩnh hằng cảnh cường giả vẫn lạc tại thánh tộc si mạch trước khi chết phản công bên dưới cho dù là thánh tộc thánh mạch liên quân cường giả chương trần bàn tay bóp đem hai vị vĩnh hằng cảnh định phong cường giả trực tiếp bóp thành hư vô làm xong những n à y chương trần thu về bàn tay phun ra một ngụm thật g i i khí tức vĩnh hằng cảnh chiến trường cuối cùng là triệt để kết thúc vừa mới hai vị kia vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh chính là vĩnh hằng cảnh trong chiến trường thánh tộc si mạch liên quân còn lại cuối cùng hai vị cường giả đến tận đây thánh tộc si mạch liên quân tại vĩnh hằng cảnh chiến trường tất cả cường giả đều bị chém giết hầu như không còn một tên cũng không để lại bao quát những cái kia tham dự vào trợ giúp thánh tộc si mạch chân ma tộc cường giả cũng là như thế bốn phía đông đảo thánh tộc thánh mạch cường giả lẫn nhau đều có chút hoảng hốt lần này chiến đấu kết thúc quá mức m n g ảo bọn hắn đơn giản chính là đang đánh trận thuận gió từ khi trương trần tới về sau vẫn luôn là như vậy cơ hội là đồng thời tất cả cường giả đều đem ánh mắt rơi vào trương trần trên thân mỗi cái trong mắt cường giả đều mang không cách nào che giấu vẻ kính sợ bọn hắn đối với trương trần vẻ kính sợ đây là trương trần dùng thực lực chinh phục bọn hắn dùng chiến tích chinh phục bọn hắn lấy được kết quả cuối cùng tu vi phản hồi đến trương trần trên mặt cũng lộ ra né linh lực tu vi hẳn là cũng có thể tăng lên tới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong đi ba ngày thời gian hắn chém giết vô số cường giả linh lực tu vi cũng là một đường thẳng lên đến vừa rồi hắn đã nhanh muốn đạt tới ba vị tu vi vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong còn lại những n à y vừa mới chém giết hai vị kia vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh hẳn là đủ để trợ giúp hắn đạt đến lục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đã xa xa siêu việt vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong bất quá t r ư ơ n g trần rõ ràng khoảng cách đạt tới hỗn đ ộ cảnh hay là kém một chút có lẽ cần chém giết một vị hỗn đ ộ cảnh cường giả thu hoạch được hỗn đ ộ cảnh cấp bậc tu vi phản hồi về sau mới có thể chân chính thực hiện đột phá đáng nhắc tới chính là, hiện tại hồng nông đại đạo chi lực cũng đạt tới viên mãn cấp độ lại hướng phía trước chính là cuối cùng hồng nông lực lượng bản nguyên chương 657, song hỉ lâm môn lăn lộn rất phá hôn đội cảnh chương 657, song hỉ lâm môn lăn lộn rất phá hôn đội cảnh sau một lát hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh mang tới tu vi phản hồi kết thúc cảm nhận được thể nội bàn g bạc lực lượng chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng ba vị tu vi vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong đạt thành còn có hồng nông lực lượng bản nguyên lời còn chưa dứt chương trần bàn tay nâng lên một cỗ màu tím huyền diệu lực lượng cường đại nợ rộ nguồn lực lượng này cùng trước kia hồng mông ý cảnh rất giống bất quá lại là càng thêm cường đại huyền diệu tựa như hồng mông khởi nguyên t r i lực cái này chính là hồng mông lực lượng hình thái cuối cùng hồng mông lực lượng bản nguyên bình thường hồng mông lực lượng bản nguyên chính là một chút hỗn độn cảnh cường giả đều không có nắm giữ mà t r ư ơ n g trần hiện tại bất quá vĩnh hằng cảnh đình phong còn không có đột phá đến hỗn độn cảnh liền đã triệt để nắm trong tay dù là chỉ là một thành hồng mông lực lượng bản nguyên có thể trung quy là đã nắm giữ hồng mông lực lượng của bản nguyên thu nạp hồng mông lực lượng bản nguyên chương trần ánh mắt nhìn về phía chiến trường chỗ càng sâu ở nơi đó có một tầng ngăn cản bọn hắn tiếp tục hướng phía trước bình t h ư ớ n g một đường truy sát thánh tộc si mạch liên quân trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã đi tới vĩnh hằng cảnh chiến trường cùng hôn độn cảnh chiến trường cách ngăn chỗ xuyên qua tầng này cách ngăn bọn hắn liền có thể đi đến kế tiếp chiến trường cao cấp hơn chiến trường hôn độn cảnh chiến trường đúng lúc này một cố cường đại trước nay chưa từng có khí tức tại si tâm phong vị trí bộc phát cảm nhận được cố khí tức này chương trần thần sắc cứng lại lăn lộn rất rốt c u c đột phá sao ngược lại là thật biết chọn thời gian vừa mới giải quyết xong bọn gia hỏa này liền thành công đột phá đây cũng là song hỉ lâm môn nói xong lời cuối cùng t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra chúc mừng c h i sắc lan lộn rất từ thoát khốn bắt đầu vẫn muốn đột phá hỗn độn cảnh bây giờ cuối cùng là đã được như nguyện trần vạn cổ đi tới gần nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần sắc mặt suy đoán nói đây là lan lộn rất đột phá t r ư ơ n g trần cười gật đầu lần này chúng ta liền lại nhiều thêm một vị hỗn độn cảnh cường giả nói ánh mắt nhìn về phía si tâm phong phương hướng về phấn lan lộn rất có thể hay không độ kiếp thành công t r ư ơ n g trần không có nghĩ qua dù là hỗn độn cảnh thiên kiếp không gì sánh được gian a n vô cùng kinh khủng thế nhưng là chương trần chưa từng có lo lắng qua vấn đề này đối với những cường giả khác tới nói hôn độn cảnh thiên cấp có thể là trở ngại to lớn là ngăn cản chân chính đặt chân hôn độn cảnh cường đại trở ngại thế nhưng là đối với lăn lộn rất tới nói chương trần tin tưởng có lẽ sẽ có khó khăn xuất hiện nhưng lăn lộn rất nhất định có thể thành công độ kiếp dù sao hắn nhưng là hôn độn bộ tộc hay là hôn độn bộ tộc ở trong người nổi bật lúc này thánh lệ các cường giả cũng lấy lại tinh thần đến nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía si tâm phong phương hướng bọn hắn cũng đ a nghĩ n g đến nơi đó có thể dẫn phát loại này khí tức cường đại đến cùng là ai lăn lộn rất mà lại cố khí tức này bọn hắn cũng không lạ lẫm đây là hôn độn cảnh trí cường giả khí tức lan lộn rất đột phá hôn đội cảnh cái này khiến thánh lệ các loại vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ đến bọn hắn cấp độ này duy nhất hy vọng chính là đột phá hôn đội cảnh đáng tiếc cảnh giới kia quá mức khó khăn cho dù là bọn họ là trời diễn tộc là t h a n h tộc đều có chút chạm đến không đến muốn đột phá còn nhất định phải tiếp tục tích lũy nội tình mới được bất quá có lần này tại thánh linh giới tích lũy bọn hắn cảm giác bọn hắn khoảng cách đột phá hôn đội cảnh lại tới gần một bước dài chương trần tập trung ý chí, nhìn chung quanh một tuần chầm giọng nói chữ vị thánh tộc si mạch liên quân đã triệt để diết xác chúng ta, công chúng nhiều c h ấ n kinh tại lăn lộn rất đột phá hô nộn cảnh cường giả từ trong lúc khiếp sợ kéo lại nghe được trương trần lời nói tất cả cường giả đều không tự chủ lộ ra vẻ hưng phân thắng lợi chúng ta là bên thắng thánh tộc si mạch tạp thái o cuối cùng là chết hết chúng ta thắng sau cùng bên thắng là chúng ta từng đạo tiếng hoan hô bên thai không dứt thế nhưng là tại những n à y tiếng hoan hô qua đi một chút cường giả nhịn không được rơi xuống bi thương nước mắt lần này mặc dù bọn hắn thắng lợi thế nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng có đồng bạn vẫn l ạ những cái kia có chút là thân nhân của bọn hắn có chút là bằng hữu của bọn hắn ngh thắng lợi vui sướng tán đi rất nhiều trở nên có chút bi thương đứng lên ầm ầm toàn bộ vĩnh hằng cảnh chiến trường trên bầu trời từng mảnh từng mảnh màu đen kiếp vân bắt đầu xuất hiện vừa mới xuất hiện l i ề n có từng luồng từng luồng kiếp lôi ở bên trong quay cuồng phát ra từng đạo tiếng oanh minh t r ư ơ n g trần thấy cảnh này nhịn không được hít sâu một hơi lăn lộn rất hỗn độn cảnh l ô i k i ế p đến cũng không biết lăn lộn rất lần này đột phá mấy loại tu vi tựa như biết t r ư ơ n g trần đang nói chuyện bình thường một đạo tiếng giống giận dữ theo sát phía sau vang vọng giống đạo này tiếng giống giận dữ vang vọng tiên cung tại toàn bộ vĩnh hằng cảnh chiến trường vang vọng ngay sau đó một đạo thân ảnh kh chỉ thấy trên bầu trời lan lộn rất ngạo nghễ mà đứng đối mặt đỉnh đầu màu đen kiếp lôi vẫn như cũ kiệt ngạo không gì sánh được chương 658 lan lộn rất độ kiếp tự phụ hỗn độn cảnh các trí cường giả chương 658 lan lộn rất độ kiếp tự phụ hỗn độn cảnh các trí cường giả ầm ầm tự a như biết được lan lộn rất ý nghĩ bình thường k i ế p vân màu đen bên trong khủng bố kiếp lôi bỗng nhiên lộn một chút c h ó i hai tựa như thiên địa sơ khai t h a n h âm tại toàn bộ vĩnh hằng cảnh chiến trường văn vọng nghe được đạo này tiếng oanh minh cường giả đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng kiếp lôi này cực kỳ khủng bố vẹn vẹn quay cùng thời điểm tràn lan đi ra khí tức liền để bọn hắn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác nếu là đối với bọn hắn rơi xuống bọn hắn thập tử vô sinh nhìn chăm chú lên phía trên lan lộn rất tất cả thánh tộc thánh mạch cường giả đều có chút khẩn trương đối mặt bực này kinh khủng k i ế p lôi lan lộn rất có thể hay không độ kiếp thành công tấn thăng trở thành hỗn độn cảnh trí cường giả bọn hắn là hy vọng lan lộn rất độ kiếp thành công dù sao bọn hắn là cùng trận doanh cường giả lan lộn rất độ kiếp thành công bọn hắn thánh tộc thánh mạch liền sẽ thêm ra một vị hỗn độn cảnh trí cường giả khi đó tại trình thể đ thánh lệ ánh mắt lộ ra cầu nguyện chi sắc nhất định phải thành công a vĩnh hằng cảnh chiến trường bọn hắn đã đại thắng hắn còn nghe nói vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường cũng tại một trận cường giả bí ẩn chế tạo thiên thai ở trong thay đổi thế cục thu được thắng lợi cuối cùng bây giờ tam đại chiến trường chỉ còn lại có chí cường giả chiến trường vẫn còn cháy bỏng trạng thái thế lực ngang nhau bây giờ lúc này bất luận một vị nào hỗn độn cảnh t r í cường giả gia nhập cũng có thể đánh vỡ cân bằng này trên bầu trời lan lộn rất lâu đã lộ ra đối mặt đạo này tiếng oanh minh lộ ra vẻ khinh thường liền biết trốn ở bên trong lan qua lan lại có loại cho ta bổ xuống lời còn chưa dứt một đạo màu đen tráng kiện kiếp lôi liền từ kiếp vân màu đen bên trong đống nhiên rơi xuống tại đạo này màu đen dưới kiếp lôi tất cả cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc lôi kiếp bắt đầu chương trần nhìn xem kiếp lôi rơi xuống trực tiếp thu hồi ánh mắt tiếp xuống kết cục hắn đã có thể đoán được không cần thiết tiếp tục chú ý hắn chỉ cần chờ đợi chờ đợi lôi kiếp kết thúc lan lộn rất đột phá hôn đ ộ t cảnh trở về loại cấp bậc này kiếp lôi đối với hắn hiện tại không sử dụng bất luận cái gì tăng phúc thực lực thủ đoạn tới nói cũng không có tính uy hiếp chớ nói chi là hiện tại lan lộn rất đã chân chính đột pháo lôi k i ế p đối với lan lộn rất tới nói không có bất kỳ uy hiếp gì tính tại đông đảo cường giả nhìn chăm chú ở trong lan lộn rất đối mặt kiếp lôi trực tiếp mở ra máu của mình bồn u miệng lớn sau đó màu đen tráng kiện kiếp lôi trực tiếp đã rơi vào miệng to như chậu máu ở trong ngay sau đó liền không có ngay sau đó màu đen kiếp lôi tiến vào lan lộn rất miệng to như chậu máu đằng sau không có bất kỳ cái gì thành âm t r u y ề n ra nguyên bản còn một mặt ngưng trọng khẩn trương thánh tộc thánh mạch cường giả thấy cảnh này trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ cái gì kiếp lôi cứ như vậy không có không có bất kỳ cái gì tiếng vang liền bị mướt hôn lộn cảnh kiếp lôi như vậy kh cứ như vậy bị nuốt đúng lúc này đông đảo cường giả bên h a i vang lên một đạo thanh â m bất mãn thứ độ gì cứ như vậy một chút năng lượng còn nói là hôn độn cảnh kiếp lôi đ â u nghe được thanh â m này đông đảo lâm vào đờ đ ấ n thánh mạch cường giả lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn nhau sau khoe miệng đều kịch liệt có gắp bọn hắn vừa mới còn lo lắng lăn lộn rất sống không qua kiếp lôi không nghĩ tới người ta trực tiếp n ớ t còn ghét bỏ năng lượng có ít thánh lệ nâng đỡ cái chán có chút bất đắc gì lắc đầu xem ra là lo lắng vô ích dùng phạm tục đại lục lời nói nói thế nào hoàng đế không vội thái giám gấp cùng bọn h ắ n khác biệt chính là, thế giới này hỗn độn cùng kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại hỗn độn có chỗ khác biệt nguyên bản thuộc về con ác thú thôn vệ năng lực tiến hóa ở thế giới này hỗn độn cũng có được đồng thời càng thêm cường đại có được loại thôn vệ này tiến hóa năng lực kiếp lôi chỉ cần không có khả năng trong nháy mắt diện s á t lăn lộn rất như vậy đối với lăn lộn rất tới nói chính là to lớn thuốc bổ có thể giúp lăn lộn rất nhanh chóng tại hỗn độn cảnh bên trong đứng vững góc chân hỗn độn cảnh không giống với thiên đế cổ đế vĩnh hằng cảnh chia làm mấy cái giai đoạn hỗn độn cảnh chính là hỗn độn cảnh không có giai đoạn phân chia chỉ có cảnh giới này duy nhất giống nhau chính là hỗ nghĩ đến lôi k i ế p kết thúc về sau lan lộn rất chẳng những có thể tại hôn độn cảnh đứng vững góc chân còn có thể lại đột phá tiếp một cái tiểu cảnh giới đã tới t hôn độn cảnh nhị trọng tha thiết ước mơ không bị ta siêu việt nghĩ đến độ k i ế p kết thúc về sau ngươi liền có thể đã đạt thành hoặc là nói ngươi lại siêu việt trở về t r ư ơ n g trần dối cái l ư n g mệt mỏi bắt đầu quan sát vĩnh hằng cảnh chiến trường cùng hôn độn cảnh chiến trường c á c h ngăn hắn muốn nhìn một chút dựa vào thực lực của hắn có thể hay không xuyên qua cái này cắt ngăn đi đến hôn độn cảnh chiến trường trần bạn cổ thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua chương trần lắc đầu cười một tiếng chương trần tiểu tự này đối với lan lộn rất thật đúng là tín nhiệm bất quá cúng đối mặc dù nhận biết lăn lộn rất thời gian không lâu thế nhưng là lăn lộn rất cường đại là g i ỏ i như ban ngày hỗn độn cảnh lôi k i ế p đối với những cường giả khác tới nói rất khủng bố thế nhưng là đối với lăn lộn rất tới nói có lẽ cũng không phải là như vậy sau đó trương trần cùng lăn lộn rất chiến trường liền không còn là cái này vĩnh hằng cảnh chiến trường mà là hỗn độn cảnh trí cường giả chiến trường、Ấm、ẩm ẩm vênh vênh vênh kiếp lôi không ngừng từ kiếp vân màu đèn xa suốt bên dưới hướng phía lăn lộn rất đập xuống lăn lộn rất đối với những ngày kiếp lôi vẫn như cũ cùng lúc trước bình thường mở ra miệng to như chậu máu đều thân khác biệt duy nhất chính là lăn lộn rất trên thân thể tách ra chính mình cường đại bàn g bạc lực lượng hôn độn cảnh trí cường giả sử dụng vẫn như c ũ là chúa tể chi lực chỉ bất quá so với chúa tể cảnh cường giả chúa tể chi lực tới nói càng thêm cường đại hôn độn cảnh chúa tể chi lực tương đương với chúa tể cảnh chúa tể chi lực tiến hóa phiên bản kiếp lôi mặc dù càng phát khủng bố thế nhưng là tại lăn lộn rất trước mặt hay là sửa không được bị thôn vệ vận mệnh ầm ẩ m đông đảo thánh tộc thánh mạch cường giả đến phía sau cũng dần dần bông xuống nội tâm lo lắng xem ra lắng bọn hắn trận ranh sắp thêm ra một vị hôn độn cảnh tr nghĩ tới đây tất cả thánh tộc thánh mạch cường giả đều lộ ra một vòng dáng tươi cười hỗn độn cảnh trí cường giả chiến trường sắp nên đón một vị hỗn độn cảnh trí cường giả trợ rút vĩnh hằng cảnh chiến trường cùng hỗn độn cảnh chiến trường cách ngăn chỗ trương trần xuề bàn tay ra lục lọi cách ngăn cái này cách ngăn cùng trước đó cái kia cách ngăn một dạng đều là trí cường giả lực lượng ngưng tụ mà thành xem ra cái này cách ngăn cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là lần này thánh tộc si mạch cùng thánh tộc thánh mạch chiến tranh mang tới chiến tranh trước khi bắt đầu các trí cường giả tiến vào chiến trường phân chia khu vực thiết lập cách ngăn ngăn cản khác biệt cấp độ cường giả tiến vào không thuộc về mình cấp độ. ngược lại là một cái biện pháp không tệ chính là đáng tiếc vẫn như cũ có sơ hở tồn tại trương trần hồng nông đạo đồng tử tiếp tục vận chuyển trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười tìm tới ngươi cái này c á c h ngăn chính như thánh linh giới phong tỏa một dạng tồn tại sơ hở hôn đ ộ n cảnh cắt trí cường giả thật đúng là đầy đủ kiêu ngạo tự phụ a bọn hắn chỉ sợ cho là nơi này không tồn tại bất luận cái gì có thể xuyên qua c á c h ngăn tiến vào bọn hắn chiến trường cường giả đi bọn hắn sẽ không nghĩ tới từ vĩnh hằng cảnh chiến trường bên trong còn sẽ có cường giả đi vào trợ giút chờ đợi lăn lộn rất độ kiếp kết thúc chính là tiến về hôn đồn cảnh chi t r ư ơ n g trần từ cách ngăn bên trên thu hồi ánh mắt vung lòng cười cười ầm ầm b à n h b à n h tựa như tại đáp lại t r ư ơ n g trần bình thường kiếp lôi hạ xuống tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ thế nhưng là cho dù kiếp lôi này tốc độ tăng nhanh lan lộn rất hay là bảo trì trước đó động tác không thay đổi tăng tốc hạ xuống kiếp lôi nhìn tựa như là chủ động rơi vào lan lộn rất trong miệng bình thường tăng trưởng lan lộn rất thực lực chương sáu t r ư ơ n linh l ư c hôn đội cảnh nghị trọng nhục thân hôn đội cảnh tam trọng bình phong chương sáu linh l ự c hôn đ ộ n cảnh n h ị trọng nhục thân hôn đ ộ n cảnh tam trọng bình phong ầm ầm một khác đồng hồ sau kiếp lôi tiếng oanh minh vang lên tốc độ bắt đầu chậm lại đại biểu cho hôn man hôn độn cảnh lôi kiếp sắp kết thúc cho tới bây giờ kiếp lôi vi năng đã vô cùng kinh khủng đủ để khiến cho mới và hôn độn cảnh cường g i ả trọng tương h đối mặt loại này kinh khủng kiếp lôi hôn man cũng không dám lại khinh thường tiếp tục thôn p h ệ đối với sau cùng những này kiếp lôi hôn man chỉ có thể dựa vào chính mình lỗ sắc thành công chúa tể chi lực cùng kiếp lôi đ ố i kháng may m à lúc trước hắn thôn p h ệ kiếp lôi đã để hắn triệt để tại hôn độn cảnh đứng vững góc chân đồng thời tấn thăng một cái tiểu cảnh giới hiện tại hôn man đã không phải là hôn độn cảnh nhất trọng mà là hôn độn cảnh n h ị trọng và chúa tể chi lực cùng màu đen kiếp lôi trong đụng trạm dư ba dun dun khiến cho vĩnh hằng cảnh chiến trường thiên không phá vỡ cái này đến cái khác l ô lớn màu đen hư không cùng màu đen kiếp lôi hòa lẫn làm cả vĩnh hằng cảnh chiến trường đều bị khủng bố khí tức tràn ngập ầm ầm b à n h giống cuối cùng một đạo kiếp lôi bị hôn man một c h ả o xe rách tại hôn man trong tiếng giống giận dữ bao phủ toàn bộ vĩnh hằng cảnh chiến trường kiếp vân màu đen bắt đầu tán đi đông đảo thánh tộc thánh mạch cường giả thấy cảnh này cơ h ộ là đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thành công độ kiếp thành công hôn man thấn thăng trở thành hôn độn cảnh trí cường giả trương trần cùng trần vạn cổ cũng ngầm đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu hôn man trong mắt của hai người đều mang chúc mừng c h i sắc trần vạn cổ trong mắt đem so sánh với trương trần còn nhiều thêm một vòng vẻ hâm mộ ba ngày thời gian chiến đấu hắn chém giết đông đảo cường giả bây giờ tu vi cũng đạt tới chúa tể cảnh lục trọng đ ỉ n h phong thế nhưng là hắn phi thường rõ ràng hắn cách đột phá hôn nội cảnh còn có dài đằng đắng một đoạn đường cần phải đi đi hôn man dành trước hắn rất rất nhiều trên bầu trời hôn man ngạo nghễ mà đứng trên quanh thân cường hành chúa tể chi lực quấn quanh khí t ứ c của hắn đem so sánh với độ kiếp trước đó đã đột phá đến hôn nội cảnh cảm nhận được thể nội phun trào bàng bạc lực lượng hôn man trên mặt đều là vui mừng là hắn biết là hắn biết hắn hôn man không kém gì bất luận sinh linh gì bị nốt vô số thuế nguyệt về sau hắn rốt c ụ c đột phá đến đã từng tha thiết ước mơ cảnh giới chính là có chút đáng tiếc không có tại trương trần siêu việt lúc trước hắn đ ặ tới t không phải vậy chính là một kiện phi thường viên mãn sự tình nghĩ đến trương trần hôn man ánh mắt nhìn về phía phía dưới trương trần vị trí trên mặt không tự chủ lộ ra đắc ý biểu lộ trước người đem ta siêu việt hiện tại ta lại đem ngơi siêu việt hai chúng ta hòa nhau bất quá khi hắn cảm nhận được trương trần thể nội lực lượng cường đại lúc trên mặt biểu lộ hơi chậm lại tiểu từ này thật biến thái còn không có đột phá hôn đội cảnh làm sao cảm giác liền gần giống như hắn phải biết hắn bây giờ là hôn đội cảnh nhị trọng a dựa vào bọn hắn hôn đội bộ tộc cường đại chiến lược gần như có thể quét ngang hôn đội cảnh sơ kỳ loại này chiến lược mạnh mẽ vậy mà cảm thấy trương trần cùng hắn thực lực trên lệnh không có bao nhiêu chẳng phải là nói hiện tại trương trần chiến lược đã có thể địch nổi hôn đội cảnh tâm trọng không phải vậy, tuyệt đối không cách nào cho hắn loại cảm giác này đột phá vui sướng tại thời khắc này trong nháy mắt tắn đi hôn man bỗng nhiên cảm giác thật là không có, có ý tứ lúc đầu tôi hắn coi là đột phá hôn độn cảnh liền có thể đem t r ư ơ n g trần tại trong một đoạn thời gian hất ra thế nhưng là hắn không n g ờ tới hoàn toàn chính xác hất ra chỉ bất quá chỉ có như vậy một đâu đâu t r ư ơ n g trần tu vi chỉ là ba vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong m à thôi khoảng cách đột phá hôn độn cảnh còn có rất lớn một khoảng cách dù là như vậy đặt đến hôn độn cảnh nhị trọng hắn hay là không mạnh hơn bao nhiêu hôn độn cảnh chính là trí cờ giả c ầ u thí hôn man có chút buồn bực ông lúc này một đạo vù vù âm thanh tại toàn bộ vĩnh hằng cảnh chiến trường văn vọng chỉ gặp vô tận cao trên bầu trời đại biểu lôi k i ế p k i ế p vân màu đen vừa mới tán đi liền có thần h ỏ a màu đen giáng lâm bao phủ cả mạnh thiên khung đông đ ả o mặt lộ vẻ vui mừng thánh tộc thánh mạch cường giả nhìn thấy những n à y thần h ỏ a màu đen thần sắc đều là khẽ động đây là thần h ỏ a cướp hôn man không chỉ là linh lực tu vi đột phá hôn đội cảnh còn có nhục thân tu vi cũng đột phá là hôn man là hôn đội bộ tộc cường giả nhục thân vốn là cường đại vô song linh lực tu vi đều đột phá nhục thân không có lý do gì không có đột phá xem ra hôn man còn cần vượt qua thần hòa cướp mới có thể xem như độ kiếp thành công cũng không biết thần hồn tu vi đột phá đến hôn đ ộ cảnh không có chương trần t h ấ y thế lâu ngày cũng là vậy một cái còn phải lại thăng một đợt thực lực a xem ra chỉ có một loại tu vi đột phá hôn đ ộ n cảnh mới có thể siêu việt người a chân vạn cổ cảm nhận được phía trên thần hỏa màu đen uy năng nhịn không được lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng khó trách đều nói hôn đ ộ n cảnh chính là trí cường giả đây không phải không có nguyên nhân những cái kia thần hỏa hắn cảm giác chỉ cần một tia rơi xuống liền có thể đem hắn đốt cháy hầu như không còn chỉ sợ chỉ có đột phá hôn đ ộ n cảnh về sau mới có thể đối kháng loại này cường đại thần hóa cướp nghĩ tới đây chân vạn cổ tựa như nghĩ tới điều gì theo bản năng nhìn thoáng qua chương trần ngược lại là đem tiểu tử này quên đi trừ trương trần bên ngoài chỉ sợ cường giả khác đều cần đột phá đến hôn đ ộ i cảnh mới có thể đối mặt loại này cường đại thần hóa cướp t r ư ơ n g trần phát giác được trần vạn cổ ý nghĩ trên mặt lộ ra một vòng v ẻ cổ quái ta lợi hại còn có sai ta cũng muốn phải khiêm tốn thế nhưng là thực lực của ta không cho phép a ta lại thế nào điệp thấp thế nhưng là ta cái này đáng chết ưu tú thực lực đều không thể triệt để ẩn tàng xem ra hôn man chỉ cần đục thân cùng linh lực tu vi đột phá đến hôn n ộ cảnh hôn n ộ bộ tộc thần hồn là điểm yếu kém hôn man thần hồn tu vi muốn đột phá hôn n ộ cảnh còn cần cố gắng một phen mới được Trân Vạn chỉ n g e vậy, khẽ gật này khẽ h đầu điểm ắ có n ràng, cùng hôn, hôn, hôn a thần o t hồn i g là hôn đ ộ n bộ tộc khuyết điểm chỗ đem so sánh với linh lực cùng nhục thân thần hồn tu vi tăng lên tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều hiểu rõ n h ữ này g n c h â n vạn cổ cũng hơi có thể hiểu thành cái gì hỗn độn bộ tộc sẽ bị toàn bộ hồng nung đổi thật sự là bởi vì hỗn độn bộ tộc quá mức khủng bố một chút tâm trí không kiên định hỗn độn có thể sẽ tạo thành to lớn giết chóc không quan tâm b u n g ra thôn vệ tàn sát thế giới loại năng lực này tự nhiên để c h ú n g tộc khác kiên kỵ khu trục bọn hắn thập đại cường giả tộc sợ hỗn độn bộ tộc uy hiếp bọn hắn địa vị c h ú n g tộc khác sợ hỗn độn bộ tộc tàn sát bọn hắn ăn nhịp với nhau phía dưới hỗn độn bộ tộc khu trục liền trở thành kết cục đã định có đôi khi chủng tộc quá mức cường đại cũng là một loại sai lầ hôn man phương hướng rơi xuống. Nhìn chăm chú rơi xuống. lên m ộ thực mặt này, tất này, cường cả giả ầ thần n ngưng、tụ. Cùng lúc trước khác biệt chính là, bọn hắn không còn lo lắng hôn man có thể hay không độ kiếp thành công, mà là mong.、Chờ、mong hôn man tại thần hỏa cướp đằng sau, có thể tăng lên bao nhiêu sắc sau, lúc trước khác có chờ Chờ cướp có đều độ là là, lo là mà tụ. biệt thể tại thể t kiếp hay hỏa h bao lực Hôn man thực lực tăng h ự lực c t lên càng nhiều đối với bọn hắn tới nói chính là càng tốt sự tình dạng này hôn man đi hôn độn cảnh chiến trường liền có thể giúp đỡ càng lớn bận rộn trên bầu trời hôn man chỉnh lý tốt cảm xúc bắt đầu hết sức chăm chú độ thần h ỏ a cướp hắn cần tăng lên càng nhiều thực lực như vậy mới có thể căn đoan có thể làm cho t r ư ơ n g trần đuổi theo hắn thời gian càng nhiều hơn một chút hắn nhưng là hỗn độn bộ tộc không phải dễ dàng như vậy bị siêu việt lần trước hắn không nắm chắc được cơ hội bị những cái k i a thánh tộc si mạch tạm toái kéo lại lần này hắn nhất định phải một mực nắm lấy cơ hội ông tiếp theo một cái trước mắt thần hỏa màu đen chạy ngược đem hôn man toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong thần hỏa màu đen ở trong hôn man quanh thân thôn vệ chi lực n ở rộ tham lam thôn vệ lấy hết thể đến gần thần hỏa màu đen những n à y thần hỏa màu đen đối với hắn mà nói chính là to lớn chất dinh dưỡng là hắn thực lực tăng lên chất dinh dưỡ thời gian trôi qua gần nửa canh giờ trôi qua rất nhanh nguyên bản bao phủ toàn bộ vĩnh hằng cảnh chiến trường thần hỏa màu đen đã tiêu tán hơn phân nửa chỉ còn lại có cuối cùng một phần nhỏ đem hôn man bao phủ lúc này hôn man nhục thân khí tức so sánh với trước đó cường đại mấy lần không chỉ hôn độn cảnh tam trọng thần hỏa c ư ớ p còn chưa kết thúc hôn man nhục thân tu vi liền siêu việt linh lực tu vi đạt đến hôn độn cảnh tam trọng lại là một khắc đồng hồ trôi qua thần hỏa cấp triệt để tiêu tán vĩnh hằng cảnh chiến trường bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ chỉ có hôn man ngạo nghẽm à đ ư g i ố n g lúc này hôn man nổi giận gầm lên một tiếng trong tiếng giống giận dữ đều là k h ó a ý bây giờ nhục thể của hắn tu vi đã đạt hôn độn cảnh tam trọng đình phong t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng phun ra một ngụm thật d à i khí sau đó nên đi kế tiếp địa phương một bên trần vạn cầu nghe vậy t h ầ n s ắ c cứng lại đối với cái này kế tiếp địa phương hắn biết ra sao chỗ hôn độn cảnh trí cường giả chỗ chiến trường chương sáu trăm sáu mươi chuẩn bị khởi hành thánh hy chương sáu trăm sáu mươi chuẩn bị khởi hành thánh hy lan lộn rất quen thuộc một chút lực lượng của mình sau tại trong vạn chúng t r ú m ụ bắt đầu hướng phía giới hạ xuống đi vào trên mặt đất đông đảo thánh tộc thánh mạch cường giả lướt nhau nao nhao đối với l ă n lộn rất chắp tay chúc mừng chúc mừng l ă n lộn rất đạo hữu đột phá hôn đ ộ i cảnh thành tựu trí cường giả l ă n lộn rất nghe được trí cường giả ba chữ lại nghĩ tới chương trần quanh thân khí tức đều có chút hôn loạn cái gì trí cường giả bất quá là vĩnh hằng c ả n h phía trên cảnh giới mà thôi các ngươi không cần như thế quá mức coi trọng đông đảo thánh tộc thánh mạch cường giả nghe vậy đều có chút l â y người hôn đ ộ i cảnh đích thật là vĩnh hằng c ả n h phía trên cảnh giới có thể nó không phải cũng là trí cường giả cảnh giới sao ở trong đây nhưng không có ai có thể cam đoan sau này mình nhất định có thể thành tựu hôn nội cảnh dù sao đây chính là trí cường giả cảnh giới Cảm giác được ý nghĩ của nghĩ ý bọn hắn, lan lộn r ấ trên nhịn không được lắp đầu. Bọn gia hòa này, vẫn còn không hòa gia gọi được đầu. cái lắp là biết t do í cường giả cảnh giới, bất quá là chói buộc bọn hắn tư tưởng bọn hắn giả giới, thôi. bất buộc vật t quá là mà đồ r thực tế đến hôn độn cảnh mới có thể phát hiện cũng liền như thế lan lộn rất thu nhỏ thân thể chậm rãi đi vào t r ư ơ n g trần trước người đứng vững khi nào khởi hành t r ư ơ n g trần biết hắn hỏi là cái gì ánh mắt nhìn về phía c á c h ngăn mỉm cười hiện tại hiện tại lan lộn rất hơi kinh ngạc nhanh như vậy sao chúng ta không cần chuẩn bị một chút ở trong đó tụ tập đều là uy tín lâu năm hôn độn cảnh cường giả dù là hiện tại hắn thực lực đại tiến vẫn còn có chút kiến kỵ t r ư ơ n g trần xoay qua chỗ khác nhìn thoáng qua lan lộn rất trêu chọc cười một tiếng làm sao người sợ nghe được t r ư ơ n g trần lời nói lan lộn rất trong nháy mắt không vui cái gì gọi là ta sợ ta thế nhưng là hỗn độn cảnh ta chỉ bất quá lo lắng ngươi cái này vĩnh hằng cảnh tiểu ra hỏa mà thôi nếu là tiến vào ngươi kéo ta chân sau ta còn phải cứu ngươi t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua ngạo kiểu không gì sánh được lan lộn rất cười lắc đầu một tiếng ta cũng không cần ngươi lo lắng ta chính là lo lắng ngươi thân là hỗn độn bộ tộc tiến vào bên trong c ó thể hay không xuất hiện biến cố gì lan lộn rất ngay vậy thân xác cứng lại cái này đích sắc là một cái cần suy tính vấn đề lai lịch của hắn quá mức mất cảm thánh tộc thánh mạch lúc trước cũng từng đối địch qua bọn hắn hoặc là nói khi đó căn bản không có cái gì thánh tộc thánh mạch phân chia khi đó chỉ có một cái thánh tộc hiện tại mặc dù thánh tộc chia ra thành vì tám cái phép phái thế nhưng là khó đảm bảo sẽ không đối địch bọn hắn nếu là đi vào về sau bị tự nhận là minh hữu gia hỏa đối địch vậy liền quá lung túng tình cảnh cũng sẽ trở nên không gì sánh được nguy hiểm lúc này một đạo cam đoan thanh â m từ bên cạnh vang lên hai vị không cần phải lo lắng vấn đề này sẽ không xuất hiện ta đã thông qua bí mật phương pháp đem tình h u ố n nơi này đưa tin cho trí cường giả chiến trường c ủ tổ bọ chỉ cần hai vị đi vào về sau cho thấy thân phận cổ tổ bọn họ sẽ không ra tay với các ngươi tương phản cổ tổ bọn hắn sẽ vô cùng vui sướng nên đón các ngươi hoan nghênh các ngươi trợ giúp t r ư ơ n g trần cùng lăn lộn rất nghe được thanh â m đàm thoại ánh mắt đồng thời nhìn về phía thanh â m nơi phát ra chỗ chỉ gặp thánh lệ đi tới trần vạn cổ sau lưng một mặt cam đoan c h i sắc t r ư ơ n g trần liếc qua thánh lệ lại liếc mắt nhìn cách ngăn ngươi xác định đã đem tình huống nơi này c á o chi đồng thời nói cho bọn hắn lai lịch của chúng ta đặc biệt là lăn lộn rất thánh lệ đi tới gần trịnh trọng điểm đầu loại chuyện này đương nhiên sẽ không nói đùa ta đã đưa tin cao chi đồng thời thánh hy cổ tổ ngay tại chuẩn bị nên đón các ngươi thánh hy trương trần lông mày nhữ lại đây là ai hắn rất xác định hắn không biết như thế một cái hỗn độn cảnh cường giả cường giả loại này vậy mà lại hạ mình tiêm quy tới đón tiếp bọn hắn trương trần không quá tin tưởng hỗn độn cảnh giả hỏa đều là tự phụ không có khả năng như thế lễ nộ có thừa thánh lệ nghe vậy cười cười xem ra thánh thiên thiếu chủ không có nói cho ngươi biết vị này thánh hy cổ tổ, chính là thánh thiên thiếu chủ tổ phụ thánh thiên tổ phụ trương trần ánh mắt lộ ra một vòng vẽ hiểu rõ thì ra là thế dạng này liền không k ó hiểu Chương xuyên qua các h ngăn đến hôn độn cảnh chiến trường chân trời vang lên thanh âm chương sáu trăm sáu mươi mốt xuyên qua các h ngăn đến hôn độn cảnh chiến trường chân trời vang lên thanh âm t h á n h t i ê n tổ phụ cũng chính là thánh hy tiền bối sẽ ở bên trong nên đón chúng ta mặc dù biết thánh hy là thánh t i ê n tổ phụ thế nhưng là một vị uy tín lâu năm trí cường giả tự mình nên đón hay là để trương trần hơi kinh ngạc dù sao tại hắn trong ấn tượng trí cường giả đều là tự phụ không phải vậy cái này cách ngăn cùng phong tỏa cũng sẽ không như thế trăm ngàn chỗ hở còn có hiện tại là đang tiến hành chiến tranh hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện t a i hỏa ngập đầu một vị uy tín lâu năm trí cường giả gia nhập cùng rời khỏi thế nhưng là sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng chiến cuộc thánh lệ khẽ gật đầu đúng là như thế thánh hy cổ tổ trả lời tin tức cho ta hắn nói hiện tại trí cường giả chiến trường đã tạm thời ngưng chiến nếu không thánh hy cổ tổ cũng không có thời gian cùng cơ hội làm loại chuyện này ngưng chiến bốn chương trần cùng hôn man nghe vậy nhịn không được liếp nhau chuyện này cùng bọn hắn bên này có quan hệ sao vĩnh hằng cảnh chiến trường cùng vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường thánh tộc si mạch đã thảm bại bây giờ hôn đột cảnh chiến trường ngưng chiến loại chuyện này không thể không khiến trương trần cùng hôn man sinh ra một chút ý nghĩ khác có lẽ thánh tộc si mạch ngay tại n g ẹ n cái gì hồng chiêu chuẩn bị tại trí cường giả trong chiến trường lấy lại danh dự bởi vì bọn hắn lại thua chính là toàn diện tatt á c thánh tộc si mạch đã thua không nổi xem ra thánh tộc si mạch cùng thánh tộc thánh mạch là chuẩn bị tiến hành đại quyết chiến a t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi trầm giọng nói hôn man cùng thánh lệ các cường giả nghe vậy thần sắc đều là ngưng tụ lúc này chính là lẫn nhau triệu tập trợ thủ của chính mình sau đó hội tụ vào một chỗ một trận chiến phân thắng thua nhân mạch quan hệ ở thời điểm này là trọng yếu nhất chương trần nhẹ nhàng phun ra một n g ụ n thật g i i khí nhìn thoáng qua ở đây cường giả mỉm cười các ngươi không cần lo lắng vĩnh hằng cảnh chiến trường cùng vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường chúng ta đã thắng cái này hỗn độn cảnh chiến trường chúng ta cũng sẽ cùng nhau cầm xuống trực tiếp toàn diện đánh tan thánh tộc si mạch thoại âm rơi xuống ở đây cường giả trên mặt đều lộ ra phân chấn chi sắc đúng a bọn hắn đều đã thắng nhiều như vậy vì sao cần khẩn trương đâu hiện tại hẳn là khẩn trương là thánh tộc si mạch mới đối thánh lệ cùng đông đảo trời diễn tộc thánh tộc thánh mạch cùng đông đảo phụ thuộc chủng tộc cường giả lẫn nhau tiếp theo một cái trước mắt đều nhịp thanh âm cung kính vang vọng thiên khung trận chiến này còn xin hai vị cùng các vị c t r ư ơ n g trần cùng hôn m a n nghe vậy đều là nhẹ nhàng cười một tiếng trận chiến này tất thắng bọn hắn không chỉ là vì thánh tộc thánh mạch mà chiến càng là vì chính bọn hắn mà chiến t r ư ơ n g trần vì báo thánh tộc si mạch sai s ử thánh di tộc xâm hại c h ư thiên vạn giới mối thủ hôn man vì báo thánh tộc si mạch lúc trước đối bọn hắn hôn đội bộ tộc khu trục mối thủ trận chiến này bọn hắn chỉ có thể thắng không có khả năng bại thánh tộc si mạch thua không nổi bọn hắn sao lại không phải như vậy bọn hắn chỉ có dùng thắng lợi đi rửa sạch dĩ vang thù hận lấy thánh tộc si mạch cùng trợ giú thánh tộc si mạch cường giả tính m l cùng cùng đi đi mặc dù bên trong tạm thời ngưng chiến thế nhưng là chúng ta cũng không thể có chút nào lười biếng nhất định phải chú ý cẩn thận hôn man không nói gì chỉ là thật chặt đứng tại chương trần sau lưng mặc dù hắn thực lực đã vượt qua chương trần nhưng vẫn là theo bản năng nghe theo chương trần chỉ lệnh chỉ thị của hắn chưa từng có bỏ lỡ chương trần thâm hít một hơi quanh thân chúa tể chi lực k h u ấ y động nhất nghiệm thông tin ê chạy ngân thần giáp côn bằng c h i thân sát sinh kiếm các loại chiến lược tăng phúc tại trong chớp mắt thi triển hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau bàn chân nâng lên hướng cách ngăn bên trong đi đến phúc thử phúc thử một trận đ è ép thanh âm vang lên chương trần thân thể cưỡng ép xâm nhập đến cách ngăn ở trong đêm so sánh với vĩnh hằng cảnh phía dưới chiến trường cách ngăn hỗn độn cảnh chiến trường cách ngăn càng thêm cường đại bên trong lực bãi xích đổi lại là một chút vừa mới đột phá hỗn độn cảnh nhất trọng cường giả chỉ sợ cũng khó mà tiến lên m ã y may may m à chương trần thực lực viễn siêu hỗn độn cảnh nhất trọng cường、giả. mặc dù tiến lên trên đường cảm nhận được lực cản nhưng coi như thuận lợi không có bước đi liên tục khó khăn cảm giác t r ư ơ n g trần đằng sau hôn man cũng theo sát phía sau quanh thân thôn p h ệ c h i lực cùng chúa tể c h i lực nở rộ cũng biến mất tại cách ngăn bên trong nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần cùng hôn man bóng l ư n g biến mất trần vạn cổ thâm hít một hơi cầu nguyện một tiếng nhất định phải bình an a t r ư ơ n g trần là bọn hắn c h ư thiên vạn giới hy vọng cũng là bọn hắn c h ư thiên vạn giới tiêu ngạo nếu là t r ư ơ n g trần xuất hiện ngoài ý muốn gì trần vạn cổ khó có thể tưởng tượng c h ư thiên vạn giới sẽ sinh ra bao lớn chấn đ ộ còn có hôn man mặc dù là hôn đồn bộ tộc nhận biết cũng không có bao l bằng hữu tự nhiên không hy vọng bằng hữu của mình sẽ ra vấn đề gì thánh lệ cùng đông đảo cường giả thần sắc nghiêm túc tại trương trần cùng hôn man thân ảnh biến mất tại cách ngăn trung hậu cùng nhau đối với cách ngăn cung kinh chắp tay hành lễ không nói tiếng nào nhưng là thân thể hơi run tại chứng minh trong lòng bọn họ không bình tĩnh chỉ có hỗn độ cảnh lấy vĩnh hằng cảnh tu vi sánh vai hỗn độ cảnh loại này trước đó chưa từng có sự tình làm cho tất cả cường giả bắt đầu tin tưởng trước kia bọn hắn khịt mũi coi thường sự tình nhân tộc có lẽ thật sự có thể siêu việt hồng m ô n g tộc trở thành hồng m ô n g chủng tộc mạnh nhất cách ngăn bên trong chương trần mỗi đi một bước đều là toàn bộ lực lượng cùng một chỗ điều động không thể không nói cái này cách ngăn không hổ là đông đảo uy tín lâu năm hỗn độn cảnh trí cường giả đồng thời ngưng tụ ra cho dù là sơ hở này chỗ bên trong bài xích năng lượng vẫn như cụ khủng bố dị thường đông nhiên chương trần thần sắc khẽ động lộ ra một vòng dáng tươi cười chúng ta đến đang khi nói chuyện bàn chân nâng lên bước ra một bước cách ngăn hôn man t h ấ y thế mừng rỡ cũng liền vội hướng về phía trước đi ra một bước mới vừa đi ra cách ngăn t r ư ơ n g trần cũng cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực từ trên trời giáng xuống đương nhiên cỗ trọng lực này mặc dù cường đại lại không cách nào để t r ư ơ n g trần thân thể nhúc nhích chút nào dù là như vậy t r ư ơ n g trần vẫn như cũ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua b ố n phía t r ư ơ n g trần cảm khái một tiếng đây chính là hỗn độn cảnh chiến trường sao quả nhiên không phải vĩnh hằng cảnh chiến trường có thể so sánh vẹn vẹn nơi này không gian vững chắc trình độ còn có năng lượng mức độ đậm đặc liền có thể thấy một đốm hôn độn cảnh chiến trường không gian vững chắc trình độ là vĩnh hằng cảnh chiến trường ước lần trở lên còn có bốn phía các loại năng lượng mức độ đậm đặc cũng là nghìn lần tại vĩnh hằng cảnh chiến trường đáng tiếc hôn độn cảnh cường giả tu vi đột phá cũng không chỉ là dựa vào năng lượng vẹn vẹn một chút năng lượng cũng không có biện pháp tăng lên tốc độ tu luyện lúc này hôn man cũng từ cách ngăn bên trong đi ra nghe được trương trần lời nói nết miệng cười một tiếng những n à y không phải chủ yếu chủ yếu là sau đó ta liền có thể thôn phệ hôn độn cảnh g a hỏa trương trần cười cười đang chuẩn bị nói tiếp thế nhưng là ngay lúc này một đạo tiếng cười khe từ phía chân trời vang lên không hổ là hỗn độn bộ tộc quả nhiên là hào khí phách t r ư ơ n g trần cùng hôn m a n nghe được thanh â m này t h ầ n s ắ c đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ai đang nói chuyện chương 662. h ô n man quen thuộc thánh hy cho thấy l ậ p trường mặt khác đạo hưu cũng kém không nhiều đến chương 662. h ô n man quen thuộc thánh hy cho thấy l ậ p trường mặt khác đạo hưu cũng kém không nhiều đến hôn m a n cùng t r ư ơ n g trần đang nói chuyện đồng thời lực lượng trong cơ thể tuân ra phòng hộ quanh thân cho dù là hỗn độn cảnh chiến trường không gian vững chắc trình độ tại cái này hai cố lực lượng tác dụng dưới cũng đã nứt ra đạo đạo giữ t ậ n vết n ư ớ c màu đen t r ư ơ n g trần cùng hôn man l ư ớ t nhau thần sắc đều có chút n g trọng thanh â m này xuất hiện đến không có dấu hiệu nào bọn hắn không có phát giác được mảy may không hề nghi ngờ đây là một vị hôn độn cảnh cường giả so với bọn hắn muốn càng cường đại hơn hôn độn cảnh cường giả tại cái này khắp nơi đều có hôn độn cảnh trí cường giả địa phương bọn hắn không dám có chút qua loa chủ quan không có khả năng xác định là không phải quân đội bạn trước đó hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng một khi có bất kỳ sai lầm đó chính là trực tiếp thân tử đạo tiêu không cần khẩn trương ta không phải định nhân thánh lệ cũng đã cáo chi các ngươi ta tới đón tiếp các ngươi đi hai vị trợ giúp chúng ta nhiều như vậy còn đến đây trợ giúp nào đó vô cùng cảm kích chân trời thanh n h ẫ m lại lần nữa vang lên chỉ bất quá mỗi một chữ vang lên thời điểm đều sẽ cảm giác phải dựa vào tới gần rất nhiều thật giống như người nói chuyện ngay tại nhanh chóng tới gần bình thường trên thực tế cũng đúng là như thế chỉ mỗi ngày tế bên trong một đạo lưu quang chính từ xa mà đến gần hướng phía t r ư ơ n g trần cùng hôn man mà đến t r ư ơ n g trần cùng hôn man nghe được câu này quanh thân dâng lên lực lượng chậm rãi tắn đi người tới hẳn là thánh thiên t ổ phụ thánh hy còn tốt là bạn không phải địch từ vừa mới tình huống đến xem thánh hy thực lực muốn vượt xa bọn hắn không phải vậy bọn hắn không có khả năng không phát hiện được thanh em nơi phát ra chỗ gì thường động tính khó trách thánh thiên địa vị cao như vậy tình cảm là thánh hy thực lực siêu việt bình thường hỗn độn cảnh cờ giả p h ò n g đoán cẩn thận đều là hỗn độn cảnh trung kỳ đình phong tiếp cận hỗn độn cảnh hậu kỳ trình độ không phải vậy không có khả năng để bọn hắn không phát ra gì nhìn chăm chú lên ngay tại nhanh chóng tới gần lưu quang hôn man có chút trầm tư ta từ vừa rồi đã cảm thấy thánh hy cái tên này có một ít quan hại ta đã từng tự hồ tiếp xúc qua hắn chỉ bất quá thời gian quá xa x ư a ký ức có chút mơ hồ. t r ư ơ n g trần nghe vậy lông mày nhữ lại hôn man cùng thánh hy tiếp xúc qua xem ra thánh hy tồn tại thời gian xác thực không gì sánh được cổ xưa hôn man tại cổ già thần tôn không có vẫn lạc thời điểm liền bị cầm tù ở trên trời bên đại ngục hôn man tại bị cầm tù trước đó tiếp xúc qua nghĩ đến thánh hy cũng là một cái khó có thể tưởng tượng lao cổ đ ồ n g khi đó ngươi nhớ kỹ hắn là hôn độn cảnh hay là vinh hằng cảnh hôn man nghĩ nghĩ khẳng định nói hôn độn cảnh ta nhớ ra rồi khi đó hắn cùng tộc ta một vị hôn độn cảnh l a o tổ giao chiến ta xa xa thấy qua khó trách ký ức có chút mơ hồ n g u y ê lai là ta không có tự mình tiếp xúc qua nói xong lời cuối cùng hôn man có chút xấu hổ t r ư ơ n g trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ tại hôn man bị cầm tù trước đó cũng đã là hôn đột cảnh trí cường giả sắp thực đầy đủ uy tín lâu năm lúc này lưu quang đi vào hai người phụ cận dừng lại lưu quang tán đi hiện lộ ra một đạo tuổi trẻ tuấn giật thân ả n h hai vị tốt ta là thánh hy thật hân hạnh gặp các ngươi t r ư ơ n g trần nghe vậy hít sâu một hơi đối với thánh hy có chút chắp tay gặp qua thánh hy tiền bối hôn man do dự một chút cũng trầm giọng nói gặp qua thánh hy tiền bối bất kể nói thế nào thánh hy đích thật là hắn tiền bối tại trước đây thật lâu cũng đã là hôn đột cảnh mà hắn hiện tại mới vừa thanh niên tuấn giật thánh hy nghe vậy cũng là có chút chắp tay không cần tiền bối tiền bối s ư n g hô thực lực của các ngươi ta có thể cảm giác được đều đã siêu việt bình thường hỗn độn cảnh c n giả g như vậy chúng ta liền ngang hàng luận giao s ư n g hô tên của ta liền có thể ngang hàng luận giao hôn man nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng lên tiếng nói cái kia tốt thánh hy đạo hữu ta gọi hôn man lúc trước ngươi cùng tộc ta lão tổ một trận chiến ta gặp qua ngươi thánh hy nghe được hôn man lời nói nhìn chăm chú hướng phía hôn man nhìn lại chỉ một cái liếp mắt thánh hy trong mắt liền lộ ra dáng tươi cởi ta cũng nhận biết ngươi lúc trước cái kia không đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa không nghĩ tới bây giờ ngươi cũng đột phá đến hôn đội cảnh lần kia ta cùng nhà ngươi lão tổ hôn vũ một trận chiến bất quá diễn trò ngươi không cần quá để ở trong lòng ta thánh mạch không có nhằm vào ngươi hôn đội bộ tộc hiện tại nhục thể của ngươi tu vi vậy mà đã là hôn đội cảnh tam trọng đình phong không tệ không tệ hôn man nghe vậy hơi kinh ngạc lúc trước chiến đấu là diễn trò khó trách chúng ta rút lui như vậy nhẹ nhõm về phần ta cái này tu vi đừng nói nữa bị cổ già thần tôn cầm tù đến đoạn thời gian trước mới thoát hốn nếu như không phải thánh linh giới còn không biết khi nào mới có thể đột phá đâu sau cùng trong n ữ khí đều là p h i ê u ậ n thánh hy nghe vậy con ngươi có chút co r ụ t lại cổ g i ả thần tôn ngươi lại bị cổ g i ả thần tôn nuốt cổ g i ả thần tôn cái tên này tại hỗn độn cảnh ở trong cơ hồ là cấm kỵ một dạng tồn tại căn bản không người đề cập thánh hy cũng không biết lần trước nghe được cái tên này là từ lúc nào hôn man nhẹ gật đầu đây là trương trần hỗ trợ ta mới lấy thoát khốn không phải vậy chỉ sợ hiện tại cũng còn tại bị cầm t ù bất quá ta cũng không hận cổ g i ả thần tôn là chính ta lúc trước lô m a n g rồi không phân tốt xấu liền độc thủ không phải vậy cổ già thần tôn cũng không tính ra tay với ta thoại âm rơi xuống thánh hy đối với hôn man dựng lên một cây ngón tay cái một mặt vẻ kính nể ngươi cũng dám đơn đấu cổ già thần tôn cuối cùng còn không có vất lạc chỉ là bị nốt lợi hại đổi lại là cổ già thần tôn khi còn sống ta cũng không dám đi khiêu khích phong mang của hắn tiểu gia họa kia quá biến thái nói đến đây thánh hy theo bản năng nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần đạo hữu hiện tại liền để ta nghĩ đến lúc trước cổ già thần tôn chỉ bất quá đạo hữu so cổ già thần tôn càng thêm yêu nghiệt lúc đó cổ già thần tôn ba vị tu vi vĩnh hằng cảnh đình phong chỉ là vượt qua hỗn độn cảnh công cùng xi xích để cho mình chiến lược đạt đến hỗn độ cảnh mà chương trần đạo hữu ngươi lại là đã có thể so sánh hôn độn cảnh tham trọng nếu là đạo h ư u ngươi đột phá hôn độn cảnh chỉ sợ hôn độn cảnh hậu kỳ cường giả cũng sẽ không là đối thủ của ngươi t r ư ơ n g trần nghe được thánh hy s ư n g hô có chút muốn nói lại thôi vấn đề này chỉnh ngang hàng luận giao đạo h ư u đều gọi hô lên cùng thánh hy bình bối luận giao vậy hắn cùng thánh thiên s ư n g hô như thế nào thánh thiên tiểu h ư u nghĩ đến cảnh tượng đó t r ư ơ n g trần khỏe miệng liền không nhịn được run r à y hình ảnh quá đẹp không thể tin được thánh hy tiền bối ta vẫn là x ư hô như vậy ngươi đi thánh thiên đạo hữu đã giút ta ta cùng hắn ngang hàng luận giao hiện tại sẽ cùng tiền bối ngươi ngang hàng luận giao bao nhiêu có một ít cái kia về phần ta thành tựu hiện tại bất quá là may mắn mà thôi không cần thiết quá mức tán thưởng chúng ta mới vừa tới đến nơi đây còn cần tiền bối ngươi nhiều hơn chiếu cố mười hai nói xong chương trần đối với thánh hy lại lần nữa chắp tay chỉ cần thánh hy đứng tại bọn hắn phía sau bọn hắn tại cái này hỗn độn cảnh chiến trường liền không sợ mặt khác cái gọi là minh h i ế u n h m báo thánh hy nghe vậy trực tiếp lắc đầu không cần để ý những này ngươi cùng thánh thiên các luận c á c đích cùng ta cũng các luận c á c đích đã ngươi để cho ta chiếu cố các ngươi vậy ngươi tiền bối tiền bối gọi ta có thể trở mặt với ngươi nói xẻo thánh hy trên mặt lộ g a dương nộ chi sắc t r ư ơ n g trần t h ấ y thế vội vàng đổi giọng thánh hy đạo hữu người ta đều nói như vậy t r ư ơ n g trần cũng không tốt lại tiếp tục gọi tiền bối vậy liền các luận c á c đi dù sao hắn không thiệt thòi thánh hy hài lòng nhẹ gật đầu hai vị đạo hữu đi theo ta vừa vặn đạo hữu khác cũng kém không nhiều đến chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một phen làm sao đối phó thánh tộc si mạch l ờ i còn chưa dứt t r ư ơ n g trần cùng hôn man sắc mặt liền ngưng tụ đạo hữu khác cũng kém không nhiều đến xem ra lần này thánh tộc thánh mạch cùng thánh tộc si mạch thật sự là muốn nhất quyết sinh tử có thể bị thánh hy xưng là đạo hữu không cần đoán tất nhiên là hỗn độn cảnh cường giả những này hôn nghĩ đến là thánh tộc thánh mạch vừa mới lắp tới thánh tộc thánh mạch bên này như vậy thánh tộc si mạch bên kia nên cũng không ngoài dự liệu cũng là như vậy thậm chí thánh tộc si mạch khả năng còn muốn càng thêm lớn dương cờ trống bởi vì lần này chiến bại kết quả tốt nhất đều là túi đầu sưng thần kém cỏi nhất chính là trực tiếp hủy diệt t r ư ơ n g trần cùng hôn man hít sâu một hơi khẽ gật đầu vậy kính xin thánh hy đạo hữu dẫn đường thánh hy không thèm để ý khoát tay áo khẽ cười một tiếng hai vị chúng ta đi thoại âm rơi xuống một cố cường đại lực lượng liền đem chương trần cùng hôn man bao trùm ngay sau đó lực lượng lấp l o a ở giữa ba người trực tiếp hư không tiêu thất ngay tại chỗ. chương sáu trăm sáu mươi ba đông đảo hỗn độn cảnh cường già trần kinh. kinh trên bầu trời một tòa khổng lồ đại lục trôi nổi trên đại lục đông đảo đẹp đẽ hùng vĩ kiến trúc tô điểm trong đó tăng thêm đông đảo tiên khí màu trắng mờ m ị n nhìn giống như một mảnh tiên cảnh lúc này một tòa đẹp đẽ trước đại điện không gian bóp méo một chút ngay sau đó t r ư ơ n g trần cùng lăn lộn rất từ trong hư không đi ra tại bọn hắn trước đó còn có một đạo tuổi trẻ tuấn giật thân ảnh đứng thẳng chính là thánh hy chương trần vừa mới đứng vững liền đánh giá c u n g quanh một chút khi thấy rõ tình huống c u n g quanh sau ánh mắt lộ g i vẻ kinh ngạc nơi này chính là hỗn độn cảnh chiến trường thánh tộc thánh mạch cứ điểm c h ỗ sao cái khác không nói vẹn vẹn là nơi này năng lượng mức độ đậm đặc liền muốn đem so sánh với địa phương khác nồng nặc nghìn lần không chỉ so với vĩnh hằng cảnh chiến trường càng là nồng nặc không biết bao nhiêu lần cả hai căn bản là không có cách so sánh nếu là ở chỗ này đột phá lĩnh ngộ đạt tới yêu cầu căn bản không cần s ầ u năng lượng vấn đề vẹn vẹn hấp thu năng lượng cũng đủ để đột phá không chỉ như vậy t r ư ơ n g trần còn có thể cảm giác được tại bốn phía những kiến trúc này ở trong có đông đảo khí tức cường đại dấu ở bên trong đương nhiên cường giả số lượng nhiều nhất vẫn là bọn hắn trước mắt tòa cung điện này không chỉ là cường giả nhiều nhất hay là mạnh nhất ở trong đó chương trần cảm giác được không x u ố n g ba cỗ cùng thánh hy không sai biệt lắm khí tức cường đại nhiều như vậy cường giả hội tụ ở chỗ này khó có thể tưởng tượng đằng sau chiến tranh nên đến cỡ nào thảm liệt l a n lộn rất cũng hướng bốn phía đánh giá một chút ánh mắt lộ ra kinh diễm c h i sắp nơi này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ xem ra đằng sau có chơi thánh hy nghe được l a n lộn rất lời nói nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp xuống thật có chơi bởi vì lập tức chúng ta liền muốn cùng thánh tộc si mạch quyết nhất từ chiến không phải bọn hắn chết chính là chúng ta vong đi thôi các vị đạo hữu đều đến nói thánh hy nhẹ nhàng đẩy ra cửa đại điện. đi vào trong đó t r ư ơ n g trần cùng lăn lộn rất l i ế n nhau cũng theo sát phía sau mới vừa tiến vào đại điện cửa điện liền lần nữa lại khép kín tựa như chưa từng có mở ra h oanh t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi đó có đông đảo thân ảnh cường đại ngồi xếp bằng bên trong có hắn quen thuộc thánh tộc thánh m ạ c h còn có trời diễn tộc cường giả cái kêu ba cố cùng thánh hy tương xứng khí thức chính là đến từ thánh tộc thánh m ạ c h cùng trời diễn tộc ở trong có hai cố là thánh tộc thánh mạnh có một cố là trời diễn tộc để trường trần hơi kinh ngạc chính là thánh tộc thánh mạnh ở trong trong đó một vị cùng thánh hy tương xứng cường giả lại quả nhiên là khó có thể tưởng tượng nghị lực phi phạm mặc dù t r ư ơ n g trần đến từ hiện đại coi trọng nam nữ bình đẳng có thể nữ tử trời sinh thế yếu đây là không cách nào tránh khỏi sự thật vị này có thể lấy nữ tử c h i thân đạt tới loại trình độ này để t r ư ơ n g trần kính n ể không thôi trừ cái đó ra còn có một số t r ư ơ n g trần chưa từng gặp qua chủng tộc cường giả những cường giả kia mặc dù không có thánh tộc cùng trời diễn tập mạnh nhưng cũng không thể khinh thường không có gì bất ngờ xảy ra những cái kia hôn đ ộ n cảnh cường giả hẳn là phụ thuộc chủng tộc cùng hôm nay tới đây trợ giúp đạo hữu khắc đông đảo cường giả phát giác được chương trần đám người đến n h o n h o đứng dậy đối với thánh hy có chút chắp tay thánh hy đạo hữu ngươi trở về phía sau hai vị này chính là sau cùng hai vị đạo hữu sao hoan nên hai vị đạo hữu đến thánh tộc thánh mạch vô cùng cảm kích thánh hy n g a y vậy nhẹ nhàng cười một tiếng hỗn độn bộ tộc chắc hẳn các vị đều không xa lạ gì ta liền bất quá nhiều giới thiệu lan lộn r ứ t đến từ hỗn độn bộ tộc, vừa mới đột phá hôn đột cảnh nhục thân tu vi liền thẳng tới hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong thiên tư tuyệt thế về phần trương trần đạo h ữ không biết chư vị còn nhớ đến cổ già thần tôn hỗn đ ộ bộ tộc cổ già thần tôn hỗn đ ộ bộ tộc bọn hắn trước đó nghe thánh hy nói qua còn có thể lý giải thế nhưng là cổ g i ả thần tôn bốn nghe được cái tên này ở đây tất cả cường giả thân thể đều là chấn động mạnh cổ g i ả thần tôn đối với cái tên này tất cả cường giả cũng sẽ không lạ l ắ m bởi vì cái tên này đã từng chấn kinh toàn bộ hồng nông mặc dù cuối cùng tiếc nuối bị đông đảo hỗn độn cảnh trí cường giả vây công trí tử nhưng dù cho như thế hắn kinh tài tuyệt diễm vẫn như c ũ không cách nào che chắn chính là bởi vì quá mức kinh diễm lúc này mới dẫn đến chủng tộc khác kiếm kỵ tụ tập cùng một chỗ đem hắn vây công đến chết bất quá thánh hy tại sao muốn nói cổ giả thần tôn cái này đã biến mất tại hồng nông vô tận tuế nguyệt danh từ đâu chẳng lẽ nói trương trần cùng cổ g i ả thần tôn có quan hệ nghĩ đến khả năng này ở đây tất cả cường giả liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía trương trần cái này không nhìn còn khá xem xét tất cả cường giả con ngươi lại lần nữa có rút lại một chút vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong lại là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong không đến hôn đ ộ n cảnh đến cùng là thế nào tiến đến nơi này chờ chút khí tức này khi bọn hắn cảm nhận được trương trần thể nội phun trào khí tức năng l ư ợ n g lúc trực tiếp lùi lại mấy bước tất cả cường giả l ư ớ nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi tu vi không đến hôn đội cảnh khi tức trong người năng lượng độ mạnh vậy mà liền muốn có thể so với hỗn độn cảnh trung kỳ loại biến thái này thánh hy đến cùng là từ đâu tìm đến cái này so với lúc trước cổ gia thần tôn còn muốn biến thái n h a chương 664. t r u n g chí cường giả tiếp tục tính chấn kinh không giống với chiến tranh cấp đoạt vượt cứ điểm chương 664, t r u n g chí cường giả tiếp tục tính chấn kinh không giống với chiến tranh cấp đoạt vượt cứ điểm thánh hy nhìn thoáng qua b ô n phía trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu c h i sắc bọn g i a hỏa này biểu hiện hắn không có chút nào ngoài ý mớn đổi lại là hắn bỗng nhiên phía dưới đụng phải loại yêu n h i ệ t này cũng sẽ như vậy khiếp sợ nhìn thấy t r ư ơ n g trần thời điểm sở dĩ không có như vậy trần kinh thật sự là bởi vì thánh lệ cùng thánh thiên cho hắn giảng giải cặn kẽ qua t r ư ơ n g trần hết thảy trước đó có chỗ chuẩn bị cho dù khiếp sợ đến đâu lấy hắn hôn đ ộ n cảnh cường giả lòng dạ n g tóm lại là có thể cưỡng ép tháp xuống tới đây mới là hắn có thể biểu hiện ra như vậy tỉnh táo căn bản tính nguyên nhân đợi đến đông đảo c ư ờ n bản tính n Kinh, t h ờ i b i ế n mất một c h ú t t h á n h Hy đối với vô số c ư ờ n g giả b ậ o cười lớn chính như các người đoán như thế chương trần cùng cổ gia thần tôn ở giữa có được không gì sánh được liên hệ chặt chẽ mối liên hệ này không cách nào dứt bỏ bởi vì chương trần hắn đến từ cổ n yếu, yếu đúng lúc này đông đảo trí cường giả tựa như nghĩ tới điều gì thân thể chấn động mạnh một cái chờ chút nhân tộc bọn hắn làm sao cảm giác cái từ ngữ này như vậy quen thuộc nhưng lại như có chút mơ hồ một vị thánh tộc thánh mạch nữ tử đứng dậy thanh lanh ánh mắt nhìn về phía trương trần nhân tộc cái kia bị cổ già thần tôn quần vọng gọi là hồng nông đệ nhất chủng tộc nhân tộc thời điểm trước kia ta là không quá tin tưởng hiện tại ta tựa hồ có một ít tin tưởng bởi vì tiểu gia hỏa này s á t thực đầy đủ biến thái chí ít tại ta trí nhớ trước kia ở trong ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc là nói nghe nói qua loại tồn tại này trương trần nghe được nữ tử thanh âm khoe miệng nhịn không được có g ắ p một chút đại tỷ ngươi tốt xấu đổi một cái xưng hô được không biến h a i cái từ này cũng không phải một cái gì rất tốt từ a vị nữ tử này không phải người khác chính là vị tia khí tức tu vi cùng thánh hy tương xứng vị tia thánh tộc thánh mạch cường giả đối với nàng biết nhân tộc cùng nhân tộc lai lịch trương trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại cấp bậc này lão c ộ n đồng hơn phân nửa đều biết một chút mặt khác thế gian sinh linh không biết bí mật chính là từ hình dung này bao nhiêu có một ít để trương trần dợ khóc dở cười cùng trương trần biểu hiện khác biệt chính là cường giả khác bọn họ nghe được lời của cô gái âm thanh trên mặt đều lộ ra v ẻ trợn hiểu đúng vậy cổ gia thần tôn đã từng sáng tạo một c h ủ tộc không phải liền là đ ư xưng là nhân tộc sao bọn hắn lúc trước nghe nói cổ g i ả thần tôn nói nhân tộc là hồng nông đệ nhất chủng tộc bởi vì chuyện này cổ g i ả thần tôn bị đông đảo trí cường giả trào phúng cũng chính bởi vì chuyện này cho cổ g i ả thần tôn bị đông đảo trí cường giả vây công sinh ra một cái mồi dẫn lửa cho là hắn mặc dù thiên tư tuyệt thế thật sớm liền trở thành trí cường giả thế nhưng là đây cũng quá qua c ù n g vọng thế mà tự xưng chính mình sáng tạo chủng tộc có thể siêu việt hồng nông tộc thời điểm trước kia bọn hắn cũng đối này khịt mũi coi thường nhưng nhìn đến chương trần bọn hắn cũng như nữ tử bình thường có một ít hoảng hốt khó trách bọn hắn cảm thấy quen thuộc nguyên lai lại bọn hắn hôm nay chưa từng nghĩ tới cái này đã bị bọn hắn lãng quên t r ủ n g tộc cùng cái kia bị bọn hắn lãng quên kinh tài tuyệt diễm trí c ư ờ n giả g sẽ lại lần nữa xuất hiện tại bọn hắn đàm luận ở trong thánh hy thâm hít một hơi t r i n h trọng trầm giọng nói c h ư vị chương trần đạo h ư u tới đây là vì bào thánh tộc si mạch sai sử thánh di tộc đối bọn hắn hôn độn khi nhục mối thủ mà đang ngồi tất cả c ư ờ n giả g cũng cơ h ồ đều cùng thánh tộc si mạch có không giống với thù hận chúng ta, có được cùng chung nhân, cho nên chúng ta đằng sau nhất định phải dốc hết toàn lực hủy diện thánh tộc si mạch thành âm chém đinh chặt sát tràn đầy kiên định chi ý bởi vậy có thể thấy được thánh thoại âm rơi xuống ở đây đông đảo cường giả lấy lại tinh thần nhao nhao lộ ra vẻ dữ tợn không sai bọn hắn có được cùng c h u n g địch nhân mặc kệ trương trần đến từ nơi nào cùng cổ già thần tôn có liên hệ gì những này đều không trọng yếu trọng yếu là hiện tại bọn hắn liên hợp ở cùng nhau bọn hắn có được cùng c h u n g địch nhân mà bọn hắn sau đó liền muốn cùng tên địch nhân này quyết nhất từ chiến hủy diệt thánh tộc si mạch không hủy diệt thánh tộc si mạch chúng ta thể không bỏ qua đông đảo cường giả lướp nhau cũng cùng nhau hét lớn một tiếng bọn hắn giờ phút này không còn là trong mắt thế nhân cao cao tại thượng hôn đội cảnh trí cường giả mà là vì báo thủ phổ thông sinh linh Nói cho cùng, dù là tu luyện đến hôn đội cảnh bọn hắn cũng có được thất tình l ụ c dục cũng có được lợi ích c h i tâm cùng lòng cứu hận bọn hắn bất quá là có một ít lực lượng cường đại hơn phổ thông sinh linh thôi thời điểm trước kia bọn hắn cũng là không gì sánh được yếu đuối tồn tại t r ư ơ n g trần nghe được vang lên bên hai thanh âm chậm rãi phun ra một n g ụ m thật dài trọc khí xem ra bọn hắn lần này cùng hắn một dạng đều là ôm tất diệt thánh tộc si mạch quyết tâm mà đến vừa vặn hắn hiện tại ba vị tu vi còn không có đột phá hôn đ ộ cảnh ngay tại chiến đấu kế tiếp bên trong chém một vị hôn đ ộ cảnh để tu vi của hắn trước đột phá đi hôn đ ộ cảnh trí cường giả trong mắt hắn không còn thân k h tại,、si si、tại chiến tranh kết thúc trước đó hắn nhất định phải làm cho cái này bỏ đá xuống giếng đồ vật nợ máu trả bằng máu hắn sẽ là cái thứ nhất không phải là cái cuối cùng lúc trước vây công cổ g i a thần tôn tất cả cái gọi là trí cường giả hắn đều sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết lấy báo cổ ra thần tôn để lại cho hắn hồng nông thần châu huyền hoàng châu hôn nội châu ân tỉnh sau đó tại thánh hy hiệu triệu bên dưới đông đảo cường giả chỉnh lý tốt tâm tình của mình bắt đầu thương nghị tiếp xuống chiến tranh công việc chuyện này mới là ngay sau đó trọng yếu nhất có thể vạn phần không qua loa được đương nhiên trước lúc này tất cả cường giả đều tự giới thiệu mình một chút Để t r hắn nói chuyện. Trương Trần cũng h ô nghe có thánh t đại h hy an bài hắn cũng nghe thánh hy an bài loại này theo bản năng tuần theo hắn cũng không biết là lúc nào dưỡng thành nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn đổi cũng lời đổi bởi vì loại cảm giác này hắn cảm thấy rất tốt đợi đến chuyện chỗ này thực lực cũng tăng lên đằng sau hắn muốn đi tìm tộc nhân của mình hôn đ ộ n bộ tộc t i ê n lặng quá lâu cũng nên là tại hồng mông ở trong bộc lộ tài năng thương nghị kéo dài suốt mấy canh giờ thời gian giữa đường mặt khác đại điện cường giả cũng lần lượt được triệu hòa tới phân phối nhiệm vụ của mình t r ư ơ n g trần cũng tiếp thu được nhiệm vụ của mình nhiệm vụ của hắn là đi chém giết một vị thánh tộc si mạch hôn đ ộ n cảnh cường giả mặc dù là hôn đ ộ n cảnh cường giả tu vi lại chỉ là mới v à hôn đội cảnh nhất trọng đối với hắn mà nói bất quá là trong khi lận tay liền có thể chụp chết đồ vật hôn đội cảnh chiến trường cùng lĩnh h à n g cảnh chiến trường khác biệt mỗi chiếm cứ một cái địa vực cứ điểm đối với thực lực tổng hợp tới nói là sẽ có tăng phúc mà tăng phúc thực lực lớn nhỏ cũng nhìn xuống đất vực cứ điểm lớn nhỏ đến quyết định bọn hắn hiện tại chính là đi tiến đánh thánh tộc si mạch địa vực cứ điểm đem chiến lược tăng phúc đoạt lại trước đó thời điểm bọn hắn cùng thánh tộc si mạch đối kháng bên trong cướp đoạt địa vực cứ điểm nhiều mấy cái mặc dù tăng phúc lớn hơn một chút lại không thể nhanh chóng giải quyết trận chiến tranh này bây giờ bọn hắn cần đem ưu thế mở rộng đem thánh tộc si mạch triệt để đẻ chết đối với thánh hy an bài này trương trần minh bạch hắn ý tứ không ở ngoài để hắn trước đột phá hôn tăng lên chiến lược trình độ lớn nhất để chiến lược của hắn phát huy tác dụng như vậy mới có thể cam đoan tiếp xuống chiến tranh có thể đầy đủ tiến hành thuận lợi x u ố n g d ư ớ i an bài này mặc dù là có ý khác lại đối với hắn không gì sánh được hữu hảo t r ư ơ n g trần cũng không có s o đ o quá nhiều rất nhanh các cường giả riêng phần mình bước lên hành trình mà t r ư ơ n g trần cũng bước lên nhiệm vụ của mình lưu trình Mục Cơ tiêu, Thiên Trương thịt、hồ. Ta thật bất giả quá heo hổ. không nghĩ ăn này, Cốc có ý nghĩ này, bất quá là t r ư ơ n g trần cũng không có quá mức lo lắng bất quá là một cái hỗn độn cảnh nhất trọng thánh tộc si mạch cường giả mà thôi chỉ cần nửa đường không có những cường giả khác gia nhập hắn lần này đi thiên cơ cốc chiếm c ư nơi đó là chuyện chắc như đinh đóng cột mà từ thánh hy nơi đó tin tức có thể biết được thiên cơ cốc không có những cường giả khác tiếp viện tại nó b ố n phía những cứ điểm kia đều sẽ có cường giả tiến đến công chiếm c h i ế m c ư những cứ điểm kia cường giả căn bản là không có cách đi trợ giúp thiên cơ cốc từ đầu đến cuối cũng chỉ là một vị hỗn độn cảnh nhất trọng cường giả trân thủ trước đó một mực chưa kịp công chiếm lần này vừa vặn thuận tiện chương trần sở dĩ không có đi công chiếm là bởi vì nơi đó quá nhỏ. k mặt khác trận doanh cường c giả muốn đoạt lại nhất định phải dùng khí tức của mình ấn ký đi bao trùm trước đây cái kia khí tức ấn ký mà muốn bao trùm nhất định phải thực lực siêu việt trước đó vị kia lưu lại khí tức ấn ký cường giả đây cũng là vì cái gì thánh hy chỉ là an bài thiền cơ cốc nơi này cho chương trần mà không có an bài địa phương khác cho t r ư ơ n g trần bởi vì an bài thiên cơ cốc chẳng những có thể để t r ư ơ n g trần nhanh chóng đột phá đến hôn đội cảnh còn có thể để t r ư ơ n g trần bao trùm khí tức ấn ký thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn có càng nhiều thời gian đi công chiếm mặt khác địa vực cứ điểm thực lực yếu khí tức ấn ký t r ư ơ n g trần không cần hao phí quá nhiều tinh lực đi xóa đi thay thế ở trên đường t r ư ơ n g trần cũng nghĩ đến những này đối với cái này không khỏi không cảm khái một tiếng thánh hy đối với lần này chuẩn bị hoàn toàn chính xác đầy đủ đầy đủ chỉ sợ tại bọn hắn trước khi đến cũng đã nghĩ đến hết thệ kế hoạch để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ bất quá là công bố kế hoạch này sau đó để bọn hắn đi chấp hành mà thôi. loại này bị coi là quân cờ cảm giác xác thực không dễ chịu nhưng có thể tăng thực lực lên cũng không tiện đi so đo quá nhiều dù sao thánh hy làm đây hết thể mục đích đều cùng hắn mục đích cuối cùng nhất một dạng cũng là vì hủy diệt thánh tộc si mạch hiện tại chương trần đi vào hỗn độn tinh chiến trận nhất việc cấp bách sự tình chính là đem tu vi của mình tăng lên không phải vậy dù là hiện tại hắn chiến lực đã cơ hồ có thể so với hỗn độn cảnh trung kỳ nhưng hắn đối với cường giả chân chính tới nói hay là kém một chút không nói những cái khác liền lấy thánh hy loại cường giả kia tới nói chương trần hiện tại hắn tự nhận hắn tuyệt đối không phải là thánh hy đối thủ Có vậy、so. phần t hy nơi t đó người Trần cũng đ canh giữ từ đầu đến cuối tại chương trần trong mắt đều chỉ bất quá là tu vi của hắn chất dinh dưỡng mặc dù tàn khốc nhưng đây chính là chiến tranh không có ẩn tàng c ũ nhưng g bất t quả là ớ tu phản chính là ạ i n y như ố thế nên càng t một ràng thôi. m ngón thời khắc, r ư n t tay giáp cái lớn nhỏ địa phương liền cần một vị thế gian sinh linh trong mắt hỗn độn cảnh trí cường già đến trấn thủ đàng khi nói chuyện t h ư ơ n g trần bản g chân đạp mạnh hướng phía dưới mà đi thế nhưng là ngay tại t r ư ơ n g trần sắp rơi trên mặt đất thời điểm một đạo tiếng giống giận dữ chống r i ố n g vang lên thánh tộc thánh mạch tạp thái muốn chết lời còn chưa dứt một đạo to lớn trưởng ấn màu đen liền hướng phía t r ư ơ n g trần b a o trùm mà đến cảm nhận được cái này trưởng ấn màu đen phía trên uy năng t r ư ơ n g trần cười n h ạ t một tiếng quá yếu nói thật uy năng này để hắn có chút hơi thất vọng nói xong t r ư ơ n g trần chót mũi xông ra một cỗ khí lãng hướng phía trưởng ấn màu đen nên đón khí lãng vừa mới bắt đầu tựa như một trận gió nhẹ thế nhưng là tại đến trưởng ấn màu đen trước đó đã biến thành thế gian lợi hại nhất lợi kim oanh tiếp theo một cái trước m kèm theo còn có một trận cắt vào thị t phốc thử âm thanh phốc thử chỉ gặp được phương trưởng ấn màu đen ở khí lãng trùng kích vào từng khúc băng liệt mà khí lãng lại là thế đi không giảm hướng phía phía trước tiếp tục phóng đi làm sao có thể trưởng ấn vừa mới pha thoái trước đó thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên trong giọng nói tràn đầy không thể tin b ả n h một đạo tiếng oanh minh lại lần nữa vang vọng khí lãng bị một cô vĩ lực đập tan t r ư ơ n g trần ánh mắt đi lên phương nhìn lại nụ cười trên mặt không có chút nào yếu ớ t chỉ là so sánh với trước đó nhiều một tia nghiền ngẫm ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn tránh một mực không ra đâu kết quả nặng như vậy không nhẫn nhịn một k làm ta vị thứ nhất hôn độn cảnh đ ị c h nhân n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không ngược đánh n g ư ơ i ta sẽ mời phần gọn gàng mà linh hoạt đưa n g ư ơ i chém giết thanh â m vang lên đồng thời trên bầu trời một đạo thân ảnh khổng lồ chậm r ã i hiện hiện đạo nhân ảnh này thân thể cao tới một trượng lớn nhỏ quanh thân c u ố n quanh lấy một c ố màu đen huỳnh u a n g nhìn ta áp đồng thời lại tràn đầy thanh khiết hai loại hoàn toàn khác biệt đồ v ậ t xuất hiện tại một chỗ lại là cho người ta một loại mâu thuẫn hợp lý rõ ràng không có khả năng xuất hiện nhưng lại chân thực xuất hiện có được loại mâu thuẫn này khí tức sinh linh không cần đoán chính là thánh tộc si mạch c ư g i ả lúc này vị này thánh tộc si mạch c ư giả trên mặt đều là hãi nhiên cùng vẽ không thể tin phía dưới gia hỏa kia hắn rõ ràng cảm giác được tu vi là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong căn bản không có đột phá hỗn độn cảnh không nói đến gia hỏa này là thế nào đi vào cái này hỗn độn cảnh chiến trường liền vẹn vẹn là vừa vặn hắn một trường kia là chỉ có hỗn độn cảnh cường giả mới có thể đón lấy công kích đây bất quá là một cái vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong gia hỏa làm sao có thể tiếp được hơn nữa còn là dễ dàng như thế liền đem nó phá trừ mấu chốt nhất chính là phát ra công kích tại phá trừ hắn trưởng ấn màu đen đằng sau còn có thể một mực hướng phía hắn đánh tới liền t ự như biết hắn một mực tại nơi đó ẩn tàng bình thường loại cảm giác này mười phần không thể tưởng tượng nổi lại là để hắn không thể không nghĩ như vậy bởi vì mục tiêu này quá mức minh xác nghe được trương trần thanh e m đàm thoại thánh tộc si mạch cường giả miễn cưỡng đ è xuống nội tâm kinh hãi giận quá thành cười một tiếng mặc dù không biết ngươi vừa mới là thế nào đón lấy công kích của ta có thể ngươi một cái chỉ là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong gia hỏa làm sao c ồ n g vọng như vậy thánh tộc thánh mạch xem ra là thật sự là không có cường giả thế mà p h ả i ngươi như thế một vật tới vừa vặn đưa ngươi giết tế tiên lần này các ngươi thánh tộc thánh mạch tất diệt lời còn chưa nói hết thánh tộc si mạch cường giả liền bàn chân đập mạnh gia hỏa này nói cho cùng bất quá là vĩnh hằng cảnh đình phong m à thôi dĩ nhiên như thế khinh thường hắn hắn nhưng là hỗn độn cảnh trí cường giả a còn tại trên đường một viên to lớn quang cầu màu đen liền hướng phía trương trần đọc xuống quang cầu màu đen những nơi đi qua không gian pha thoái hết thảy không còn liền ngay cả hậu phương màu đen hư không đều vỡ ra từng tia khẽ hở hiện lộ ra không biết khí tức hỗn độn cảnh cường giả trung quy là hỗn độn cảnh cường giả dù là chỉ là nhất trọng cũng là hỗn độn cảnh cường giả cường đại vô song thấy cảnh này trương trần tiếu dung có chút t u liếm có chút bất đắc gì lắc đầu xem ra gia hỏa này còn không có làm rõ ràng tình thế tại quang cầu màu đen sắp đập xuống trong nháy mắt chương trần lực lượng trong cơ thể toàn bộ bộ phát tại dưới nguồn lực lượng này quang cầu màu đen ngay cả một cái trước mắt đều không có ngăn cản liền trực tiếp hóa thành hư vô tại một cái trước mắt này toàn bộ thiên cơ cốc thậm chí cả chung quanh khu vực đều bị một cố dọa người uy áp mạnh mẽ bao phủ ở bên trong nguyên bản mang theo dữ t ậ n cùng giết chóc nụ cười thánh tộc si mạch cường giả cảm nhận được cố khí tức này trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng trệ cố khí tức này không tốt g i a hỏa này thế mà giả heo ăn thịt hồ chương 666. đồng chí khoái hoạt 1314 chữ d i ệ t hỗn độn cảnh cường giả chương 666. đồng chí khoái hoạt 1314 chữ d i ệ t hỗn độn cảnh cường giả nếu là trương trần biết được hắn ý nghĩ này chỉ sợ đến trực tiếp cười ra tiếng giả heo ăn thịt hồ thật có lỗi hắn t r ư ơ n g trần nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại ý nghĩ này sở d ĩ tạo thành hiện tại loại kết cục này bất quá là bởi vì căn bản không có muốn ẩn tàng lực lượng khí tức hắn bị một cái nhìn không ra hắn chân chính khí tức tu vi mạnh yếu thánh tộc si mạch cường giả coi thường mà thôi cuối cùng hay là cái này thánh tộc si mạch cường giả quá yếu yếu đến ngay cả không có che giấu mình nội tình t r ư ơ n g trần thực lực chân chính cũng nhìn không ra thánh tộc si mạch cường giả bỗng nhiên lấy lại tinh thần không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp sẽ rách không gian muốn chạy khỏi nơi này hôm nay là từ vừa mới h u áp nó liền có thể phân biệt đi ra gia hỏa này tuyệt đối không phải hắn có thể địch tiếp tục lưu lại nơi này một trăm phần trăm sẽ chết tại chỗ hắn muốn trốn thế nhưng là t r ư ơ n g trần nơi nào sẽ để hắn toàn nguyện không gian vừa mới phá thoái t r ư ơ n g trần bàn tay liền nâng lên sau đó một trưởng hướng phía phía dưới trùng điệp đập xuống hiện tại mới nhớ tới đi có phải hay không có một ít đã trượm mà lại ngơi ư đi ta lại thế nào đột phá đến hôn đ ộ n cảnh đâu hiện tại hắn ba vị tu vi đều là vĩnh hằng cảnh đình p h o n g trong đó n ụ c thân tu vi cùng thần hồn tu vi đã siêu việt bình thường vĩnh cảnh định phong không biết bao nhiêu đã bắt đầu hướng phía hôn độn cảnh xuất phát chỉ có thịt linh lực tu vi vẫn chỉ là đạt tới vĩnh hằng cảnh định phong không đến bao lâu trình độ phong đoán cẩn thận chém giết cái này hôn độn cảnh nhất trọng cường giả n ụ c thân tu vi cùng thần hồn tu vi đều có thể đột phá đến hôn độn cảnh về phần linh lực tu vi trương trần còn quá chắc chắn chân chính như thế nào còn cần nếm thử đằng sau mới có thể biết được ở thời điểm này trương trần cũng sẽ không thả chạy cái này có thể tăng lên hắn tu vi thánh tộc si mạch cường giả ầm ầm trương trần bàn tay đập xuống nương theo lấy một đạo to lớn vân tay rõ r à n g trưởng ấn to lớn đem thánh tộc si mạch cường giả đập xuống chân trời trong tiếng oanh minh thiên cơ cốc bên trong xuất hiện một đạo trưởng ấn to lớn đạo trưởng ấn này cơ hồ đem toàn bộ thiên cơ cốc đều phân chia thành mấy cái bộ phận mỗi cái ngón tay đều đập xuống không biết sâu đến mức nào mà thánh tộc si mạch cường giả thì là tại trưởng ấn trong lòng bàn tay không ngừng dãy ruộng hắn muốn đứng lên tiếp tục thoát đi thế nhưng là vừa mới một kích k i a đã đem hắn hết t h ể khí cơ cùng lực lượng toàn bộ đập tan nói cách khác hắn đã không cách nào lại độ thực hiện hữu hiệu phản kháng liền liền đứng lên đều vô cùng gian nan cảm nhận được thân thể cùng trên thần hồn ngh bất quá là một cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong g i a hỏa m à thôi làm sao có thể có được bực này thực lực cường đại không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đang rẽ rùa bên trong thánh tộc si mạch cường giả trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm tựa hồ muốn thuyết phục chính mình hết thể trước mắt đều là hư giả có thể sự thật chính là như vậy cho dù hắn lại thế nào muốn thuyết phục chính mình cũng bất quá là đang làm vô dụng công m à thôi chương trần chậm rãi đi vào thánh tộc si mạch cường giả phụ cận nhìn xuống hắn cười nhạt một tiếng hiện tại ngươi hay là không cảm thấy ta vừa rồi ngôn luận là cuồn vọng ngữ liệu ta nói qua ngươi là của ta vị thứ nhất hôn đồn c ả n h nhân ta sẽ không ngược đánh ngươi ta sẽ để cho ngươi chết phi thường thống k h á i thế nào ta mười phần hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi thanh tộc si mạch cường giả nghe được trương trần thanh âm đàm thoại c h i t để từ bỏ giấy ruộng ánh mắt tuyệt vọng nâng lên đối đầu trương trần hai mắt ngươi đến cùng là ai ngươi đến cùng là thế nào làm đến loại trình độ này không có khả năng có sinh linh đạt tới loại trình độ này a trương trần nghe vậy nụ cười trên mặt thu liễm ngươi cái này cao cao h ố n độn cảnh cường giả có thể từng nhớ kỹ có một phương hỗn độn bị ở dưới tay ngươi thánh di tộc chỗ xâm phạm xâm lược hỗn độn mà ta chính là phía kia trong hỗn độn sinh linh một cái bình thường sinh linh Nghe được Trương Trần được lời nói, t còn h t ộ chưa c n ánh g mắt r dứt chương c t nghe không hiểu trần bản g nói、si、chân đoạn g liền nâng lên đặc thật mạnh bên giới oanh trong tiếng oanh minh hôn đồn cảnh trí cường giả trực tiếp hóa thành hư vô triệt để bị chém giết chương trần ngầm đầu nhìn thoáng qua thiên cung trong mắt lanh quang không ngừng lấp lóe cái thứ nhất kế tiếp còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba cái thứ mười thậm chí cả tất cả chương 667. b a vị tu vi phá h ô n độ cảnh hồng m ô n g lực lượng bản nguyên bốn thành chương 667. b a vị tu vi phá h ô n độ cảnh hồng m ô n g lực lượng bản nguyên bốn thành thanh âm băng lãnh tạ i yên tĩnh thiên cơ cốc bên trong văn vọng tràn đầy quyết tuyệt cùng lẫm nhiên sát ý quanh quẩn bốn phía lại là không một người đáp lại t r ư ơ n g trần bởi vì tại cái này đã chỉ còn lại có t r ư ơ n g trần một cái sinh linh ông trên bầu trời một trận vụ vũ âm thanh ở trong một cỗ siêu việt di vãng bất kỳ lần nào tu vi phản hồi từ trên trời ra xuống cảm giác được cỗ tu vi này phản hồi bên trong lẩn chứa tinh thuần năng lượng chương t r ầ n trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hiện tại có thể xác định chính là l ụ c thân tu vi cùng thần hồn tu vi đột phá hỗn độn cảnh ổn thậm chí tại đột phá hỗn độn cảnh về sau còn có thể về sau tiếp tục tiến lên một chút khoảng cách thật sự là bởi vì cỗ năng lượng này quá mức bàng bạc cùng tinh thuần chỉ có thể nói không hổ là hỗn độn cảnh cường giả cho tu vi phản hồi liền ngay cả trước đó năm chắc không phải rất đủ linh lực tu vi t r ư ơ n g trần hiện tại cũng có vượt qua bảy thành năm chắc có thể thực hiện đột phá đương nhiên chân chính cụ thể như thế nào vẫn là phải nhìn tiếp xuống tu vi phản hồi đối với linh lực tu vi tăng lên cùng trước đó một dạng lần này trương trần cũng không có ý định l ĩ n h n g ộ mặt khác lực lượng b ả n nguyên hắn dự định tiếp tục tinh tiến hồng mông lực lượng b ả n nguyên hồng mông lực lượng b ả n nguyên bất quá vừa mới l ĩ n h n g ộ nhưng là đối với trương trần thực lực tổng hợp tăng lên không gì sánh được to lớn thừa dịp lần này hỗn độn cảnh cường giả tu vi phản hồi trương trần như muốn lại lần nữa tinh tiến một chút nếu là có thể tại cái này thánh linh giới ở trong đem hồng mông bản nguyên lĩnh nộ viên mãn đó chính là một trận niềm vui ngoài ý m u ố n dù sao chính là một chút uy tín lâu năm h ô n độn cảnh cường giả cũng không có triệt để lĩnh nộ viên mãn hồng mông lực lượng bản nguyên t r ư ơ n g trần tại suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tu vi phản hồi năng lượng giáng lâm đem t r ư ơ n g trần thân thể bao khỏa ở bên trong trong chốc lát t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy trước nay chưa có thư sướng cảm giác cùng thăng hoa cảm giác bao phủ toàn thân không kịp nghĩ nhiều chương trần vội vàng chủ động bắt đầu vận chuyển công pháp phối hợp tu vi phản hồi tăng lên ba vị tu vi ba vị tu vi cũng sớm đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đình đặc biệt là nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi càng là hướng hỗn độn cảnh xuất phát rất nhiều tại tu vi phản hồi ở trong đứng n g i chịu xào chính là nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi tăng lên trước đó trì trệ không tiến tiến độ bắt đầu tiếp tục hướng hỗn độn cảnh xuất phát đồng thời tiến lên tốc độ siêu việt d ị vãng bất kỳ lần nào hỗn độn cảnh cường giả tu vi phản hồi chẳng những không gì sánh được b ằ n g bạc còn không gì sánh được tinh thuần so với những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả tu vi phản hồi cường đại không biết bao nhiêu anh không biết đi qua bao lâu chương trần chị cảm thấy thần hồn của mình nên đón một lần nhẹ vọt đã tới xưa nay chưa từng có độ cao giờ khắc t r ư ơ n g trần tựa như cảm giác mình siêu thoát ra thánh linh giới đi tới cao hơn địa phương đến phía sau loại này kỳ diệu siêu thoát cảm giác khiến cho t r ư ơ n g trần cảm giác mình thậm chí cả siêu việt hồng nông nơi này không gì sánh được cao xa vô cùng to lớn không cũng biết không thể đo cho t r ư ơ n g trần một loại thập phần thần bí cảm giác thần bí đồng thời lại để cho t r ư ơ n g trần trong lòng sinh ra một loại không gì sánh được khát vọng cảm xúc trong mơ hồ đối với nơi này t r ư ơ n g trần nội tâm sinh ra một cái suy đoán có lẽ cái này không biết địa phương thần bí chính là hồng nông bên ngoài thế giới、mới. tất cả hỗn độn cảnh cường giả truy tìm mà muốn siêu thoát tiến về đến nơi địa phương toàn bộ hồng n ô n g tộc sở dĩ không hỏi thế sự cũng chính là vì nơi này loại suy đoán này có chút gấp ép lại làm cho trương trần mạc dành cảm thấy sự thật chính là như vậy bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu liền biến mất vô tung t h â n bí vị trí địa phương từ cảm giác ở trong biến mất lấy lại tinh thần trương trần cảm nhận được thần hồn ở trong lực lượng cường đại trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ nguyên lai、like、thần hồn tu vi đột phá đến hôn đội cảnh thế mà lại còn xuất hiện loại tình huống này không sai vừa mới chương trần thần hồn tu vi đột phá đến hôn đội cảnh nhất trọng đây là chương trần ba vị tu vi ở trong trước hết nhất thực hiện đột phá hôn đội cảnh tu vi nói như vậy lời nói cũng không chỉ là một mình hắn tại thần hồn tu vi đột phá hỗn độn cảnh thời điểm thấy được cái kia không biết địa phương thần bí mà là hồng mông toàn bộ sinh linh tại đột phá hỗn độn cảnh thời điểm đều sẽ nhìn thấy cái kia làm cho người hướng tới không biết địa phương thần bí có lẽ sự thật thật như hắn đoán như thế cái chỗ kia chính là khiến cho hồng mông tộc triệt để không hỏi thế sự siêu thoát chỗ tu vi phản hồi vẫn còn tiếp tục không có thời gian cho t r ư ơ n g trần tiếp tục suy nghĩ chấm tư một cái c h ư ớ c mắt sau t r ư ơ n g trần tiếp tục bắt đầu phối hợp tu vi phản hồi tăng lên ba vị tu vi hôn độn cảnh tu vi phản hồi tiếp tục thời gian có chút xa xăm kéo dài đương nhiên đối với thực lực tăng lên cũng là không gì sánh được to lớn lúc này coi như trương trần không đi chủ động phối hợp cũng sẽ tăng lên ba vị tu vi chỉ bất quá tốc độ muốn hơi chậm một chút còn có tăng lên hiệu quả cũng sẽ giảm bớt rất nhiều trong chiến đấu tiếp nhận tu vi phản hồi càng là có thể làm cho chính mình tiêu hao trong nháy mắt khôi phục khiến cho chiến l ự c trở nên càng thêm cường đại oanh một trận trong tiếng oanh minh trương trần trên thân thể một cô kinh khủng nhục thân uy áp hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn không chỉ là thiên cơ cốc liền ngay cả xung quanh mấy cái khu vực cũng bị cô uy áp này bao phủ ở bên trong nhục thân tu vi đột phá hỗn nộn cảnh nhất trọng đương nhiên theo thần hồn tu vi cùng n ụ c thân tu vi liên tiếp đột phá trương trần linh lực tu vi cũng tới gần làn danh đột phá nếu như nói trước đó trương trần linh lực tu vi chỉ là vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cửa lớn khoảng cách hỗn độn cảnh còn rất dài một khoảng cách như vậy hiện tại trương trần khoảng cách hỗn độn cảnh đầu này quang minh đại đạo chỉ còn lại có sau cùng một môn chi cách đẩy ra cuối cùng này một cánh cửa liền có thể thẳng tới hỗn độn cảnh đến lúc đó trương trần chính là ba vị tu vi đột phá hỗn độn cảnh ư ơ n g trần chính là ba vị tu vi đột phá hỗn độn cảnh quen thuộc một chút n ụ c thân tu vi tăng vọt đằng sau lực lượng cường đại sau trương trần đem tất cả tâm thần đều n bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại phía xa hôn đội cự đảng bên kia khu vực hồng mông dưới diện tích đã khuyết chương đến không cách nào tưởng tượng trình độ đã triệt để vượt ra khỏi trước đó hồng mông vô lượng trận phạm vi bao phủ bại lộ tại hồng mông ở trong dù là t r ư ơ n g trần xuyên thấu qua hồng mông giới viễn trình điều khiển hồng mông vô lượng trận để nó tiếp tục ra bên ngoài khuyết trương thế nhưng là hồng mông vô lượng trận khuyết trương tốc độ nhưng vẫn là không cách nào đuổi kịp hồng mông giới khuyết trương tốc độ nhưng đã đến hiện tại t r ư ơ n g trần đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể để linh lực tu vi trước đột phá đến hôn độn cảnh cấp độ mặt khác chỉ có thể sau khi đột phá mới quyết định thời gian trôi qua một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh tại thời khắc này bên trong t r ư ơ n g trần bông xuống đối với hồng mông giới lo lắng toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu vi tăng lên ở trong đúng lúc này chương trần thần sắc đỗng nhiên ngưng tụ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g trần thể nội lực lượng phun trào khí tức bắt đầu tăng vọt hắn hồng nông g lực lượng bản nguyên l ĩ n h nộ lại lần nữa tinh tiến đ ạ t đến bốn thành l ĩ n h nộ trình độ sau một lát t r ư ơ n g trần linh lực tu vi khí tức cùng trước đó nhục thân tu vi đột phá một dạng hướng bốn phía lan tràn đem mấy cái khu vực đều bao phủ ở bên trong hô linh lực tu vi cũng coi như là đột phá đến hôn đội cảnh cấp độ hiện tại ta ba vị tu vi đều đạt thành hôn đội cảnh không chỉ như vậy liền ngay cả trước đó lo lắng hồng nông giới vấn đề cũng đã nhận được giải quyết nói trong tiếng mưa rơi chương trần mở hai mắt ra khỏe miệng có chút dơ lên lộ ra một vòng dáng tươi cười tu vi phản hồi tại đột phá trước đó trong nháy mắt liền đã kết thúc mà tại phía xa hỗn độn cự đản khu vực hồng mông giới tại hắn đột phá hỗn độn cảnh thời điểm tại bên ngoài thân tự chủ sinh ra một tầng phòng ngự tầng này phòng ngự độ mạnh thậm chí vượt qua hồng mông vô lượng trận uy năng để trương trần lo lắng triệt để t ắ n đi liền xem như hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả đi tiến đánh hồng mông giới cũng sẽ bị tầng kia phòng hộ ngăn trở thậm chí bị lực phản chấn trọng thương bây giờ hồng mông giới chỉnh thể diện tích càng lạ đã đạt đến trừ thiên vạn giới gấp năm lần có thừa may mà t r ư ơ n g trần có thể không chế từ xa hồng mông giới hướng bên cạnh c h ố n g không khu vực xây dịch không phải vậy chỉ sợ sẽ còn khiến cho chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới phát sinh va chạm sửa sang lại một chút suy nghĩ t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua bốn phía sau đó chính là lưu lại khí tức ấn ký đem cái này thiền cơ cốc triệt để chứng cứ đương nhiên đây là sau khi độ kiếp sự tỉnh ba vị tu vi đều đột phá hỗn độn cảnh cũng là thời điểm độ hỗn độn cảnh thiên cướp tựa như tại n ê n h ợ p t r ư ơ n g trần ý nghĩ bình thường ý nghĩ này vừa mới sinh ra trên bầu trời liền xuất hiện một đoá khổng lộ kiếp vân màu đen kiếp vân bên trong đáng sợ màu đen kiếp lôi không ngừng quay cuồng mang theo không có gì sánh kịp khí tức cường đại chương 668 lôi kiếp tán thần hỏa cướp hàng nhục thân tu vi lại trướng chương 668 lôi kiếp tán thần hỏa cướp hàng nhục thân tu vi lại trướng ầm ầm nghe được vang lên bên thai kiếp lôi quay cuồng âm thanh chương trần thâm hít một hơi bàn chân đập mạnh bay đến trên bầu trời đứng vững liền để ta nhìn ngươi cái này hỗn độn cảnh kiếp lôi có thể làm cho ta vừa mới đột phá nhục thân tu vi đạt tới loại trình độ nào hắn hiện tại nhục thân tu vi tới gần hỗn độn cảnh nhất trọng đình phong chỉ kém một tia liền có thể đạt tới trước đó lăn lộn rất độ hỗn độn cảnh lôi kếp i thời điểm nhục thân tu vi đạt được mười phần tăng lên tăng thêm thần h ỏ a cướp càng là khiến cho lăn lộn rất nhục thân tu vi trực tiếp đạt đến hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong chương trần tự hỏi coi như hắn không có lăn lộn rất loại kia thôn vệ năng lực có thể cho tất cả năng lượng đạt được toàn bộ tiêu hóa thế nhưng là như thế nào đi nữa luyện hóa vượt qua lôi kếp i cùng thần h ỏ a cướp đằng sau luôn có thể đạt tới hỗn độn cảnh tam trọng đi dù sao đây chính là hỗn độn cảnh cấp bậc lôi kếp cùng thần hóa cướp a còn có đằng sau tâm ma kiếp cũng không biết luyện hóa vượt qua đằng sau có thể làm cho thần hồn tu vi tăng lên bao nhiêu. Kiếp vân một à tràn, u đen đi lan trường trần tiếp tục thị giã đi tới hết thể giã phủ phạm cơ bao hồ m trận trong tiếng oanh minh một đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm từ kiếp vân màu đen bên trong vang lên chỉ gặp kiếp vân màu đen bên trong một đạo tráng kiện tựa như giống như du long màu đen kiếp lôi từ bên trong sông ra tại cái này màu đen dưới kiếp lôi không gian pha thoái hư không xé rách từng luồng từng luồng không biết khí t ứ c không ngừng tràn lan mà ra khả nhiều là như vậy những này không biết khí t ứ c vẫn là bị màu đen lôi kiếp chém thành hư vô giữa toàn bộ thiên địa giờ phút này chỉ còn lại có đạo này màu đen kiếp lôi màu đen kiếp lôi không có bất kỳ cái gì dừng lại thẳng tắp rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân thể oanh đối với đạo này kiếp lôi t r ư ơ n g trần cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu dù là đạo này kiếp lôi vi năng đủ để khiến đến bình thường hôn độn cảnh nhất trọng cường giả trong nháy mắt vẫn bệnh thế nhưng là đối với t r ư ơ n g trần tới nói cũng không có quá lớn cảm giác tại hắn không có đột phá đến hôn độn cảnh thời điểm chiến lược của hắn liền đã cơ h ồ tại hôn độn cảnh sơ kỳ ở trong vô địch thủ hiện tại đột phá đến hôn độn cảnh hay là ba vị tu vi đồng thời đột phá cái này vẹn vẹn đặt đến hôn độn cảnh nhị trọng t à hữu uy năng kiếp lôi đối với chương trần tới nói nó tác dụng duy nhất chính là hóa thành năng lượng lôi đỉnh để hắn hấp thu luyện hóa tinh tiến n ụ c thể của hắn tu vi hồng nông thế giới trải qua vận chuyển t r ư ơ n g trần chậm rãi hai mắt nhắm lại khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa bao phủ chính mình màu đen kiếp lôi tại luyện hóa ở trong t r ư ơ n g trần n ụ c thân tu vi khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng lên bành bành bành kiếp vân cùng kiếp lôi không có tính toán buông tha trương trần ý tứ tại một đạo kiếp lôi rơi xuống đằng sau không có chút nào dừng lại lại lần nữa hạ xuống đạo đạo kinh khủng kiếp lôi vốn là muốn khép lại không gian cùng hư không tại những này kiếp lôi oanh tạc phía dưới lại lần nữa hiện tại nếu là có sinh linh tại thiên cơ cốc ở trong sẽ trực tiếp khiếp sợ kinh hãi n g ạ i n à o bởi vì hiện tại thiên cơ cốc nơi nào còn có cái gì thiên cơ cốc căn bản chính là một mảnh tràn ngập không biết khí tức màu đen cùng màu trắng hỗn hợp không gian nơi này tựa hồ đã không tồn tại bất cứ sự vật gì nhưng là tại cái này không biết hỗn hợp không gian ở trong t r ư ơ n g trần thân ảnh vẫn như c ũ khoanh chân ngồi lúc trước vị trí bên trên vui mừng bất động dù là những này kiếp lôi uy năng càng ngày càng c ư ờ n g đại thậm chí đủ để uy hiếp được hỗn độn cành trung kỷ cường già trình độ có thể dù là chính là như vậy chương trần thân ảnh cũng không có nhúc nhích chút nào khác biệt duy nhất chính là đã vận hành lên đ ạ t đến hôn độn cảnh cấp độ chúa tể chi lực tại tầng này nhìn như thật mỏng chúa tể chi lực bên dưới những n à y kinh khủng kiếp lôi căn bản không có làm sao t r ư ơ n g trần mảy may ngược lại khiến cho t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi khí tức gia tăng tốc độ trở nên càng nhanh chóng hơn không biết bao nhiêu đạo kiếp lôi rơi xuống sau t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi bỗng nhiên tăng vọt lại lần nữa thực hiện đột phá nhục thân tu vi đột phá hôn độn cảnh n h ị trọng có thể dù là nhục thân tu vi đột phá về sau chương trần cũng không có bất luận cái gì ngừng luyện hóa kiếp lôi ý tứ chương trần không có tính to ngừng phía trên kiếp lôi cùng tiếp tại cuối cùng một đạo tiếng oanh minh ở trong kiếp lôi không còn có rơi xuống kiếp vân cũng tại không cam lòng chấn động một cái đằng sau bắt đầu dần dần tán đi t r ư ơ n g trần đem cuối cùng một đạo kiếp lôi năng lượng lôi đình luyện hóa về sau chậm rãi mở hai mắt ra hôn độn cảnh kiếp lôi quả nhiên không thể tầm thường so sánh thế mà khiến cho nhục thân tu vi sắp đạt đến hôn độn cảnh n h ị trọng đ ỉ n h phong tăng thêm đằng sau thần hỏa cướp không nói đạt tới hôn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong có thể đột phá hôn độn cảnh tam trọng cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột chậm rãi phun ra một n g ụ n thật dài trọc khí chương trần đứng dậy hai kiếp lôi oanh tạ có thể trương trần khí tức lại là so trước đó càng thêm tinh thâm trầm ổ n không có bất kỳ cái gì p h ủ phiếm tồn tại hơi chuyển động ý nghĩ một chút trương trần triệu hồi ra một bộ quần áo một lần nữa thay đổi bất quá vừa nghĩ tới cuối cùng lại phải độ thần hóa cướp trương trần vừa bất đắc d ì lắc đầu cười một tiếng chỉ sợ đợi chút nữa quần áo còn muốn bị đốt sạch sẽ ngược lại là toi công bận rộn một trận chạy ngân thần giáp mặc dù cũng có thể biến thành quần áo có thể nó phẩm cấp hiện tại trung quy có một ít thấp chỉ là vĩnh hàng cánh cấp độ trương trần sợ nó bị đánh hủy cũng không tính dùng nó để ngăn cản lôi kép cùng thần hóa các ông tiếp vân còn không có triệt để t á n đi một đạo vụ vụ âm thanh ngay tại toàn bộ hỗn độn cảnh chiến trường vang vọng ngay tại hỗn độn cảnh chiến trường các nơi hỗn độn cảnh cường giả gần như đồng thời ngầm đầu trong mắt đều lộ ra vẻ ngờ vực bọn hắn rất xác định đây là hỗn độn cảnh cấp bậc thần hòa cướp còn có trước đó những động tinh kia không ngoài dự liệu lời nói là hỗn độn cảnh lôi k i ế p thế nhưng là là ai ở thời điểm này đột phá hỗn độn cảnh đi và o hỗn độn cảnh chiến trường không đều hẳn là đã đột phá hỗn độn cảnh cường giả sao làm sao lại xuất hiện còn không có đột phá hỗn độn cảnh sinh linh tồn tại đương nhiên u loại này nghi ngờ đại đa số đều là thánh tộc si mạch liên quân cường giả đã biết được t r ư ơ n g trần tồn tại thánh tộc thánh mạch liên quân cường giả đối với khí tức này ba động mặc dù có chút kinh ngạc cũng không có quá mức ngoài ý muốn xem ra t r ư ơ n g trần đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn chém giết vị kia hỗn độn cảnh nhất chọn người canh giữ hỗn độn cảnh chiến trường cũng không bình tĩnh những nghi hoặc này cùng các loại suy nghĩ chỉ là khiến cho hỗn độn cảnh c ấ p cường giả ngắn ngủi dừng lại một chút đằng sau lại lại lần nữa bắt đầu giao phong đứng lên bất kể là ai ở chỗ này đột phá bọn hắn đều phải chước hoàn thành trước mắt bọn hắn sự tình tranh đoạt càng nhiều địa vực cứ điểm chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể thu được thực lực càng mạnh hơn tam phúc thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng bởi vì bọn hắn lần này một khi thất bại chính là bị một phương khác diệt tộc cái giá như thế này bọn hắn bất kỳ bên nào đều trả không nổi cho nên bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải đem hết toàn lực làm ra chính mình hết thể có thể làm được sự tình thiên cơ cốc t r ư ơ n g t r ầ n nhìn thoáng qua đỉnh đầu thần h ỏ a màu đen cười nhạt một tiếng tới ngược lại là rất nhanh khí tức cũng, cũng không t ệ lắm hẳn là có thể đủ để cho ta tăng lên một chút thực lực chỉ là hy vọng ngươi không nên nhìn đứng lên rất mạnh trên thực tế lại là miệng cọc gan thỏa nói xong t r ư ơ n g trần một lần nữa quanh chân ngồi xuống chờ đợi thần hỏa c ư ớ p giáng lâm lần này độ lôi k i ế p linh lực tu vi không có tăng lên cái gì không có giống lần trước một dạng tại nhục thân tu vi tăng lên đồng thời cũng tại tăng lên linh lực tu vi thế nhưng là dù vậy t r ư ơ n g trần cũng hết sức hài lòng lôi k i ế p này cùng thần hỏa c ư ớ p đối với hắn mà nói đơn giản chính là nhanh chóng tăng thực lực lên một loại khác loại tu vi phản hồi nếu là loại ý nghĩ này bị những cái k i a thi triển tất cả thủ đoạn mới miễn cưỡng độ kiếp thành công hỗn độn cảnh cường giả biết được còn không biết là tâm tình gì oanh trong tiếng oanh minh bao phủ toàn bộ hỗn độn cảnh chiến trường thần hỏa màu đen bắt đầu hướng chương trần vị trí chạy ngược thân, mà thân hỏa mảy mảy. Màu, màu đen bên trong chương p c Mà cái phê ước đ trần cảm nhận được thần hỏa màu đen cường đại thiêu đốt cảm giác cùng cùng ẩn chứa bàng bạc năng lượng nội tâm chấn động hắn làm sao cảm giác cái này thần hỏa cấp so trước đó lôi kép kia còn kinh khủng hơn ra sức như vậy cũng tốt luyện hóa về sau có lẽ nhục thể của hắn tu vi có thể đạt tới cùng lăn lộn rất một dạng hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong thậm chí cả siêu việt lăn lộn rất đạt tới hỗn độn cảnh tứ trọng không có quá nhiều suy nghĩ chương trần thu liếm tất cả suy nghĩ bắt đầu toàn lực chống cự cùng luyện hóa thần hóa cấp thần hóa màu đen sau cùng nhục t h â n tu vi tăng lên kết quả như thế nào liền nhìn đằng sau độ kiếp kết thúc chương sáu trăm sáu mươi chín nhục t h â n tu vi hỗn độn cảnh tam trọng đình phong thần mà kết hiện chương sáu trăm sáu mươi chín nhục thần tu vi hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong thần mà kết hiện ông ngong thần hỏa màu đen tiêu đốt thanh âm tại thiên cơ cốc bên trong văn vọng đây cũng là t h i ê n cơ cốc bên trong duy nhất tồn tại thanh âm t r ư ơ n g trần ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời cùng trước đó độ lôi k i ế p lúc một dạng không n ú c ních mặc cho thần hỏa màu đen tiêu đốt hồng nông thế giới trải qua tiếp tục vận chuyển luyện hóa những ngày thần hỏa màu đen chúa tể chi lực cũng bám vào trên bên ngoài thần giảm bớt thần hỏa màu đen đối với nhục thân tiêu đốt uy năng cái này thần hỏa màu đen giống như giỏi trong xương một mực quấn quanh ở trên thân thể không ngừng tiêu đốt so với lôi kếp loại kia đơn giản trực tiếp càng thêm để cho người ta đau đầu may mà chương trần trước đó nhục thân tu vi đã đạt đến hỗn đồn không phải vậy bây giờ muốn yên tâm thoải mái không có bất kỳ cái gì lo lắng luyện hóa cái này thần hòa màu đen hay là có như vậy một chút gian nan dù sao cái này thần hòa cấp chính là đặc biệt nhằm vào nhục thân kiếp nạn ông ông ông v ù v ù âm thanh không ngừng vang vọng đại biểu cho thần hòa màu đen còn đang không ngừng hướng phía dưới c h ạ y ngược rốt cục tại luyện hóa một đạo thần hòa đằng sau trong đó bảng bạc năng lượng đem trương trần nhục thân tu vi hướng phía trước lại lần nữa đẩy vào một bước đạt đến hôn độn cảnh n h ị trọng đình phong nhục thân tu vi đạt đến hôn độn cảnh n h ị trọng đình phong đằng sau trương trần nội tâm chấn động mạnh một cái hắn cảm giác đến lực lượng cương đại thuần túy lực lượng sau đó chính là đột phá hỗn độn cảnh tam trọng cũng là hỗn độn cảnh sơ kỳ cái cuối cùng tiểu cảnh giới hiện tại hắn cụ thể chiến lược chương trần không biết đến cùng đạt đến trình độ gì nhưng là hắn mười phần vững tin nếu là nhục thể của hắn tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh tam trọng như vậy cho dù là tại hỗn độn cảnh trung kỳ ở trong hắn cũng có thể làm đến xưng vương cái này xưng vương không chỉ là vô địch di tứ càng là nghiền ép ý tứ bất luận cái gì hỗn độn cảnh trung kỳ cơn giả hắn cũng có thể làm đến nghiền ép tính thắng lợi thậm chí liền ngay cả hỗn độn cảnh hậu kỳ cơn giả t r ư ơ n g trần cũng dám cùng chính diện giao chiến thậm chí cả đem nó thất bại đương nhiên cái này hỗn độn cảnh hậu kỳ chỉ hạn hỗn độn cảnh thất trọng cường giả cụ thể như thế nào hết t h ể liền nhìn sau đó thần hỏa cấp năng lượng cho nhục thân mang tới tăng lên có phải hay không như trước đó t r ư ơ n g trần suy nghĩ như vậy tăng lên to lớn n í n hơi ngưng thần t r ư ơ n g trần nội tâm kích động chi ý thu liễm bắt đầu toàn thân toàn ý tiếp tục luyện hóa thần hỏa cấp thần hỏa màu đen theo thời gian trôi qua thần hỏa màu đen cướp bao phủ khu vực bắt đầu càng không ngừng giảm bớt từ trước đó bao phủ toàn bộ hỗn độn cảnh chiến trường biến thành chỉ bao phủ một nửa hỗn độn cảnh chiến trường đến phía sau càng là lại lần nữa giảm bớt. chỉ còn lại có thiên cơ cốc ngàn dặm phương viên bên trong có thần hỏa màu đen vết tích tồn tại mặt khác địa vực trên không đã không có thần hỏa tiết mảy may bóng dáng cái này biểu thị t r ư ơ n g trần thần hỏa cấp s ắ p kết thúc mà liền tại thần hỏa trở nên chỉ có bao phủ một nửa hỗn độn cảnh chiến trường thời điểm t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi liền đã thực hiện đột phá đạt đến hỗn độn cảnh tam trọng hiện tại t r ư ơ n g trần ngay tại ra sức hướng hỗn độn cảnh tam trọng xuất phát hướng về lăn lộn rất nhục thân tu vi làm chuẩn sau một lát cuối cùng một sợi thần hỏa cũng bị chương trần thu nạp vào nhập thể nội luận hóa cảm nhận được trên thân thể bàn bạc lực lượng còn có trung đan liền bên trong tràn ng t r ư ơ n g trần chậm rãi mở hai mắt ra cười n h ạ t một tiếng ngược lại là thời gian không phụ người hữu tâm cuối cùng tại thời khắc cuối cùng đạt đến hỗn độn cảnh tam trọng đinh phong chính là đáng tiếc không có đạt tới hỗn độn cảnh tứ trọng không phải vậy chiến l ự c còn có thể lại tăng lên nữa một mảng lớn mặc dù đang đáng tiếc nhưng là t r ư ơ n g trần nụ cười trên mặt lại là không có chút nào chậm lại bởi vì hiện tại thành quả này đã để t r ư ơ n g trần mười phần hài lòng cũng đúng như t r ư ơ n g trần trước đó đoán một dạng hắn quần áo lại lần nữa bị thần hỏa màu đen đốt cháy hầu như không còn bất quá lần này chương trần không có đứng dậy cũng không có lại thay đổi quần áo bởi vì kế tiếp còn có một trận cuối cùng kiếp nạn đang chờ hắn. cũng là nhằm vào hắn ba vị tu vi ở trong cái cuối cùng tu vi tâm ma kiếp tại thần hỏa cướp tiêu tán qua đi không đến một chén trà công phu sau trên đường chân trời bắt đầu c h ố n g giống hiện hiện từng luồng từng luồng để cho người ta kinh dị khí tức màu đen những n à y xuất hiện khí tức màu đen để cho người ta nhịn không được có loại trực diện nội tâm sợ hãi nhất cảm giác không dám cùng nó đang đối mặt xem nhìn thấy những n à y khí tức màu đen chương trần thâm hít một hơi sau cùng tâm ma kiếp tới vượt qua tâm ma kiếp hắn liền xem như chân chính đột phá đến hôn n ộ cảnh chương sáu trăm bảy mươi si t i ê n chuẩn bị kỹ cảng nhận lãnh cái chết rồi sao chương sáu trăm bảy mươi si t i ê n chuẩn bị kỹ c ả g nhận lãnh cái chết rồi sao hỗn độn cảnh chiến trường trên bầu trời vô tận quỷ dị khí tức màu đen bão phủ những n à y quỷ dị khí tức màu đen bất kể là ai ngẩng đầu nhìn lại đều sẽ nhìn thấy chính mình nội tâm sợ hãi nhất nhất là e ngại hoặc là không muốn gặp nhất sự vật đây cũng là t r ư ơ n g trần đột phá hỗn độn cảnh tâm ma k i ế p đặc biệt nhằm vào thần h ồ n kiết nạn nếu là có tâm ma cuốn thân cường giả nhìn thấy những n à y khí tức màu đen căn bản không cần làm sự tính khác hắn liền sẽ lập tức tàu hòa nhập ma tự bạo mà chết may mà chính là chương trần nội tâm ở trong cũng không có cái gì tâm ma nhiều lắm thì có một ít t r á c n i ệ m mặc dù những chấp nghiệm này sẽ hơi ảnh hưởng độ kiếp quá trình lại cũng không có quá lớn khác biệt hiện tại trương trần chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái của mình an tâm chờ đợi tâm ma kiếp d á n g lâm là được rồi không chỉ như vậy tâm ma kiếp đặc biệt nhằm vào thần hồn tu vi nó bên trong cũng ẩn chứa vô tận huyền diệu thần hồn năng lượng nếu là có thể đem những thần hồn này năng lượng luyện hóa t r ư ơ n g trần thần hồn tu vi cũng sẽ cùng linh lực tu vi cùng l ụ c thân tu vi một dạng thực hiện đột phá l ụ c thân tu vi cùng thần hồn tu vi tăng lên đem so sánh với linh lực tu vi tới nói phải đơn giản rất nhiều cũng không cần lãnh nộ cái gì lực lượng bản nguyên sau đó lại dung hợp chỉ cần năng lượng đạt tới đầy đủ trình độ liền có thể tăng lên chỉ bất quá cái này năng lượng không gì sánh được rộng lượng là được cho dù là cái này hỗn độn cảnh tâm ma kiếp t r ư ơ n g trần cũng không dám cam đoan có thể tăng lên hắn bao nhiêu thần hồn tu v i h o n g o n g long v ù v ù âm thanh bên trong màu đen quỷ dị khí t ứ c cũng chính là tâm ma kiếp khí t ứ c đem toàn bộ hỗn độn cảnh chiến trường toàn bộ bao phủ giờ k h ắ c này nguyên bản cũng không có muốn để ý tới những động tĩnh này hỗn độn cảnh cấp cực giả đều cùng nhau ngừng thân hình tạm thời đình chỉ chiến đấu tâm ma kiếp không thể so với lôi kép cùng thần hóa cướp chỉ cần lực lượng đủ cường đại liền có thể cường ngạnh vượt qua cũng n sẽ k h ô tại loại đại chiến này ở trong cho dù là một chút xíu ảnh hưởng cũng có thể để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục ở thời điểm này bọn hắn cũng không dám có bất kỳ qua loa chủ quan chỉ đợi tâm ma kiếp kết thúc bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến hành vừa rồi chưa hoàn thành chiến đấu bây giờ cũng coi là tìm được một cái cơ hội có thể tạm thời chỉnh đốn suy nghĩ sau đó cần làm cái gì hỗn độn cảnh trong chiến trường linh hư chỗ nơi này cũng là toàn bộ hỗn độn cảnh trong chiến trường những người mạnh nhất chiến trường tất cả hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh đều t ề tụ nơi này thánh hy ngầm đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu thương khung nhìn không được hé mắt loại tầng thứ này tâm ma kiếp lực lượng đã đầy đủ để hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả sinh ra to lớn uy hiếp dù là không có tâm ma cũng sẽ bị bên trong năng lượng ảnh hưởng chấp n i ệ m vô hạn phóng đại diễn sinh trở thành tâm ma chính là đối với hắn loại này hỗn độn cảnh định phong cường giả tới nói tại thời điểm chiến đấu cũng không dám đi chọi cứng tâm ma này cướp mang tới ảnh hưởng thu hồi ánh mắt thánh hy trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười xem ra t r ư ơ n g trần lần này ba vị tu vi đột phá hỗn độn cảnh thực lực tăng lên mười phần có thể nhìn không phải vậy tâm ma kiếp này uy năng cũng sẽ không có như vậy cường hành sau đó t r ư ơ n g trần độ kiếp kết thúc về sau liền có thể đầu nhập chiến trường mới hy vọng hắn mưu đồ hết thể thuận lợi bọn hắn thánh tộc thánh mạch cùng thánh tộc si mạch phân tranh đã tiếp tục rất xa xưa cơ hồ chính là lần trước hồng mông sau đại chiến thánh tộc phân liệt thời điểm cũng đã bắt đầu bởi vì tại hồng mông không chế địa vực giáp giới ngày bình thường càng là ma sát không ngừng bây giờ lúc này cũng đến chân t r ì n h chấm dứt thời điểm dù là như vậy sẽ suy yếu bọn hắn thánh tộc chỉnh thể thực lực nhưng hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy bởi vì lại tiếp tục kéo dài bọn hắn thánh tộc thánh mạch liền bị thánh tộc si mạch dẫn đầu tiến công lần này chiến tranh là bọn hắn thánh tộc thánh mạch phát khởi chiếm cứ quyền chủ động thánh hy không muốn tại thánh tộc si mạch đánh tới thời điểm bị động đánh trả hắn muốn là chủ động xuất kích thế cục hôm nay đối với bọn hắn tới nói càng là một mảnh tốt đẹp rất có thể đạt thành tốt nhất chiến quả diệt tộc. nghĩ tới đây thánh hy thu liễm suy nghĩ ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa đồng dạng tại tu c h ỉ n h thánh tộc si mạch hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh bọn họ chỉ cần tâm ma k i ế p đ ố i với bọn hắn ảnh hưởng tán đi linh cư nơi này sẽ lại lần nữa buộc phát hỗn độn cảnh đỉnh phong chiến đấu Có tại h hôn độn cảnh đỉnh phong chiến ể nói, độn đấu t hồng mông ở trong đã rất lâu không từng phát sinh qua bọn hắn nơi này xem như tại cận đại khai sáng tiền lệ toàn bộ hồng mông đều đang chăm chú bọn hắn đều đang suy đoán bọn hắn cuối cùng ai thắng ai thua tòa sơn quan h ổ đấu bất quá cũng chỉ như vậy những cái kia hồng nông cường tộc ước gì bọn hắn thánh trong tộc đấu đối với những này thánh hy sẽ không đi quản cũng không muốn đi quản hắn chỉ cần hoàn thành chuyện hắn cần làm là được rồi thắng được trận chiến tranh này thiên cơ cốc trên bầu trời t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại trong nháy mắt nín hơi ngưng thần tâm ma kiếp cũng tới lời còn chưa dứt vô tận màu đen quỷ dị khí tức cùng trước đó thần hóa cướp bình thường hóa thành một cái cự đại màu đen cái phêu hướng trương trần vị trí chạy ngược mà đi giờ khác này toàn bộ hôn đội cảnh chiến trường ánh mắt đều tập trung tại thiên cơ cốc thiên k u n g màu đen cái phêu phê phía trên hoặc là chuẩ là ngồi ngay ngắn ở màu đen cái p h l u phía dưới cùng t r ư ơ n g trần chỗ nơi đó chính là độ kiếp sinh linh chỗ khi tức màu đen bao phủ thân thể t r ư ơ n g trần cảm giác vô tận ý niệm tà ác không ngừng xâm lấn thần hồn của mình nhưng tại hồng mông luyện thần quyết vận chuyển phía dưới những n à y ý niệm tà ác đều không thể làm sao t r ư ơ n g trần mảy may quen thuộc tâm ma kiếp uy năng đằng sau t r ư ơ n g trần bắt đầu lợi dụng hồng mông luyện thần quyết hấp thu lên tâm ma kiếp ở trong năng lượng những năng lượng này cũng không thể lãng phí bởi vì bọn chúng đều là tăng lên thần hồn t u vi chất dinh dưỡng thời gian trôi qua trên bầu trời màu đen cái đều là tăng lên thần hồn thu vi chất thế nhưng là tại hỗn độn cảnh trong chiến trường khí tức màu đen phạm vi bao phủ bắt đầu dần dần giảm nhỏ không có bị tâm ma kiếp khí tức màu đen bao phủ địa vực cứ điểm phía trên vừa mới đ ỉ n h chỉ không đến bao lâu chiến đấu lại lần nữa khởi động lại cuối cùng nửa canh giờ trôi qua khí tức màu đen ngay cả hỗn độn cảnh chiến trường vị trí trung ương đều không thể bao phủ cũng chính là tại khí tức màu đen rời khỏi vị trí trung ương linh khư chỗ lúc t i ê n lặng thánh hy các loại hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh khí tức đ ố n nhiên hiện lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt có thể sưng hồng mông số một chiến đấu lại lần nữa bắt đầu dòng g ã tám vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả l khiến cho linh khư cùng c h u n g quanh mấy cái địa vực cứ điểm đều hóa thành hỗn loạn tương bừng phá thoái hư không cho dù là hỗn độn cảnh hậu kỳ cơn giả g cũng không dám chen chân đi vào chỉ có thể ở chiến đấu đồng thời thỉnh thoảng nhìn ra xa một chút rốt cục tại cuối cùng một sợi khí tức màu đen bị thu nạp vào nhập thể nội đằng sau t r ư ơ n g trần chậm rãi mở hai mắt ra thần hồn tu vi thế mà cùng nhục thân tu vi một dạng tăng lên tới hỗn độn cảnh tam trọng đ ỉ n h phong ngược lại là một niềm vui ngoài ý mớn nói xong chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng từ đáy lòng dáng tươi cười lúc đầu tại t r ư ơ n g trần đoán trước ở trong lần này tâm ma kiếp năng lượng ẩn chứa nhiều lắm là có thể làm cho tu vi thần hồn của hắn tăng lên tới hỗn độn cảnh nhị trọng thế nhưng là không ngờ lần này tâm ma kiếp độ mạnh vượt ra khỏi t r ư ơ n g trần tưởng tượng đồng dạng bên trong năng lượng ẩn chứa cũng vượt ra khỏi t r ư ơ n g trần tưởng tượng như vậy phía dưới lúc này mới khiến cho t r ư ơ n g trần thần hồn tu vi đạt đến cùng nhục thân tu vi một dạng trình độ hiện nay t r ư ơ n g trần xem như chân chính đột phá đến hỗn độn cảnh linh lực tu vi hỗn độn cảnh nhất trọng nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đều là hỗn độn cảnh tam trọng đình phong tu vi như thế hỗn độn cảnh trong chiến trường chương trần tự tin Cũng chỉ có cái kia s ố í thiên c kia thành n c tộc si mạch trí cao cổ tổ một trong tu vi hôn độn cảnh thất trọng đình phong hắn hiện tại đã có thực lực cũng là thời điểm đi đòi nợ